người phía sau màn bột bây giờ hàn thu đem hắn đổi thành hoa hạ sĩ nghiệp ra ngược lại hắn là đạo diễn hắn định đoạt bất quá đi dạo hai ngày hàn thu không có phát hiện để cho mình hài lòng nhân vật chính hoặc v a i phụ mà lúc này ôn tử nhân liên hệ với liêu hàn thu thương nghị tiếp theo bộ phim sự t ì n h nhưng ôn tử nhân lần này có chút kỳ quái hắn chuẩn bị mang hàn thu đi nước mỹ một chỗ nói là đi xem hắn một chút linh cảm nơi phát ra chỗ hàn thu cân nhắc một chút nghĩ đến cách oscar còn có một xung quanh thời gian liền đồng ý cùng ôn tử nhân cùng đi tới mà mục đích của bọn họ nhưng là cơ nê tý cấp châu v ì trở vào thành phố một cái nước mỹ đông bắc bộ lưu ý lần địa khu thành thị mười mười bốn hảo tại phi vãng bờ gì t r ở bọt trên máy bay hàn thu cùng ôn tử nhân sóng vai mà ngồi trước mắt ôn tử nhân đi tới hoa hạ cũng c o i nhiều năm hết thể hoàn thành bao quát bốn bộ điện ảnh bao quát ba bộ c ư a điện kinh hồn cùng một bộ tính mịch tính mịch chiếu lên phía sau mặc dù phòng bán vé cùng đánh giá không tệ nhưng không có c ư a điện kinh hồn m a n g cho người ta kinh diễm cảm giác cũng không có loại kia kịch i a k bản đại xoay ngược lại trên lệnh cảm giác cho nên bộ phim này tạo thành a n h động hiệu quả không có cơ điện kinh hồn đại nước mỹ các truyền thông cũng chỉ là đơn giản khen một chút tính mịch là một bộ tốt phim kính dị khen nữa rồi một lần ôn tử nhân kinh khủng bản lĩnh gần nhất có cái gì kế hoạch mới sao hàn thu v ấ n đạo ôn tử nhân gật gật đầu có chờ đến mợ gì chờ pot ta dẫn ngươi đi một cái n i ệ n x ệ ưm ngươi liền rõ ràng n i ệ n x ệ ưm hàn thu đầy trong đầu dấu chấm hỏi cái gì n i ệ n x ệ ưm bày ra di vật văn hóa hàn thu im lặng n i ệ n x ệ ưm không phải liền là bày ra di vật văn hóa đi không không không ôn tử nhân lắc đầu những thứ này văn vật không giống nhau cái gì không giống nhau a ôn tử nhân cười hắc hắc cố ý thừa nước đục thả cầu chờ đến nơi đó ta cho ngươi thêm giảng giải a hơn nữa chỗ kia người bình thường thế nhưng là không có cơ hội cũng không dám đi thăm nhìn xem ôn tử nhân nụ cười không có h ả o ý hàn thu tâm không khỏi lộ b ộ một chút người bình thường không có cơ hội không dám tham quan chẳng lẽ là năm vừa nghĩ tới ôn tử nhân kinh khủng đạo diễn t r i lộ một hồi ý lạnh trong nháy mắt đánh lên hàn thu sau lưng của con b à n đó tiểu tử này sẽ không mang chính mình đi chỗ đó loại loại địa phương kia a ôn tử nhân nhìn xem hàn thu có điểm là lạ sắc mặt quan tâm nói hàn đạo ngươi không sao chứ không có chuyện gì hàn thu cười khăn nói vậy là tốt rồi ta còn tưởng rằng ngươi máy bay đâu. hàn thu ngẩng r đầu, đầu nhìn trời sắc trời đã ảm đạm xuống toàn bộ thành phố bắt đầu bịt kín một tầng mịt mù ánh đèn nghĩ đến một loại nào đó không biết không thể kháng cự sự vật hàn thu bay bay tay đạo khu khụ ta cảm thấy vẫn là ngày mai đi thôi ngồi lâu như vậy máy bay hơi mệt hơn nữa bây giờ s á t trời cũng không sớm muộn như vậy m i ệ n xe ưm cũng đóng cửa à. cái này ngược lại là không có nhà này miệng xe ưm không có cái gì kinh doanh thời gian nói một cái ngay vậy hàn thu trong lòng dự cảm bất t ư ờ n g càng ngày càng thịnh cũng may ôn tử nhân không có tự tác chủ trương mà là đồng ý liêu hàn thu đề nghị ta cũng có chút mệt mỏi vậy vẫn là ngày mai lại đi à. hàn thu nhẹ nhàng thở ra h ả o tám sáng hôm sau hàn thu giấu trong lòng lo lắng bất an nhưng lại sơ qua tâm tình mong đợi cùng ôn tử nhân bước lên hành trình trên xe taxi nhìn xem bốn phía càng ngày càng thấp lùn nhà lầu hàn thu cảm giác có chút là lạ cái này năm niệu cm không phải mở ở nội thành là mở ở ngoại ô t h ư n h â n niệu cm không ở thị khu a đúng a tại vùng ngoại ô ôn tử nhân chuyện đương nhiên nói hàn thu trong lòng không hiểu vấn đạo đi vùng ngoại ô liền vùng ngoại ô bất quá ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết đây là chuyện gì xảy ra a cái này mỹ cm cùng ngươi linh cảm chi nguyên đến tột cùng là chuyện gì xảy ra ôn tử nhân mỉm cười hỏi ngược lại hàn đạo ta vô tính m ị c h ngươi xem qua a nhìn qua hàn thu là nhìn qua chỉ bất quá không phải tại dạp chiếu phi nhìn mà là mình tại nhà nhìn hơn nữa còn là ôn tử nhân đạo diễn phiên bản d à i bên trong có t ĩ n h mịch ẩn tàng kết cục cái này ẩn tàng kết cục tại công chiếu bản bên trong là không có có ôn tử nhân gật gật đầu t ĩ n h mịch bên trong mã lệ nhân vật phản diện linh hồn là bám vào ở một cái con dối trên người mà cái con dối mang theo nàng đối với toàn bộ tiểu c h ấ n mọi người nguyên l ề m d ù a hàn thu hỏi lại ta đ ề u biết nhưng cùng chúng ta hôm nay muốn t h ă m viếng có quan hệ gì sao đương nhiên có quan hệ bục lại nói xong ôn tử nhân bỗng nhiên nổi lên một cái nụ cười quỳ dị hắn hạ giọng nói hàn đạo người tin tưởng trên đời này thật sự có quỷ hồn sao hoặc có lẽ là một chút sức mạnh siêu tự nhiên đồ vật nghe vậy hàn thu trái tim nhỏ chính là hung hăng lắp một cái mặc dù hắn đã sớm làm song tương tự chuẩn bị nhưng nghe đến ôn tử nhân chính miệng nói ra hắn vẫn nhịn không được nổi r a gà lên chấm sau một lúc hàn thu quả quyết nói ta không tin tưởng ôn tử nhân thấy thế nhún núi h v a i có thể trên đời thật có rất nhiều siêu tự nhiên hiện tượng à, những thứ này đều không thể dùng khoa học giảng giải không không không hàn thu giơ ngón trọ lên lung lay không phải không cách nào dùng khoa học giảng giải chỉ là khoa học còn không có phát triển đến có thể giải thích hắn nguyên nhân trình độ mà thôi liền lấy the mạ trị thiết lập tới nói a những cái kia linh dị quỷ quái vàm ải cũng làm a trận bên trong một chút không an phận chương trình dở ờ cho quỷ nhìn thấy ôn tử nhân muốn nói lại thôi bộ dáng hàn thu nhẹ nhàng cười cười ngươi đ ừ n g nội chờ ta nói xong ta biết cái thiết lập này không thể cầm tới thế giới hiện thực nói sự tình cái này nhưng nó cũng coi như một lời giải thích không phải sao bây giờ chúng ta liền cùng cổ nhân không hiểu đủ loại tự nhiên hiện tượng m ộ t dạng nhưng bây giờ chúng ta không phải đưa ra giải thích sao có lẽ trong tương lai nhân loại liền có thể dần dần nghiên cứu ra những thứ này siêu tự nhiên hiện tượng cùng sử dụng khoa học giảng giải đi ra giống như chúng ta giảng giải bầu trời vì sao lại trời mưa mực dạng hàn thu lời này là giảng giải cho ôn tử nhân nghe cũng là đang an ủi mình hắn còn có câu nói không nói bọn hắn hiện tại liền cùng cổ nhân e ngại sấm xét một dạng đồng dạng e ngại siêu tự nhiên linh dị hiện tượng nói cho cùng hàn thu đối với mấy cái này không giải thích được đồ chơi trong lòng vẫn là rất sợ sợ hãi là nhân loại bẩm sinh tình cảm ôn tử nhân khỏe miệng giật một cái bất đắc gì nói tốt ta hàn đạo giải thích của ngươi rất h o à n mỹ cho nên cái này cùng một ẩm có quan hệ gì ôn tử nhân trả lời bởi vì này một xe chính là trưng bày đủ loại siêu tự nhiên hiện tượng án lệ cùng đủ loại linh dị vật p h ò n chỗ hàn thu trứng mắt ế trụ bảy ảm ảm ảm ảm ảm ảm mẹ nó ai nhàn rỗi không chuyện gì làm ra một cái như vậy mới sệ mà nhìn xem hàn thu dáng vẻ thấy quỷ ôn tử nhân vội ho một tiếng tiếp tục nói ta quay chụp tĩnh mịch linh cảm chính là từ nơi này lấy được hàn thu hai mắt lần nữa t ố i sầm hắn đột nhiên cảm giác được đã biết lần giống như lên phải thuyền giặc không là tàu ma chín mấy chục phút phía sau xe taxi ở trong v ả i kỳ vọt tở vùng ngoại ô một chỗ dừng lại sau khi xuống xe ôn tử nhân dẫn đường vừa đi vừa nói cái này m ì n h sẽ là úc luân phu vợ tại thượng thế kỷ thiết lập bọn họ là trên thế giới nổi tiếng nhất ác linh thợ săn cũng chính là nghiên cứu đủ loại linh dị hiện tượng người bất quá úc luân tiên sinh đã chết chỉ có thê tử của hắn la lâm còn tồn tại ôn tử nhân tiếp tục nói hàn đạo ta biết ngươi có thể không tin nhưng bọn hắn vợ chồng chứng kiến qua quá nhiều sự kiện linh dị còn quay trụm qua quỷ hồn anh chủ. ta nhớ được bọn hắn từng tại một nghìn chín trăm tám mươi chín năm bọn hắn tại trên tòa án từng chứng minh một nữ nhân cùng nàng h à i tử bị ác linh đuổi ra phòng ở hơn nữa thắng kiện cái kia bất động sản thương còn đền bồi thường hai nghìn mỹ kim đây là nước mỹ lần thứ nhất sự kiện linh dị thắng kiện á n lệ bởi vì bọn hắn có chứng cứ chứng cứ năm sáu hàn thu im lặng điều này cũng làm cho tại nước mỹ có thể thắng kiện muốn tại hoa h ạ quan tòa đoán trường lý cũng sẽ không lý không chỉ sau một cái tắt đem ngươi phiến ra pháp viện coi như tốt có quỷ n á o sự tới tới tới ngươi đem quỷ mời đi ra cho chúng ta xem ôn tử nhân tiếp tục nói hàn đạo đây là sự thật ta không có lừa ngươi hàn thu mặt đơ gật đầu ngươi thắng ôn tử nhân nhìn xem hàn thu biết bộ dáng vui tươi hớn hở nợ nụ cười sau đó tiếp tục vì hàn thu giới thiệu ốc luân、Phu、phụ hào q u a n sự thích t ỷ như đâu có đâu có xảy ra sự kiện quỷ nhát đâu có đâu có lại có người ác linh phụ thân các loại hàn thu là nghe tê cả ra đầu nhưng kiên thủ khoa học chính nghĩa hàn mới không có lui hậu nhất bước rất nhanh hai người đang di động ba tầng lầu cao biệt thự phía trước dừng lại hàn thu nhìn xem nhà này kiểu dáng châu âu biệt thự hiếu kỳ nói đây chính là như lời ngươi nói mịu i xệ m đúng a chính là nó ta đã từng tới một lần tốt ta ngươi lại thắng một lát sau một vị tóc hoa r â m đi lại tập tên lao thái thái đi ra nàng chính là la lâm bốc luân nhìn xem ôn tử nhân nàng lộ ra nụ cười vui vẻ rêm rêm ấm ôn tử nhân tên tiếng anh hoan n ê n người đến vị này là la lâm nhìn xem hàn thu trong ánh mắt lộ ra hỏi tham ý vị nhi hắn là của ta lão bản hàn thu năm ngoái the o mạ trịt chính là hàn trụ a bộ phim này ta xem qua la lâm kinh hỉ nói bên trong liên quan tới quỷ quái thuyết pháp để cho ta cảm giác mới mẹ đâu nói la lâm cười nói hàn tiên sinh chào ngươi hàn thu khách khi nói chào ngươi ú c luân phu người đến đây đi mời vào bên trong nói xong la lâm làm một cái mời thủ thế đi ở phía trước hàn thu do dự mấy giây vẫn là quyết định đi cái này tràn ngập đủ loại linh dị thí dụ như sẽ ỉm đi xem một chút mặc dù hắn có chút ít hơi sợ nhưng hắn cũng rất tò mò sau khi đi vào hàn thu nhìn lướt qua phát hiện cái này c ũ n g thông thường biệt thự không có gì khác nhau b à y r a điểm cũng là thông thường đồ gia dụng cũng không có gì đ â u lâu quan tài thi thể ngang dọc c h ẳ n g diện ngồi một hồi uống ly cà phê phía sau lao thái thái mang theo hai người tới tầng hầm vừa tiến đến không biết có phải hay không là bởi vì tác dụng tâm lý hàn thu chỉ cảm thấy một hồi âm phong đánh tới thổi đến hắn toàn thân r é run t bốn hàn thu nhẹ nhàng hít một hơi khí lạnh nơi này chính là trưng bày đủ loại linh dị thí dụ chỗ lão thái thái nói dêm ngươi mang theo ngươi lão bản tham q u a n a ta đi ra ngoài trước trước khi đi lão thái thái trịnh trọng nhắc nhở đ ú n g không muốn chạm đến bất kỳ vật gì đều không được ô n tử nhân cũng sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu ân ta biết hàn thu giã lòng vẫn còn sợ hãi phụ hòa nói t ố t t ố c luân phu người la lầm sau khi đi hai người liền ở phòng hầm bắt đầu tham quan lọt vào trong tầm mắt thấy hàn thu thấy được rất nhiều vật ly kỳ cổ quái phía trước thiết tưởng đầu lâu xuất hiện còn có đủ loại sách pho tượng con dối các loại ôn tử nhân ở một cái làm bằng gỗ trước ngăn tủ d ứ n g bước lại bên trong cách pha lê phong tồn một cái nhìn như thật đáng yêu tiểu nữ hài con dối trong hộp t ủ phương bỏ ra một cái giá chữ thập phía d ư ớ i còn cố ý dùng văn tự viết ra không muốn chặn chữ đây là cái gì hàn thu vấn đạo anna bẻ ở một cái bị ác linh trên người con dối ôn tử nhân nói hàn đạo ngươi không phải hỏi ta tiếp theo bộ phim sao ta chuẩn bị kết hợp nó cùng một cái khác nhà quỷ cố sự quay chụp một bộ phim kinh dị Thên ta cũng nghĩ tốt, têu nghĩ cũng liền bộ phim kinh dị này nói đến cũng khá gan lớn thư hữu có thể xem ờ f hai ốc luân phu vợ thật tồn tại liệu c cũng có bất quá trên mạng phong quá nhiều tư liệu quá ít ờ f ba chiêu hồn mà nói cảm thấy tâm lý tố chất có thể thì nhìn không bắt buộc nhìn ta sợ ngươi buổi tối không dám lên nhà vệ sinh đối với siêu tự nhiên hiện tượng chúng ta không cách nào giản giải vậy vẫn là bảo trì kính sợ a anna bẻ ở chiêu hồn hàn thu nhìn chằm chằm tủ kính bên trong nhìn xem không có chút nào dữ t ợ n ngược lại còn có chút khả ái con dối trong ánh mắt nổi lên một vòng vẻ sợ hãi ân chính là cái này con dối ôn tử nhân chỉ vào búp bê giới thiệu nói căn cứ ú c luân thái thái nói cái này con dối trên thân bám vào một cái ác linh nó sẽ nhớ bằng tất cả phương pháp đi chiếm giữ thân thể của nhân loại hàn thu không hiểu cái kia vì sao không trực tiếp đem búp bê này tiêu hủy đi nói hàn thu nhìn chung quanh một vòng nhìn xung quanh đủ loại kỳ dị vật phẩm còn có những thứ này vì cái gì không đều tiêu hủy đi dạng này đặt ở trong phòng sẽ không sợ xấu ôn tử nhân lắc đầu ác linh là không giết chết làm như vậy chỉ là hủy trang bọn chúng vật chứa ngược lại đem bọn nó phong tục ra ngoài cùng tiêu hủy không bằng đem bọn nó phong tồn để cho vinh thế không thể lại thấy ánh mặt trời hàn thu khuôn mặt giật giật cái này bốn thật đúng là không thể tiêu hủy a cái này con dối chính là chỗ này trần quán chi bảo ôn tử nhân trên mặt xuất hiện một tia thần sắc sợ hãi nghe nói ốc luân thái thái cùng n à n g trượng phu dẫn nó khi trở về dọc theo đường đi xuất hiện rất nhiều ngoài ý m u ố n tỉ như xảy ra thai nạn xe cộ cha xứ suýt chút nữa bỏ mình mang về sau đó anna bẹ ở cũng sẽ thường xuyên tiêu thất đồng thời xuất hiện ở bất đồng gian phòng về sau ốc luân tiên sinh lần nữa mời đến cha xứ nhường hắn mỗi tháng đều tới làm một lần khu ma công tác ách sáu hàn thu biểu lộ có chút điểm cứng n ắ c trước mắt bút b này vẫn là sống mặc dù nói cái này mang theo nồng nặc tông giáo cùng linh dị màu sắc nhưng đối mặt không biết hàn thu vẫn là không nhịn được tê cả ra đầu Dạ, dạ, cũng là giả nhất định là giả hàn thu chỉ có thể ở trong lòng an ủi chính mình đi thăm một lần phía sau hai người đi ra tầng hầm sau khi ra ngoài ôn tử nhân nói hàn đạo cha sứ hôm nay liền sẽ tới có muốn nhìn một chút hay không hắn như thế nào khu ma hàn thu lông mày đố nẻo biểu lộ xoắn s u ý t đến cực điểm ngươi trước đó nhìn qua sao ôn tử nhân l ú n núi bay không có cho nên mới muốn nhìn một chút ngay vậy đang lúc hàn thu xoắn suýt muốn hay không quan sát một chút lúc la lâm lào thái thái đi tới chặn lại nói xin lỗi dễ êm cha sứ khu ma thời điểm không thể có người ngoài ở tại hơn nữa chuyện này với các ngươi tới nói cũng không phải một kiện đáng giá học hỏi chuyện tốt dạng này a kia thật là rất tiếc v ố i ôn tử nhân bất đắc dĩ nói hàn thu ngược lại là theo cái này bậc thang xoà xoà xoà hướng phía dưới bò tốt vậy chúng ta sẽ không quáy d ậ y cha sứ công tác nói xong hai người dừng lại nữa một lát sau liền cáo tự rời đi bất quá tại hàn thu lúc gần đi la lâm gọi lại hàn thu đồng thời theo dõi hắn khuôn mặt thẳng đến hàn thu cảm thấy có chút không được tự nhiên thời điểm nàng mới thở dài thấm thiên nói hàn tiên sinh ngươi cho ta một loại cảm giác đã từng quen biết hàn thu nhất s ứ n g sở úc luân t h á i thái nếu như ta nhớ không lầm đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt ta la lâm lắc đầu r ỗ i ra đầy nếp nhăn cùng sắc bàn tay nhẹ nhàng chạm đến lấy hàn thu gò má không phải ngươi bộ dáng để cho ta giống như đã từng quen biết mà là ta cảm thấy n g ư ơ i bốn giống như bị ác linh phụ thân qua hàn thu mở to hai mắt nhìn ác linh phụ thân đối với la lâm gật gật đầu nhưng n ư ớ mày lại có chút chần chờ nhưng cái này ác linh ta lại không cảm nhận được nó chút nào ác ý hơn nữa nó để cho ta cảm giác rất xa xôi xa xôi đến giống như không thuộc về thế giới này nghe vậy hàn thu triệt để ngốc trệ miệng lớn đủ để nhét vào một cái nằm đấm ác linh phụ thân không thuộc về thế giới này cái này cái này cái này sáu nhìn xem hàn thu đờ đẫn bộ dáng la lâm còn tưởng rằng hắn bị dọa phát sợ nàng ôn hòa cười cười tính toán phủi nhẹ hàn thu sợ h ã i trong lòng xin lỗi ta không phải là có ý định dọa ngươi ngươi cũng không cần vì thế lo lắng ta có thể cảm nhận được cái này ác linh cũng không gian ác hắn không có ý muốn thương tồn ngươi có lẽ chúng ta không thể dùng ác linh cái từ này để hình dung nó hàn tiên sinh cái này linh hồn là thiện ý nó sẽ không lúc không khắc bảo hộ ngươi nói la lâm cảm khai nói ngươi là một cái may mắn có người khác không cách nào có khí v ậ nghe n la lâm nói như vậy hàn thu thật là không biết nên khóc hay nên cười đây là đang khen chính mình đâu vẫn là năm hàn thu gật gật đầu úc luân t h á i thái cảm ơn ngươi ca ngợi la lâm thiện ý nở nụ cười đi thôi h à i tử chỉ mong ta hôm nay mà nói sẽ không đối với ngươi tạo thành c ố n nhiễu cuối cùng hàn thu thật sâu nhìn la lâm một mắt mới rời khỏi biệt thự này、7. ngoài cửa ôn tử nhân nhìn xem đợi đường này cuối cùng đợi đến liêu hàn thu mặc dù hiếu kỳ nhưng mà hắn vẫn nhịn xuống không có đến hỏi chuyện riêng của người k h á c nhi bất quá hàn thu ngược lại là chủ động mở miệng tử nhân úc luân thái thái rốt cuộc là ai nhìn xem hàn thu nhất khuôn mặt bộ dáng nghiêm túc phản phất tại hỏi tính mệnh du quan mà sự tình m ở dạng ôn tử nhân vội vàng giải thích nàng là một vị ác linh thợ săn a chuyên môn điều tra những thứ này hiện tượng siêu tự nhiên nếu là ác linh thợ săn vậy nàng có cái gì năng lực đặc biệt cái này a ôn tử nhân có chút không xác định nói chuyên môn nàng tựa như là một cái trời sinh linh ngôi có thể trông thấy thường nhân không thấy được đồ vật hàn thu tám thế nào có vấn đề sao ôn tử nhân hiếu kỳ nói ngược lại ta không biết đến không biết là thật hay giả không có gì hàn thu tiếu lấy lắc đầu chính là ốc luân thái thái nói ta là một cái có người có vận may lớn ôn tử nhân cho là hàn thu đồ tôi h thế là vớt mông ngựa nói đương nhiên hàn đạo ngươi thế nhưng là giới điện ảnh thiên tài a ngươi không có đại khí vận có ai a hàn thu trận nhìn ôn tử nhân một mắt vậy ta bây giờ phân ngươi một điểm khí vận nhanh đem điện ảnh cho ta chụp tốt ôn tử nhân cười lớn một tiếng sảng khoái nói dễ ạ sơ chín nghỉ ngơi một đêm hàn thu ngày thứ hai liền về tới lo s a n g e l e s c h u ẩ n bị oscar lễ trao giải ôn tử nhân thì lưu tại bờ dì chợ pot tiếp tục chiêu hồn của hắn vài ngày sau ngày 20 tháng năm oscar lễ trao giải chính thức bắt đầu vào lúc ban đêm hàn thu thịnh trang có mặt tại áo lợi phất cùng đi phía dưới tham gia lần này lễ trao giải dáng dấp có chút làm cho người g i ậ n sôi hồng đ ị a trên nệm hàn thu mang theo nụ cười tự tin chậm rãi đi qua cao ngất thân thể tăng thêm hồng đ ị a trên nệm rất ít xuất hiện ra vàng gương mặt nhường hắn hấp dẫn vô số truyền thông ống kính Khe mà tăng bộ khúc xuất hiện, cùng h khúc hiện, bộ c xuất phía t r lúc đó hoa hạ bên này cũng tại trực tiếp oscar thịnh uống chỉ bất quá nước mỹ bên này là đêm tối hoa hạ bên này là giữa ban ngày thôi rất nhiều dân mạng nhìn chằm chằm màn hình t ừ n g c á cái i từng cái đếm lấy đi quan m i h tâm i n h đ thẻ mạ chics n g đem có thể cầm ấy cái thưởng ta chỉ quan tâm sau cùng phim điện ảnh xuất sắc nhất sẽ băn ai ta chỉ quan tâm hàn bán tiên tiếp theo bộ phim lúc nào chiếu lên trong phòng trực tiếp một mảng lớn đại mạc dầm dầm phất quang đi liền hàn thu người đều bị ngăn cản cái hoàn hoàn chính chính tại nhiệt tình của các khán giả chờ mong phía dưới h ồ n g điệu thảm tẩu tú sau khi kết thúc điện lễ chính thức bắt đầu dựa theo trước tiên nhẹ phía sau nặng trình tự một loạt kỹ thuật loại hình giải thưởng đầu tiên bàn phát lần này thẻ mạ trịt trừ bỏ bị đề danh phim điện ảnh xuất sắc nhất bên ngoài còn có quay phim xuất sắc nhất tốt nhất thiết kế thời trang tốt nhất thị giác hiệu quả tốt nhất biên tập tin lành nhất công hiệu biên tập chờ năm hạng kỹ thuật loại giải thưởng bất quá ốt ca cùng hương giang kim tượng thường có chút khác biệt ở đây không có tốt nhất động tác thiết kế không phải vậy thẻ mạ t r ị cầm cái này thường nhẹ nhõm thêm v đầu tiên bắt đầu chính là tốt nhất thiết kế thời trang trên sân khấu có hảo lai ổ nổi danh minh tinh điện ảnh khách mời trao giải khách quý khi hắn đọc lên the mã c h i p s tên phía sau sau lưng trên màn hình lớn the mã c h i p s điện ảnh ống kính trợt l ó e lên sis ani n châu nhuận phát các loại giáp tỉnh giả mạo n u y ễ n dù á khốc bi màu đen ăn mặc xuất hiện ở tại tất cả mọi người tầm mắt bên trong nếu như nói the mã c h i p s bên trong ngoại trừ ma trận bên ngoài còn có cái gì có thể nhượng quan chúng khắc sâu ấn tượng đồ vật vậy nhất định là trong kịch nhân vật ăn mặc kết quả cuối cùng cũng không xuất chúng người sở liệu the mã c h i c lấy mặc đồ này thành công đạt được tốt nhất thiết kế thời trang. Kết quả vừa ra, tại chỗ khách quý đều rối rít đưa lên tiếng vỗ tay hoa hạ trong phòng trực tiếp một mảnh 666 cũng quét màn hình m à qua không tệ không tệ khởi đầu tốt đẹp nói thật năm nay cái này t h ư ở n g chính là vì the mạ trịt thiết kế hh ắ c ắ c ta cũng mua một kiện dài hơn áo khoác màu đen còn có một bộ kính dâm ngày khác ta cũng như vậy mặc đi ra ngoài thử xem trên lầu đi hảo hy vọng ngươi không nên bị đặc công bắt đi đi hảo hy vọng ngươi có thể tránh thoát chúng ta cái này thế giới giả tưởng khu khu nhớ về cứu vớt chúng ta a tiếng cười vui bên trong cái tiếp theo giải thưởng thoát tù đầy mà ra quay phim xuất sắc nhất quay phim xuất sắc nhất tại thẻ mã chích bên trong xuất sắc nhất ống kính chính là bù lệ anh cái này hao phí hơn một trăm đài máy quay phim mới quay chụp đi ra ngoài ống kính đủ để làm xáo trộn thời gian cùng không gian khái niệm tại người chủ trì đọc lên thẻ mã chích tên phía sau trên màn hình lớn cũng xuất hiện tương ứng chia cắt ống kính có an ni tại chỗ bay vọt lên đại bàng dương cánh ống kính cũng có châu nhuận phát không trung lên gôi ống kính tối u y ớ i gốc tự nhiên là xì ngửa ra sau trốn đạn ống kính xoay tròn không gian phía dưới đạn cao tốc đánh tan không khí sau lưng không khí giống như mặt nước tạo nên n ọ n sóng lưu lại ở vào trạng thái chân không đường đạn cái này mạo hiểm và k để cho tại chỗ khách quý cùng trước màn hình người xem đều vỗ tay bảo hay 666, đây tuyệt đối để được. đám đồ đoán được đi, đám tuyệt này này lấy này quay hay huyền The Matrix bên trong kiệt tắc nhất ống kính, không có cái thứ trừ trận ta tiền thật Ta The Matrix hát nhất, thật mắt thuật thường đi, The Matrix The Matrix quên nếu kêu muốn Quả liệu, ống ống cái ngoại ngoài, liền chơi hồi bài giải phim giỏi cái liền nhiên, người ni là làm là Hàn kính, không hộ, kính cho không mạnh. chừng không hộp, như không không khó khăn. Quả nhiên, chính như đám người liệu, The không ma mẹ mụ. cầm, Oscar bên bên bán bị ủng nò gì Kỹ có có sự Andy. cái này cũng là endy lần đầu cầm tới oscar người tí h hon màu vàng ở trên vũ đài endy một tay nâng q u c một tay cầm mị r ỗ phổn tình cảm giạt rào nói lấy c h ú n g thưởng cảm nghĩ cảm tạ ban giám khảo ủng hộ cảm tạ người xem hậu ái thêm m ạ chị là ta c h ụ p bộ thứ bảy điện ảnh mà bảy bộ điện ảnh chung có bốn bộ điện ảnh đạo diễn là hàn thu tiên sinh cho nên ta muốn nhất cảm tạ chính là hắn là hàn đạo cho ta đứng ở chỗ này cơ hội là hắn để cho ta tên ghi vào oscar cảm tạ hắn đến từ đông phương thần kỳ đạo diễn thoại âm rơi xuống một chùm ánh đèn đột nhiên đánh tới l i u hàn thu đỉnh đầu vô số ống kính vô số ánh mắt đều đối chuẩn liêu hàn thu đinh hai như có tiếng vỗ tay phía dưới đối mặt bất thình lình đãi ngộ hàn thu hướng về phía ống kính mỉm cười không vội vàng không vội vàng gật đầu một cái một màn này v ớ i lúc bị hoa hạ truyền thông ghi chép lại chuyển đến trực tiếp gian ờ hàn bán tiên lên kính có thể cái này người nước ngoài rất ngay thẳng ta rất ưa thích hắn song hưởng tháo có thể a bốn bộ điện ảnh hắn vậy mà cùng hàn bán tiên hợp tác nhiều như vậy bộ a có vị nào đại thần đi ra nói một chút là cái nào bốn bộ sao đại thoại tây du đặc gì đờ v còn có the bất quá thema c h i c là tam bộ khúc nghiêm chỉnh mà nói chắc có bảy bộ ta đi vậy hắn là phải cảm tạ một chút hàn bán tiên nếu như không có đại tiên nhi g i a hỏa này đoán chừng liên nhập chẳng cơ hội cũng không có bảy sau đó mấy cái kỹ thuật loại giải thưởng thema c h i c ngược lại không có mạnh như vậy sức cạnh tranh cuối cùng ngoại trừ cầm xuống tốt nhất biên tập những thứ khác để danh đều nhất nhất thất bại cứ như vậy thema c h i c để danh giải thưởng chỉ còn lại một cái phim điện ảnh xuất sắc nhất mà so sánh đi nó để danh mấy cái khác giải thưởng đây là tối không có sức cạnh tranh một cái thế là hoa hạ tất cả người xem đều đem đ ư c chú ý chuyển tới sở môn trên thân bộ này phiến một cái kỹ thuật thường cũng không có nhưng mà có mấy cái nổi tiếng giải thưởng đã bao hàm phim điện ảnh xuất sắc nhất đạo diễn xuất sắc nhất tốt nhất cải biên kịch bản tối dai nam chủ sừng cái này một cái ngoại trừ tốt nhất cải biên kịch bản hơi yếu đi một bậc khác mỗi một cái đều mạnh thế vô cùng bất luận cái gì một bộ phim n ữ a chỉ cần cầm mấy cái này t h ư ờ n g bất kỳ một cái nào trong đó b ư ớ c cách liền có thể xinh xinh đề thăng mấy lần liều một phen xe đạp biến mô tô a đây chính là o s c a r mỹ l ự ợ chỗ cũng là hảo lai ổ mấy đại cự đầu hàng năm đều xe hoa đại giới lộng mấy bộ điện ảnh đi v à nguyên nhân mấy chục phút phía sau bao quát tối giai nam nữ phối một chút giải thưởng đều ban phát hoàn tất sau cùng trọng đầu hí cũng cuối cùng đến đầu tiên là tối giai nam chủ sừng sở môn bên này để danh giả là kim keji một vị nước mỹ h ả i kịch đại sư vốn nở chính là tìm hắn làm nhân vật nam chính kim keji h ả i kịch phong cách cùng chu h ư n g trì tương đối tiếp cận nhưng mà nhân ra về sau truyền hình đường đi so chu h ư n g trì rộng ngoại trừ h ả i kịch hắn còn trụ khác điện ảnh trái lại chu h ư n g trì tại hàn thu xem ra đoán chừng là h ả i kịch con đường này muốn một đường đi đến cùng trên sân khấu kim keji sau đó người chủ trì lại tuyên bố một vị khác tối g i i nam chủ sừng hữu lực người cạnh tranh l e o n a r d o đi cặp di ô một cái tóc vàng thực lực phái thêm ngẫu tượng phái diễn viên bởi vì l e o n a r d o tiếng trung tên dịch cũng có thể dịch là lý ô nạ nhiều cho nên rất nhiều hoa hạ f a n hâm mộ sẽ để cho hắn tiểu l ý ca về sau c h ậ m rãi liền biến thành tiểu lý tử mặc dù năm tiểu lý tử cái này ba chữ tại hoa hạ một ít nơi có đặc biệt hàm nghĩa sẽ cho người liên tưởng đến một chút không tốt lắm hình ảnh nhưng bởi vì l e o n a r d o xuất hiện nhường ba chữ này không duyên cớ nhiều hơn một tầng hàm nghĩa một cái nổi tiếng nước mỹ diễn viên cho nên tại l e o n a r d o sau khi xuất hiện trực tiếp dăn lại một lần từ n ộ tung ta mới biết được tiểu lý tử cũng để danh tối g i a i nam chủ xưởng a cái này khó làm một cái là kim keji một cái là tiểu lý tử cái này thường nên đưa cho ai g i ả g đạo lý cá nhân ta vẫn tương đối ưa thích tiểu lý tử nhưng mà sở môn lại là hàn bán tiên nguyên tắc cái này mẹ nó nên ủng hộ ai lựa chọn khó khăn chứng a ách tuy ý a ngược lại hai người này đều cầm qua v u a màn ảnh lấy thêm một cái cũng chẳng phải là d ệ t hoa trên gấm vẫn là ủng hộ kim keji a dù sao cũng là dựa vào sở môn đề danh trong màn đạn đại bộ phận đều tung bay kim keji tên vẫn là câu nói kia dù sao hắn cùng sở môn có quan hệ cùng sở môn có quan hệ vậy thì cùng hàn thu có quan hệ yêu ai yêu cả đường đi phía dưới đám người tự nhiên muốn đỉnh hắn lúc này người chủ trì cũng đem khác để danh người tên đọc một lần bất quá tại tiểu lý t ử hai người quan g mang phía dưới những người khác liền lộ ra ảm đạm vô quang một lát sau trao giải khách quý mở ra chưa cuối cùng lấy được tuyển người phong thư mang vẻ mong đợi nhìn lướt qua phía trên tên là hắn trong lòng hiểu rõ phía sau trao giải khách quý hít sâu một hơi đem tên chậm rãi nói ra tối g a i nam chủ sừng người đoạt giải là bốn dừng lại phút chốc âm thanh đột nhiên lên cao kim keji vê anh toàn trường lập tức s ô i trào đặc biệt là sở môn đoàn làm phim bên kia càng là bạo phát tiếng hoan hô nhiệt liệt trái lại tiểu lý tử khoe miệng phát họa thứ nhất xóa bất đắc dĩ c ư ờ i khổ nhưng trong nháy mắt liền hóa thành trúc phúc đục cười đồng thời hướng kim keji đưa tới tiếng vỗ tay hàn thu nhìn xem một màn này đối với bên người á o lợi phất nói các ngươi hổn nở rất t i n h mắt tìm được liêu kim keji cái này hài kịch tiên tài áo lợi phất cờ ư i nhạt một tiếng không không không, ánh mắt của chúng ta cũng tốn đang tìm ngơi trên kịch bản hàn thu không hiểu thở dài nghe ngươi nói như vậy ta đột nhiên có chút hối hận hối hận đem phục chế quyền bán cho chúng、ta. không là hối h ậ n vì cái gì không đem giá cả lại để cao một điểm áo lợi phất 86. tối giai nam chủ sừng sau đó tốt nhất cải biên kịch bản cũng tuyên cáo mà ra đồng thời thành công rơi vào sở môn trên đầu đến nước này sở môn cũng bắt lại xong hưởng tháo bất quá kế tiếp đạo diễn xuất sắc nhất bên trong đổ nợ cùng bỏ lỡ cơ hội trở thành b ồ i chạy giả mà thu hoạch thường giả chính là tiểu lý tử đoàn làm phim đạo diễn áo lợi phất nhận được kết quả này phía sau hướng hàn thu phàn nàn dùng các ngươi hoa hạ ngạn ngữ nói này có được coi là một t ủ trả một t ủ a hàn thu nhún bay cái này gọi là ăn người ta kiểu gì cũng sẽ phun ra áo lợi phất trợn trắng mắt hoa hạ còn có loại này ví dụ như thế nào từ trong miệng ngươi nói ra cảm giác là lạ n a m hàn thu cười ha ha không thể phủ nhận n a m đạo diễn xuất sắc nhất sau đó cuối cùng đã tới oscar tối hậu nhất phần thường hạng phim điện ảnh xuất sắc nhất thema chips tại ban đầu bước lên quá mức sau đó cũng cuối cùng tại cuối cùng lần nữa biểu diễn bất quá lúc này ngược lại là không có mấy người đứng ra ủng hộ thema chips dựa vào lương tâm nói chuyện oscar thì sẽ không đơn giản như vậy liền để một bộ phim khoa học viễn tưởng cầm tới phim điện ảnh xuất sắc nhất kết quả cũng không ra hàn thu s ở liệu mặc dù hắn đã sớm chuẩn bị kỹ cảng nhưng mà nghe được kết quả cuối cùng lúc trong lòng của hắn vẫn là khó tránh khỏi nổi lên một tia thất lạc bất quá chốc lát thất lạc đi qua trong lòng liền bị phong phú cảm giác thỏa mãn lấp đầy bởi vì người thắng cuối cùng là sở môn thế giới bộ này từ trong tay hắn lấy đi phục chế quyền đánh ra điện ảnh thu hoạch phim điện ảnh xuất sắc nhất làm kết quả tuyên bố một khắc này toàn trường tiếng hoan hô đạt đến cao chiều nhất vô số người đều là bộ này hướng tới mộng tưởng cùng tự do phim ngựa dâng lên tiếng vô tay sở môn đoàn làm phim chỗ đạo diễn bị đắc cùng các bằng hưu ôm nhau gieo họ phía、sau. từng bước từng bước đi lên này nâng lên tòa kia tượng trưng cho một bộ phim vinh dự cao nhất cút một phen trúng thưởng cảm nghĩ phía sau bị đắc nâng lên liễu hàn thu ở đây ta muốn phần vinh dự này không chỉ thuộc về chúng ta sở môn nó còn thuộc về một vị khác đạo diễn sở môn hắn là sở môn người sáng lập hắn đến từ phương đông hắn là hoa hạ tối chú mục đạo diễn hắn chính là hàn thu chính là hàn thu đạo diễn đã sáng tạo ra sở môn cái này mỹ luân mỹ h o à n cố sự mà chúng ta chỉ là truyền bá của nó giả phát triển giả cho nên ta muốn cảm tạ hắn cảm tạ hắn vì này tọa cúp làm ra công hiến không có hắn sẽ không có ngày nay đứng ở chỗ này ta tha diêu hàn bán tiên l ờ i đến cuối cùng bị đắc đột nhiên tuân ra một câu tiếng trung mặc dù phát âm không cho phép mặc dù nghe tuyệt không ăn k h ớ p mặc dù đang chàng đông đảo nước mỹ lao cũng không biết được từ ngữ này ý tứ nhưng đèn chiếu ở d ư ớ i hàn thu lại vẫn một mặt kinh dị mà mở to hai mắt nhìn trực tiếp gian trước người xem cũng là cười tiền phủ hậu ngưỡng mừng rỡ đập thẳng cái bản ha ha nghe được cái gì bốn hàn bán tiên vẫn là dùng tiếng t r u n g nói cảm giác nhìn đồng thời giả ước a lần này thú vị hàn bán tiên đại danh đều chuyển đến nước mỹ lao trong lộ thai hơn nữa còn là ở nơi này vạn chúng chúc một nơi các ngươi trông thấy hàn bán tiên dáng vẻ không có l i ê n c u n g bị nhập vào người một dạng đơn giản đ ù a chết ta rồi hàn bán tiên đánh chết cũng không nghĩ đến nhân ra sẽ đem nó ngoại hiệu tuân ra ta dám đánh cược những thứ này nước mỹ lao tuyệt đối không biết bán tiên hai chữ này chân chính h à n g nghĩa ta đoán chừng bị đ ắ c trong lòng nghĩ bán tiên hẳn là tương đương thượng đế à cái kia hàn bán tiên chính là giới điện ảnh thượng đế rồi cái dăm cái thượng đế bán tiên mẹ nó liền một giang hồ đại lựa gạt ha ha bị đắc cái này vỗ ngựa sai chỗ rồi chính như khán giả nghĩ một dạng bị đắc đích thật là hiệu lầm bán tiên hai chữ này ý tứ. trong lòng hắn bán tiên hẳn là liền cùng tiên nhân không sai b i ệ t lắm nhưng mà cũng không có gì khác biệt ai cho nên hàn thu gước chừng sửng sốt u năm giây mới hồi phục tinh thần lại nhưng ngắn ngủi này năm giây hắn cứu b ở i vãi dạng đã bị vô số ống kính nhanh chóng chụp tới sợ là ngày mai lại phải lên t i n t ứ c cảm thụ được chung quanh đồng dạng nước mỹ lao thiện ý nhìn chăm chú cùng hữu hảo tiếng vỗ tay hàn thu liên tưởng khóc tâm đều có ai sớm biết sẽ không tham gia lần này lễ trao giải đã nói xong đại khí vật đâu không phải là cái này a nhưng tên bị nhắc đến số lần nhiều nhất người hàn thu là muốn điệu thấp đều điệu thấp không nổi i ư u rót các đại giải trí truyền thông ngoại trừ báo cáo thu được mấy cái nổi tiếng giải thưởng tin tức bên ngoài còn thiên về nâng lên liếu hàn thu hơn nữa không biết có phải hay không là vì manh khóe một ít truyền thông còn cố ý viết lên liếu hàn thu ngoại hiệu t o a t m a si ẩn han dịch thẳng tới chính là một cái họ hàn đạo giáo ma thuật sư từ tổ y thứ sáu đó chính là hàn bán tiên rồi nước mỹ lao coi như tinh t ư ờ n g đạo giáo cái đồ chơi này là hoa hạng cũng còn rõ ràng đạo giáo cùng tiên nhân có quan hệ không có làm ra cái gì quạ đen đi ra hàn bán tiên Đến từ đông phương điện ế n đông từ đ phương ảnh ma thuật sư năm thu -si、hoàn toàn chính xác hàn bán tiên đóng phim giống như ma pháp như thế hấp dẫn lấy chúng ta ha ha từ hắn quay chụp đạc di đở thời điểm ta mà bắt đầu chú ý hắn cho đến bây giờ hắn mỗi một bộ phim đều không khiến ta thất vọng đúng vậy ta còn leo tường đi hoa hạ trang web video nhìn hàn bán tiên những thứ khác tác phẩm bất quá có mấy bộ điện ảnh dính đến hoa hạ văn hóa lịch sử ta xem không phải quá hiểu có chút điện ảnh nghệ thuật cũng không thích hợp tất cả mọi người có lẽ đây là hàn bán tiên đặc biệt vì hoa hạ quan chúng chụp điện ảnh Úc, may mắn hắn hiện tại đi hướng về phía thế giới không phải vậy chúng ta liền bỏ lỡ một vị ưu tú đạo diễn thềm m à chịt coi như không tệ bây giờ rất chờ mong hắn tiếp theo bộ phim là cái gì tám trên thực tế hàn thu bây giờ đã bắt đầu đạo mộng không gian diễn viên công việc biết núc tối hôm qua tham gia oscar sau đó hàn thu trong lòng đã có một cái nhân vật chính nhân tuyển đó chính là tiểu lý tử cái thằng này diễn ký hảo dáng dấp cũng x o á i tại nước mỹ nhân khí lại cao hoàn toàn là nhân vật nam c h i n h có một không hai nhân tuyển vốn là hàn thu cân nhắc qua SIS, bất quá g i a hỏa này bị cái khắc đoàn làm phim bắt cóc thứ yếu so với nhân vật chính hàn thu cảm thấy điện ảnh chung vai phụ tiền tiêu giả càng thích hợp SIS. một tới hai đi phía dưới hàn thu vẫn là đem chú ý đánh tới tiểu lý tử trên đầu hai mươi hai hảo hàn thu nắm hộ nợ có liên lạc tiểu lý tử đồng thời hẹn tại hảo lai ổ một quán cà phê gặp mặt ngay nọ buổi chiều hàn thu một mình đi tới hảo lai ổ gặp được vị này bỏ lỡ tối g i i nam chủ sừng diễn viên tiểu lý tử không phải một người tới cùng đi hắn tới còn có hắn người đại diện một ly cà phê sau khi ngồi xuống hàn thu tùy ý gọi uống tiếp đó hướng về phía tiểu lý tử đưa tay phải ra chào ngươi đi cặp d ì ổ tiên sinh rất hân hạnh được biết ngươi chào ngươi hàn đạo tiểu lý tử cười rất ôn hòa không giống với hắn tại trên màn ảnh đủ loại phóng đẳng không bị trói buộc hoặc tâm cơ thâm trầm nhân vật hình tượng trong cuộc sống hắn là một cái ôn tình nam nhân hắn tiếp tục vì hàn thu giới thiệu người đại diện vị này là phụ tá của ta ken tiên sinh chào ngươi hàn thu cùng ken bắt chuyện qua phía sau nói ngay vào điểm chính đi cặp dị ổ tiên sinh Ta ở lần này vẫn là hai người lần đầu gặp mặt cũng là lần đầu đối thoại khóa này oscar bỏ lỡ tối giai nam chủ sừng tiểu lý tử nói không hối hận là giả không có cái kia diễn viên có thể đối mặt phần vinh dự này mà thờ ơ cho nên hắn còn muốn mượn hàn thu điện ảnh lần nữa xung kích tối d i a i nam chủ sừng Tại khít trong, đạo khăng phong hắn chỉ vân bên bằng mặc ư thưởng. ợ n Trần Vĩnh nhân nhân vật này để danh tối nam chủ sừng. môn, càng xuống này vật tối trụ trực tiếp cầm Bây dài để giờ Kim Keji cái này giải m sở lá dù đây không phải hàn thu trực tiếp đạo diễn tác phẩm nhưng hắn không h o à i nghi chút nào hàn thu có năng lực như thế coi như s u n g kích không được ốt ca hắn cũng có thể mượn cơ hội tiếp tục mở rộng danh tiếng của mình giống như hàn thu mở rộng x ì s l i d kiệt danh khí một dạng hàn thu lấy ra hai phần đạo mộng không gian kịch bản đẩy lên tiểu lý tử cùng ken trước người ta cảm thấy ngươi vẫn là xem trước một chút kịch bản suy nghĩ thêm cũng không mượn rõ ràng cái tên này nhường hắn có chút mơ hồ đây là một bộ phim khoa học viết tưởng hàn thu chỉ chỉ đầu của mình một bộ phát sinh ở ý thức kết cấu đương đại phim khoa học viết tưởng tiểu lý tử người đại diện ken gật gật đầu cười nói hàn đạo là chuẩn bị tại khoa huyên trên đường càng chạy càng xa hàn thu khiêm tốn nói ta chỉ là muốn đem ta một chút tư tưởng hiện ra cho người xem mà thôi tiểu lý tử không thấy bao lâu hắn chỉ là đem đạo mộng đại khái nhìn một lần liền bị trong đó thiên mã hành không kỳ tư diệu tưởng chết phục mộng cảnh thế giới xâm lấn mộng cảnh phạm tội đánh cắp cùng tắm vào người khác tư tưởng chính mình vai trò nhân vật là mấu chốt nhất đạo n g c giả lúc này tiểu lý t ử phát ra tiếng thán phục úc cái này quá khốc so ma trận ý nghĩ còn muốn xào rượu hàn thu bất động thanh sắc gật gật đầu nó thật sự so ma trận phức tạp hơn ken cũng là giơ ngón tay cái lên thán phục đạo hàn đạo ngươi không hổ là giới điện ảnh ma thuật sư ta chưa bao giờ thấy qua thần hậu kỳ như thế k ị bản lợi dụng n ộ n g cảnh đánh c ắ p cùng cắm vào tư tưởng thật là khiến người ta khó có thể tin tiểu lý t ử tán tưởng không có kéo dài bao lâu liền trực tiếp mở miệng nói hàn đạo bây giờ ta đã minh sát ta ý nghĩ đạo n ộ n g không gian bộ phim này ta muốn tham diễn một bên ken nhún núi v a i cười nhạt một tiếng không có chút nào ý phản đối xem như người đại diện hắn càng có thể khách quan nhìn ra đạo mộng không gian mị lực chỗ bộ phim này tuyệt đối không giống như the mạ chịt kém thậm chí tại thương nghiệp tính chất bên trên so the mạ chịt còn mạnh hơn ra một bậc nếu như leonardo tham n ộ diễn bộ phim này tuyệt đối có thể được cả danh và lợi mặc dù hàn thu trong lòng đối với đạo mộng không gian mị lực rất có lòng tin nhưng khi tiểu lý tử thật sự sau khi đồng ý hắn vẫn nhịn không được nhẹ nhàng thở ra thật cao hứng ngươi có thể tham diễn ta điện ảnh tiểu lý tử cười nói vinh hạnh cực điểm như vậy đi ngươi trước đem kịch bản lấy về xem ngày khác các ngươi lại đến một nợ chúng ta lại ký kết hợp đồng tốt đến lúc đó gặp lại chín giải quyết tiểu lý tử sau đó hàn thu tiếp tục tìm kiếm đạo mộng đội thành viên khác ngoại trừ đạo mộng giả từ tiểu lý tử đóng vai bên ngoài còn có tiền tiêu giả xây mộng sư người ngụy trang nhà bào chế thuốc mỹ ảnh cùng hoa hạ đại lao bản mấy cái nhân vật chủ yếu muốn hoàn thành tắm vào tư tưởng nhiệm vụ ngoại trừ hoa hạ lao bản cùng mỹ ảnh bên ngoài những người khác thiếu một thứ cũng không được mà mấy cái diễn viên bên trong ngoại trừ người ngụy trang cùng hoa hạ lao bản bên ngoài mấy cái khác nhân vật hàn thu quyết định toàn bộ vận dụng nước ngoài diễn viên mỹ ảnh là chủ giác l ã o bà chọn một cái thành thuộc gợi cả một điểm xây mộng sư tràn ngập sức tưởng tượng có thể chọn một người trẻ tuổi tới đóng vai hàn thu suy nghĩ rất nhanh trong lòng liền có mấy cái nhân tuyển chín kể từ đóng vai v â chữ báo thủ đội nữ chính sau đó na tháp lỵ diễn ký thêm một bước nhận được hảo lai ổ tán thành tới mà đến chính là đông đảo phiến hẹn trẻ tuổi xinh đẹp diễn kỹ không tệ dạng này diễn viên không thể nghi ngờ là rất nhiều đạo diễn nhân tuyển tối hôm đó na tháp lỵ kết thúc một lần thử sức kéo lấy có chút thân thể mệt mỏi về đến nhà vốn là nàng h ẳ n là mặt nợ n kỳ khí dương dương trở về nhưng bởi vì thử sức lúc xảy ra một chút chuyện tình không vui ngạnh sinh sinh phá hủy hào tâm của nàng t ì n h bởi vì năm cái kia nhà sản xuất vậy mà nghĩ quy tắc n bầm nàng còn uy hiếp nàng không bị tiềm vậy cũng đừng nghĩ thu được nhân vật này đối với cái này na tháp l ị đương nhiên không vui nàng tình nguyện bị hàn thu cạo thành q u a n đầu cũng không nguyện ý bị cái kia một thân thịt m ỡ đặt ở dưới thân na tháp l ị thở dài h ầ ba về sau đem nhà này nhà sản xuất xếp vào s ố đen cũng không tiếp tục tiếp bọn hắn p i ế n hẹn tờ y phục xuống na tháp lỵ đi vào phòng vệ sinh tắm rửa một cái nhìn xem trong gương tóc dài xóa vai g i á n g người có lồi có lon chính mình nàng có chút nhỏ tự đắt nết lên khỏe miệng muốn lấy được ta cơ thể nà mơ giữa ban ngày đi thôi hừ bất quá nhưng nàng thanh tẩy tóc mình lúc trong đầu lại nhịn không được nhớ lại một thân ảnh cùng một đoạn kia vừa đau vừa sướng thời gian hiện tại xem ra vẫn là tóc dài tốt trước đây ta làm sao lại nghe tên kia lời nói đi c ạ o t r ọ c na tháp lỵ lắc đầu thầm nói nghe nói ra hỏa này gần nhất tại nước mỹ làm ăn cũng không tệ à. hàn bà tiên ha ha vỗ nhiều như vậy bộ phim na tháp lỵ hay là đối với hàn thu người đạo diễn này ấn tượng xấu nhất cái này không quan hệ tình yêu nam nữ thuần túy là trước đây treo lên đầu chọc quay phim thời gian để cho nàng trung thân đều khó mà quên mà thôi sau khi tắm xong na tháp l ị k h ẽ hát nhi trở lại phòng ngủ chuẩn bị ngon lành là ngủ bủ thuận tiện đem ban ngày sự tỉnh cấp quên đi vừa nằm xuống điện thoại t r ợ t v a n g lên người đến chính là vừa rồi nàng còn nhớ mãi không quên nhân nhận điện thoại na tháp l ị mở miệng chính là một câu treo chọc uy hàn bán tiên b u ồ n mấy giây đi qua hàn thu âm thanh bất đắc dĩ mới từ trong điện thoại truyền ra na tháp lỵ cảm ơn ngươi ca ngợi bốn nghe hàn thu thanh em v á n na thoán k h a n khách một tiếng tựa hồ liền ban ngày khói mù đều quét tới không thiếu đại ma thuật sư ngươi tìm ta làm gì à ta là đạo diễn ngươi là diễn viên đạo diễn tìm diễn viên nhất định là vì đóng phim hí kịch ta na tháp lị che miệng kinh ngạc nói úc ngươi tìm ta quay phim đây là ta hôm nay nghe được ngoài ý muốn nhất tin tức như thế nào có hứng thu sao nhân vật nữ chính sao vẫn là bốn vấn đề này sáu hàn g thu ngâm nghĩ phúc chốc nghĩ đến đạo mộng không gian cũng không có rõ ràng định nghĩa nam nữ nhân vật chính bên trong mỗi một cái góc sắc cũng là không thể thiếu tồn tại giống như áo loại này kèm theo xạ vi ổ hào quang nhân vật phải không tồn tại nếu như nhất định phải dựa theo phần diễn bao nhiêu phân biệt lời nói tiểu lý t ử tính toán nhân vật nam chính hàn thu cho na tháp l ị nhân vật tính toán nhân vật nữ chính ân ba xem như nhân vật nữ chính a hàn thu dạng này trả lời nô、no, đây là người thứ hai để cho ta tin tức ngoài ý muốn bảy hàn thu xoa xoa đầu người ngoài ý muốn nhiều lắm ta cần một cái câu trả lời rõ ràng tốt ta na tháp l ị gật gật đầu đột nhiên vấn đạo bất quá ta còn có một cái vấn đề cái gì ta cần cạo trọc sao nghe vậy hàn thu cảm thấy mình ngoài ý muốn so na tháp lỵ còn nhiều mình tại sao có chút theo không kịp tiểu cô nương này tư duy đâu không cần ờ quá tốt rồi ta tiếp nhận lời mời của ngươi nghe tiểu cô nương sáng rỡ tiếng cười hàn thu giã lộ ra nụ cười hảo vậy ngươi ngày mai tới ồn nở từ một chút kính đi chỉ cần không tạo t r ọ c liền có thể hàn thu bày xây m ộ n g sư hàn thu cho na tháp lụy nhân vật chính là xây m ộ n g sư dựa theo phần diễn bao nhiêu t i nói nhân vật này là nhân vật nữ chính bất quá dựa theo quan hệ nam nữ phân chia người nữ kia chủ chính là mỹ ảnh mỹ ảnh là tiểu quả mận vai trò đạo mộng người lao bà chỉ bất quá đã s ố n treo nhưng nàng còn sống sót tại đạo m ộ n g người trong trí nhớ thỉnh thoảng còn có thể xuất hiện cấp chọn kịch phần không chỉ có cấp phần diễn nàng còn có thể quấy dối cho các nhân vật chính chế tạo đủ loại phiền phức có thể nói nàng là bộ phim này nhân vật phản diện cũng không đủ ngày thứ hai na tháp lỵ đi tới hồn nở thử sức trong lòng sớm đã dự định tốt hàn thu trực tiếp để cho nàng qua kế tiếp chính là tiền tiêu giả các loại mấy cái nhân vật cuối cùng hàn thu hỏi một tiếng ăn n h i hại sát vi biết được nàng có đang trong kỳ hạn phía sau liền đem mỹ ảnh nhân vật này giao cho nàng tiền tiêu giả hàn thu thì tìm được rổ xẹp cao trèo lên lệ vi đặc biệt Tiểu tử ngày tại một ngày tháng sáu hàn thu trước khi đi một ngày này đã ký hiệp ước tiểu lý tử bọn người tuyên bố thông cáo tuyên bố đem tham diễn hàn thu tiếp theo bộ phim đạo mộng không gian tin tức vừa ra ốt ca mang tới nhiệt độ vừa mới hạ xuống đi lập tức lại tạo thành một lượt mới chủ đề nóng hàn thu sở môn bưng ra một cái tối dài nam trụ sừng bỏ lỡ giải thưởng lớn tiểu lý tử đào mắt liền cùng hàn thu câu được cái này tiết tấu sáu Úc, chúng cùng tác. Chờ cùng kịch cả chắc chắn có cho cái cực chiều chỉ còn có được cùng tác chính. Leonardo lý Leonardo Lị là Lị lần xem mong, muốn Hàn bán tiên hợp tác. Mong, diễn Hàn bán tiên bản, hợp, bóng. Không A, Na Không sai, nhớ đó, vẫn Na Hàn bán tiên người bọn hắn đóng vai nam nữ nhân hai ta A, sai, ta sau A. Hai vai một tiểu đâu. đầu tốt hợp hợp, thể Tháp Tháp hợp tử kết vật ký đó, đây về Nước Mỹ đám dân mạng nhiệt Mỹ đám huyết k h ó n h ị t ừ n g c giống t biểu đạt đối với themachit n ô n g a n mong. Mà lần này hàn thu muốn xây dựng càng nhiều quay chụp tràng cảnh người sức tưởng tượng là vô cùng đặc biệt là trong động tại vô cùng vô tận sức sáng tạo phía dưới mọi người có thể tùy tâm sử dụng sáng tạo mình muốn hình ảnh mà hàn thu lại muốn đem những này hình ảnh biến thành sự thật mà đạo cụ sư tiểu trương biết được l i ế u hàn thu đủ loại đại thủ bút sau đó cả người đều trở nên ngốc trệ hàn đạo những thứ này bốn rất nhiều cũng có thể dùng cờ g ờ đặc hiệu tới chế ta ca không cần mỗi cái đều đi làm đạo cụ cùng xây dựng tràng cảnh a hơn nữa năm hàn thu trong văn phòng tiểu trương một mặt bất đắc dĩ thêm gì nữa hàn thu giống như cười mà không phải cười nói tiểu trương liền khóc tâm đều có hơn nữa những thứ này thật là khó lộng a tỉ như cái này bành la tư bậc thang ba triệu thế giới hiện thực căn bản xây dựng không ra phải bốn duy không gian mới đ ư ợ ca hàn thu nói đùa nha ngươi còn biết bốn duy không gian a hh ắ c ắ c tiểu trương ngại ngùng n ở nụ cười đại học học vật lý n h ữ n g thứ này vẫn là hiệu một điểm đã ngươi biết nguyên lý vậy thì dễ làm rồi hàn thu nói rút ra một trang giấy viết máy mà vẽ lên một cái mô hình bành la tư bậc thang là một cái hình học định lý là chỉ một cái từ đầu đến cuối hướng về phía trước hoặc hướng phía dưới nhưng lại đi không đến cùng bậc thang có thể bị coi là bành la tư hình tam giác một cái biến thể ở đây trên bậc thang vĩnh viễn không cách nào tìm được cao nhất một điểm hoặc thấp nhất một điểm ân chính là cái này tiểu trương gật gật đầu hàn thu vây tay ra hiệu tiểu trương dựa đi tới cho nên ngươi có thể dạng này lộng sáu năm mấy phút sau tiểu trương cầm giấy nháp một mặt thán phục mà nhìn xem hàn thu hàn đạo ta phục rồi hàn thu khiêm tốn nói ha ha ngươi không phải thợ quay phim tự nhiên nghị không ra loại biện pháp này vậy ta bây giờ liền đi lộng không n ổ i ta cho ngươi liệt một phần danh sách ngoại trừ bành la tư bậc thang bên ngoài còn có những thứ khác đạo cụ ngươi dựa theo phía trên này trình tự tới chúng ta có thể bên cạnh chuột vừa làm đi cam đoan hoàn thành nhiệm vụ sáu an bài tốt tiểu trương sau đó hàn thu đem mục tiêu thả lại cuối cùng hai cái vai chính trên thân hoa hạ lão bản cùng người ngụy trang hoa hạ lão bản bên này bởi vì vai t u ồ n g thiết lập nhân vật là một cái tập đoàn năng lượng tổng giám đốc cái tiêu đặc biệt không thể dùng t u ổ i còn rất trẻ diễn viên tốt nhất là có uy nghiêm một điểm đại thuốc nghĩ nghĩ hàn thu đem mục tiêu đặt ở lưu đức hoa trên thân lưu đức hoa sau khi biết được đối với hoa hạ đại lão bản nhân vật này biểu đạt rất mãnh liệt ý nguyện liên kịch bản đều không nhìn liên trực tiếp bắt lại nhân vật này gần nhất châu nhuận phát kể từ tiếp theo m à trịch s mò phe ở nhân vật này sau đó giá trị bản thân lại lần nữa đề cao liên hảo lai、like、ổ không thiếu đạo diễn đều nhìn chúng cái này diễn ký tinh xảo hoa hạ diễn viên thế ạ i ả là hàn thu t cùng lưu đức hoa vô mà hợp quyết định nhân vật này cuối cùng chỉ còn lại người ngụy trang nhân vật này chín trung tuần tháng sáu tại tiểu trương vội vàng chết đi sống lại thời điểm hàn thu tại toàn bộ hoa hạ công khai thử sức người ngụy trang nhân vật này đối ngoại tuyên bố chính là một cái phần diễn rất nhiều trọng yếu vai phụ mặc dù là một cái vai phụ nhưng cái này vẫn như cũ tại hoa hạ giới điện ảnh nhấc lên kinh đảo hải lãng bây giờ ai mẹ nó không biết hàn thu ở thế giới giới điện ảnh đánh liều a bây giờ không hơn chiếc này hàng không mẫu h ạ m lúc nào bên trên ai bên trên ai thăng t i ê n a lúc này không thiếu người đại diện công ty cùng nghệ nhân phòng làm việc đều hướng hoa tiên đưa ra xin đồng thời biểu đạt tham diễn ý nguyện nào đó công ty lần này đem chúng ta công ty tốt nhất nghệ nhân đầy đi ra nhất định muốn cầm x u n g nhân vật này nào đó người đại diện lần này đ thể thể、like、phỏng vấn cho dù lấy không được người ngụy trang nhân vật này phòng làm việc chúng ta cũng sẽ nghĩ biện pháp cho các ngươi tranh thủ một cái diễn viên quần chúng trở về trong lúc nhất thời tuyệt đại đa số đang trong kỳ hạn có giành diễn viên đều dục dịch ngóc đầu dậy không thành công liền thành nhân、Tám. mặc à đ ề dù công ty nhận thầu tất cả tiền chữa chị dùng mặc dù hắn sau đó đón nhận chỉnh dùng mặc dù hắn bề ngoài lại khôi phục không thiếu không giống như trước đó kém quá nhiều nhưng mà hắn tại người đường địa vị lại rơi xuống công ty phía trước một năm không hề từ bỏ hắn liền đã không tệ hồ ca chính hắn cũng không yêu cầu xa vời quá nhiều liền dạng này hồn hồn ngạc ngạc qua xuống thằng đến trước đó không lâu hắn cùng công ty hiệp ước hợp đồng đến kỳ hơn nữa người nhà đường cũng không có hiệp ước dự định đến nước này hắn xem như triệt để trở thành liễu tự từ người hôm nay hắn chính là tới cá biệt nhìn qua cái khác nghệ nhân đ ầ y mặt nụ cười bộ dáng hồ ca sở lên đã biết trương cùng lúc trước có không ít biến hóa khuôn mặt trong lòng nổi lên vẻ khổ sở không có trước đó đẹp trai đây không phải hắn tự luyến mà là trước kia hắn thật sự tạt soái còn có một cô bơ tiểu sinh hương vị bây giờ đi biến thành n ạ n h v á i mặt h ồ ba hồ ca thật dài thở một hơi hồi đầu lại lần liếc mắt nhìn đã từng ngây người không thiếu niên người nhà đường cuối cùng xoay người biến mất ở trước cổng chính bảy đi ở đầu đường phía trên hồ ca tố dưỡng hướng lên trời mặc dù không thiếu nữ hài nhi liên tiếp đưa mắt tới nhưng hắn trong lòng biết những người này nhận ra mình chỉ có số ít ải người là hồ ca a đ ỗ n g nhiên một cái xinh đẹp nữ hài nhi đi lên phía trước chào hỏi đúng a là ta hồ ca rát khỏe miệng mỉm cười mặc dù nụ cười rất mê người nhưng lại có chút mất tự nhiên ta nghe nói bốn ngươi không phải xảy ra thai nạn xe cộ sao lúc đó bộ mặt thụ thương vẫn rất nghiêm trọng ân hồ ca không có phủ nhận chẳng thể trách ta cảm thấy ngươi bộ dáng có chút quen thuộc đâu mặc dù năm có như vậy một chút đ ầ u biến hóa rồi nhưng vẫn là rất t u ấ n t ú u a nữ hải nhi le lưới có chút ngượng ngủng hồ ca bình tĩnh nói cảm tạ có thể cho ta ký cái tên sao nữ hải nhi ngại ngùng nợ nụ cười móc ra một c â y bút được a ký ở đâu liền cái này a nữ hải lấy ra một tờ chống không điều thiết nàng thấy hồ ca nghiêm túc ký tên bên mặt cười nói đây là ta mua được chuẩn bị tiễn đưa bằng hữu nếu như ngươi về sau tái xuất biến thành đại minh tinh ta đây trương minh tin phiến liền trở thành vô giới chi bảo rồi hồ ca gật gật đầu nhưng trong lòng thì c ư ờ i khổ chỉ mong ta còn có thể tái xuất ta nhận lấy bưu i thiếp nữ hải nhi đệm lên chân cho liếu hồ ca ôm một cái mới phất phất tay bánh bánh khiêu khiêu rời đi trở lại tại ma đều nhà trọ hồ ca mẫu thân gọi một cú điện thoại tới nhi tử ngươi bây giờ cơ thể vẫn tốt chứ không có gì di chứng về sau chứ mẹ ba tháng trước liền bình phục bây giờ rất tốt đâu hồ ca cũng là bất đắc dĩ mỗi lần gọi điện thoại mẫu thân đều muốn hỏi một câu như vậy vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi mẫu thân như chút được cái nặng đúng ta nghe nói ngươi cùng người nhà đường giải nữa rồi ân hợp đồng đ ế n kỳ ai đây cũng là tạo cái nghiệt gì a hồ ca mẫu thân thở dài như vậy đi nếu là ngươi không muốn tại ngành giải trí ở lại nữa rồi liền về nhà a ta sai người cho ngươi tìm một công việc cũng không lo ăn uống nghe vậy hồ ca trầm mặc nửa ngày gật gật đầu hả b ố n a cúp điện thoại sau đó hồ ca chuẩn bị nghỉ ngơi một chút không nghĩ tới điện thoại lại văng lên cầm lên xem xét chỉ thấy lúc trước hắn tại công ty người đại diện lưu t h có chuyện gì không hồ ca thản nhiên nói trong giọng nói mang theo một tia xa lạ lưu tỷ trước đó đối với hắn rất tốt chỉ bất quá thiên thai nhân họa nhân gia cũng không biện pháp gì hồ ca trên tay của ta còn có một cái thử sức danh n lệch ngươi có muốn hay không đi thử một chút thử sức chính là hoa t i ê n người ngụy t r a n g a ngươi làm sao còn có công ty không phải đã cùng ta đây coi như là công ty đối với ngươi tối hậu nhất chút bồi thường a lưu tỷ thở dài ta biết người nhà đường làm như vậy không chân chính bất quá năm ta hiểu hồ ca ngữ khí càng thêm lãnh đạo vậy cái này danh n lệch ta đến lúc đó sẽ đi lưu tỷ than nhẹ vậy thì năm chúc ngươi nhiều may mắn cảm tạ hồ ca cúp điện thoại cầm gì hồ ca không sáu năm thai nạn xe cộ trọng thương đồng thời hủy d u n g về sau cũng thay đổi khuôn mặt bộ g i n g đi cùng trước kia là có một chút khác biệt ta không phải là đen hắn đây là sự thật hy vọng hồ ca f a n hâm mộ thông cảm bởi vì ta cũng ưa thích hắn không phải vậy viết hắn làm gì gì. hồ ca thật là chúng ta trung hoa trung quốc khó được ưu tú diễn viên còn có không nên hỏi ta vì cái gì viết lên người ngụy trang liền nghị đến liêu hồ ca đại gia biết được ngày hai mươi tháng sáu người ngụy trang thử sức tại hoa thiên hạo hạo đáng đáng bày ra tổng cộng hơn bốn mươi hoa hạ nam nghệ sĩ tham gia lần này thử sức trong đó có tiểu minh tinh cũng có số ít chỉ có đang trong kỳ hạn nhất tuyến nghệ nhân cũng không thiếu hồ ca dạng này nghèo túng thực lực phái diễn viên một phát thật đơn giản thông cáo liên hội tụ đến nhiều như vậy diễn viên tại bây giờ hoa hạ trừ liễu hàn thu bên ngoài không có cái nào đạo diễn hoặc một nhà kia nhà sản xuất có thể làm được những thứ khác nhà sản xuất nhìn xem một màn này cũng chỉ có thể âm thầm con mắt đỏ lên chín hát sáng thử sức chính thức bắt đầu hoa tiên nội bộ đợi lên sân khấu trong đại s ả n h chúng nghệ nhân tể tụ một đường tiên tĩnh chờ thông chi chỉ bất quá ánh mắt của mọi người đạo qua thử sức phòng cánh cửa kia lúc sẽ không tự chủ được dâng lên một tia kính sợ người ngụy trang nhân vật này nhân t thiết lập hoa tiên trong thông báo có từng có nhắc đến cho lựa gạt cao thủ linh hoạt đa dạng kèm theo hài hước lạnh là một cái rất có tính lừa dối nam nhân người ngụy trang ba chữ hình dung chính là hắn đối với ngoại hình yêu cầu hoa tiên cũng không có qua nói thêm cùng nhưng mọi người cũng biết lấy hàn g bán tiên khẩu vị diễn kỹ chắc chắn phải xếp tại chọn lựa đầu tiên hồ ca cũng biết điểm này cho nên hắn bây giờ đang ở muốn làm sao đi diễn dịch một cái như vậy nhân vật đang lúc hồ ca vùi đầu suy xét lúc trước mắt trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện mấy đạo c á i bóng ngầm đầu xem xét chỉ thấy mấy cái thanh niên đẹp trai xuất hiện ở trước mắt bọn hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống hồ ca hồ ca đã lâu không gặp cầm đầu một cái góc cạnh rõ ràng nam tử tốn ử t nói đã lâu không gặp hồ ca trong lòng tự rêu nợ nụ cười hôm qua không phải còn tại người nhà đường gặp qua sao là hắn tận l ư ợ quên vẫn là thuần túy nghị xem nhẹ、mình. đúng vậy a đã lâu không gặp hồ ca đứng lên nhìn thẳng đối phương hắn tuyệt không ngỡ thích ngựa đầu nhìn người khác đặc biệt vẫn là một cái đã từng vì chính mình a n tiền mã hậu người hứa dương lắc đầu hơi nhuyết khỏe môi lên lên một bộ trong mắt không người bộ dáng nói thật ngươi không nên tới nơi này ta cũng không hiểu rõ người nhà đường vì sao lại đem sau cùng danh n lệch cho ngươi cơ hội như vậy hẳn là nhường cho bọn ta người đường nghệ nhân mới đúng việc này từ không được ngươi q u ả n a hồ ca lạnh lùng nói ngươi một cái nho nhỏ nghệ nhân còn nghị nhúng tay ta và công chuyện của công ty ai cho ngươi quyền lợi d ũ n k h thứ a ư hoa tiên phỏng vấn ngươi còn trông cậy vào hàn bán tiên có thể coi trọng ngươi không thành thứ dương gần sát hồ ca hướng về phía mặt của hắn cắn răng gàn từ chữ mơ mộng háo huyền cảm nhận được đối phương trong giọng nói không quá hồ ca nhún nú vai thản nhiên nói nằm mơ giữa ban ngày ngươi không biết bộ phim này chủ đề chính là lớn ban ngày nằm mơ giữa ban ngày sao ngươi ngay cả cái này cũng không biết còn tới thử sức ta nhìn ngươi là ngay cả mộng đều không phải làm a ha ha hứa dương giận quá thành cười hảo vậy ta sẽ nhìn một chút ngươi giấc mộng này có thể hay không làm tiếp coi như làm tiếp ta cũng sẽ tự tay đem nó b ó n nát nói xong hứa dương hất đầu liền đi lưu lại mấy cái chố mắt nhìn nhau nghệ nhân bọn hắn trước đó cùng hồ ca quan hệ không tệ nhưng hồ ca ra chuyện như vậy phía sau không có quyền lợi chính bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi người nhà đường thấy hứa dương rời đi bọn hắn cũng chỉ có thể quay người rời đi bất quá lúc rời đi bọn hắn vẫn là chúc phúc liêu hồ ca một câu hồ ca cố lên nha hồ ca ta tin tưởng ngươi hy vọng ngươi bốn có thể tỉnh lại hồ ca cảm ơn ngươi trước kia dịu dắt không nói nhiều nói hy vọng ngươi hôm nay có thể thành công một bên là bây giờ người đường đầu bài một bên là khi xưa l ạ i ca xem như người đường nghệ nhân bọn hắn không muốn đắc tội cùng hồ ca có mâu thuẫn hừa dương cũng không muốn lạnh liêu hồ ca tâm thấy mấy người rời đi hồ ca im lặng không lên tiếng tỏa hồi nguyên vị bởi vì t a i nạn xe cộm à dần dần băng phong tâm hơi hơi có điểm ấm áp Sáu, không bao lâu cái này đến cái khác nghệ nhân tiếp vào thông c h i đi vào phòng tiếp đó cũng không lâu lắm lại đi ra có người mặt không biểu tình có người thần sắc bể bài cũng có người nụ cười rực rỡ hứa dương chính là cái kia cười rực rỡ nhất nhân vừa rồi thử sức thời điểm hắn chính thay nghe được hàn bán tiên khen hắn không tệ tại chỗ mấy vị khác người phỏng vấn cũng có chút tán đồng gật đầu một cái còn nói ngươi nhưng là hôm nay thứ nhất bị hàn đạo khen tốt diễn viên mặc dù không có nhận được rõ ràng hồi phục cuối cùng cũng chỉ cầm tới một câu trở về chờ kết quả nhưng hứa dương cũng mười phần thỏa mãn thứ nhất bị hàn bán tiên khen người câu nói này cho hứa dương lớn lao lòng tin hắn phảng phất nhìn thấy liêu tự mình biểu diễn người nguy trang tiếp đó bị toàn thế giới người xem tán thưởng tràn diện đến lúc đó nhân sinh của hắn đỉnh phong để cho này mở ra nghĩ được như vậy hứa dương tự nhiên là có nhiều rực rỡ hắn liền cười nhiều rực rỡ bất quá nhìn thấy hồ ca sắc mặt bình tĩnh bộ dáng trong lòng của hắn vẫn là không ngăn được dâng lên một tia nổi nóng trang ngươi cứ tiếp tục giả bộ ta nhìn ngươi còn có thể chứa vào lúc nào chờ ta cầm tới nhân vật này ta sẽ tự tay đem ngươi nằm mơ ban ngày bóc nát hứa dương sau khi đi nhân số cũng càng ngày càng ít chỉ còn lại cuối cùng không đến năm người lúc hồ ca cuối cùng nhận được thông chi đứng vậy Kích trong à sát khuôn mặt, điều chỉnh một chút bộ mặt t khuôn chỉnh h điều biểu lộ, mang bộ lộ, e một tia h nhạt tự tin, Hồ Ca đi vào thử h à vào n tin, n tự đi Ca sức p ò t r o n gian g phòng mấy cái hoa tiên nhân viên đang tại chỉnh lý thử sức người tư liệu cùng nói bọn họ là người phỏng vấn kỳ thực chính là giúp hàn thu hồi báo thử sức giả số liệu bọn hắn nhưng không có bất kỳ quyền lợi quan hệ hàn thu lựa chọn thuần túy là giúp hàn thu đánh một chút ra tay mà thôi không phải vậy nhiều như vậy tư liệu hàn thu cũng không muốn từng cái đi xem thẳng đến trước đó không lâu cùng người nhà đường giải trừ hiệp ước hợp đồng người bên cạnh nói bổ sung hồ ca diễn kỹ rất không tệ ngoại hình cũng rất có thần tượng khí chất vốn là hắn tiền đồ vô hạn tốt có thể vững vàng ngồi trên nhất tuyến minh tinh vị trí nhưng bởi vì trận này ngoại ý muốn bảy chưa nói xong hắn núi bay trên mặt vẻ tiếp h ậ n nhìn một cái không sót gì hắn thu ngón tay gõ mặt bàn nghe mấy người hồi báo trầm ngâm nói nếu là ngoại ý m u ố n cái k i a quá khứ h a y để cho nó qua đi ta không muốn dùng có sắc nhãn nhìn không người khác tiến vào ở đây bọn hắn chỉ có một thân phận đó chính là diễn viên thân phận khác cũng không trọng yếu vừa dứt lời tiếng đập cửa liền văng lên mời đến một cái nhân viên nói môn đẩy ra hồ ca hướng thẳng thân thể không t i không lên tiếng mà thẳng bước đi đi vào cho dù là chính diện đối mặt hàn thu vị này đại đạo diễn trên mặt hắn cũng không có khẩn trương chút nào chi sắc hàn đạo chào ngươi hàn thu đối với hắn ấn tượng đầu tiên cũng không t ệ lắm thiện ý cười cười chào ngươi hồ ca lời đầu tiên ta giới thiệu một chút ta hồ ca gật gật đầu đem chính mình khi xưa một chút diễn dịch kinh lịch bao quát thu được cái gì giải thưởng cũng như nói thật ra từ mấy năm trước nói đến một năm trước t a i nạn xe cộ phía sau hắn mới ngừng lại được liên quan tới thai nạn xe cộ hắn không có dấu diếm liên quan tới chính mình chính cho hắn cũng nói rõ sự thật đây đều là cũng tại trên mạng chuyển ra sự thật hắn chính là muốn dấu diếm đều dấu diếm không được còn không bằng thành thật một điểm hàn thu có chút ngoại ý muốn nhìn xem hồ ca hắn không nghĩ tới nhân ra liền xe họa cũng đã nói đi ra mấu chốt là còn như thế thản nhiên phản phất trận này suýt chút nữa nhường hắn chết hiểu ngoại ý muốn cũng không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì tựa như hàn thu không rõ ràng hồ ca tính cách trước kia cho nên liền vào làm chủ mà đem nó phân chia đến một người trầm ổn nam nhân bên trên nhưng mà chỉ có hồ ca cùng hắn người thân cận mới biết được trước kia hắn ngay sau hồ, hồ ca cố sự hàn thu không có phát biểu quá nhiều ý kiến chỉ là đối với hắn diễn nghệ kinh lịch biểu thị ra chắc chắn bây giờ bắt đầu biểu diễn a nói hàn thu an bài mấy cái tạm thời ông kính nhường hắn biểu diễn vui giận buồn bã nhặt đủ loại háo hức tràn cảnh đều có những này là cơ sở hồ ca cũng không nhường hàn thu thất vọng đặc biệt là hồ ca lúc cười lên có một loại tà mỹ sức cuốn hút sau khi xong hàn thu lấy ra một phần từ đạo mộng không gian bên trong rút ra ra ống kính nhường hồ ca biểu diễn cho ngươi ba phút đồng hồ chuẩn bị ngươi thử thử xem ống kính này như thế nào diễn trông thấy hàn thu động tác này chung quanh mấy người nhân viên đều có chút ngoài ý m ớ n trước đây thử sức bọn hắn cũng không có trông thấy hàn thu lấy ra phần này kịch bản mặc dù ngoài ý m ớ n bọn hắn cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng tiếp đó cảm thán một tiếng tiểu tử này thật may mắn kịch bản không dài hồ ca cũng không lâu lắm thì nhìn xong nói đến này liền vài câu lời kịch cùng mấy động tác phát sinh địa điểm ở trong giấc mộng chính là người ngụy trang phối hợp tiền tiêu giả c ầ m thương tiêu diệt địch nhân mà thôi nhưng mà muốn diễn xuất cái này vài câu lời kịch l í vị nhi vậy thì phải suy nghĩ một chút chuẩn bị xong chưa hàn thu vẫn đạo hồ ca gật đầu t ố t cần tạm thời đạo cụ sao không cần hồ ca tự tin nợ nụ cười mặc dù hắn c ầ m thương không phải bình thường đồ chơi mà là súng phóng tên lửa vậy được tiểu triệu người đi đóng vai tiền tiêu giả phối hợp một chút hồ ca hàn thu hướng về phía người bên cạnh nói được tiểu triệu kích động một lát sau hai người chuẩn bị kỹ cảng hàn thu thản như nói à sơn vừa mới nói xong chỉ thấy lấy tiểu triệu tựa ở bên cạnh cửa sổ hai tay bưng trước ngực làm bộ nắm lấy một thanh súng tiểu liên tiếp đó hướng về phía ngoài cửa sổ không ngừng bắn phá nhưng bởi vì địch nhân hỏa lực quá mạnh lại có công sự che chắn làm bảo hộ hắn ngược lại bị đánh không ngầm đầu được lên đáng chết tiểu triệu chửi mắng một tiếng lúc này hồ ca bình tĩnh đi tới hắn nhìn xem tiểu triệu hỏng bét tình cảnh híp đôi mắt một cái khoe miệng khẽ nâng lên kéo theo ra trên mặt ra lộ ra một cái miệt thị và nụ cười tự tin thân yêu ngươi sợ cái gì tiểu triệu không hiểu quay đầu lại hồ ca hai tay nhất cử đem pháo hỏa tiễn gánh tại đầu vai nhìn xem phía ngoài địch nhân hắn phảng phất tại nhìn một hồi náo h kịch đồng dạng trong nháy mắt một tia kiềm chế tại tỉnh táo giới điên cuồng từ trong mắt của hắn bộc lộ mà ra nằm mơ giữa ban ngày liền phải làm khai điểm như ba vừa mới nói xong hồ ca b ó p có súng không có vật gì ngoài cửa sổ hắn phảng phất nhìn thấy một phát h ỏ a tiễn đánh đánh trúng địch nhân phóng ra sáng lạng pháo hoa giống như xe của mình họa dạng như vanh v a n h liệt liệt. đây là ta đối với vận mệnh đánh ra hỏa lực trong lòng của hắn cũng đi theo dâng lên một tia không sợ tâm tình kích động nằm mơ giữa ban ngày liền phải làm khai điểm sợ hãi rụt rẻ tính là gì ta hổ ca liền xem như không có gì cả Cũng muốn mộng p hàn â n khích. Cút.、Hàng、thu kịp thời hô phía dưới t ạ m rừng ngay vậy tiểu lưu cười ngượng ngùng một tiếng đối với hồ ca giơ ngón tay cái lên diễn thật tuyệt cảm tạ hồ ca cười nhạt một tiếng vừa rồi trong tay bộ kia đánh phía vận mạng súng phóng tên lửa đã biến mất không thấy gì nữa hoặc có lẽ là biến mất ở trong không khí lại vẫn luôn tồn tại ở trong lòng của hắn t ù y thầy bốn đều có thể nổ súng hàn thu giã có chút tán đồng gật đầu diễn rất tốt rất phù hợp người ngụy trang nhân vật này ngay vậy hồ ca trong lòng vui mừng nhưng trên mặt vẫn là duy trì nụ cười nhàn đạo cảm ơn ngươi khích lệ hàn thu cầm trên tay hồ ca khép tài liệu lại tổng kết đạo t ố t thử sức kết thúc hồ ca ngươi trước trở về chờ kết quả a q u á y dày hồ ca hơi hơi cuối người tiếp đó quay người rời khỏi phòng hồ ca vừa đi chung quanh mấy người nhân viên liền đ ụ n g lên tới mồm năm miệng mười nói hàn đạo hồ ca không tệ a tướng mạo dáng người diễn ký gì đều rất tốt ta ta cũng cảm thấy không tệ diễn là thực sự n h ư ỡ n g bức một pháo kia cảm giác muốn đem ta đánh chết tựa như bất quá hồ ca phía trước xảy ra tai nạn xe cộ chuyện này sẽ có hay không có ảnh hưởng a hơn nữa ta cảm thấy phía trước cái kia hứa dương cũng không tệ nhân ra bây giờ cũng là người đường thủ tịch nghệ nhân danh khí so hổ ca cũng lớn dùng hứa dương mà nói sẽ đối với điện ảnh tuyên truyền có trợ giúp lời này vừa ra hàn thu còn không có phản bác mấy người k h á c liền một n g ụ m bắt bỏ nói đùa hàn đạo điện ảnh còn cần mượn nhờ hứa dương danh khí tới tuyên truyền tiểu lý tử cùng hoa tử cái nào không phải hàng hiệu minh tinh mấu chốt là có hàn đạo tại hàn đạo vừa ra hoa hạ ai dám tranh phong đây là sự thật chúng ta chọn diễn viên có hay không danh khí không trọng yếu chỉ cần diễn kỹ ok là được cá nhân cho rằng hồ ca diễn kỹ so hứa dương như bức m ẫ u chốt là hứa dương là một cái tiểu thì tươi hồ ca so với hắn thành thục chững chặt nhiều hàn thu giơ tay lên t i ê u lên ngừng đừng nói nữa chuyện này để trước một bên đem cuối cùng mấy cái nghệ nhân thử sức lại nói đám người lính nhau đành phải thành thành thật thật trở lại trên chỗ ngồi chỉnh lý tư liệu rất nhanh cái tiếp theo nghệ nhân đi đến mười bốn kết thúc thử sức phía sau hàn thu cầm hai phần tư liệu trở lại liêu tự mấy văn phòng trong đó một phần là hứa dương một phần là hồ ca chỉ bất quá hứa dương đằng sau lại công ty quản lý hồ ca là tự do nghệ nhân tuyến ai đây hàn thu tự mình lẩm bẩm quả thật hồ ca diễn kỹ càng hơn một bậc nhưng hứa dương sau lưng thực lực lại hoàn toàn nghiền ép liêu hồ ca chính như người khác nói tới dùng hứa dương mà nói tuyên truyền hiệu quả tốt một điểm hơn nữa có thể cùng người nhà đường truyền thông kết xuống hữu nghị đây là thân là lại bở rộ hồ ca làm không được bất quá một người khác lời nói cũng điểm tỉnh liêu hàn thu có mình và tiểu lý tử liêu đức hoa bọn người ở tại còn cần quan tâm cái tia chút danh tiếng sao có thể duy nhất cần thiết phải chú ý chính là nếu như tuyển l i u hồ ca có thể sẽ đối với hai nhà công ty quan hệ qua lại sinh ra ảnh hưởng nhân ra chân trước đem hồ ca đổi ra hoa tiên bên này chân sau liền đem người thu hơn nữa còn cự tuyệt công ty bọn họ an bài nghệ nhân cái này mẹ nó không phải trần c h u ồ n rút người nhà đường khuôn mặt sao bất quá sáu hàn thu còn liền nghĩ làm như vậy hàn chỉ là thuần túy tán thành hồ ca tài hoa cùng rút không rút người nhà đường khuôn mặt không quan hệ cùng những thứ khác cũng không quan hệ xảy ra tai nạn xe cộ thế nào rõ ràng có thể dùng tài hoa ăn cơm vì sao nhất định phải dùng khuôn mặt đâu dùng nhiều sẽ bị đánh vẫn là hồ ca a quyết định hàn thu đem hồ ca tư liệu bỏ vào trong ngăn kéo đem hứa dương tư liệu bỏ vào thùng rác、Bảy. hồ ca kết thúc thử sức thời điểm đã là xế chiều hắn đi ra hoa tiên phía sau đón ra phòng đi tới sông hoàng phổ bên cạnh tháng sáu ma cũng là cực kỳ nóng bức cho dù là trên sông thanh phong cũng mang theo nồng nặc n h i ệ t ý lại thêm đỉnh đầu mặt trời trói trang cái gọi là phơi gió phơi nắng cũng bất quá như thế đi hồ ca khuỵu tay tựa ở vượt sông đại kiều trên hàng rào không rõ thở dài từ trong miệng hắn bộc lộ mà ra không biết có thể hay không bị hàn đạo nhìn chúng năm hắn tự nhận là đã phát huy ra toàn bộ thực lực mà lại là vượt qua trình độ phát huy những thứ này hắn còn phải cảm tạ lần kia hai nạn xe cộ n h ờ hắn trở nên càng thêm càng thêm thành thục nếu như lần này không được ta vẫn về nhà nghe mẹ nó lời nói tìm một phần thông thường làm việc qua thời gian a ngành giải trí có lẽ thật sự không thích hợp ta đâu đưa tay ngăn chở ánh mặt trời trói mắt đưa lưng về phía gió nóng tại bị nhiệt độ cao thiêu đốt phải vặn v è o trên mặt đất hồ ca thân ảnh dần dần biến mất tại đại kiểu p h ầ n cối u từ câu một đầu đi đến bên kia giống như vượt qua cuộc sống t u n g lũng từ nơi này đầu vượt đến đầu kia bảy vừa tối hồ ca vừa cùng mẫu thân trò chuyện một bên về đến nhà rồi yên tâm đi thân thể ta không có chuyện gì ngươi cũng đừng hỏi nữa mẹ ta hôm nay đi thử kính hàn đạo nói ta biểu hiện rất tốt đâu c hồ n vẫn lớn vọng nhân không liền nghe ngươi, về nhà, cái này cũng đến nhà h thấy hy Thực thể ta rất tới vật. ta Tốt tốt, ta kia cảm có cầm cái được, cái có về r sự à. i đi t r ư ớ ca thu thập một chút, chờ một chờ hàn huyền Hồ lúc c sẽ ngươi. với nói thu thập đó chính là thật sự đi thu thập trên đường trở về hắn suy nghĩ rất lâu kết quả chính là hắn thật sự là nghĩ không ra chính mình một cái không có dựa vào tự do nghệ nhân như thế nào đi cùng hứa dương cạnh tranh hoa hạ ngành giải trí không có hậu đài t u y ệ t đại đa số người đều sẽ bị trong đó đủ loại quy tắc trói buộc cơ thể tiếp đó bị gặm sạch、sẽ. nghĩ được như vậy hồ ca ven tay á o lên bắt đầu thu dọn đồ đạc bất quá còn không có đậu thủ điện thoại liền văng lên vốn cho rằng là mẫu thân không nghĩ tới là một cái mã số xa lạ uy xin hỏi ngươi là ta là hàn thu hàn đạo hồ ca có chút kinh hỉ nhưng phần này kinh hỉ rất nhanh liền biến thành thất lạc trong lòng của hắn ẩ n ẩ n minh bạch đây là có kết quả rồi chỉ bất quá kết quả cũng có hảo hữu hỏng cái k bốn ai đi ăn hư quả đâu hàn đạo nhân tuyển đã xác định rõ sao ân hàn thu giọng của rất bình thản ta chỗ này có hai cái tin tức người muốn trước nghe cái nào trâm mặc phút chốc hồ ca trả lời ta t r ư ớ hết nghe hư a hàn thu ngạc nhiên Hừ. ai nói với ngươi là xấu tin tức hồ ca càng ngạc nhiên không phải có hai cái tin tức sao chẳng lẽ không phải khá một chút một hỏng ngay vậy hàn thu không khỏi vui lên liền không thể hai cái cũng là tin tức tốt ta ạch bốn hồ ca trong nháy mắt bị hàn thu nghẹn mà im lặng dựa vào hai cái cũng là tin tức tốt ngươi muốn ta như thế nào tuyển tính toán tính toán ta trực tiếp nói cho ngươi đem hàn thu rất k có nói lệ nhất đâu chúng ta hoa tiền nghị ký ngươi không biết ngươi không có hứng thú tới công ty của chúng ta、Và、anh hồ ca chỉ cảm thấy trong lòng môn k i ế pháo hỏa tiễn lại bắn hơn nữa uy lực càng thêm cực lớn nổ hắn toàn thân trên dưới đều đang run dậy hàn đạo người muốn ký ta đúng à liền theo quốc nội nhất tuyến minh tinh giá trị bản thân ký a ta cảm thấy ngươi giá trị cái này giá trị bản thân cái này năm như thế nào ngươi không muốn sao không không không ta đồng ý hồ ca vội và nói cơ hội đã bày tại trước mắt nói cái gì hắn cũng không thể bỏ lỡ à. đệ nhị đâu ta quyết định đem người ngụy trang nhân vật này cho ngươi thử sức nhiều người như vậy cũng là ngươi tối đ ố i ta khẩu vị hàn thu tiếu đạo ngươi biểu diễn lúc mở một pháo kia rất mang cảm giác cá oanh lại là một pháo hồ ca chỉ cảm thấy chính mình hôm nay muốn bị phá o hỏa tiễn bắn cho thành mạnh vụn bây giờ hắn đã tìm không thấy quá nhiều để hình dung tâm tình của mình một k h ỏ a bị phá o hỏa tiễn oanh tạc qua tâm linh thổ nhưỡng đột nhiên xuất hiện mà trôn xuống mấy k h ỏ a hạt giống đang chờ trưởng thành cuối cùng hồ ca điều chỉnh tâm tình của mình dùng chân thật nhất cảm tình nói hàn đạo cảm ơn ngươi cảm ơn ngươi cho ta cơ hội lần này khách khí gì đều lập tức là chúng ta hoa tiên nhân cũng không cần lại khách sáo hàn thu nói đến rất đại khí hảo hồ ca trọng trọng gật đầu đúng ngươi bây giờ ở tại ma đều a ta tại phổ đông tốt lắm ngược lại chúng ta cách gần ngươi chừng nào thì có thời gian nên cái gì thời điểm tới ký hợp đồng nói hàn thu nhắc nhở nhớ k ỹ rồi là hai phần hiệp ước hợp đồng a ân ta nhớ k ỹ rồi hồ ca ở trong lòng lại bổ sung cả một đời 11. bây giờ cũng là tại ma đề u người nhà đường trong công ty hứa dương cùng người đại diện đàm luận chuyện hôm nay phát sinh nhi đồng thời l ờ i thế son sắt nói tự có rất lớn chắc chắn cầm xuống nhân vật này ta thử sức thời điểm hàn bán tiên khen ta diễn không tệ đâu người phỏng vấn còn nói ta là thứ nhất bị hàn bán tiên khích lệ người hàn bán tiên ánh mắt rất cao không kệ hai chữ này liền nói rõ ta diễn k ỹ vượt qua kiểm tra rồi đến nỗi rất tốt loại này khích lệ đ o á n chừng không có người cầm được đến liệu tỷ vui mừng cười cười vậy là tốt rồi nếu như ngươi cầm xuống nhân vật này công ty còn có thể ngoài định mức tưởng thưởng cho ngươi liệu tỷ ngươi c ứ yên tâm đi vấn đề cũng không lớn coi như ta lấy không đến bốn hờ dương cười lạnh cái kia hồ ca cũng tuyệt đối lấy không được ngày hai mươi lăm tháng sáu hẳn thu cùng hồ ca ký hiệp ước hết thể hai phần một phần là cùng hoa tiên hợp đồng nghệ sĩ hai là tham diễn trộn mộng không gian cắt xe hợp đồng ký hiệp ước sau đó hàn thu cùng hồ ca rất đ h i ề u thấp không để cho người công bố chuyện này cho nên nói trừ liễu hàn thu cùng hồ ca chỉ có rất ít một số người biết hồ ca đã là hoa tiên nhân hàn thu ra không nghĩ giấu diếm quá lâu hắn chuẩn bị tại trộm mộng không gian khởi động máy thời điểm lại công bố chuyện này tiếp đó chính thức đem hồ ca đ ẩ y đi ra đánh bại không thể trước tiên ra vương nổ không phải bây giờ liền để trận này bão tố lại ẩn nhưỡng một đoạn thời gian m ộ ư ơ i một cuối tháng sáu từ mở năm đến bây giờ không sai biệt lắm thời gian bốn tháng cục tẩy kịch bản cuối cùng đi tới cuối cùng lâm hoa đoàn làm phim chính thức tuyên bố hơ khô thẻ tre đến nỗi diệp thần thực thần thì còn cần đại khái thời gian một tháng bất quá hắn hai đều không phải là trọng điểm hàn thu trộm rộng không gian cũng không phải trọng điểm trọng điểm là ngàn giữ thiên tầm lập tức phải tại ngày một tháng bảy chiếu lên hàn thu trước đây cùng trần đông thương nghị chính là tại kỳ nghỉ hè đương cướp trên gành bãi chiếu bây giờ cuối cùng đã tới thực chiến thời điểm xem như hoa tiên hoạt hình b ư ớ c t h ứ hai hoạt hình điện ảnh hàn thu đương nhiên phải thật tốt vận hành một p h e n khỏi cần phải nói ít nhất phải ngừng ngàn g ữ thiên tầm bốn chữ này ở trên internet truyền khắp đại giang nam bắc nhỏ nhoi bài viết hoa tiên quan phương thông cáo các đại chuỗi d ạ chiếu phim tuyên truyền Các hoa tiên h bước thứ hai hoạt hình điện ảnh sẽ công chiếu hơn nữa còn là sử thi cấp yêu giới đại mạo hiểm nhìn xem treo lơ cùng quảng cáo bên trong đủ loại mỹ luân mỹ hoán bối cảnh và hình thù kỳ quá yêu quái không chỉ là hoa hạ thanh thiếu niên liền rất nhiều đại nhân đều sinh ra hứng thú không nhỏ ngàn giữ thiên tầm hoa tiên cuối cùng xuất động vẽ điện ảnh rồi rất mạnh nhân gia tây du ký cũng là đi một đoạn đường tới một người yêu quái cái này mẹ nó chính là yêu quái đại hợp tụ tập a nhân vật chính là một cái tiểu n ữ h à i thiên nàng là muốn cứu vớt thế giới sao chẳng qua là hai t r i ề u hoạt hình không phải đại thánh quy lai dạng như ba t r i ề u hoạt hình hai t r i ề u hoạt hình chế tác phiền phức không giống như ba t r i ề u tiểu tốt a có chút hình ảnh vẫn là hai t r i ề u nhìn xem tương đối mang cảm giác trên lầu cuối này ngược lại là lời nói thật không phải vậy đạo quốc h o ạ hình cũng sẽ không mãi cứ biến thành hai triệu có chút ý tứ đột nhiên nghĩ đi xem một chút đâu ta chuẩn bị mang ta tiểu hải cùng đi hoa tiên xuất phẩm chất lượng vẫn là tiêu chuẩn tại hoa tiên đ i ê n cùng lớn tuyên truyền dưới thế công ngàn giữ thiên tầm tại thượng chiếu trước tiếng hô đạt đến cao chiều nhất ngày một tháng bảy ngàn giữ thiên tầm chính thức chiếu lên lần đầu chàng như cũ tại ma đều bất quá hàn thu chính mình không có lên này mà là toàn quyền giao cho trần đông bọn người đi làm chính hắn đâu liền thành thành thật thật ngồi ở phía dưới làm một gã người xem tại hắn bên người nhưng là hắn tự mình từ du đều nhận lấy trưng đồng bây giờ cũng được nghỉ hè hàn thu liền dứt khoát mang theo nàng tới ma đều chơi mấy ngày bây giờ cách số bảy phòng cũng đã đi qua bảy tám năm trương đồng cũng đ ó i từ tiểu la lị đã biến thành mỹ t h i ế u nữ nữ lại mười tám biến l ờ i này thật không phải là nói vô ích mười tám loại biến hóa có biến dạng có biến thanh đen có trở nên m é o nhưng trương đồng thuộc về biến trang biến x i n h đẹp một cái kia có lẽ duy nhất không thay đổi chính là nàng cùng hàn thu ở giữa thân tình tiểu đồng ngươi còn nhớ rõ ta trước đó từng kể cho ngươi cố sự sao trương đồng chỉ vào bối cảnh trên tường cực lớn áp phích ngọt ngào c ư ờ i nói ngàn giữ thiên tầm đi đây chính là ngươi cho ta nói thứ nhất cố sự đâu đúng vậy a thứ nhất cố sự đâu hàn thu cưng chịu nhìn bên cạnh tràn ngập khí tức thanh xuân t i ể u nữ mắt lộ ra nhớ lại lúc đó ngươi vẫn là một cái tiểu thí hài nhi đâu hiện tại cũng lớn như vậy tiếp qua mấy năm đều phải so với ca, ca cao a t r ư ơ n g đồng nâng lên miệng nhỏ lộ ra tiểu nhi nữ tư thái khe nói h ừ h ừ ta mới không phải tiểu thí hài nhi đâu còn có a ta không muốn so ngươi cao hơn nữa t r ư ơ n g đồng nâng lên cái mông nhỏ ngồi tại chỗ ghế dựa trên lan can giống hàn thu lúc trước nhào n ặ n đầu của nàng một dạng sở lấy hàn thu đầu kk ca ca, ngươi có một m tám a ta muốn lớn lên so ngươi cao hơn nữa ngươi liền vác không nội ta hàn thu ngạc nhiên ngón tay tại t r ư ơ n g đồng cái chán nhẹ nhàng điểm một cái ngươi a ngươi lớn như vậy còn muốn ta tới con à. t r ư ơ n g đồng n é t miệng nở nụ cười hì hì ca ca có n g u ộ i n g u ộ i không phải thiên kinh địa nghĩa đi hàn thu nhàn nhạt, nhạt lắc đầu ca ca giả làm gì có t r ư ơ n g đồng ôm lấy hàn thu cánh tay làm nung nói ngươi là anh ta dài hơn mệnh trăm tuổi t r ư ơ n g đồng ôm rất căng giống như năm đó tại du đều thư phòng nàng ngồi tại hàn thu bên người l ặ n g lặng nghe thiên tầm cố sự cuộc sống cố sự một mực tại diễn ra năm thiên tầm cố sự cũng sắp bắt đầu tám một lát sau điện ảnh bắt đầu mở màn là thiên tầm cùng phụ mẫu lái xe về nhà lúc nội nhập nhân giới cùng yêu giới kết giới bởi vì xuyên qua kết giới lúc hoàn cảnh cũng không có biến hóa gì ba người còn không biết đã xông vào một cái thế giới khác cái này ngoài dự liệu mở đầu nhường không thiếu người xem nhắc lên hứng thú kết giới có chút ý tứ sau đó theo xe xâm nhập ba người mới phát hiện một điểm bất thường đi tới một chỗ tiểu chấn lúc chung quanh chàng cảnh càng là ra ba người đón trước cái này tiểu chấn giống như không phải hiện đại a sau khi xuống xe ba người đi dạo xung quanh nhưng lại không có phát hiện một người phảng phất cái chấn này là một tòa thành chết tự như tới gần một cái nhà hàng lúc thiên tầm phụ mẫu bị mùi thơm của thức ăn hấp dẫn tới cũng không chú ý thiên tầm k h u y ê n can mở rộng no bụng đứng lên tiếp đó nhường đám người trợn mắt ốc mồm chuyện xuất hiện thiên tầm cha mẹ của an ăn, ăn vậy mà đã biến thành hai đầu heo ta dựa vào biến thành heo rồi cảm giác đồ ăn có vấn đề a ta liền biết yêu giới đồ vật không thể ăn vậy sau khi màn đêm buông xuống kịch bản chính thức bày ra tiểu c h ấ n chúng yêu cùng nhau mà ra thiên tầm phụ mẫu bị bắt bị coi thành nguyên liệu nấu ăn thiên tầm cũng nhiều lần tìm được nguy hiểm suýt chút nữa bị bắt lại thẳng đến bị một cái anh tuấn thanh niên tóc lam bạch long cứu mà ti p h à m là không có công tác người đều sẽ bị biến thành heo ăn hết vì mạng sống cũng vì cứu r a p h ụ mẫu từ nhỏ kiều sinh quán dưỡng thiên tầm quyết định tìm công việc tại bạch long dẫn tiến phía dưới thiên tầm tiến nhập tiểu trấn lớn nhất từ lâu đồng thời gặp được lao bản lao vu bà hy vọng có thể dùng mình lao động đổi lấy cha mẹ bình an tiếp đó không may chuyển được thiên tầm lao vu bà bỏ đi thiên tầm tên đem thiên tầm đ ã biến thành ngàn đồng thời cho nàng công việc đến nước này ngàn ở t i lầu an định lại trở thành một cái nhân viên phục vụ sau đó các lộ yêu quái tới khách sạn ăn cơm uống rượu ngàn yêu giới sinh hoạt cũng chầm chậm bắt đầu năm trong lúc đó có đủ loại kỳ hoa yêu quái làm khó dễ ngàn có đủ loại công việc bẩn t h i u bị ném tới ngàn trên đầu lao vu bà cũng thường xuyên khó xử quát lớn ngàn từ nhỏ không có bị k h ổ không có kinh lịch gặp chắc c h ở nàng chưa từng gặp phải những thứ này nhưng những thứ này ngàn đều yên lặng chịu đựng xuống đồng thời cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành nàng hôn nhiên thiện lương cũng làm cho nàng thu hoạch rất nhiều yêu quái hữu tình tỉ như vô diện quái các loại nó liền vì ngàn không t i ế c vung tiền như rác đồng thời bạch long yên lặng thủ hộ cũng nhượng quan chúng nhóm cảm động không thôi cuối cùng đã trải qua đủ loại khó khăn thu hoạch rất nhiều yêu quái hữu nghị ngàn thành công giải cứu phụ mẫu, đồng thời về tới nhân giới. cố sự đ ế những nơi đây, l k thứ t c mi m này ở nơi này bộ hoạt hình trong phim ảnh bày ra phát huy vô cùng tinh tế đừng nói rất nhiều tiểu h à i tử thấy đều dâi lệ liên đại nhân đều lòng sinh cảm khái hảo một bộ ngàn giữ thiên tầm kaka h thiên tầm trưởng thành biến hiệu chuyện đâu hàn thu vui mừng nói tiểu đồng cũng đã trưởng thành a cũng biến thành hiệu chuyện ân trương đồng mừng rỡ không hiểu trong mắt hiện ra lệ quang kaka có người thật tốt bảy ngày thứ hai ngàn giữ thiên tầm ngày đầu phòng bán vé ra lò cao tới 1.2 ước giờ mở bờ phòng bán vé trực tiếp cầm xuống kỳ nghỉ hè đ ư ờ n g khởi đầu tốt đẹp cái này khiến tất cả mọi người nhà sản xuất cũng lớn hô không hiểu mẹ nó a hàn bán tiền vỗ chân nhân điện ảnh có thể cầm nhiều như vậy phòng bán vé coi như xong vì sao chỉnh ra một bộ hoạt hình điện ảnh cũng có thể mò được nhiều như vậy phòng bán vé cái này mẹ nó không khoa học ca lúc này không thiếu công ty điện ảnh và truyền hình cùng hoạt hình công ty cũng bắt đầu phân tích ngàn giữ thiên tầm bộ phim này bối cảnh thiết lập rất tốt là ở yêu giới kịch bản hoa mỹ không có cái gì vô ly đầu tràn cảnh nhân vật tình cảm rất chân thực rất có đại nhập cảm không giống khác hoạt hình như thế vô não nhược trí còn có một chút năm bộ hoạt hình này chế tác quá tinh lương hoàn toàn dựa theo hai mươi b ố tầm tới hơn nữa rất nhiều hình ảnh cũng là hai cách t r ụ n thậm chí một ô t r ụ n thủ bút thật lớn một ô t r ụ n hòa tiên điên rồi đi đích thật là điên rồi có chút ống kính vẫn là ba mươi t ấ m mỗi giây chẳng thể trách thấy như thế sảng khoái như thế lưu lót đâu chỉ là cái này chi phí chính là chúng ta đốt không dậy nổi a hắn bán t i ê n từ đâu tới lá gan lớn như vậy hắn sẽ không sợ lô vốn sao lô vốn một ngày một tháng hai ức sẽ lô vốn chỉ có thể nói hàn bán tiên quá có dự kiến trước thành công của hắn quá khó phục chế hoàn toàn chính xác quốc nội không có nhiều người có lá gan này xài đánh đổi lớn như vậy đi làm một bộ hoạt hình điện ảnh chớ nói chi là bây giờ là thông dụng ba cách vô thời đại một tuần sau ngàn giữ thiên tầm phòng bán v ẽ đột phá tám ước giờ mờ bờ trở thành năm nay kỳ nghỉ hè đương cường thế nhất một con ngựa ô liền không thiếu chân nhân điện ảnh đều t h ú c ngựa không bằng ngay tại quốc nội dân mạng vì ngàn giữ thiên tầm kỳ tích tấm tắc lấy làm kỳ lã lúc hoa tiên lại là một phát thông cáo trộm n ộ n g k ô n g gian sẽ tại ngày m ư ơ i năm tháng bảy tổ chức khởi động máy nghi thức đến lúc đó tiểu lý tử chờ đông đảo nước mỹ minh tinh điện ảnh đều sẽ toàn bộ đăng tràng bất quá người ngụy trang diễn viên ý nguyên vẫn là một cái bí ẩn chưa có lời đáp sáu ma đều người nhà đường hứa dương diện sắc khó coi xem hoa tiên thông cáo nửa tháng n à y tới hắn một mực chờ đ ợ i đợi hoa tiên đợi tin tức từ mới bắt đầu tràn đầy tự tin đến bây giờ hối hận ảo não tâm cảnh của hắn giống như tàu lượn siêu tốc một dạng chỉ bất quá xe này một mực hướng xuống mở nhưng thủy trung không có lên dốc đáng chết hứa dương một quyền đánh tại trên bàn phím đem s cùng b hai cái ấn phím trực tiếp đập bay một bên lưu tỷ thợ g i i tối hôm qua hoa tiên phát tới tin tức n g ư ơ i bố ấn không có bị tuyển chọn nói nhảm nhân ra đều phải mở máy còn chọn một cái cái lông a hứa dương ngươi đ ừ n g dặn này trộm mộng không gian không đi được chúng ta có thể đi khắc đoàn làm phim a công ty mấy ngày nay đã cùng các nhà sản xuất đạt tới hiệp nghị ngươi có thể đi diễn nhân vật nam chính hứa dương tự dễ n ở nụ cười ha ha khắc nhà sản xuất có thể cùng hoa tiên so sao có thể cùng hàn bán tiên so sao nhân ra một bộ hoạt hình điện ảnh đều có thể cầm xuống phòng bán vé quân quân cái này muốn làm sao đi so ai lưu thị cũng chỉ có thể bất đắc di thở dài bây giờ hoa hạ Ai hứa ta nay, đi tiên giọng nói, lại người rồi tiên ái, còn cùng chầm ngược cuộc nghĩ hàn bán ánh lạnh dương muốn nhìn, đến hàn bán trung tuần tháng mộng suy so số ưu đó được Đêm là á mắt rốt trộm léo, không gian khởi động máy nghi thức sẽ tại ma đều Long Trọng Không, khởi tại Ma hành, đến thức Đều đó. máy cử lúc sẽ bây giờ thì có rất nhiều truyền thông ngồi chờ ở nghi thức hiện trường cho dù hàn thu cùng một đám diễn viên chính căn bản là không có xuất hiện hai ngày này tiểu lý tử an nghi đám người đã tuần tự từ nước mỹ đi tới ma đều ở tại hàn thu an bài trong tửu đ i ể m cũng bị một đám ký giả truyền thông ngăn ở khách sạn bốn đương nhiên p a n hâm mộ cái gì cũng không thiếu được đi đâu hàn thu giã là nghi hoặc rõ ràng mình công tác bảo mật đều làm đầy đủ nhưng vẫn là bị những thứ này cái m ũ i so cậu còn linh phóng viên bắt được dấu vết để lại đặc biệt là tiểu lý tử càng là trở thành bị chủ yếu chiếu cố đối tượng đối với cái này hắn cũng chỉ có thể bất đắc d ì cùng hàn thu phàn nàn hoa hạ quả nhiên là một cái hiếu khách quốc gia a hàn thu thì ă n ủi cái kia cũng muốn nhìn là dạng gì khách nhân a nếu như đổi lại người khác cái kia không có nhiều người như vậy hoan n g n tiểu lý tử nhún b a i tốt à ngày khác cũng làm cho ngươi thử một chút người mỹ đạo đại khách hàn thu sáu bảy chừng bảy giờ tối khởi động máy nghi thức chính thức bắt đầu hàn g thu sau lưng đạo mộng đội một đám diễn viên chính tăng thêm lưu nước hoa cái này sau màn lao bản tất cả đều xuất hiện ở trên võ đài không thể nghi ngờ tiểu lý tử vị này tại nước mỹ cùng hoa hạ đều có cực kỳ được mến mộ diễn viên hấp dẫn chụp ảnh đầu nhiều nhất thứ yếu chính là an nhi thay mã c h ị n t a m bộ khúc truyền r a sau đó xem như nữ nhân vật chính nàng lại tăng một đợt nổi tiếng hắn kêu gợi dáng người cùng điểm mỹ khuôn mặt để cho nàng tại toàn cầu điên cuồng thu hoạch một nhóm f a n hâm mộ tại sau đó nhận được chú ý nhiều nhất lại là hô ca rất nhiều phóng viên truyền thông cũng là nhận biết hô ca bọn hắn cũng không hiểu rõ đã hơn một năm không có ở ngành giải trí hoạt động hồ ca vậy mà lại xuất hiện ở hàn bán tiên khởi động máy trong nghi thức chẳng lẽ bốn hắn chính là người ngụy trang hồ ca không phải xảy ra tai nạn xe cộ hủy khuôn mặt đi rất lâu đều không nghe được tin tức của hắn về sau chỉnh dung không nhìn thấy hắn bộ dáng bây giờ cùng trước đó có chút khác biệt sao không phải bốn hồ ca không phải mới cùng người nhà đường giải ước sao là giải ước rồi ta còn nhớ kỹ người nhà đường bây giờ đương g i a hứa dương cũng đi tham gia thử sức chật chật cái này chân t r ư ớ c vừa cùng người nhà đường giải ước chân sau liền bị hàn bán tiên mang đi người nhà đường có phải hay không rất hối hận hối hận không nên hòa hồ ca giải ước không phải vậy bốn ha ha hàn bán tiên triêu này thật là hung hạ ca không phải trần trồn g phiến người đường cái t ắ t sao ha ha hôm nay tin tức không lo không có viết rồi dưới đài phóng viên hai mắt tỏa sáng mà hàn thu thì phối hợp bắt đầu giới thiệu diễn viên chính cùng điện ảnh giới thiệu xong x u ô i phía sau lại cùng một đám diễn viên chính cười toe toét thổi một hồi n h i ê u cuối cùng đã tới phóng viên p h ỏ n g vật câu một đám phóng viên cũng như hổ đói vồ mồi đồng dạng không kịp chờ đợi nào tới mục tiêu của mình hàn đạo xin họ trộm mộng không gian sẽ ở lúc nào chiếu lên hàn đạo xin hỏi ngươi vì cái gì lực sắp xếp người khác lựa chọn liêu hồ ca hàn đạo xin hỏi ngươi đối với người nhà đường giải trừ hòa hồ ca hiệp ước hợp đồng một chuyện nhìn thế nào hàn đạo chín nhìn xem xử tại chính mình trước mắt một đống mịt ổ phồn hàn thu chỉ có thể lui hậu nhất bước kiên nhẫn nói đều đừng nóng vội ta từng cái trả lời trộm ngộng không gian mà nói dự tính là ở sang năm đầu năm chiếu lên đến nỗi lựa chọn hồ ca thuần túy là thực lực của h ắ n chinh phục ta các ngươi đều biết ta hàn bán tiên là một cái chú trọng diễn kỹ người còn có người nhà đường hòa hồ ca giải trừ hiệp ước hợp đồng một chuyện ta không phát biểu bất luận cái gì thái độ ta cũng không biết giữa bọn hắn chuyện gì xảy ra cuối cùng hồ ca đã ký kết tại hoa tiên giới cờ trở thành công ty của chúng ta nghệ nhân trộm mộng không gian sẽ trở thành hắn tái xuất bộ thứ nhất tác phẩm hoa hàn thu phía trước mấy câu c ò n tốt sau cùng trả lời nhưng là nhường đông đảo phóng viên giật mình một cái hồ ca nguyên lai không chỉ là trở thành người n g u y trang còn trở thành hoa tiên nghệ nhân a chẳng thể trách hàn bán tiên sẽ chọn hồ ca người trong nhà cùng ngoại nhân ở giữa khẳng định muốn tuyển người một nhà a cái này mẹ nó mới là lớn nhất tin tức một bên khác vây quanh ở hồ ca chung quanh phóng viên cũng buộc phát ngoại trừ tiếng thám phục rõ ràng bọn hắn cũng từ hồ ca trong miệng biết được chân tướng sự tình hàn thu hòa hồ ca đồng thời n g h i ê n đầu các đám người xa xa t ư ơ n g vọng không hẹn mà cùng lộ ra đ ụ cười hàn thu cố lên nha hồ ca cám ơn ngươi hàn đạo bảy ngày thứ hai các đại giải trí truyền thông đều rối rít báo cáo chuyện này cũng không lưu dư lực p h ụ lên liễu hàn thu hòa hồ ca ở giữa cố sự hồ ca phai n h ạ t ra khỏi một năm lại lần nữa chinh chiến ngành giải trí hồ ca giải ước người nhà đường đầu nhập hoa tiên ôm ấp hoài bão hồ ca quá quan t r ọ n tướng cầm xuống người ngụy trang nhân vật có một chút truyền thông còn cố ý tại hoa tiên cùng người nhà đường ở giữa làm văn trường trước đó không lâu hồ ca cùng người nhà đường giải ước trở thành liêu tự từ nghệ nhân nhưng bây giờ hắn không chỉ có bắt lại người ngụy trang nhân vật này còn cùng hoa tiên ký kết hợp đồng nghệ sĩ ở trong đó có phải hay không có cái gì không muốn người biết vấn đề đâu phải biết người ngụy trang nhân vật này thế nhưng là nhường vô số diễn viên đều đỏ mắt không thôi à đây không chỉ là có thể cùng tiểu lý tử lưu đức hoa chờ cự t ì n h cơ hội hợp tác càng là một lần leo lên quốc tế sân khấu cơ hội rất rõ ràng hắn bán tiên là chuẩn bị nhường hồ ca một lần là nổi tiếng Chỉ để thay đổi hai nạn xe cộ mang tới tiêu cực ảnh hưởng bất quá đi cho dù điện ảnh còn chưa lên chiếu hồ ca nhiệt độ cũng bị xào đứng lên cũng không biết nước cờ này là người nhà đường đi nhầm vẫn là hàn bán tiên ở dưới quá tốt điện ảnh chiếu lên phía sau chúng ta vừa xem liền biết rất rõ ràng bản này đưa tin là có ý đang khích bác người nhà đường cùng h ò a tiên quan hệ mặc dù nói rất nhiều mịt mờ nhưng chính là bởi vì không có làm rõ ngược lại dẫn tới vô số dân mạng mơ màng hết bài này đến bài khác cái gì hàn bán tiên thuyết â m hưu thiết kế đảo đi hồ ca cái gì hồ ca có mới mới cũ thế lực nhà nào đại bỏ chạy đi đâu cái gì người ngụy trang chính là hàn bán tiên dự định tốt nhân vật hoa tiên cố ý làm ra thử sức tới lẫn lộn nhân khí đủ loại kỳ hoa ý nghĩ đều toàn bộ xuất hiện muốn nhiều hát cám thì có nhiều hát cám đối với cái này hàn thu chỉ ở chính mình bên trên lấy b ù a lưu lại một câu nói tại ta hàn bán tiên dùng người pháp tắc bên trong diễn viên thực lực vĩnh viễn xếp tại đệ nhất hồ ca cũng chỉ phát một câu nói ta hợp đồng nghệ sĩ cùng cắt x ê hợp đồng là cùng một chỗ ký tiếp đó hai người liền cũng không có hạ văn đám dân mạng nhìn thấy đơn giản như vậy sáng tỏ hai người cũng là không khỏi vì đó t h a n phục đặc biệt là hàn thu mà nói càng làm cho đám người đầu giảm xuống đất toàn bộ hoa hạ dám nói lời này đạo diễn cũng chỉ có người hàn bán tiên a nhân ra cái nào đạo diễn dùng người không thể xem người ta danh khí không có tên tuổi đánh ra đồ vật liền không có người nhìn a cũng chỉ có n g ư ờ i vị này đại tiên nhi ỷ vào mình cực kỳ được miến mộ dám như thế muốn làm gì thì làm đám dân mạng chửi b ậ y h à n thu cũng không quan tâm hắn không phải xem thường tiểu thị tươi chỉ là không muốn dùng không có diễn kỹ còn càng muốn hôn giới phim ảnh tiểu thị tươi quốc nội truyền hình điện ảnh lúc nào cũng bị người xem trừ b ệ n không phải không có đạo lý đây chính là hậu mét diễn kỹ cùng khó coi kịch bản b ồ dưỡng hơn nữa loại này xu thế còn tại lan tràn vì sao bởi vì rất nhiều fan hâm mộ chỉ nhận người không nhận đ ị c h có vị này minh tinh xuất hiện phim truyền hình hoặc điện ảnh đó chính là lại khó nhìn cũng phải vừa ý mấy tụ tập cho nên đóng gói nghệ nhân trở thành rất nhiều công ty mục đích chủ yếu có rất ít người đi suy xét như thế nào đem một bộ phim truyền hình hoặc điện ảnh chuẩn bị cho tốt nhìn một điểm có lẽ mục đích không giống nhau a h à n thu là muốn đánh ra hảo tác phẩm một ít người là muốn thổi cho nổi tiếng một người nghệ sĩ nhờ vào đó hợp kim tác phẩm cùng nghệ nhân p ư ơ n g diện hai người lựa chọn con đường khác đạo khác biệt nhu cầu khác nhau sáu ma để người nhà đường truyền hình điện ảnh hứa dương vô lực tựa ở trên g h ế salon sắc m ặ tâm trầm phảng phất có thể nhỏ ra mở tới hắn đánh chết đều không nghĩ đến cầm tới người ngụy trang lại là hồ ca hơn nữa nhân gia còn bảng thượng so người nhà đường càng to đ u ổ i tại sao có thể là hồ ca hắn đều yên lặng hơn một năm vì cái gì có thể có được hàn bán tiên ư u hái trước người lưu tỷ an ủi hứa dương ngươi bình tĩnh một chút bốn bố cái này muốn ta như thế nào tỉnh táo hứa dương vừa nghĩ tới ngày đó tại hồ ca trước người phát ngôn bừa bãi giám vẻ đã cảm thấy chính mình giống một cái thằng hề một cái bị người lừa thằng hề nghĩ tới hồ ca nhờ vào đó xuất đạo h ơ ngươi nữa nhất có cử thể giới đừng i hòa hổ ca hầu khí lưu tỷ thở dài công ty đã giúp ngươi tiếp một bộ phim nam số một ngươi có thể tới bên này quay phim hứa dương bất đắc dĩ gật gật đầu tốt ta ta đã biết trận đánh này hắn thua nhưng mà bốn lần tiếp theo ta sẽ không thua nữa hứa dương ở trong lòng yên lặng nghĩ đến nam mà giờ khác này trộm mộng không gian đoàn làm phim đã rời đi ma đều đi đến rồi khoảng cách ma cũng không xa đông dương thị ở đây toàn bộ hoa hạ nổi danh nhất thành phố điện ảnh liền sừng sững ở ở đây hoành cửa hàng hàn thu liền muốn ở đây hoàn thành trong phim đoạn thứ nhất kịch bản quay chụp cuối tháng bảy đoàn làm phim tại hoành cửa hàng đóng trại bắt đầu làm phim đạo mộng không gian hoành điếm ảnh xem thành là thế kỷ trước thiết lập mới đầu là vì quay chụp chiến tranh n a phiến vì thế thành lập thứ nhất truyền hình điện ảnh quay t r ụ căn cứ quảng châu cảnh đường phố khu về sau truyền hình điện ảnh căn cứ lại càng tới càng nhiều tân vương cung hương giang đường phố thanh minh bên trên hà đồ các loại cũng lần lượt xuất hiện từ xưa đến nay hoành cửa hàng bao gồm rất rất nhiều lịch sử ảnh thu nhỏ có thể tung hoành cửa hàng đầu này đi đến bên kia mấy ngàn năm lịch sử tựa như quá khứ mây khói đồng d ạ n g tại trước mắt ngươi từng cái hiện lên thương hải tăng đ i ể n tại dưới chân c h ạ y xuôi ngươi sẽ phát hiện hoa hạ lịch sử rốt cuộc có bao nhiêu mà trầm trọng trầm trọng mà làm cho không người nào có thể hô hấp、Bảy. hoành điếm ảnh xem thành người phụ trách đã sớm cùng hàn thu thương lượng xong đối với hàn thu có thể đem chạm thứ nhất quay chụp m à tuyển ở đây bọn hắn cảm thấy vinh hạnh lớn lao đồng thời tại thành phố điện ảnh bên trong cho hàn thu đoàn làm phim đi lớn nhất thuận tiện bao quát t ầ m thực nơi ở đều cho cao nhất quy cách hơn nữa giá cả đều ưu đãi không thiếu trên cơ bản không có từ hàn thu kiếm được bao nhiêu tiền trên thực tế hoành cửa hàng sớm tại nhiều năm trước liền thực hành miễn phí chính sách theo lý thuyết đoàn làm phim tới đây quay phim phải không kết thúc mã phí hoành cửa hàng chơi là xung quanh thu lại ăn ở dùng làm được tiền những thứ này có thể so sánh kết thúc mã phí tới tiền tới nhiều vừa v ậ n hoành cửa hàng liền không có nghĩ tại hàn thu chỗ này kiếm tiền bọn hắn muốn cùng hàn thu tạo mối quan hệ mượn hắn chiêu bài giúp hoành cửa hàng để thăng quốc tế danh khí tiểu lý tử an nhi những thứ này hàng hiệu minh tinh thế nhưng là di động kim c h ô i à, đến đâu nhi đều có thể hấp dẫn số lớn ánh mắt hoành cửa hàng cũng không muốn b u ô n g tha loại này quốc tế tính chất đại chiêu bài mà hàn thu bên này hắn vốn là không quan tâm điều này hắn ở đây chờ không được bao lâu muốn đi không muốn để cho nhân ra như, như vậy hàn thu g ã không tiện tự tuyệt nghĩ, nghĩ ngược lại đôi bên cùng có lợi hàn thu g ã yên tâm thoải mái đầu tháng tám thời điểm đoàn làm phim đem quay chụp sân bố cảnh chuẩn bị cho tốt liền chính thức bắt đầu quay chụp tôn u vui này là phát sinh ở một tòa hoa hạ thời trung cổ trong kiến trúc không sai biệt lắm là mười lăm thế kỷ cùng thế kỷ một ư ơ i sáu thời điểm cái điểm này hoa hạ kiến trúc công nghệ đã đạt đến công nghiệp văn minh trước đỉnh phong trình độ tại toàn bộ thế giới đều mang theo danh tiếng nhưng tại hàn thu trong đoàn kịch sinh hoạt tại nhà này trong kiến trúc nhưng là người hiện đại bên trong còn có hiện đại trang trí cùng đèn đóm các loại phía trước nghe được hàn thu cải tạo kế hoạch lúc tiểu trương cùng người g à n cảnh đều cảm thấy cái này mẹ nó quá q ỳ dị bất quá nghĩ đến đây là ở nằm mơ giữa ban ngày cũng liền mừng tỉnh đại ng bởi vì hàn thu cùng bọn hắn nói qua trong động người sức sáng tạo là vô cùng vô tận phát sinh bất luận cái gì màu sắc sặc sỡ sự tình đều không cần cảm thấy kinh ngạc bây giờ tiểu lý tử lưu đ ứ c hoa an ni hòa ước s ắ t phu tiền tiêu giả diễn viên đều ở đây chuẩn bị ở trong hoặc là trang điểm hoặc là đọc thuộc lời thoại trận đ ầ u hí kịch ra sân nhân vật không nhiều diễn viên chính liền mấy cái này những thứ khác đều chẳng qua là diễn viên quần chúng mà thôi giảng thuật chính là nhân vật chính cùng tiền tiêu từ này lưu n ư c hoa ở đây đ ặ n động chỉ bất quá cuối cùng thất bại đây cũng là chuyện xưa bắt đầu áp lực về nước chuẩn bị xong chưa kiến trúc cửa ra vào hàn thu hỏi tiểu trương b ọ n người chuẩn bị xong tiểu trương dựng lên một cái ok đích thủ thế nhưng hắn trên mặt vẫn có vẻ n g h i hoặc hàn đạo cái này hồng thủy x ô n g vào đại sành trắng cảnh chúng ta có thể dùng c ờ đặc hiệu tới chế tài ca không cần thiết phiền thoái như vậy ở đây không cần đặc hiệu hàn thu rất bình tĩnh mà lắc đầu ngươi chẳng lẽ không biết lại rất thật đặc hiệu cũng sẽ có một loại cảm giác không chân thật sao tiểu trương thầm nói chỉ là một chút không chân thật tôi h ư ớ n g hồ lấy bây giờ đặc hiệu kỹ thuật khán giả căn bản là phân chia không ra là thật là giả tiểu trương cũng là không hiểu rõ rõ ràng trong mạ trịt mặt vận dụng số lớn đặc hiệu vì sao bây giờ chụp đạo mộng không gian hàn đạo ngược lại không muốn làm như vậy người nói cũng không trọng yếu hàn thu thở dài ta chỉ nghĩ hết có thể mà đem mộng cảnh chế tạo mà cùng thế giới chân thật một dạng hơn nữa ta đây chút so với vị kia quỷ tài tới nói căn bản không coi là cái gì đằng sau lời này là hàn thu ở trong lòng nói vị kia quỷ tài dĩ nhiên chính là cờ dị sập tỏ phở nổ làn kiếp trước n ổ làn chụp đạo mộng không gian thời điểm nhân gia dùng thế nhưng l à phim ngựa h t ạ i cái kia con số điện ảnh sớm đã tràn lan n i ê n đại nhân gia còn kiên trì những thứ này không thể không nói lợi hại nỗi làn trời sinh si mê phim nhựa cho dù là về sau tinh tế xuyên qua c ũ n mẹ nó vẫn là dùng phim nhựa vỗ hơn nữa còn là kiếp trước tối hậu nhất bộ sử dụng 70 m ư m ặ t phim nhựa cách thức phát hành thương nghiệp điện ảnh nghe nói tinh tế phim nhựa tổng trưởng độ dài đến 18.376 m é t ư ớ c chừng có thể đem một nhà dạp chiếu phim bao khỏa giọt nước không l ọ t hắn thu đối với n ỗ làn một mực trong lòng còn có kính sợ không chỉ là hắn điện ảnh bộ bộ cũng là kinh đ i ể n còn có người nhà đối với điện ảnh thái độ cái này từ hắn vẫn luôn dùng phim nhựa quay c h ụ cũng có thể thấy được cho dù phim nhựa điện ảnh đã theo không kịp sự phát triển của thời đ hàn thu sẽ không giống nổ lạn như thế thủ vững phim n h ự a trận địa bởi vì lấy hắn hoàn thành một bộ phim tốc độ là chống không nổi nổ lạn mấy năm một bộ tiết tấu hoa tiên cùng hàn thu có thể phát triển đến bây giờ trình độ này cũng cùng hắn điện ảnh sản xuất cao tốc độ có liên quan cho nên không cần phim ngựa hàn thu chỉ có thể ở quay chụp trên g i ớ i công phu làm hết sức vì khán giả hiện ra một cái phảng phất chân thật mộng cảnh thế giới lấy lại tinh thần hàn thu quẳng xuống một câu nói bộ phim này không đến bất đắc dĩ có thể không dùng đặc hiệu liền tận lực không cần đặc hiệu tiểu trương ha hốc miệm ngỡ ngác nhìn hàn thu bóng lưng rời đi nhưng trong lòng thì giống như đầu ngũ vị bình tuyệt không là m Đẹp đẹp đẹp 6. đạo, đạo Hàn không cần cũng không cần, thế nhưng là khổ bức chính là ta à, ta lộng nhiều như là là à, dàng ngươi nói cần cũng cần, lộng sao bức cụ ta ta ta vậy dễ một u ố n m lát sau quay c h ụ p chính thức bắt đầu ở đây phức tạp nhất ống kính chính là chấn động cùng hồng thủy từ trong cửa sổ tràn vào tràng diện hồng thủy ống kính hàn thu nhưng là vận dụng mấy cái áp lực bể nước lợi dụng pháo không khí đem thủy phun ra mà không phải đổ ra đạo cụ tổ cùng đặc hiệu tổ xây dựng khổng lồ cung điện nội bộ tràng cảnh cũng đem tổng cộng năm nghìn ga lông thủy chứa đựng tại bố trí tỉ mỉ tại tràng cảnh tất cả chỗ cửa sổ hai mươi sáu cái trong kết nước những nước này dương tại cơ quan khu động ấn xuống trình tự bị theo thứ tự mở ra nước ngập kim sơn cảnh tượng liền sinh ra thứ yếu chính là chấn động dưới tình huống bình thường tại xây dựng động đất tràng cảnh lúc sẽ bao trùm tại một loại nào đó giá đỡ bên trên lay động phía sau thì sẽ sinh ra những cái kia di động hiệu quả nhưng hàn thu tràng cảnh này là ở quá lớn biện pháp này căn bản là không làm được giống như ạ chi mợ ở nói theo ta một cái điểm tựa lao tử muốn khiêu động địa cầu nghe là rất cảm xúc mạnh mẽ nhưng mấu chốt là phải có như vậy một cái điểm tựa sau đó hàn thu liền cùng end đ thương lượng từ chụp ảnh góc độ đến giải quyết vấn đề này Tiếp đó, a năm d y nói, nói c h một lát sau trong phòng một gian trong phòng chung bên cạnh bàn ăn tiểu lý tử mang theo nụ cười tự tin thản nhiên nói t ư ờ n g đại nhất ký sinh trùng là cái gì là vi khuẩn là virus vẫn là chàng đạo nhiễm trùng là một cái ý nghĩ nó hướng ngạnh vô cùng lây nhiễm tính chất cực mạnh ngươi trong ý nghĩ một khi tạo thành một cái ý nghĩ vậy thì cơ hồ không cách nào bị xóa đi chỉ cần ý nghĩ này hoàn chỉnh mà bị đầy đủ lý giải liền sẽ thật sâu cắm d ễ trong đầu tại tiểu lý tử giảng thuật đồng thời hàn thu đứng tại ống kính bên ngoài l ặ n g lặng nhìn xem trò hay diễn ra đây là đạo mộng không gian bắt đầu cũng là đạo mộng nguyên lý nó cũng là bộ phim này chỗ tinh túy bên cạnh tiểu trương không hiệu vẫn đạo vì cái gì nói một cái ý nghĩ là cường đại nhất ký sinh trùng hàn thu thản nhiên nói bởi vì nó không có thuốc nào cứu được không đau có thể g i ế t nó ở tại trong đầu của ngươi d ẫ u ở tiềm thức của ngươi có đôi khi có thể ngay cả chính ngươi đều không ý thức được sự hiện hữu của nó tiểu trương m ở mịt lắc đầu nghe không hiểu nghe vậy hàn thu ra không nóng n ả y chậm rãi cho đạp giằng giải làm cái tương tự à giống như một cái nam nhân trông thấy một cái vóc người nóng n ả y tướng mạo luôn vui vẻ nữ nhân trong lòng sinh ra muốn chinh phục nàng ý nghĩ hàn thu chỉ chỉ đầu của mình lúc này ý nghĩ đã xuất hiện ở đầu không quản sự phía sau nam nhân này là dự định thực hiện nó vẫn là có ý định từ bỏ ý nghĩ này đã cắm d ễ tại n á o hải như thế nào đều trừ không xong bởi vì muốn cùng làm đến tột cùng vẫn là hai việc khác nhau cũng không phải tất cả ý niệm đều cần nhận được thực tiễn giống như nhìn a phiến có ba ba ba hoặc đi phi cơ ý nghĩ cho dù cuối cùng không có thay đổi thực tiễn nhưng ý nghĩ này là trừ không hết có lẽ theo t h ư ợ hải gian trôi qua ý nghĩ này sẽ trở nên càng lúc càng mờ nhạt nhưng nó cho dù lại nhạt cũng sẽ không hoàn toàn tiêu thất tiểu trương có chút ngơ ngác nhìn hàn thu mẹ nó năm cái này so với dụ thật đúng là sinh động hình tượng a hàn đạo ta phục chiếu ngươi nói như vậy ý nghĩ thật đúng là cường đại nhất ký sinh chúng a một khi sinh ra liền xóa không mất hàn g thu gật gật đầu đúng à bởi vì đại nao chính là một cái không có xóa bỏ chức năng ổ cứng không thường xài văn kiện chính là rắp rưởi chỉ có thể trở nên càng ngày càng nhỏ mấy cờ bờ thậm chí mấy b ê có đôi khi tâm huyết dâng trào muốn tìm ra tới sử dụng cái này mấy cờ bờ chậm rãi thì trở thành mấy mb ờ ê mấy cái dây quên không tồn tại t ă n g hết cỡ văn kiện hư hao bị phủ đầy bụi quá lâu ngươi ở đây trong đầu tìm không thấy nó ở đâu thôi tiểu trương rất tán thành gật đầu cho nên đạo động chính là bốn hàn thu cái c ầ m nhẹ nhàng vừa nhất ra hiệu tiểu trương nhìn xem hiện trường cho nên sáu mà người như ngươi chính là tới ăn cắp sao lưu đức hoa vừa ăn điểm tâm vừa nói đối với dồ sẽ tiền tiêu giả giải thích nói trong ngộng ý thức của ngươi sẽ thả lòng cảnh giác như thế đến nay ngươi ý nghĩ liền rất dễ lọt vào đánh cắp cái này gọi là gọi là đạo ngộng ống kính bên ngoài tiểu trương hạ giọng hoảng sợ nói đây chính là đạo mộng a hàn thu đồng ý nói nói trắng ra là đạo ngộng giả lẹn vào người khác não hải trộm lấy ý nghĩ có chút giống h a c k lẹn vào người khác ổ cứng đánh cắp văn kiện một điểm nữa có máy tính thế nhưng lưu à là lắp dắp phần mềm diệt vi rút, là có ờ người n nên đồng dạng, g lửa. Cho đi một ít q a huấn luyện, có thể cho mình luyện, có đằng ạ i cái phần mềm diệt vi nao phần phòng nghĩ. chứa một mềm trộm rút, để đ bị lấy ý nghĩ. Lưu ý tiên sinh tiểu lý tử cười nói chúng ta có thể huấn luyện tiềm thức của ngươi tiến hành bản thân phòng ngự coi như xuất sắc nhất đạo mộng người cũng không kế khả thi ngươi dựa vào cái gì khẳng định như vậy lưu đức hoa hỏi lại tiểu lý tử chậm dai nói bởi vì ta chính là xuất sắc nhất đạo mộng người trần ngâm chốc lát lại đưa ra một vấn đề cái k i a diệt virus m ề t m ư bốn ta là giảng kinh qua huấn luyện người là thế nào bảo hộ ý nghĩ không bị ăn cắp hàn thu cười thân bí ha ha chờ đến lo sang dơ liết ta cho ngươi thêm bày ra trước lúc này ngươi đem ta muốn đạo cụ làm được là được hảo không có vấn đề hàn thu đám người cũng không có ở hoành cửa hàng ở bao lâu bỏ ra thời gian một tuần chụp xong trận đầu ô n g kính phía sau đám người liền tập kết rời khỏi nơi này đạo ngộng không gian bộ phim này mười phần q u ý dị đó chính là tại người xem xem ra từ thế giới hiện thực tiến vào n g ộ n cảnh hoặc có lẽ là từ nơi này một tầng n g ộ n cảnh tiến vào tầng tiếp theo n g ộ n cảnh chẳng qua là nháy mắt mấy cái thời gian rất ngắn ngủi thôi m ộ n g cảnh thế giới bên trong hoán đổi địa đồ chính là chỗ này sao nhanh rất có thể phía trước còn tại hoa hạ một giây sau đã đến tràn đầy người da đen tràn đầy dị vực phong tình mồ dơ cổ nhưng bắt đầu quay chụp nhưng là không còn dễ dàng như vậy từ hoa hạ đến mồ dơ cổ nhưng là muốn vượt qua hơn phân nửa địa cầu a cho nên hàn thu vẫn phải là chụp xong một cái tràng cảnh tất cả cái bản lại đi cái tiếp theo tràng cảnh chỉ bất quá giống như địa phương muốn đi hơi nhiều năm hàn đạo ngươi xác định chúng ta là đi quay phim mà không phải du lịch thế giới tiểu trương một mặt kỳ quái hỏi cũng khó trách hắn tưởng rằng du lịch thế giới tại hàn thu kế hoạch bên trong ngoại trừ hoa hạ còn phải lại đi năm cái quốc gia châu phi mồ dơ cổ châu âu nước pháp nước anh bắc mỹ canada và nước mỹ cơ h ộ i là vượt qua toàn cầu hàn thu tức giận nói du lịch bằng công quỹ thế giới tiểu tử ngươi còn không vui lòng tiểu trương vẻ mặt đau khổ cười khăn nói sao có thể chứ hắn chỉ là phiền m u ộ n cái kia từng đống thực địa quay chụp lúc cần dùng đạo cụ thôi thật là quá khó làm cũng tỉ như bành la tư bậc thang tỉ như cự hình vạn vật vòng lại tỉ như sắp đến đường cái xe lửa đoàn làm phim trở về ma đều quay chụp một tổ máy bay trực thăng h í kịch phía sau liền kết thúc tại hoa hạ phần diễn chuẩn bị đi tới nước ngoài trạm tiếp theo hàn thu lựa chọn nước mỹ lo sang giờ liết ở đây có một hồi đường cái truy đuổi cộng thêm bắn nhau phần diễn cần diễn ra hàn thu cho hồ ca thử sức ống kính chính là ở đây phát sinh tại hoa hạ lúc hồ ca không có phần diễn nhàn rỗi phía dưới mỗi ngày không phải xem phim b ả n đọc thuộc lời thoại chính là tìm tiểu lý tử bọn người đối với hy kịch hồ ca tiếng anh cũng không tệ lắm cùng tiểu lý tử bọn hắn bắt đầu giao lưu cũng không gì vấn đề lớn tăng thêm tính cách hắn tốt hơn rất nhanh liền cùng tiểu lý tử bọn hắn có gia o tình bây giờ sắp nên đón hắn trận đầu hí kịch hồ ca cho dù đã trải qua sóng to gió lớn vẫn là khó tránh khỏi có chút khẩn trương dù sao đây là đang nước ngoài dù sao cùng hắn đối với hí kịch không phải hoa hạ vương màn ảnh chính là hảo lai ổ vương màn ảnh dù sao bộ phim này đạo diễn là hàn thu nhưng mà trừ liễu h ồ ca bên ngoài còn có một người so với hắn còn khẩn trương đó chính là tiểu trương tại l o sáng dơ liết hàn thu muốn quay chụp một tổ xe lửa ở trung tâm thành phố sông mạnh đi loạn ống kính mà chiếc xe lửa tự nhiên là trở thành trong đó mấu chốt nhất điểm bình thường tới nói một cái đầu não bình thường đạo diễn muốn đem xe lửa phóng tới thành thị trên đường phố đều sẽ lựa chọn sử dụng con số đặc hiệu mà hàng thu xe lửa nhưng là chân chân thực thực đạo cụ cho nên tiểu trương đau chứng sáu thảo a ta bên trên nơi đó đi lộng một chiếc xe lửa trở về còn phải tại phố xá sầm mất bên trong mở mẫu c h ố t là không có đường dây mở thế nào hàng thu không đưa ra rõ ràng nhắc nhở tiểu trương cũng chỉ có thể cùng đạo cụ của mình tổ mất ăn mất ngủ mà nghĩ biện pháp nghĩ đến cuối cùng tiếp thu ý kiến quần chúng phía dưới bọn hắn thật vẫn nghĩ ra một cái biện pháp đó chính là cải tạo ra một chiếc xe lửa đầu tiên tiểu trương mua một chiếc liên kết xe tải tiếp đó kéo dài nó không s ư ơ n g cùng với tất cả truyền lực hệ thống lúc trước trục đạo phía sau trục kéo dài vì mười một mét thời điểm lúc ban đầu đạo cụ tổ muốn lợi dụng xe buýt nhưng mà xe buýt không có thể mối h à n chỗ cho nên phương án bị tự hình nửa liên kết xe thay thế tiếp đó lại cho nó mặc lên một tầng xe lửa sát ngoài thì tương đương với cho xe tải của tập tợ l ệ một dạng cái này cô khía cạnh dùng gỗ rán chế thành dưới xe lửa bộ dùng sợi thủy tinh làm thành cùng sử dụng chân chính xe lửa bánh xe cùng linh kiện tới khô núc n h ư n g tất cả mọi thứ k h u y n hướng cảm xúc cùng vẻ ngoài đều chính xác đầu tàu cũng là dùng thép mềm ch Để bảy o đ ả ngày hai mươi tháng tám bữa chiều lọt xăng dơ liếc nào đó trên đường cái đạo ngộng không gian đoàn làm phim tạm thời thành công ở đây bây giờ đứng ở chỗ này không phải nhân viên công tác chính là vai quần chúng đương nhiên còn có tiểu lý từ chờ diễn viên chính khởi động máy nghi thức thời điểm bởi vì hoa hạ không có na tháp l ị phần diễn cho nên nàng không có tới hoa hạ trực tiếp tại l o sang dơ lết c h ờ hàn t h u đến bây giờ người quen cuối cùng gặp mặt lại tránh không khỏi một phen t h ư n thức na tháp l ị đã lâu không gặp tiểu tóc không tệ a hàn thu nhìn lên trước mắt càng thành thục khêu gợi nữ hài nhi nhịn không được mở lên nói đùa na tháp l ị nhẹ nhàng phất một cái ngạch tiền tóc cắt ngang c h á n cười nói c ả m tạ rồi hàn đạo bất quá ta cảm thấy chụp v ề lúc ấy đầu t r ọ c tạo hình mới là tối cốc hàn thu nhún bay kia thật là tiếc nuôi à ta đáp ứng qua ngươi chụp đạo mộng không gian không hớt tóc đầu chọc ngay vậy na th hai người nhìn nhau nợ nụ cười tiểu lý từ bọn người nhìn thấy na tháp lỵ đến cũng tới phía trước nhận tỉnh chào hỏi rõ ràng nhóm người này đã sớm nhận biết đường đi bên ngoài còn có chung quanh trên phòng ố c thị dân nhìn thấy nhiều như vậy mình tinh tề tụ một đường sớm đã nhìn không được lấy điện thoại di động ra chụp ảnh bất quá hấp dẫn nhất bọn hắn tầm mắt hay là đạo giữa lộ chiếc kia xe lửa úc ta thấy được cái gì một chiếc xe lửa thế nhưng là ở đây không có đường dây a chụp loại kịch này không phải tại xưởng sản xuất quay chụp sau đó dùng đặc hiệu hợp thành sao bây giờ còn có đạo diễn thật sự làm ra một chiếc xe lửa chơi a xe lửa muốn t ạ i lo s a n g dơ lết trên đường cái r o n g rồi ngoài ra trừ cái này chiếc xe lửa trên đường phố còn đậu đầy đủ loại đủ kiểu xe con đương nhiên trong này không có người hàng thu chắc chắn không có khả năng thật sự cầm xe lửa đi và chạm a một lát sau quay t r ụ p bắt đầu bây giờ là ngày nắng nhưng mà t u ầ n vui này là ở ngày mưa tiến hành nguyên nhân tầng này mộng cảnh chủ nhân nhà bào chế thuốc đang nằm mơ phía trước nước uống nhiều tiếp đo bốn thiên thì mưa vì thế dô sẽ còn phàn nàn ngươi trước khi ngủ liền không thể đi giải cái tay sao hồ ca cũng trêu chọc nói miễn phí hương tân không uống n g i ta người da đen nhà bào chế thuốc chỉ có thể bất đắc dĩ nói xin lỗi xin lỗi mà bây giờ là trời sáng cho nên đoàn làm phim chỉ có thể mưa nhân tạo hơn nữa còn muốn sớm đem phụ cận con đường đều cho ư ớ t nhẹp không phải vậy một bên khô giáo một bên hy lý hoa lạc khẳng định muốn xuất hiện bờ ug đây chỉ là khúc nhạc dạo ngắn một lát sau trò hay chính thức diễn ra xe lửa xuất hiện nó không có dấu hiệu nào phản phất từ không sinh có đồng dạng xuất hiện ở nd trong màn ảnh vâng giống như dã man nhân đồng dạng xe lửa tại đường cái trung ương mạnh mẽ lớn tới người càng i ế t người xe c à n xung đột nhau vô số chiếc xe nhỏ giống như một tờ giấy mỏng đồng dạng bị vọt tới hai bên căn bản không có sức hoàn thủ liền như là quái thú tiền sử xông vào r ù do a đến một đám tiểu động vật chạy từ phía bên trong xe trong màn ảnh na tháp lỵ kinh hoàng nhìn xem đây hết thảy ta cũng không có thiết kế cái này a nàng là tạo mộng sư mộng cảnh hết thảy đều là nàng sáng tạo nhưng không bao gồm chiếc này kỳ hòa xe lửa tiểu lý tử cũng là một mặt khiếp sợ nhìn chăm chú lên xe lửa ầm ầm mà từ bên cạnh chạy qua trong mắt lộ ra không rõ hà quang bảy những cái kia cầm thương truy kích nhân vật chính người chính là phần mềm diện vi g ú ta tiểu tr hàn Thu gật gật đầu. Hàn đạo ầ u Hàn đ vậy tại sao tạo ngộng sư không có thiết kế xe lửa nó cũng sẽ ở ở đây xuất hiện cái này cũng là phần mềm diệt vi rút sao đây không phải phần mềm diệt vi rút là chủ giác tiềm thức hình chiếu hàn thu giải thích nói bởi vì hắn cùng nàng lao bà đi qua m ộ n g cảnh tầng dưới c h ó p nhất mê thất vực vợ của hắn chết bởi vì ấ y náy lao bà hắn trở thành trong lòng của hắn sâu nhất chấp h nhiệm hắn cùng nàng nàng lao bà trải qua ấn tượng sâu nhất sự tình cũng trở thành hắn khắc sâu nhất hồi ức cho nên lão bà hắn có thể hình chiếu bị hắn tiềm thức hình chiếu đến trong n ộ n g cảnh chiếc này xe lửa cũng có thể bị hình chiếu tới Tiểu trương gật gật đầu, đối với giống như nhân vật chính cùng lão bà hắn đối l ử a xe ấn tượng rất sâu vậy thì lời nói nói như thế nào người ở đây chờ đợi năm người ở đây chờ đợi một đoàn tàu lửa hàn thu ánh mắt dần dần thâm thúy đạo mộng không gian kiệt tắc nhất lời kịch thốt ra cái kia đoạn hai người ngoạ quỹ tự sát hình ảnh cũng hiện lên tại hàn thu não hải kia hàng xe lửa đem lại ngươi đi xa ngươi nhiên chính mình tâm hướng vương nào nhưng lại không biết đem bị lại tới đâu nhưng cái này cũng không hề trọng yếu bởi vì chúng ta mãi mãi cũng sẽ ở cùng một chỗ đây là kiệt tắc tình yêu lời thề cũng là vận mạng thất truyền vê anh xe lửa nghiền ép mà qua hai người song song tử vong hàn thu mở mắt ra xe lửa từ trước mắt chạy qua ở t r u n g quanh người trong tiếng thét trói thai chở không biết vận mệnh biến mất ở phương xa chúng ta liên lụy vận mạng đoàn tàu hướng về trong lòng mục tiêu mà đi nhưng đoàn tàu không biết biết lái hướng về nơi nào bất quá chỉ cần vĩnh viễn cùng một chỗ năm đi đâu cũng là thiên đường xe lửa oanh minh mà qua nó cường thế mà tới lại lặng yên không một tiếng động rời đi ép nghiền một cái lộ mang đi mấy cái sinh mệnh một đoạn này hí kịch phía sau hàn thu bắt đầu làm phim đường cái truy đuổi bắn nhau ống kính so với xe lửa nước mỹ thị dân đối với bắn nhau phần diễn ngược lại là thấy có lạ hay không cơ hồ mỗi một ngày nước mỹ đều có bắn nhau phát sinh không phải quay phim chính là thật đang giết người đương nhiên g dám trắng trận trên đường bắn súng tuyệt đại đa số cũng là diễn viên cũng tỉ như bây giờ hàn thu vô ông k í n h nói thật hàn thu đối với nước mỹ ấn tượng vẫn được quốc gia này cũng không phải hảo lai、like、ổ điện ảnh chung như thế bốn phía tràn ngập bắn nhau chân chính nguy hiểm là phi châu những cái kia vẫn như cũng còn phát sinh chiến loạn quốc gia thậm chí hàn thu cảm thấy nước anh đều so với mỹ quốc nguy hiểm con bà nó ai mẹ nó chỗ này thường xuyên phát sinh tập kích khủng bố đâu nói cho cùng tại hàn thu trong lòng hoa hạ mới là chỗ an toàn nhất không có quốc gia kia sánh được sáu buổi tối cùng ngày hoàn thành công tác phía sau hàn thu có chút mệnh m ỏ i trở lại khách sạn sau khi tắm xong trên giường lớn một nằm cũng không lâu lắm liền tiến vào m ộ n g đẹp trong m ộ n g hàn thu dắt chu vũ hân tay tại trên đường dây d ạ o bước hai người riêng phần mình đ ạ t một đầu đường sắt đơ n tuyến dựa vào trên tay đối phương chuyển tới sức kéo cẩn thận từng ly từng tí duy trì cân bằng hàn thu vũ hân ngươi nói chúng ta dạng này đi xuống sẽ đi đến địa phương nào chu vũ hân không biết ta cái này đường dây đều không thể nhìn thấy phần cối bất quá năm tuy nhiên làm sao chỉ cần có n g ư ơ i b ồ i tiếp đi đâu cũng không đáng kể a cho dù là địa ngục sao chu vũ hân ân cho dù là địa ngục ngay vậy hàn thu đi đến đường dây trung ương nhẹ nhàng đem chu vũ hân kéo đến trong ngực trên mặt nụ cười hạnh phúc dần dần h i ệ n lên tám mà để tại nước mỹ là đêm khuya thời điểm nơi này còn là giữa ban ngày biệt tự h bờ biển bên trong chu vũ hân tại trong phòng bếp làm cơm trưa hàn hạ thì tại một bên đánh ra tay vũ hân tỷ ngươi hỏa lão ca đến cùng lúc nào kết hôn a hàn hạ đại đại liệt liệt vấn đạo chu vũ hân sắc mặt biến thành hơi hồng ngươi như thế nào đột nhiên quan tâm cái này ta không phải là thay các người gấp gáp đi ca của ngươi nói còn phải đợi một đoạn thời gian hàn hạ kéo dài âm thanh bất đắc dĩ nói còn phải đợi a bốn chu vũ hân cười nói ngươi a ngươi cũng đừng m ù lo lắng cái này ta và ngươi ca tâm lý n ắ m chắc hàn hạ chu chu mỏ tốt ta tốt ta ngược lại kết hôn là các ngươi không phải ta đi đừng chu môi đều có thể treo bình dầu tới giúp ta món ăn mang sang đi hàn hạ bưng lên thái hướng ngoài phòng bếp hô một tiếng a nhị tiên đi ra gặm xương cốt ngao năm bảy vài ngày sau hàn thu chụp xong đầu đường bắn nhau phần diễn đi vòng đi lo sáng r lết một địa phương khác quay phim đây là một tòa bỏ hoang công ty game c a o úc từ sắt thép cùng pha lê đức thành hiện tại hàn thu lại muốn tạm thời cải tạo ở đây quay trụt một cái hoang đường ống kính bây giờ chính vào buổi sáng công ty game trong phòng khách lầu một nhân viên công tác tới tới lui lui mà bố trí trắng cảnh từng cái máy quay phim đã thông qua dao động cánh tay cố định lại vị trí ngoài ra không t h i ế u âu phục vai quần chúng cũng chuẩn bị xong xuyên thẳng qua tại trong suốt trong hành lang trong đại sảnh một trận to lớn hình khuyên bậc thang sừng sững ở trong bậc thang hiện lên tứ rác xoắn úc lên cao giống như rửa na xoắn úc phần từ m ộ dạng chỉ bất quá rửa là hình cung đây là hình bông bậc thang có chừng hai tầng lầu độ cao xoắn úc lên cao đến độ cao nhất định phía sau liền xuất hiện đứt gãy càng đi về phía trước chính là v á t núi vẹn vẹn nhìn như vậy kỳ thực không cảm giác nhiều lắm giống như một cái thi công chưa hoàn thành bậc thang một dạng nhưng từ đặc định góc độ đến xem đoạn này bậc thang liền có vô cùng vô tận ma lực đủ để đột phá không gian gò bó đại s ả n h một góc hàn thu cùng tiểu trương hướng về phía một khối màn hình thưởng thức lấy trong đó hình ảnh chính là đoạn này bậc thang là thông qua một đài cố định ở trên không máy quay phim đánh ra chỉ bất quá từ góc độ này nhìn sang đứt gãy cùng điểm xuất phát tiếp cùng một chỗ khiến cho đoạn này bậc thang càng xem càng kỳ quái. rõ ràng bậc thang là một bước so một bước cao nhưng ánh mắt theo trên bậc thang thăng con đường nhiễu một vòng cuối cùng lại phát hiện về tới nguyên điểm không phải từ thấp đến cao sao bậc thang cũng là một bước so một bước cao a vì sao bỏ bỏ về tới nguyên điểm cái này chính là cái gọi là thị giác nghệ thuật không phải vậy chỉ tồn tại ở cao duy không gian b ả n h la tư bậc thang là không thể nào xuất hiện tại ba duy không gian tiểu trương xoa cái cảm càng xem càng tới tinh thần hàn đạo ta đây b ả n h la tư bậc thang thiết kế như thế nào hàn thu gật gật đầu vẫn được nhìn xem có như vậy điểm không gian rối loạn cảm giác đây cũng là hàn thu cho tiểu trương ra chủ ý lợi dụng thị giác rối loạn tại hiện thực thế giới thể hiện bành la tư bậc thang cái này một hình học n ị c h lý giống tương tự bởi vì thị giác rối loạn dẫn đến không gian thác loạn chủ nghĩa siêu hiện thực tác phẩm có rất nhiều tỉ như có chút ba dây nghệ thuật trong quán thì có loại kia có thể để người ta biến lớn thu nhỏ căn phòng làm một người từ xó s ỉ n h đầu này đi đến xó s ỉ n h đầu kia thời điểm n g ư ờ i sẽ sợ hai phát hiện h ắ n vậy mà biến thấp nhưng trên thực tế đâu người chiều cao chắc chắn sẽ không tại ngắn ngủi mấy g i â y nội biến hóa nhiều như vậy tạo thành loại hiện tượng này chỉ là thị giác rối loạn thôi tiểu trương đột nhiên cảm khái nói ngộng cảnh thực sự là một cái chỗ thần kỳ à, trước đó ta có thời điểm gặp ác ngộng mơ tới chính mình một mực leo thang lầu nhưng như thế nào bỏ cũng bỏ không đến phần cuối hàn đạo ngươi nói ta là không phải gặp phải b ả n h la tư bậc thang à. hàn thu lắc đầu tiểu trương không hiểu không phải ta cảm thấy rất phù hợp b ả n h la tư bậc thang cái hiện tượng này à. hàn thu nhất miệng t r e o chọc nói ai nằm mơ giữa ban ngày sẽ có ý thức mơ tới b ả n h la tư bậc thang cái đồ chơi này a ta đoán một chút hẳn là ngươi trong n g ộ n bậc thang quá dài ngươi ở đây kiên trì một chút hẳn là liền leo đến đầu tiểu trương năm bảy một lát sau quay chụp chính thức bắt đầu tiểu trương nhìn xem na tháp lỵ hòa ước s ắ t phu tại bành la tư trên bậc thang chuyện trò vui vẻ trong lòng trong bất chi bất giác tràn ngập liêu tự hào cảm giác xem chính mình không cần đặc hiệu cũng có thể hoàn thành không gian tháp loạn hành động vĩ đại cái này mẹ nó như không như bức h ắ n đột nhiên cảm giác được trước đây đón lấy hàn thu nhiệm vụ là một cái rất sáng suốt quyết định mình là đạo cụ sư về sau đạo mộng không gian phát hỏa danh tiếng của mình cũng có thể hưởng dự toàn cầu a tiểu trương có tự tin này không chỉ là bởi vì bành la tư bậc thang hơn nữa còn có những thứ khác đạo cụ cũng tỷ như nói không có trọng lực trôi nổi trang bị、9. tại hoàn thành bành la tư bậc thang ống kính phía sau đoàn làm phim liên chiến đến đồn nở s ư ở n g sản xuất bắt đầu làm phim đoạn này mất trọng lượng ống kính ống kính này phát sinh ở tầng thứ hai trong mộng cảnh bởi vì mộng cảnh chủ nhân tại tầng thứ nhất trong không gian ở vào trạng thái không trọng cái này trực tiếp đưa đến tầng thứ hai trong giấc mộng toàn bộ thế giới tất cả đều đã mất đi trọng lực không có trọng lực người kia nhất định sẽ lơ lửng mà muốn tại hiện thực trong thế giới tìm được thiên nhiên không có trọng lực sân bãi chín mươi chín đều khó có khả năng còn có một chính là người vì đi sáng tạo cục du hành vũ trụ bên trong huấn luyện phi hành ra chỗ khẳng định có không có trọng lực sân bãi bất quá nơi đó là không có khả năng để cho người ta đi vào trụ trừ cái đó ra còn có cái khác chế tạo không có trọng lực sân phương pháp trọng lực địa cầu là hướng địa tâm chỉ cần tìm được một cái hướng ra ngoài ngược lại lực đem trọng lực triệt tiêu mất cũng có thể chế tạo ra không có trọng lực c hoàn cảnh vận dụng đến nôn mửa sao trổi phương thức chính là nhường máy bay ở trên không trung tiến hành nhiều lần đường vòng cung phi hành mỗi lần phi hành có thể chế tạo ra hai mươi năm đến ba mươi giây linh trạng thái trọng lực đoàn làm phim liền lợi dụng trong khoảng thời gian này một cái ống kính một cái ống kính mà quay chụp nhưng cái giá này có chút cao ống kính không dễ k h ô n g chế hơn nữa thời gian còn thiếu chụp không ra dài ống kính ngoài ra còn có cái gì trong nước mô phỏng mất trọng lượng hoàn cảnh gì hoặc là dứt khoát lợi dụng đặc hiệu chính là ngoại trừ khuôn mặt bên ngoài cơ thể cái khác bộ vị cũng là đặc hiệu hợp thành bất quá cứ như vậy cũng quá giả cho nên còn có đạo diễn chế tạo không ra không có trọng lượng hoàn cảnh vậy thì dứt khoát mô phỏng ra cái hiệu quả này là được không phải liền là trôi nổi sao vậy chỉ dùng con dối trang bị tới lộng thôi đừng nói thật có đạo diễn làm như vậy nhân ra mời con dối kịch bản xã nhân sĩ chuyên nghiệp tiếp đó cho diễn viên tứ chi cột dây lên nhường nhân sĩ chuyên nghiệp đem diễn viên xem như con dối chơi cái này mẹ nó là đơn giản thô bạo nhất không có trọng lực biểu diễn thô bạo mà làm cho người giận x ô i ngược lại hàn thu không cách nào tưởng tượng những cái kia diễn viên bị g á n tại trên không tứ chi bị người ta thao túng cảm giác cho nên hàn thu thì sẽ không như thế đi vỗ cuối cùng hàn thu cùng tiểu trương bàn bạc bàn bạc cũng quyết định dùng tương tự với con dối trang t r í kỹ thuật tới quay phim chỉ là dây thường chỉ cột vào trên lưng sẽ không cột vào tứ chi sợi dây đằng sau cũng không có thợ múa dối tới điều khiển hết thảy toàn bằng mượn diễn viên ý nguyện của mình đi hành động mà muốn tạo thành không có trọng lực trôi nổi hiệu quả cái tiêu cũng rất đơn giản nói như vậy treo dây cũng là chính treo nếu nói tại một gian trong đại s ả n h người muốn phiêu lên vậy thì tại ngay phía trên treo một cây tơ thép là được chỉ là như vậy làm muốn biểu hiện không có trọng lực hiệu quả độ khó quá lớn diễn viên cũng diễn không ra bởi vì trọng lực cuối cùng vẫn là tồn tại muốn tại dựng thẳng phương hướng vượt qua trọng lực trên không trung diễn xuất không có trọng lực hiệu quả không có mấy người có thể làm được cho nên chính không được vậy thì dựng thẳng một đoạn này không có trọng lực ống kính phát sinh ở một cái hành lang cùng sắt bên hành lang trong gian phòng mà tiểu trương cùng hàn thu thì đem cái này hành lang dựng lên không sai hành lang hai đầu hai mặt tường một cái đã biến thành mặt ở dưới một cái đã biến thành trần nhà giống như một cái nằm ngang đặt tại trên đất hình hộp chữ nhật dựng thẳng dựng đứng lên tơ thép y nguyên vẫn là từ trần nhà treo cổ xuống trọng lực cũng vẫn là hướng về địa tâm chỉ bất quá máy quay phim không phải chính chụp mà là dọc theo dựng thẳng lên tới hành lang từ dưới hướng lên trên chụp cứ như vậy từ máy chụp hình p h ư n g hướng nhìn trọng lực liền không tồn tại diễn viên biểu diễn đứng lên cũng muốn nhẹ n h ó n nhiều trên thực tế trên ọ n còn tại, nó vẫn như cũ không chế diễn di g lực cũ chế tại, i v thực tế một tuần trước tới nơi này thời điểm ngoại trừ đạo cụ tổ cùng hàn thu bên ngoài người còn lại bao quát một đám diễn viên c h ỉ n h nhóm lần thứ nhất nhìn thấy cái đồ chơi này lúc đều như là gặp a tiểu lý tử hàn đạo đây là cái gì an Nhi, úc hàn đạo ngươi đem v ộ n g cảnh đem đến thực tế tới a na tháp l ụ nhìn xem khá hay a chúng ta muốn ở chỗ này mặt quay phim sao lưu đức hoa quay phim mấy chục năm thật đúng là lần đầu thấy đến cái này hồ ca trung h i là minh bạch hàn đạo vì cái gì có thể đạt đến hôm nay cái địa vị này quốc nội cái nào đạo diễn có ai quyết đoán đem thứ này tạo ra đám người đứng tại hành lang phía dưới ngầm đầu hướng lên trên nhìn lại trên mặt vẻ kinh ngạc càng ngày càng nồng đậm ai có thể nghĩ tới ngẩng đầu nhìn lên trên nhìn không phải trần nhà mà là một đầu dài dáng dấp hành lang ngắn ngủi sau khi kinh ngạc đám người cũng chầm chậm bắt đầu tiếp nhận thứ này đồng thời bắt đầu treo uy á ở trong đó huấn luyện kỳ thực ngoại trừ tiền tiêu giả hẹn s á t phu bên ngoài khác diễn viên chính cũng không cần huấn luyện cái gì bởi vì ở bên trong nội dung cốt truyện không có trọng lực xuất hiện thời điểm hẹn s á t phu trở ra người đều tiến vào tầng tiếp theo m ộ t cảnh lưu tại nơi này chính là mấy câu ngủ say đ ụ n thể đến rồi quay phim thời điểm uy á một treo hai mắt nhắm lại lui người thẳng bọn hắn trang thi thể liền thành động cũng không cần động chỉ có hẹn s ắ t phu muốn khổ ép mà làm thi thể công nhân bốc vác cho nên một tuần này tới hẹn s ắ t phu không thể nghi ngờ nhất là khổ b ấ c một cái người khác nhàn nhã u ố n g t r à lúc hắn đang huấn luyện người khác tại tự do tự tại đối với lời kích lúc hắn đang huấn luyện người khác lại thương nghị bữa tối đi đâu ăn lúc hắn tại cùng hàn thu thương nghị huấn luyện kế tiếp kế hoạch luyện đến cuối cùng hắn cảm giác mình thật sự nhanh mất trọng lượng không chỉ là trên thân thể mất trọng lượng tâm linh cũng không thăng bằng ta chỉ là vai phụ a vì cái gì nơi này phần diễn so nhân vật chính còn nhiều cũng may hẹn sắc phu vẫn tương đối ngay thẳng đàng h o à n hoàn thành tất cả huấn luyện hơn nữa nắm dự ở nơi này ngụy không có trọng lực hành lang tiến hành biểu diễn quyết khiếu sáu số mười lăm quay chụp chính thức bắt đầu bây giờ hành lang phía dưới đã trưng bày mấy đài máy quay phim hẹn s á t phu thì bị rắn tại hành lang đình chót đang từ từ hướng xuống phiêu mà hàn g thu bọn hắn từ màn hình nhìn sang hẹn s á t phu không phải từ bên trên đ ắ p xuống mà là nằm ngang bay tới nếu như không chú ý hắn sau lưng mấy cây tơ thép đây chính là sống sờ sờ không có trọng lực tràn g cảnh căn bản không có chút sơ hở nào làm cho gọn gằn vào tiểu trương kích động nói tại không có đặc hiệu tiểu trương đắc ý nói hàn đạo điện ảnh chuyên gia về sau khán giả tuyệt đối đoán không được chúng ta quay chụp phương thức không có sử dụng một cái đặc hiệu ống tính tất cả đều là chân thật vật lý phát tắc bọn hắn đánh chết cũng không nghĩ đến là như thế này đánh ra hàn thu khinh bị nhìn xem tiểu trương còn nói người khác nếu không phải là ta nhắc nhở ngươi ngươi cũng không nghĩ ra có thể dạng này c h ụ tiểu trương nụ cười trên mặt lập tức trì trệ k h u khụ hàn đạo chúng ta thế nhưng là người một nhà a không mang theo dạng này tổn nhưng mà hàn thu nhìn chằm chằm màn hình mặc sắc hắn bây giờ hẹn s ắ t phu đã bơi đến rồi một gian phòng bên ngoài đẩy cửa ra tiểu lý tử lưu đức hoa hồ ca bọn người n g ổ n ngang phiêu trên không trung trên thực tế ngoại trừ hành lang bên ngoài hàn thu đã chỉ xây dựng gian này gian phòng trong gian phòng hẹn sắc phu lúc này nhiệm vụ chính là đem bọn này ngủ người mang khỏi nơi này dựa theo kịch bản hẹn sắc phu muốn đem thân thể của mọi người trồng lên nhau tiếp đó trói t đó hơn nữa Cho h nên, t â bởi vì bọn họ là vợ ngủ những thứ này va chạm bọn hắn thế nhưng là chân chân thiết thiết cảm nhận được nhưng lại trở ngại kịch bản còn cái gì biểu lộ cũng không thể làm đây không thể nghi ngờ là khổ nhất ép sự tình hẹn sắc phu nhìn xem bị trói thành một đoàn đại bánh trưng đám người trong lòng không khỏi dâng lên một tia cười sâu xa hắc hắc cuối cùng để các ngươi cảm nhận được ta đây mấy ngày cảm thụ không bao lâu chụp xong một cái ống kính phía sau đám người bị để xuống đất dây thừng vừa mới giải khai na tháp lỵ liền trắng lấy khuôn mặt nhỏ chạy đến nhà vệ sinh đi trở về thời điểm trên mặt hắn vẫn hiện ra một tia không thoải mái t h ầ n sắc na tháp lỵ không có chuyện gì chứ hàn thu quan tâm nói na tháp lỵ chống lạnh khoác k h á c tay không có chuyện gì chính là treo thời điểm sáng rõ quá lợi hại đầu có chút trắng tiểu lý tự nói ta ngược lại thật ra không trắng chỉ là quay phim lúc thường xuyên đụng vào trên tường làm cho ta có chút khó chịu lưu đ ứ c hoa ta cũng là hồ ca ta cả người đều dán trên tường hẹn sắt phu nhún n h u ú n bay ai bảo các ngươi không tới huấn luyện chín mọi người im lặng diễn cái thi thể cũng muốn huấn luyện hàn thu d ã như có điều suy nghĩ gật gật đầu nói cũng đúng nếu không thì các ngươi cũng cùng hẹn sắt phu huấn luyện chung đoạn này h í kịch còn không có chụp xong đâu đằng sau còn có một cái thang máy ống kính ách bốn ta cảm thấy vẫn là thôi đi chính là đau dạy không bằng đau ngắn dù sao thì là diễn cái thi thể còn không bằng quay phim lúc một lần liền qua đây ta cũng không muốn ngày ngày đều nhả hàn đạo vẫn là để hẹn s á t phu một người huấn luyện a ân hẹn s á t phu một người huấn luyện là đủ rồi hẹn s á t phu bảy ta mẹ nó liền nên để các ngươi trên bảy trăm hai mươi độ xoắn ốc quay lại lại thêm lộn ngược ra sau lộn về phía trước bên cạnh lộn mèo để các ngươi s à n g khoái đủ sáu sau đó hẹn s á t phu lại một cái người bắt đầu thang máy phần diễn trên không huấn luyện có trước đây kinh nghiệm lần này hắn nắm giữ rất nhanh chỉ tốn thời gian một ngày liền nắm giữ nơi này biểu diễn ký xảo tiếp đó chính thức chụp thời điểm hẹn sắt phu mang theo đám người lần nữa tới một lần trên không kinh hồn đương nhiên hắn chỉ là nho nhỏ mà nói đùa cũng không có n g h ĩ thật sự tổn thương lớn nhà tương phản hắn còn che chở na tháp l ụ để tránh nàng lần nữa t r ò n váng cuối cùng đám người một lần thông qua kết thúc không có trọng lực kịch bản kết thúc đêm đó hàn thu tại lo s a n g dơ lết tỉnh đám người ăn cơm trên bàn cơm hồ ca hỏi hàn thu hàn đạo chúng ta kế tiếp đi đ â u chùa a hàn thu trả lời đi mổ d a u cổ mổ d a u cổ đối với hàn thu liếc mắt nhìn tiểu lý tử lại nhìn xem hồ ca mổ r a cổ thế nhưng là hai người các ngươi lần thứ nhất gặp mặt chỗ tiểu lý tử thiện ý cười cười úc ta muốn cùng hồ ca diễn đối thủ hí kỵ ca thực sự là chờ mong hồ ca mỉm cười đáp lại ta cũng rất chờ mong chín bây giờ châu phi tây bắc bộ mộ dơ cô nơi này còn là ban ngày một gian đạo thiên chúa giáo đường bên ngoài thảm cỏ xanh trên mặt đất một cái trung niên trắng nhân nam tử l ặ n g lặng đứng lặng ở ngoài cửa không xa trên đất trống hắn nhìn xem giáo đường đỉnh màu đỏ giá chữ thập chim ưng vậy trong hai con n g ư ơ i thoáng qua một tia thành kính đông nhiên một cái đen nhân nam tử đi đến phía sau hắn thấy trắng nhân nam tử hắn mặt mũi tràn đầy hung t ậ đầu hơi hơi một thấp cung kính nói ra bát tam đại hắc bang đã diệt hai cái. chỉ còn lại châu phi báo một nhà g i a bắt là mộ dọc cổ thủ đô quốc gia này thành phố lớn nhất trắng nhân nam tử cũng không quay đầu lại khẽ ử ân tiếp tục à lúc nào đem châu phi báo tiêu diệt trở lại gặp ta nhớ kỹ tổ chức cho chúng ta thời gian không nhiều lắm đen nhân nam tử gật gật đầu minh bạch đi thôi nghe vậy đen nhân nam tử ngầm đầu ở trước ngực v ẽ một chữ thập sau đó mới quay người rời đi đen nhân nam tử sau khi đi trắng nhân nam tử cuối cùng động hắn bước chân chậm rãi đến gần giáo đường đẩy cửa ra từng hàng ghế giải trình tệ bày để chỉ là phía trên trống rỗng không ai dương quang xuyên thấu qua cửa sổ bắn tại trên ghế lơ mờ ở giữa từng k h o a mắt trần có thể thấy cho bụi hạt nhỏ phiêu phủ ở chùm sáng bên trong đây là một gian rất đơn sơ cũng rất nhỏ giáo đường cùng hắn ở nước anh nhìn thấy căn bản không thể so sánh bất quá chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ hai bên trên vách tường kỷ niệm sự thật cực khổ m ộ ư ơ i bốn chỗ đ ắ n g lộ giống vẫn là bị bảo tồn lại nhìn xem những bức họa này trắng nhân nam tử nói khẽ chúa trời thánh tử giáng sinh là m người cứu r ỗ i nhân loại hắng ặ p nạn phục sinh thang thiên ở thế giới tận thế lúc lại lần nữa bông xuống nhục thể của chúng ta v à khoảng tận thế phục sinh đồng thời tiếp nhận ch chúng ta sáu đều cần chủ cứu rỗi nói xong nam tử quay người rời đi đẩy cửa ra trước ngực hắn giá chữ thập dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh đầu tháng mười lễ quốc khánh thời điểm đạo ngộng không gian đoàn làm phim đi tới mổ dọc cổ thủ đô ra bắt quay phim ở đây ngoại trừ muốn q u a y chụp tiểu lý tử đến đây thỉnh người ngụy trang hồ ca rời núi phần diễn bên ngoài còn muốn q u a y chụp phim nhựa ban đầu nhân vật chính bọn người trộm lưu đức hoa ngộng tình tiết lúc trước tại hoa hạ h à n h cửa hàng chụp là trong ngộng n n g cũng chính là tầng thứ hai mẫu ống tính ở đây lại muốn bay chụp tầng thứ nhất mẫu ống tính cho nên lần này mổ dọc cổ hành trình. đoàn làm phim có hai cái không thể không làm nhiệm vụ mộ d ọ cổ c chỗ châu phi tây bắc bộ xem như châu phi đại lục tương đối tốt quốc gia đương nhiên cũng chỉ có thể tại châu phi so một lần quốc gia này vị trí địa lý cũng không tệ ngoại trừ nam bộ là sa ha ra sa mạc bên ngoài tây bộ là đại tây dương bắc bộ cùng tây ban nha họ tiểu gạn hai cái này thời trung cổ bá chủ trên biển nhìn nhau từ hai bờ đại dương cho nên tương đối mà nói nơi này khí hậu cũng không tệ lắm hơn nữa bây giờ đã lúc tháng mười nhiệt độ không khí tại dần dần hướng tới ôn hòa ngoài ra Mùa vẫn được, vẫn được số một hàn thu cùng một đám diễn viên chính đến ra bát phi trường thời điểm đã là chạm vào tối còn tốt đoàn làm phim nhân viên công tác đã sớm chuẩn bị trước khi tới liền liên lạc xe buýt cùng khách sạn đi đến thị lý trên đường hàn thu quay kính xe xuống đón đón gió k hít mắt thưởng thức dưới trời chiều ra bắc không giống với hoa hạ và nước mỹ thành phố lớn cho dù ra bắt là mộ dọc cổ thủ đô ở đây cũng rất ít có thể nhìn thấy nhà cao tầng đập vào mắt thấy cũng là lít nha lít nhít san sát thấp b é khu kiến trúc thậm chí hàn thu cảm thấy mình tại du đều lao ra đều so với cái này bên trong phòng ở cao ngoài ra khu kiến trúc màu sắc tương đối đ ơ n điệu liền cùng xa ha ra sa mạc màu sắc không sai bịt lắm nếu như từ không trung quan sát xuống trong lòng sẽ tự nhiên sinh ra một cỗ thê lương cảm giác liền phảng phất cô ảnh bay lượn tại đại mạc phía trên t o rõ ràng dưới thanh âm nhưng là vô cùng vô tận tỷ liêu cô độc na tháp l ị cười nói đây vẫn là ta lần thứ nhất đến châu phi tới đâu không nghĩ tới nhìn xem còn rất khá joseph cái này gọi là dị vực phong tình tiểu lý tử thấy quỷ dị vực phong tình trong không khí cũng là hát cát hô ca không có khoa trương như vậy chứ chỉ là hơi nóng mà thôi ani n ngày mai bắt đầu muốn xoa kem chống nắng lưu đức hoa ta muốn hỏi hỏi người nơi này nói tiếng anh sao hàn g thu lắc đầu tiếng Á d ậ p là nơi này quan phương ngôn ngữ thứ yếu còn có tiếng pháp cùng tiếng tây ban nha đến nỗi tiếng anh nói là nói nhưng tỷ lệ phổ cập cũng không cao hồ ca mộ dọc cổ cùng hoa hạ quan hệ tốt như vậy hộ chiếu cũng có thể miễn vì cái gì không phổ cập tiếng trung đâu tiểu lý tử lại không chỉ trung hoa trung quốc miễn ký. mộ dọc cổ đối với rất nhiều quốc gia đều miễn ký, chúng ta người mỹ còn không phải như vậy hàn thu gật gật đầu đây là lời nói thật mộ dọc cổ đối người nước ngoài là tới giả không cự tuyệt cho nên ở đây loại người gì cũng có cũng tương đối hỗn loạn đại gia bình thường lúc ra cửa phải cẩn thận một chút đừng ra ngoài ý m u n gì ân đã biết đám người cùng nhau gật đầu phân phó xong hàn thu tiếp tục x e ngoài cửa sổ thành thị ngoài xe cũng không rộng trên đường phố nhưng là hiện đầy người đi đường đi tới một cái t r â u ngã ba lúc ven đường một cái người đàn ông da trắng hấp dẫn chú ý của hắn không phải cái này người đàn ông da trắng có bao nhiêu mỹ lực mà là hắn cho hàn thu nhất c â cảm giác đã từng quen biết giống như ở đâu gặp quá hàn thu thầm nói không biết có phải hay không là hàn thu ánh mắt quá có xâm lược tính chất người đàn ông da trắng bén nhạy quay đầu lại tập trung nhìn vào ánh mắt trực tiếp nhắm ngạch trên xe hàn thu ân là hắn a cờ rít hơi nhếch khoẹ môi lên, lên tiếp đó hướng về phía hàn thu thiện ý gật, gật đầu hàn thu không rõ ràng cho lắm nhưng đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười cũng cũng chỉ được hữu hảo cười cười một giây sau xe l á i đi tấm mắt của hai người cũng theo sát lấy dịch ra tại rẽ n g o ặ t phía trước hàn thu theo cờ rít đi tới phương hướng nhìn lướt qua tại nơi con đường chỗ sâu nhất một gian giáo đường thiền c h ú a đứng lặng tại phần cuối xe sau khi đi cờ rít mới quay đầu lại yên lặng nhìn xem đuôi xe trong mắt vẻ không hiểu thoáng qua không biết suy nghĩ cái gì bây giờ cách v ề chữ báo thủ đội đã có thời gian bốn năm hơn một ngày bên trong đủ để đem hàn thu trong đầu liên quan tới cờ rít văn kiện thu thọ thành không đáng kể mấy cái cờ bờ nhưng ở cờ rít trong lòng hàn thu cùng v chữ báo thủ đội cũng là không cách nào xóa tồn tại đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ cùng nói ký ức vẫn còn mới mẻ không bằng nói cờ rít trong lòng tín ngưỡng mỗi giờ mỗi khắp mà tại căn dặn hắn thúc giục hắn n h ư n g hắn không nên quên ở nước anh phát sinh hết thảy cho nên cờ rít chưa quên mười một nguyệt năm hảo cũng không quên v càng không quên hàn thu hắn là một người điên nhưng hắn cũng là một cái trong lòng còn có cảm kích giáo đồ thiên chúa hàn thu bốn qua nhiều năm như vậy chúng ta cuối cùng vẫn là lại gặp nhau a cờ rít đưa mắt nhìn xe buýt biến mất ở góc đường sau đó mới chậm dại hướng giáo đường đi đến cô đọc bóng lưng phía dưới một người một phần tín ngưỡng sáu hàn thu đám người tới khách sạn sau đó ăn xong cơm tối liền trở lại riêng mình gian phòng thật sớm lên, lên giường ngồi hơn nửa ngày máy bay lại thêm tranh lệch cùng đau chứng khí hậu đám người nói không mệt là giả hận không thể ngủ một giấc đến thiên hoang địa lão sông cạn đá mòn hàn thu thấy tình huống này cũng là có chút điểm im lặng dứt khoát ngày thứ hai thời điểm hắn trực tiếp cho đoàn làm phim đám người đặt một cái trong vòng ba ngày giả bất quá hàn thu hay là cho tổ quay phim nhân viên bố trí nhiệm vụ để bọn hắn tại g a bắt du ngoạn đồng thời thuận tiện lấy một chút cảnh hoạch định một chút quay chụp sắt bãi nhìn thấy hàn thu như thế khoan dung độ lượng đám người đương nhiên là giơ hai tay ủng hộ tiếp đó tại hàn thu thấy quỷ trong ánh mắt đám người phảng phất một lần nữa tỏa sáng sức sống tựa như q u á t một tiếng liền thành nhóm kết đội ra ngoài dung o ạ n nơi nào còn có ngày h ô m qua mọi mệnh dạng hàn thu d a đành phải ngửa mặt lên trời thở dài ai không hổ là diễn viên a diễn mẹ nó giống như thợ tám ra bắt trên đường cái mấy cái diễn viên chính kết bạn mà đi du l ã m cái này sa mạc chi thành hồ ca lấy điện thoại di động ra lại từ trong ba lô móc ra một cây gậy xeo phì đem cả hai vừa kết hợp cười nói chúng ta thế nhưng là đem hàn đạo cho hốt du a vì kỷ niệm cái này vĩ đại thời k h á c cùng tới hợp cái ảnh à. Tốt. Rất Đáng người không nghị. gì cười cười, không có h a n đến nhau, diễn viên chính ghé vào ống kính phía trước. Giang giác một tiếng. Hình ảnh trong nháy mắt dừng lại, bảy người nụ cười sán lạn định ở nơi này vông. xuống ảnh chụp phía sau, hồ ca leo lên nhỏ nhoi, đem ảnh chụp rắn vào, phát một đầu nói một chút. Trong khoảng thời gian này trải qua rất phong phú, cũng h khác ghé phía chụp phía hồ chụp phát chút. thời phú, đem đầu từ trước. một mắt tấp một một trải rất rất quốc qua màu sau, cố cái rác cười ca gia giữa loại lại, ba ra bảy bảy bị leo vào vào, Vỗ v ở Ở đệ nhất. hồ ca đương nhiên không có lớn như vậy lực hấp dẫn nhưng đạo ngộng không gian có a hàn bán tiên có a trong hình mấy cái thai to mặt lớn nhi có a cmr chương này ảnh sân khấu sáu trăm sáu mươi sáu a nhiều đại lao như vậy hồ ca một lớp này hút phấn rất thường thế ta chỉ muốn hỏi một chút đây là đâu a xem ra giống như tại châu phi quốc gia nào lợi hại đại tiên nhi đều chạy đến châu phi quay phim Cơ m ơ n mau nói cho ta biết đây là cái nào quốc gia ta muốn đi đánh lén bọn hắn đ ỗ n g nhiên một đầu bình luận b ú ớ c lên không cần ta tự mình đi đánh úp đám dân mạng tập trung nhìn vào trong nháy mắt vui vẻ cái này ai đi là hàn bán tiên a đại tiên nhi muốn đích thân đi đánh úp hô ca thấy nhanh chóng ở phía dưới hồi phục hàn đạo đ ừ n g a đã nói ba ngày liền ba ngày a không thể đổi ý hàn thu ta chỉ là cảm thấy tấm hình này bên trong có phải hay không còn thiếu cá nhân a thấy thế đám dân mạng ngao n h a o phía dưới bình luận phía dưới gây dối ha ha hàn bán tiên cường thế yêu cầu đem hắn thêm vào rất đơn giản a đem hàn bán tiên ảnh chân dung p đi vào thôi có thể mang đến tờ s đại thần a thỏa mãn một chút hàn bán tiên yêu cầu từ xưa cao thủ tại dân gian có người ở trong bình luận v ớ i hô thật vẫn hô lên mấy cái tờ s đại thần sau đó đem hàn thu ảnh chân dung rắn vào hàn thu trông thấy cái này mặt tối sầm cái mũi đều nhanh muốn bút khói nhi con b à n đó không mang theo người khi dễ như vậy A điện thoại một quan hàn thu r ứ t khoát mắt không thấy tâm không phiền chậm rãi tán cất bước tới hắn hiện tại đang một người đi ở ra bắt trên đường trời nắng trang trang đâm mà hắn có chút mắt mở không ra hô ở đây thật đúng là n ó a nhìn chung quanh một vòng hàn thu chuẩn bị tìm cái chỗ ngồi mua chai nước uống nhưng lọt vào trong tâm mắt thấy vậy mà không có một cái nào cày bán q u ả vặt ngăn lại một người da đen người qua đường hàn thu khách khí vấn đạo xin hỏi phụ cận cửa hàng hoặc siêu thị ở nơi nào người da đen tuổi không lớn lắm tạo lấy đầu t r ọ c xem ra không cao hơn hai mươi tuổi hắn nhìn chằm chằm hàn thu nghi ngờ dò xét vài lần tiếp đó đưa tay ra đạo tiến đoa hàn thu nói là tiếng anh thanh niên người da đen trở về cũng là tiếng anh kỳ thực hàn thu còn có chút kỳ quái có vẻ như ở chỗ này sẽ tiếng anh không nhiều lắm đâu không nghĩ tới chính mình liền gặp một cái hắn càng không có nghĩ tới chính là nhân ra há mồm liền muốn tiền đ o à hàn thu trên trán buốc lên mấy cái hạt tuyến sau đó lấy ra túi tiền chuẩn bị đ ổ i hắn mấy khối tiền lẻ tính toán thanh niên người da đen trông thấy hàn thu túi tiền người nhất điệp điệp tiền mặt trứng mắt đều mẹ nó sắp sáng lên hắn giang tay ra đang chuẩn bị tiếp nhận hàn thu qua t ặ n g lúc một cái người đàn ông da trắng đi tới chắn trước người hắn bằng hữu ngươi không phải muốn uống nước sao ta nghĩ ta có thể dẫn ngươi đi hàn thu c a o mày nhìn xem bất thình lình khách không n ợ i mà đến trong lòng vẻ này quỵ dị cảm giác quen thuộc lại xuất hiện lần trước trên xe là cảm thấy bộ dáng có chút quen thuộc cái này liền âm thanh đều cảm thấy có chút quen thuộc theo bản năng hàn thu trong lòng không sinh ra cự tuyệt ý niệm hắn gật gật đầu nói đi n g ư ơ i d ẫ n ta đi a mời tới bên này hàn thu không n ú c đ í c h vấn đạo n g ư ơ i thu tiền ba sao cờ dít bảy cờ dít cần tiền ba sao đương nhiên không cần coi như hàn thu cũng phải nhìn có người hay không dám cho cho nên thẳng đến cuối cùng cờ dít dẫn hàn thu đến rồi một nhà quán cà phê lúc cờ d í cũng không có trả lời thẳng hàn thu tiền ba vấn đề hàn thu nhìn xem cái này rách g i p hàn ả n huyện phất hoa hạ h t h nhỏ quán m ặ thu trượt vậy quán cà p ê ê không khỏi há chỉ cho hàng ngơ ngác há to miệng, ngươi mang đi i cửa hoặc to ta ta là để s thị, dẫn ta tới ngươi dẫn nơi này làm gì. làm chắc dít đúng mai, bởi vì nơi này cũng có nước uống mai, A. bởi vì có à Hàn n Thu, 7. Hàn Thu h c chắn nghĩ không ra cái này ngẫu nhiên xuất hiện người đàn ông da trắng kỳ thực là đã sớm đem nhất cử nhất động của hắn nắm giữ mà nghiêm nghiêm thật thật. bao quát hàn thu mục đích tới nơi này ở nơi đó đều nhất thanh nhị sở phía trước giúp hàn thu dẫn đường vậy dĩ nhiên cũng là diễn kịch đừng nói cờ dít phát hiện mình vẫn có một điểm diễn trò thiên phú giống như mấy năm trước ở nước anh cho hàn thu làm vai quần c h ú lúc đây chính là đang cầm sinh mệnh diễn kịch ta mặc dù kế hoạch cuối cùng thất bại nhưng cờ zit cũng không có nản trí nghị hội cao ốc nổ không được vậy thì nổ chạm xe lửa cách mạng lúc nào cũng nương theo hỏa diễm tín ngưỡng kiểu gì cũng sẽ nhiễm lên tiên huyết đây là cờ zit tín ngưỡng mặc dù từ đầu đến cuối hàn thu cũng không tán đồng một bộ kia đồ chơi cho dù v là hắn tự tay đánh ra con bà nó v cũng không phải không chính phủ chủ nghĩa nhân ra chỉ là hướng tới tự do bất mãn chính sách tàn bạo mà thôi tại hàn thu xem ra xã hội bây giờ quy định rất tốt ta mặc kệ tư bản chủ nghĩa vẫn là chủ nghĩa xã hội đều riêng có riêng điểm tốt đều có các triệu chứng đến nội không chính phủ chủ nghĩa sáu vậy thì quên đi a liền cùng chủ nghĩa cộng sản một dạng không thực tế cờ rít mang theo hàn thu đi vào tùy tiện tìm một cái gần cửa sổ hai người vị ngồi xuống hàn thu nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua hoàn cảnh chung quanh phát hiện người ở đây vẫn rất nhiều cũng thật náo nhiệt chỉ bất quá hắn cùng cờ rít có một chút k h á c loại bởi vì nơi này chín mươi trở lên cũng là người da đen hàn thu nhất cái người da vàng cùng cờ rít một cái người da trắng không thể nghi ngờ là cực kỳ chắc nhãn cờ rít mặc kệ người khác ánh mắt bằng được vô nhân nói hiện tại có thể cho ta tiền đoa bốn hàn thu khỏe miệng giật một cái hắn còn tưởng rằng g i a hỏa này thật sự lòng nhiệt tình đâu đang lúc hàn thu chuẩn bị bỏ tiền cho hắn lúc cờ rít lắc đầu ngươi không cần cho ta tiền chỉ cần mời ta uống một chén là được hàn thu lông mày nhĩu lại kinh ngạc nhìn cờ rít một mắt t ố t ta gọi tới phục vụ viên nhường hắn bên trên hai chén cà phê nhưng l ố t b ú t nói hồi lâu nhân ra tiểu nhị cũng không có nghe hiểu cuối cùng vẫn là cờ rít phân p h ó vài câu mới đem người nhà đổi đi ở đây phần lớn người là nghè không hiểu tiếng anh cờ rít giải thích nói ta biết ngươi nói là tiếng á rập a cờ rít gật đầu ngươi là mộ dọc cầu người cờ d í t lắc đầu vậy là ngươi đến từ cái nào cờ d í t mỹ mắt c ụ t xuống thở dài ta là người không có dễ bốn biển là nhà hàn thu nhịn không được lại muốn rút khoe miệng đậu đen rau muống ngươi cho rằng ngươi là người xuất ra à, còn bốn biển là nhà hắn cho là nhân ra không muốn nói cố ý qua loa tắc trách hắn r ứ t khoát hàn thu ra không hỏi cái này hắn ngược lại đem trong lòng lớn nhất nghi hoặc hỏi lên ta thế nào cảm giác chúng ta giống như ở đâu gặp qua là gặp qua cờ d í t thừa nhận nói hàn thu con mắt trong nháy mắt trợt tròn không nghĩ tới tùy tiện hỏi một chút thật đúng là hỏi ra kết quả ngươi là năm hàn thu xin lỗi tiếng nói xin lỗi t a đ ố i với ngươi có ấn tượng nhưng thực sự nhớ không nổi dồn á m cờ dít mai t ừ phịu phì nhĩ đức cờ dít cũng không để ý ôn hòa nói cờ dít hàn thu thập tự tương giao dùng sức tách ra tách ra danh t ự này hắn cũng có ấn tượng nhưng vẫn là không nhớ ra được cờ dít không vội chút nào n ó n g n ả y tiếp tục nói nước anh v ê chữ báo thủ đội vai của chúng ngay vậy mấy cái từ này hợp thành giao thế vang vọng tại hàn thu bên t h a i trong đầu hắn l i n h quan l o ạ lên cuối cùng nhớ tới trước mắt người trung niên này người đàn ông g i trắng là ai ngươi chính là yêu cầu kia xem phim vốn vai q u ầ chúng cờ dít cười nói không sai chính là tại hạ rất vinh hạnh hàn đạo ngươi còn nhớ rõ ta hàn thu lung túng k h o á t khoác tay nhân ra không nhắc nhở hắn hắn là thật sự nghị không ra hắn cũng minh bạch vì cái gì cờ dít sẽ chủ động cho mình làm dẫn đường hóa ra là người quen á ngươi như thế nào không ở nước anh làm diễn viên m ồ rau cổ cũng không phải một cái thích hợp diễn viên chỗ cho dù bị hàn thu nhận ra cờ dít vẫn như cũng một bộ sủng nhục bất kinh bộ dáng đã rất lâu chưa làm qua diễn viên ta cảm thấy điện ảnh chung những cái kia giết người phóng hỏa ống kính đều có giả diễn không có ý nghĩa hàn thu sáu hắn vẫn hắn lần đầu nghe được như thế thanh tân thoát tục ra khỏi lý do hàn đạo người tới m ổ dọc cổ là quay phim sao cờ dít biết do còn cố hỏi đúng a có bộ phim mới cần tới đây lấy cảnh ngay vậy cờ dít thần sắc cuối cùng có một điểm biến hóa hắn hiếu kỳ nói ta có thể hỏi một chút bộ phim này chủ đề sao hàn thu chỉ vào cái chán là liên quan tới mộng cảnh phim khoa học viết tưởng cờ dít bất động thanh sắc gật gật đầu kỳ thực vừa nghe đến mộng cảnh hai chữ này cờ dít rất hiếu kỳ thì ít đi nhiều không thiếu trong lòng hắn vê bộ phim này nhất định là xếp số một thứ yếu chính là đặc gì đờ thằng hề là trừ vê bên ngoài hắn thưởng thức nhất một cái màn ảnh nhân vật thậm chí tại không chính phủ chủ nghĩa bên trên thằng hề đi được sò、so、vệ còn xa chỉ tiếc so với tại v ề thằng hề thắng b ặ t màn nhưng thủy trung không có thu được dân tâm đây chính là cờ d í t cho rằng thằng hề không bằng về chỗ người đây còn tại thủ vững tín ngưỡng của người sao hàn thu thế nhưng là đối với cờ d í t bộ kia không chính phủ chủ nghĩa ấn tượng thế nhưng là khắc sâu đến cực điểm mặc dù chính hắn không tán đồng nhưng hắn cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới can thiệp người ta tín ngưỡng trên đời này trong lòng của mỗi người có tín ngưỡng sống được khẳng định muốn càng đặc sắc tín ngưỡng không chỉ là nói tôn giáo cũng không vẹn vẹn đi thờ phụng cái nào đó thần minh Tín ngưỡng có h ỉ đối với, chủ chủ với m nó nó thể, thể, thể, thể, thể, thể, thể nói à o đ tín ngưỡng c h làm ngộng giáo hoặc tưởng thăng cấp cường hóa bản ảnh hưởng lực làm ngộng tưởng không thể so sánh mô phỏng sử dụng tốt có thể biến thành ta đảng dùng không tốt có thể biến thành chết ở ta đảng thủ hạ chính là vóc hồn nếu như hỏi hàn thu có tín ngưỡng sao như vậy điện ảnh chính là hàn thu nhất xanh tín ngưỡng cờ dít gật gật đầu đương nhiên ta chưa từng có từ bỏ nó hàn thu giơ ngón tay cái lên tán thắn nói mặc dù ta không phải là không chính phủ chủ nghĩa giả nhưng ta vì ngươi thủ vững cảm thấy kính nể cảm t ạ n cờ dít chân thành cười nói hắn hiện tại rất ưa thích loại này bình tĩnh mà xem xét cảm giác trong sinh hoạt hắn rất ít có thể có cùng người khác tâm sự thời điểm đặc biệt là thân là một cái kinh khủng thủ lĩnh cũng không mấy người dám cùng hắn bình tĩnh ngồi cùng một chỗ nói chuyện đặc biệt là hàn thu còn không kỳ thị mình là một cái không chính phủ chủ nghĩa giả nếu có người ở trước mặt bởi vì không chính phủ chủ nghĩa kỳ thị cờ rít mà nói như vậy nên đón người này không phải đạn chính là bom vũ nhục ta có thể không thể vũ nhục tín ngưỡng của ta rất vinh mạnh hàn thu ngay thẳng mà tránh đi cái này từ vong điểm hơn nữa thu được cờ rít tình hữu nghị mặc dù tại hàn thu xem ra cờ rít vị này nhiều năm không gặp bằng hữu cũng không có cái gì có thể giúp chỗ của mình tại cờ rít trong mắt hàn thu người đạo diễn này cũng không giúp được hắn chiếu cố đối phương duy nhất có thể làm chính là xem như mình thổ lộ hết giả cùng mình chuyện trò một chút cầm thôi một lát sau hàn thu muốn hai chén cà phê tới như thế nào là hai bình rượu hàn thu không biết nói gì bởi vì nơi này không có cà phê cờ d í t rất bình tĩnh mà trả lời thôi ta ta còn tưởng rằng đây là quán cà phê đâu ra bắt nhân dân cũng không thích món đồ kia hàn thu trước tiên cho cờ d í t rót một chén rượu tiếp đó lại cho chính mình rót đầy g ơ ly lên hàn nói ta cảm thấy rượu cũng không tệ đến đây đi chúc mừng chúng ta gặp nhau lần nữa cờ d í t nâng chén va nhau chúc mừng chúng ta gặp nhau làm xong cái ly này chiếu vào hoa hạ nhân mời rượu tính tình vậy khẳng định phải một ly tiếp lấy một ly lại đến hàn thu nhắc lên bình rượu liền chuẩn bị cho cờ rít đổ không ngờ lại bị cờ rít n g ă n cản xin lỗi ta là giáo đồ thiên chúa có thể bồi bằng hữu ứng rượu nhưng không thể say rượu hàn thu bừng tỉnh nếu là nhân gia tông giáo quy định hắn một phen h ò a lương triều vĩ học được mời rượu chi từ hoàn toàn không phát huy được tác dụng hắn trong lòng bây giờ liền suy nghĩ về sau xã giao lúc chính mình nếu không thì cũng tìm cái này m ư ợ n c ớ vậy ngươi còn điểm hai bình rượu ta ban đầu đã nói chỉ cần một g h hơn nữa ngươi không phải rất khác không hàn thu bảy một chén kia không phải tiền đoạt sao sáu nhìn thấy hàn thu biết bộ dáng cờ rít trên mặt hiếm thấy lại lộ ra nụ cười đây nếu là bị cái kia nhóm thủ hạ nhìn thấy tuyệt đối sẽ so gặp quỷ còn muốn ăn kinh một b ì n h nhiều uống rượu xong hàn thu cảm thấy mình khát phải không khát nhưng mà đầu có chút trắng a cầm chai rượu lên xem xét phía trên a ra bi a văn tự hàn thu xem không hiểu nhưng mà chữ số A d ậ p hắn nhìn hiểu bốn mươi lăm mẹ nó số độ cao như vậy quái cầu không thể cờ i í t ta cảm thấy lần sau ngươi vẫn là mang ta đi quán cà phê a hàn thu lắc lắc đầu nhức cả chứng đạo người ra đ e n đại huynh đệ rượu là có chút không thương nổi a vừa dứt lời phía dưới hàn thu điện thoại di động văng lên uy ba hàn đạo tiểu trương vội và nói thế nào tổ quay phim bên này ra một điểm phiên phức tiểu trương cắn răng nghiến lợi nói tổ quay phim bên này ra một điểm phiên phức ngay vậy hàn thu vi hơn men say lập tức liền biến mất không thấy phiên phức xin lỗi xin lỗi không tiếp được một chút hàn thu lung lay điện thoại trong tay mang theo ấ y này nói cờ rít gật gật đầu xin cứ tự nhiên rời đi chỗ ngồi hàn thu chạy tới trong nhà vệ sinh vấn đạo đến cùng xảy ra chuyện gì có mấy cái tổ quay phim huynh đệ đi lấy cảnh lúc bị người giữ lại tiểu trương đúng sự thật nói đối phương đem người cùng máy móc đều giữ lại muốn chúng ta lấy tiền đi chuộc cái gì hàn thu sắc mặt trong nháy mắt âm chầm xuống bọn hắn đến cùng chạy đến đâu mà đi lấy cảnh một gian quá n ba tiểu trương thở dài ta cũng không tin tưởng bọn hắn như thế nào rơi xuống trên tay của người khác đối phương gọi điện thoại tới ta mới biết được đáng chết không phải nói đi ra khỏi nhà cẩn thận một chút sao đây là châu phi cũng không phải hoa hạng ngay vậy tiểu trương cũng là hết đường chối cãi chuyện này nói cho cùng trách nhiệm không ở hắn hàn đạo làm sao bây giờ báo cảnh sát không đụng tới loại chuyện này hàn thu trước tiên nghĩ tới vẫn là cảnh sát còn không có trước tiên ta hỏi hỏi ngươi ý kiến tiểu trương trần t r ờ p h ú t chốc nói bất quá đối phương cảnh cáo chúng ta tốt nhất đ ừ n g báo cảnh sát hắn nói là chúng ta người trước tiên gây phiền thoái dựa vào những người này phách lối như vậy t h ư ợ n h ư là bản địa h ắ c bang phần tử nghe được h ắ c bang phần tử mấy chữ hàn thu trên mặt v ẽ bất đắc dĩ càng thêm n ồ n g n ặ n g cường long ép không qua địa đầu x a húng chi mình không phải là cái gì cường long chỉ là một đạo diễn thôi đoán chừng báo cảnh sát đem người cứu ra về sau quay phim thời điểm cũng không dễ chịu đây là thứ yếu hàn thu sợ nhất là những người này v à tập mà cảnh sát có quan hệ cái kia vừa báo cảnh liền thật là cái mất nhiều hơn cái được trước xem tình huống một chút rồi nói sau nghĩ tới đây hàn thu vẫn đạo đối phương điều kiện là cái gì mười vạn mỹ kim lấy tiền liền phóng người mười vạn mười vạn mà nói hàn thu còn tiếp nhận lên hắn hỏi lúc nào ở đâu chỉ cần chúng ta lấy tiền đi q u ầ y rượu bọn hắn liền phóng người t ố t ta người ở đây khách sạn chờ ta chờ một lúc chúng ta cùng đi còn có chuyện này đừng tiếp tục đoàn làm phim nói không nên làm được lòng người kinh hoàng ân ta biết đi chờ ta điện thoại a cúc điện thoại hàn thu có chút nhức đầu vớt vớt đầu cái này mẹ nó vừa mới tới một hai ngày tự ra phiền t o á i lớn như vậy quả nhiên châu phi chỗ này không phải là cái gì loại lương thiện trở lại trên chỗ ngồi hàn thu thấy một mặt bình tĩnh cờ d í t nóng này trong lòng cùng phiền muộn đ ỗ n g nhiên giảm bớt không ít cũng không biết phải hay không bị cờ d í t tìm tĩnh bộ dáng lây xin lỗi cờ d í t ta nghĩ ta muốn rời đi hàn thu nói đoàn làm phim bên kia xảy ra chút phiền toái nhỏ cần ta đi giải quyết cờ d í t quan tâm nói cần ta giúp một tay sao tại g i a b á c ta biết không ít người không cần một điểm nhỏ phiền phức mà thôi hàn thu k h o á t k h o á t tay cự tuyện nhân ra chỉ là một giáo đồ thiên chúa có thể giúp đỡ chính mình bao lớn vội vàng đọc diễn cảm đạo văn cảm hóa hắc bang phần từ sao nói hàn thu lưu lại một tấm danh thiếp đây là ta điện thoại của nếu như ngươi muốn tới diễn kịch ta có thể cho ngươi an bài một vai nói xong hàn thu tại cờ dít tìm nhặt chăm chú vội vàng rời đi cờ dít giữ im lặng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ trơ mắt nhìn hàn thu thân ảnh biến mất ở trong đám người đột nhiên ở bên cạnh hắn trên chỗ ngồi một cái đen nhân đại hàn đứng lên tiếp đó ngồi ở đối diện với của hắn châu phi báo thủ lĩnh thần phục ra bắt dưới mặt đất hắc bang đã toàn bộ bị chúng ta tiếp quản làm rất tốt cờ dít khẽ gật đầu bộ g á n g bình tĩnh phản phất thống nhất dưới mặt đất đạo cũng không phải một kiện đáng giá gì kêu ngạo sự tình vừa rồi vị kia là ngay vậy cờ dít lạnh lùng nhìn chằm chằm đen nhân đại hán đây không phải nguyên nên hỏi thì hỏi để là đen nhân đại hán đầu lập tức một thấp cái chán có mồ hôi chảy ra hắn biết rõ trước mắt vị này nhìn như ôn hòa trung niên nhân rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng xem mạng người như có rác giết người không c h ư ớ c mắt đều không đủ lấy hình dung tại đối mặt đối phương thời điểm hắn chỉ có thể hết khả năng thấp đầu của hắn cho dù đích thân hắn thống nhất ra bắt dưới mặt đất hạ bang cờ dít nói tổ chức hành động còn một tháng nữa lại bắt đầu ngươi nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng minh mạch còn có một việc giút ta cha một chút hắn phiền phức là cái gì mặc dù cờ dít không có rõ ràng chỉ rõ hắn là ai nhưng đen nhân đại hắn trong lòng tin tưởng hẳn là vừa rồi rời đi vị kia hoa hạ nhân hảo hắn trả lời ân sớm một chút động thủ đi cờ dít đứng lên chuẩn bị rời đi lúc gần đi hắn lại bổ sung một câu hắn gọi hàn thu là sáu bằng hữu của ta người da đen trong lòng cả kinh cờ dít bằng hữu thượng đế a vị này hoa hạ nhân tâm thật là lớn sáu mộ d a u cổ hai mặt gần biển đại tây dương cùng địa trung hải đưa tới mang theo hơi nước mây mưa lúc cũng đưa tới không thiếu khách lén qua sông châu phi không chỉ là lính đánh thuê nhạc viên cũng là khách lén qua sông t i ê n đường ở đây không danh không phận nhiều người như lông châu có đôi khi một người tử vong có thể còn không người biết sự chân thật của hắn tính danh cho dù là xem như thủ đô g i a bát cũng có rất rất nhiều màu xám khu vực bây giờ g i a bát trong thành một gian tên là rắn đ u ô i chung trong quá n ba bây giờ mới tới gần trạm vào tối không có gì khách nhân trong tiệm cũng lộ ra trống r ỗ n g bất quá l ầ u hai một gian trong phòng khách ngược lại là có không ít người trong đó ba cái da vàng gương mặt thanh niên càng là làm người khác chú ý bọn hắn ba dĩ nhiên chính là hàn thu đoàn làm phi nhân dựa theo hàn thu phân phó bọn hắn ba cùng đi ra ngoài lấy cảnh ngẫu nhiên đi ngang qua cái quán b a này cho nên bọn họ ngay tại quán bar chung quanh chụp ảnh lấy cảnh nhưng hào chết không chết lấy cảnh lúc bọn hắn tại trong một cái hẻm nhỏ đụng phải một đám đại h á n vây đánh một người khác cảnh bạo lực đẫm máu nghĩ đến không nghĩ bọn hắn tam chuyển thân bỏ chạy còn bà nó chính mình cũng không phải cái gì dám làm việc nghĩa hảo h á n hơn nữa cái này phong cách vẽ cũng không giống là cái gì có người bị đánh cất gì bất quá bọn hắn chưa quen cuộc sống nơi đây chạy chạy vẫn là bị bắt trở về hơn nữa bọn hắn ba trên thân còn có máy ảnh cho nên theo bản năng những người da đen này liền cho rằng mới vừa rồi bị vỗ xuống tới bọn hắn ba thật là khóc không ra nước mắt mấy ca chính là đi ngang qua à, gì đều không vỗ đáng tiếc là nhân gia cũng không tin một bộ này trực tiếp đem máy ảnh tịch thu còn muốn bọn hắn cứ gọi điện thoại t ê u người đến lĩnh rơi vào đường cùng bọn hắn không thể làm gì khác hơn là hướng đoàn làm phim kêu cứu đây chính là chuyện trước sau trải qua muốn nói trách a i chỉ có thể trách bọn hắn vận khí không tốt bởi vì này quán ba sau lưng chính là vừa mới thần phục châu phi báo châu phi báo lao đại n g khắc bởi vì chuyện này trong lòng còn nổi giận trong bụng đâu mẹ nó chính mình lẫn vào thật tốt đ ộ thực thực cái, cái tiếp n h ê lên n bước m đó ố n súng n g g cầm ắ hắn châu phi báo cơ hồ liền bị nhân ra tiếp quản hạ tử lao đại không biết đã biến thành cái gì những ngày này nghi khác thật là biệt khuất không thôi bây giờ lại đụng tới ba cái hoa hạ nhân trục lén hắn trong h nhắc nhân ậ t sát tâm Bất là liên sát người cân đến quá đều có. phòng chung ba người cỡ nào sinh địa ngồi ở trên ghế salon cái b à n trước người bên trên còn có mấy bình rượu nếu như không phải chung quanh còn đứng mấy người đại hán người khác còn tưởng rằng bọn họ là tới giải trí cho nên ni khắc cũng không sợ nhân ra báo cảnh sát chính mình lại không đem bọn hắn như thế nào thuống hổ cảnh sát bên kia còn có mình người các ngươi là hoa hạ nhân ni khắc ngồi ở ba người phía trước dùng tiếng anh vân đạo ân nghe nói các ngươi tới nơi này quay phim ni khắc điều tra qua hắn cũng biết gần nhất có một đoàn làm phim đi tới g i a bát nghe nói còn có hảo lai ổ minh tinh loại chiến trận này là không gạt được ánh mắt của hắn ân tất nhiên nhân g i a đều biết bọn hắn cũng chỉ có thể thành thành thật thật gật đầu ngươi nói các ngươi quay phim liền quay phim chạy đến trên địa bàn của ta làm gì chúng ta không có trụ các ngươi a đó chỉ là một hiểu lầm nghi khác lắc đầu tại trên địa bàn của ta không có hiểu lầm nói chuyện các ngươi nhất định phải cho các ngươi hành vi trả giá đắt ba người tám lúc này một tên đại hán đi tới tại n i khác biết được bên ai nói người đến của bọn họ để cho người qua tới một lát sau hàn thu cùng tiểu trương đi vào phòng nghi k h ắ c trông thấy người tới cũng không đứng dậy tay hướng về trên ghế s a lon vung lên thản nhiên nói mời ngồi hàn thu không hề ngồi xuống mà là trước tiên ân cần nhìn xem tổ quay phim ba cái tiểu tốt vấn đạo các ngươi không có chuyện gì chứ không có chuyện gì còn tốt bọn hắn không đem chúng ta như thế nào hàn đạo có lỗi với cho ngươi rước lấy phiền phức hàn thu nhẹ nhàng thở ra chỉ cần người không có việc gì ngoài ra đều dễ nói yên tâm chúng ta thế nhưng là coi bọn họ là thành khách nhân đến đối lãi n h i khác cười nói ngươi chính là bọn họ đạo diễn hàn thu a ngươi có thể gọi ta ni khắc hàn thu gật gật đầu ân ta là thiền ta mang đến thả người a nói thật hàn thu nhìn xem chung quanh đứng một mảnh đen nhân đại hán trong lòng còn có chút bỡ ngỡ nhưng không có cách nào vì hòa bình hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục chờ đợi ngay vậy ni khắc cũng không gấp gáp cười nói đừng nóng n ộ i đi tới đều tới rồi uống trước mấy chén lại nói đối thủ của hắn phía dưới vây tay đi lấy hai bình rượu vừa c à hàn thu lắc đầu không cần làm phiền tiểu nhị đừng lo lắng ta mời khách các ngươi hoa hạ nhân không đều thích vừa uống rượu một bên đàm luận như sao hàn thu kiên trì nói tính toán hơn nữa chuyện này không phải đã sớm nói xong sao n h i khắc phủ nhận nói ai nói đã nói xong hàn thu ánh mắt lẫm liệt n g ư ơ i nghi đổi ý ta có nói qua ta đổi ý sao ngươi chỉ là mang đến c h u ộ t người tiền còn không có mang đến quay phim tiền n h i khắc cười lạnh lộ ra hắn tham lam răng nanh tại ra bắt quay phim nếu như không trả giá một điểm đại giới ta nghĩ ngươi đoàn làm phim c ó thể sẽ có phiền p h ứ t ca kể từ bắt được ba cái hoa hạ nhân phía sau n h i khắc mà bắt đầu điều tra hàn thu đoàn làm phim từ khách sạn nơi đó hắn lấy được liễu hàn thu tên sau đó lên mạng tra một cái hắn mới phát hiện cái này hoa hạ đạo diễn rốt cuộc có bao nhiêu nổi danh đặc gì đờ v theo mặt chics cái này mới bộ nổi danh thế giới điện ảnh vậy mà toàn bộ mẹ nó là hàn thu vỗ khỏi cần phải nói ni h khắc bây giờ còn nhớ ký chính mình lúc ấy tại giảm chiếu phim bị rung động một cái như vậy quốc tế đại đạo diễn nhất định rất có tiền a cho nên hắn tạm thời đổi chủ ý mua từ hàn thu ở đây hung hăng kiếm một ni h khắc mà nói như thế minh bạch hàn thu đương nhiên không có khả năng không hiểu hóa ra chính mình đụng tới lường gà ta sầm mặt lại hàn thu khó chịu nói người muốn bao nhiêu tiền nếu như đối phương không quá mức phận hàn thu liền quyền đương dùng tiền tiêu thay bảo đảm bình an hàn không nghĩ tới lần đầu tiên tới châu phi liền đụng tới những thứ lung ta lung tung này sự t ì n h ni h khắc một mặt tính ngươi t h ứ c thời đủ cười không nhiều một trăm vạn usd ta có thể bảo đảm ngươi và ngươi đoàn làm phim tại gia bắc có một đoạn thời gian tươi đẹp không phải vậy năm hàn thu biểu lộ lập tức khó nhìn lên một trăm vạn ngươi khẩu vị lớn quá rồi đó rất lớn sao ni h khắc ngược lại cười nói hàn đạo ngươi thế nhưng là quốc tế đại đạo diễn a chụp một bộ phim không phải đều làm ấy ước đầu tư sao chỉ là một trăm vạn ứng nên không thành vấn đề a ngay vậy tiểu trương cùng tổ quay phim ba cái tiểu t ố t cũng là lộ ra vẻ phẫn nộ n g ư ơ i quá mức ta không tin ngươi có thể tại gia bắt một tay che trời hàn đạo báo cảnh sát ta ngươi cho rằng báo cảnh sát hữu dụng không ni h khác cười lạnh nói hoặc các ngươi có thể đi hoa hạ đại sứ quán phản ứng tình huống bất quá các ngươi thật sự làm như vậy ta bảo đảm các ngươi đừng nghĩ tại gia bắt chụp một cái ống kính hàn đạo chúng ta không vô châu phi nhiều như vậy quốc gia làm gì nhất định phải tại mổ dọc cổ bị khinh bỉ ni khác nhún núi bay tùy cho các ngươi bất quá hiện tại các ngươi phải cân nhắc là như thế nào từ nơi này đi ra ngoài lời đến cuối cùng ni khác trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng c h i sắc hàn thu giận quá thành cười n g ư ơ i ở đây uy hết ta nếu để cho ngươi cảm thấy khó chịu lời nói ngươi có thể cho rằng như vậy vừa mới nói xong ni khác chung quanh mấy hát nhân đại hàn tiến lên một bước giống như nhìn xem sói hoang nhìn xem cựu non đồng dạng nhìn xem hàn thu mấy người lúc này tiểu đệ cầm rượu vào phòng ni khác nhận lấy chậm rãi nói bây giờ chúng ta có thể vừa uống vừa nói chuyện a hàn thu thầm cười khổ xem ra hôm nay không trả giá một chút là không đi ra loạt căn phòng này nghĩ được như vậy đông nhiên răng rác một tiếng phòng cửa bị mở ra n h i k h ắ c quay đầu nhìn lại mới vừa rồi còn dương dương đắc ý khuôn mặt lập tức liền nổi lên một tầng vẻ sợ hãi đáng chết hắn tại sao cũng tới người tới là một cái hung thần ác sát người da đen đầu chọc hắn mặc đơn giản áo ba lỗ màu đen lộ ra trên cánh tay p h ẳ n g phất nham thạch vậy cơ bắp một em ở c h chiều cao vẹn vẹn đứng ở nơi đó liền cho người ta to lớn l ự c các bách nếu như hàn thu ban ngày cùng cờ rít nói chuyện trời đất có thể nhiều chú ý một chú t c h u n g quanh hắn sẽ phát hiện ra hỏa này an vị tại hắn cùng cờ rít bên cạnh cách đó không xa n i khác nhanh chóng đứng dậy chào đón chê cười nói mọi mặc lý sâm tiên sinh ngày sau lại tới đây. người đàn ông da đen không để ý tí nào hắn ánh mắt trong phòng đào qua lưu ý l ư u hàn thu bọn người vài lần phía sau mới lên tiếng đem bọn hắn thả a nghe vậy ni h k h ắ c trực tiếp sừng sờ tại chỗ không chỉ có là hắn liền hàn thu mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau một bộ bất khả tư nghị bộ dáng cái này mẹ nó là chuyện gì xảy ra a giá hỏa này là ai há miệng liền phải đem chúng ta thả ni h k h ắ c vội và nói không phải mọi gì m ặ c lý sâm tiên sinh bọn họ là bằng hữu của ta ta và mấy vị này hoa hạ bằng hữu đang uống rượu mà thôi đại hán người da đen không quan tâm lệnh lùm nói ta lặp lại lần nữa đem bọn hắn thả người nghe ta giảng giải bốn mọi gì mạc lý sâm tiên sinh đại hán người ra đen ánh mắt lạnh lẽo tay phải tại bên hông một vòng cánh tay n h o n g một cái không đợi người thấy rõ một cây súng lục liền đã chống đỡ ở ni khắc việt thái dương ta nói một lần chót thả bọn họ đi đại hán người ra đen mà nói rất lạnh so họng súng đều muốn băng lãnh đi ni khắc cơ thể rất nóng nóng đến hắn liên tục đầu cũng là mồ hôi hảo hảo ta phóng ngươi đừng nổ súng ni khắc nâng hai tay lên khó khăn xoay người hắn không chút nào nghi ngờ nhân ra sẽ nổ súng này liền cùng ngày đó nhân ra nhưng mặt của mình không chút lưu tình giết chết hắn mấy cái tâm phúc một dạng so với tiền tới ni khắc vẫn cảm thấy mạng của mình quan trọng hơn một chút tránh ra để bọn hắn đi ni khắc phất phất tay để cho mình thủ hạ tránh đừng ra tiếp đó hướng về phía hàn thu nói hàn thu tiên sinh phía trước có nhiều đất tội xin h ã y tha lỗi hiện tại các ngươi có thể rời đi lời này vừa ra hàn thu trên mặt ngược lại là hiện ra một vòng v ẻ đ á m chiêu hiện tại hắn cũng chia tinh tường tình huống người da đen này đại hắn tựa như là đến giúp mình hơn nữa còn có thể dễ dàng chế phục những thứ này hắc bang phật tử chỉ là hắn không biết là người này vì sao muốn giút chính mình hàn thu hướng về phía tiểu trương cùng tổ quay phim ba cái tiểu tốp đưa mắt l i ế c ra ý qua một cái chúng ta đi thôi ba cái tiểu tốp cũng là một mặt sợ hãi thậm chí so trước đó bị bắt tới còn sợ không có hắn cho dù ai trông thấy một cái s á c thực đẹ vào đầu của người khác bên trên cũng sẽ là cái biểu tình này đây cũng không phải là súng đạo cụ a mà là đồ thật a một thương liền có thể tại trên đầu đánh ra lô máu đồ thật đợi đến hàn thu mấy người sau khi rời khỏi đây đại hắn người da đen vẫn không có thu hồi thương về sau bọn hắn tại ra bắt quay phim ngươi đừng nghĩ đến đi quấy dối nếu như có thể ngươi muốn cho bọn hắn cung cấp trợ giút nghi khác chừng to mắt vì cái gì cái quái gì vậy lao tử không đi q u a y dối bọn hắn coi như xong còn muốn ngược lại cung cấp trợ giúp đây không phải ngươi nên hỏi thì hỏi để ngươi chỉ cần thi hành đại hán người da đen cuối cùng đem thương thu về nếu để cho ta phát hiện thủ hạ của ngươi đi q u a y dối bọn hắn đoàn làm phim ta sẽ tự tay đập nát đầu của ngươi nói xong đại hán người da đen xoay người cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này lưu lại một nhóm thất kinh tiểu đệ lão đại cứ tính như thế sao chúng ta thật muốn nghe hắn sao đúng à bọn họ đạo diễn là hoa hạ nhân vì cái gì mọi d mạc lý sâm tiên sinh muốn trợ giúp bọn hắn lão đại mọi gì m ặ c lý sâm tiên sinh rốt cuộc là ai a chúng ta tại sao muốn nghe hắn người tiểu đệ này không có trải qua vài ngày trước chuyện phát sinh trong giọng nói còn mang theo vẻ bất mãn n h i khác có chút bực bội trừng mắt nhìn đám người một mắt tiếp đó phảng phất bị rút sạch khí lực một mặt xa suốt tinh thần ngồi trở về trên g h ế chuyện này đừng nhắc lại n h i khác lòng vẫn còn sợ hay nói kỳ thực hắn cũng không biết nhân ra rốt cuộc là ai hắn chỉ biết là nhân ra thế lực sau lưng xa xa không phải hắn cái này hắc bang đầu lĩnh có thể so sánh hai người thực lực so ra so bình dân cùng quân nhân t r a n l ệ còn lớn hơn thành phố này không có nhiều thời gian thái bình a n h i k h ắ c ở trong lòng thở dài sáu đại hán người da đen đi ra quán b a phía sau đang chuẩn bị rời đi lại không nghĩ rằng hàn thu mấy người một mực chờ đợi ở bên ngoài không có rời đi mọi gì m ặ c lý sâm tiên sinh bốn hàn thu tiến lên chào hỏi một mặt thành khẩn cảm ơn ngươi trợ giúp đại hán người da đen lạnh lùng gật gật đầu trả lời các ngươi mau rời đi à ta đã đã cảnh cáo n h i k h ắ c bọn hắn sẽ lại không đi tìm phiền phức của các ngươi nói xong hắn xoay người liền muốn rời đi hàn thu vội vã vân đạo ta có thể hỏi một chút ngươi tại sao phải trợ giút chúng ta sao đại hán người da đen bước chân dừng lại trần chờ phúc chốc mới lên tiếng có lẽ là ta khá là yêu thích ngươi điện ảnh à? hàn thu sáu đúng các ngươi chụp xong h í kịch mau rời khỏi mộ dọc cổ a càng sớm càng tốt、hơn. nói xong đại hán người da đen cũng không quay đầu lại đi trong đám người n h o á n một cái liền biến mất thân ảnh hàn thu kinh ngạc nhìn chờ tại chỗ trong lòng có chút im lặng thích ta điện ảnh sớm một chút rời mộ dọc cổ này làm sao càng nghe càng không đứng đắn hàn đạo lợi hại ngươi điện ảnh còn có thể cứu người a tiểu trương đi tới một mặt bội phục lời nói mới rồi hắn cũng nghe thấy làm lường này nhân ra lại là bởi vì cái này rút một tay thổ quay phim ba người cũng là giơ ngón tay cái lên vừa rồi thực sự là làm ta sợ muốn chết ta mẹ nó đây chính là xác thực à nhưng ta cảm thấy vẫn là hàn đạo điện ảnh uy lực càng lớn n h i khác tên kia còn phách lối đâu cuối cùng còn không phải dọa đến cùng một dạng gì ta muốn đem đoạn này chuyển kỳ kinh lịch phát đến trên mạng nhường đám dân mạng tới chiêm ngưỡng chiêm ngưỡng hàn thu lắc đầu đừng chuyện này không cần loạn lắm miệng tốt nhất đều cho ta nát vụn tại trong bụng ai cũng đừng nói tiểu trương cũng cảnh cáo nói ngươi muốn chết ta loại chuyện này có thể lấy ra nói lung tung sao ách ta hiểu được hàn thu hít sâu một hơi cười nói đi chúng ta trở về đi nhân ra giúp chúng ta xử lý phiến p h ứ c chúng ta phải biết quý trọng cơ hội này chuẩn bị một chút hai ngày nữa liền khởi động máy lúc gần đi hàn thu quay đầu lại lần nữa nhìn sâu một cái đại hán người da đen biến mất phương hướng trong lòng của hắn có dự cảm bốn chuyện này tuyệt đối không có đơn giản như vậy nam thành phố một góc khác giáo đường thiên chúa bên ngoài đại hán người da đen đi tới cờ r í t sau lưng sự tình đã giải quyết hàn thu bọn hắn không có chuyện gì chứ không có việc gì lời của ta dẫn tới sao ta nói cho hàn thu để bọn hắn nhanh chóng rời đi ân lời nói đưa đến liền tốt cờ r í t gật gật đầu bình tĩnh nói hy vọng hắn có thể nhanh chóng ly khai nơi này a đêm đó hàn thu mấy người trở về tới phía sau đều lựa chọn tính chất quên y lãng chuyện này không có đối với bất luận kẻ nào nhắc đến đây vốn chính là một kiện không thể nào hào quang sự tình không có gì đáng giá khoác lát chỗ cho nên làm hồ ca bọn người đụng tới hàn thu lúc còn nhận tình hỏi hắn hôm nay tại gia bát chơi như thế nào hàn thu mặt tối sầm nói chưa dứt lời càng nói hắn càng nhức cả t r ứ n g dứt khoát tâm phiền ý loạn bày khoát a y trực tiếp trở lại gian phòng của mình đi hồ ca có chút buồn bực sờ mũi một cái hàn đạo đây là thế nào tiểu trương trêu c h ồ n nói không có gì đ o á n chừng đi ra ngoài không mang tiền bao a ách bốn vậy vẫn là quá xui xẻo một bên t ổ quay phim ba người nhưng là cười khổ không thôi bọn hắn ngược lại là tình nguyện hàn thu đi ra ngoài không mang tiền bao sáu hai ngày sau đoàn làm phim chính thức bắt đầu làm phim nơi này chủ yếu kịch bản là nhân vật chính tỉnh h người ngụy trang rời núi nhân tiện người ngụy trang đem nhà b ả o chế thuốc cũng giới thiệu cho nhân vật chính đạo ngộng trong không gian có một đặc thù thiết lập cũng chính là mỗi một tầng ngộng chi giữa tốc độ thời gian trôi qua phải không cùng thế giới hiện thực đi qua năm phút trong ngộng cảnh liền sẽ đi qua một giờ cả hai vì m ư ơ i hai b ộ số cái thiết lập này không chỉ có thể sử dụng tại đạo mộng trong không gian cũng có thể dùng tại hiện thực bên trong rất nhiều người nằm mơ giữa ba ngày lúc đều sẽ cảm giác được dịp trong mộng qua một đoạn thời gian rất dài một tuần lễ một tháng cũng có lẽ là rất nhiều năm nhưng sau khi tỉnh lại mới phát hiện chỉ là ngắn ngủi trong một đêm mộng mà thôi đạo mộng không gian chỉ là đem cái này mơ hồ tỷ lệ cụ tượng hóa mà nhà bào chế thuốc tác dụng chính là lấy ra thuốc c ă n thần lần nữa gia tăng cái tỷ lệ này hơn nữa củng cố mộng cảnh để tiến vào tầm sâu hơn mộng cảnh dưới tình huống bình thường được cái gì ngươi liền phải trả giá thứ gì cái này cũng giống vậy thuốc an thần có thể củng cố mậu cảnh có thể gia tốc thời gian tỷ lệ cũng có thể mang đến tổn hại mười một ngày mùng ngày bảy tháng mười ra bắt một gian to lớn tầng hầm ở đây bị tạm thời cải tạo một chút trở thành đạo ngộng không gian sở tiệu đi ô bây giờ u tôi, tôi trong tầng hầm n g ầ m hết thể mười hai tấm giường lộn xộn bày đề trên mỗi cái giường đều nằm một người có lao nhân có đại thúc có người tuổi trẻ cũng có nữ nhân mặc dù tuổi tác r ơ i tính khác biệt giống nhau là trên cổ tay của bọn họ đều cân lấy một cây giống đánh treo châm lúc ống chuyển dịch những thứ này ống chuyển dịch kéo dài đi ra cuối cùng đan vào một chỗ đoàn làm phim tất cả mọi người không xa lạ gì cái đồ chơi này chính là nằm mơ giữa ban ngày dùng còn có thể đem người ý thức kết nối đến cùng một cái trong động bây giờ đang chụp hình ở trong tiểu lý tử nhà bào chế thuốc e ệ ỷ phổ lưu đức hoa cùng hồ ca bốn người đang tại đối với hy kịch hồ ca một mặt kinh ngạc mười hai cái bốn tất cả đều liền cùng một chỗ tiểu lý tử đi ở giường ở giữa do xét đạo bọn hắn mỗi ngày làm bao lâu động e ệ ỷ phổ trả lời ba bốn tiếng ở trong mơ mỗi người mỗi ngày bốn mươi giờ lưu đức hoa rất là không hiểu bọn hắn vì cái gì làm như vậy tiểu lý tử sắc mặt có chút trầm trọng tại ngươi dùng thuốc sau một thời gian ngắn không cần thuốc liền không có cách nào nằm mơ hồ ca vẫn đạo bọn hắn mỗi ngày đều tới chỗ này nằm mơ giữa ban ngày sau không bọn họ là tới chỗ này là vì tình lại một lao giả đứng ra nói hắn là phòng ngầm dưới đất này người phụ trách mộng cảnh đã trở thành bọn họ thực tế nói đến chỗ này lao giả tự d ê u n ở nụ cười ai có thể nói không phải sao mộng c u n g thực tế thật sự phân chia ra sao lao giả lời nói nhường không khí trong sân có chút ngưng trệ hàn thu thấy vậy hô cút đại ra trước nghỉ ngơi một chút đi chờ một lúc lại chụp hảo Đám người chăm miệng một lời mà trả lời một tiếng tiếp đó đều tự tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi tiểu trương thì thừa cơ hội này chạy đến hàn thu bên cạnh tới vấn đạo hàn đạo ta cảm thấy này lao đầu tử trong lời nói có hàm ý a không, là câu này lời kịch có lời bên ngoài chi ý cái gì nói bóng gió h à n thu nhất khuôn mặt kinh ngạc nhìn xem tiểu trương hắn cũng không tin ra hỏa này còn nhìn ra đồ vật gì tới chính là mộng cảnh cùng thực tế a tiểu trương một mặt hưng phấn phản phất phát hiện bí mật lớn gì mở dạng những người này mỗi ngày muốn ở trong mơ trải qua bốn mươi giờ so thế giới hiện thực đều phải dài đối với bọn hắn tới nói bên nào là mộng cảnh bên nào lại là thực tế đâu hàn thu mặt đen lên nói tiếng người ách tiểu trương hầm n ự c nợ nụ cười lao đầu tử kia không phải đã nói rồi sao mười hai người này tới đây là vì tình lại mà không phải nằm mơ giữa ban ngày cho nên ngộ cảnh đã trở thành bọn họ thực tế cho nên hàn thu n h ấ c khuôn mặt nhìn S p mờ tựa như nhìn xem tiểu t r ư ơ n g ngươi phân tích nửa ngày liền phân tích ra được một kết quả như vậy đây không phải rất rõ ràng đi không không không ta không phải là ý tứ này tiểu trương cười hắc hắc nói hàn đạo ngươi để cho ta đoán một cái ngươi trong kịch bản cái này toàn bộ cố sự có phải hay không cũng là phát sinh ở trong ngộ kỳ thực cái gọi là thế giới hiện thực cũng chỉ là một tầng động cành đâu nói xong tiểu trương đắc ý nhìn xem hàn thu hy vọng có thể từ hàn thu trên mặt nhìn thấy biểu tình khác thường nhưng hắn thất vọng là hàn thu chỉ là nhẹ nhàng hơi n h ữ mày lại liền không có lộ ra vẻ gì khác không thể a tiểu tử ngươi nghĩ còn rất nhiều đi hàn thu là có chút n g o à i ý m ớ n hắn không nghĩ tới ra hỏa này trực tiếp nhảy qua điện ảnh tất cả hệ thống đem toàn bộ điện ảnh đều toàn bộ phủ định nay l i ề n cùng t h a mã chịt một dạng từ bộ ba kết thúc đến bây giờ cũng có hơn nửa năm trên mạng cũng toát ra đủ loại liên quan tới t h a mã chịt phân tích tối đ i ể u một loại ý kiến chính là t í c h đan hòa mảnh này bị mây đen che đậy tận thế tất cả đều là giả cũng chỉ là một chuỗi số liệu mà thôi tất cả nhân loại bao quát nhân vật chính bọn người từ đầu đến cuối liền không có tỉnh lại qua nay l i ề n cùng đạo mộng không gian có chút giống tận thế đối ứng tầng thứ nhất mộng cảnh ma trận thế giới đối ứng tầng thứ hai mộng cảnh khoan hay nói loại này loại khác phủ định toàn bộ ý kiến lấy được rất nhiều người ủng hộ bây giờ tiểu trương đem đạo mộng không gian tất cả kịch bản đồ cho mộng cảnh cùng t h e mạ trịt loại thuyết pháp này làm sao từng không tương tự đâu tiểu trương xiết quả đấm phảng phất năm chắc thắng lợi trong tay hàn đạo ta là không phải đã đã đ o á nếu như g à n chiếu ngươi nói như vậy tất cả nội dung cốt truyện điện ảnh đều có thể bị phân chia thành làm một tràng mộng vậy những ngày chuyện xưa tồn tại sẽ không có ý nghĩa tiểu trương im lặng ta là nói đạo mộng không gian đâu eo xa như vậy làm gì bộ phim này vốn là cùng mộng có liên quan a hàn thu mà nói liền cùng gậy q u ấ y phân heo một dạng trực tiếp đem kết luận của hắn q u ấ y đến nao n h o ẹ n nhưng hắn lại đem không ra đặc biệt gì tốt lý do đi phản bác giống như bốn hàn đạo mà nói thật vẫn có như vậy mấy phần đạo lý kết luận của mình không chỉ thích hướng tại đạo ngộng không gian còn có thể thích hướng tại tất cả điện ảnh cái này muốn trách cũng chỉ có thể q u ấ y chân thực cùng hư hảo biên giới không quá lộ rõ bất quá bốn tiểu trương đột nhiên v ấ n đạo hàn đạo kịch bản là người viết có phải hay không ngộng cũng là người nói tính toán vậy người rốt cuộc là nghĩ như thế nào cái này a tạm thời giữ bí mật hàn thu nhúng, nhúng a y đợi đến điện ảnh chiếu lên chính ngươi lại đi suy nghĩ một chút thôi tiểu trương sáu mẹ nó tiểu trương chỉ cảm thấy không chỉ đạo mộng không gian là giả chính mình còn gặp một cái giả đạo diễn tốt tiếp tục quay phim a hàn thu đối với tiểu trương một giọng nói tiếp đó cầm loa lên quắp khởi công rồi đều sốc lại tinh thần cho ta tới tám kế tiếp hơn nửa tháng đoàn làm phim liền g á n tiếp ra bắt tiến hành quay chụp bất quá nhường hàn thu có chút bất ngờ là quay chụp tiến triển mà thuận lợi đến kỳ lạ không phải chỉ diễn viên phạm sai lầm thiếu là chỉ đoàn làm phim bên ngoài sân công tác tiến hành rất hoài mỹ cảm giác giống như ra bắt cư dân đều hết sức phối hợp một dạng Cái ngoài à Hàn y khiến Thu có chút ít có i phải nói ậ t mình, không dân bản xứ không n thể xứ à c h o đón n g ư ờ bên ngoài、sau. Như thế nào nhìn thấy chính mình liền cũng giống như Hàn ngược cần mình vỗ hài lòng liền hành. Ngoài sao. mẹo. khoát hài lại thế thấy chuột thấy Thu chỉ Dứt mặc kệ, vỗ ra quay chụp trong lúc đó hàn thu ngẫu nhiên cũng sẽ cùng cờ rít gặp một lần hai người liền như là bằng hữu bình thường đồng dạng nói chuyện phiếm vứt ư đi lập trường chính trị hàn thu cảm thấy cờ rít da hỏa, hỏa này giấu đi quá sâu căn bản là nhìn không thấu cũng chỉ có thể cùng hắn bảo trì quân tử chi giao nhặt như nước giao tình có đôi khi cờ dít sẽ hỏi hàn thu khi nào thì đi hàn thu thuận miệng trở về đạo pha chụp ảnh xong liền đi thôi lúc nào mới có thể chụp xong cái kêu đ o á n chừng còn có một đoạn thời gian a dạng này a cờ dít không lạnh không nhạt gật gật đầu vấn đạo ngươi còn nhớ rõ ngày mùng ngày năm tháng m ộ ư ơ i một sao ta tự tay vô vê vậy khẳng định nhớ ký a huống hồ nước anh còn sẽ ra năm hàn thu dừng một chút đồng thời không đem lời nói xong cờ dít cảm khái ngày mùng ngày năm tháng m ộ ư ơ i một lại lập tức phải đến rồi a tám ngày mùng ngày ba tháng m ư ơ i một đoàn làm phim tại gia bắt phần diễn toàn bộ quay t r ụ hoàn tất chuẩn bị nghỉ ngơi một ngày liền liên chiến cái tiếp theo chiến trường nước pháp vé máy bay cũng mua ở ngày mùng ngày năm tháng m ộ ư ơ i một bay thẳng a di số bốn dạng sáng sắp đến mười hai h liền tại hàn thu bọn người bình yên chìm vào giấc ngủ lúc mộ do cô một cái thành phố nào đó một tiếng súng vang phá vỡ bầu trời đêm tối đen hôm sau một cái đột nhiên xuất hiện tin tức tại toàn thế giới bộ p h á t dẫn tới vô số người đưa ánh mắt nhìn về phía mộ do cô mộ do cô phát sinh chiến tranh rồi sáu từ sau đi a ra bia cùng ai cập ước đán s u đ ă n g c á c cái khác vịnh b i ể n quốc gia tham gia quốc tế liên quân tại mồ d ọ c cổ phát động đã kích xài võ trang hành động quân sự tiếng súng tiếng c h é m viết tiếng thét trói hai vang vọng cả nước chiến tranh hỏa diễm chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm làm hàn thu mở mắt ra một khắc này thế giới bên ngoài đã đã biến thành nhân gian địa ngục m ư i bằng vào xã hội hiện đại môi giới chiến tranh không bạo phát bao lâu thế giới các đại truyền thông liền lần lượt báo cáo chuyện này bao quát hoa hạ nhân dân nhà ậ báo cũng báo cáo lần này hành động quân sự xa gặp các nước đối với mồ dốc cổ bày ra không tập phía sau nơi đó thế cục trợt khẩn trương m ư nguyệt năm mặt trời mọc hoa hạ hạm đội hải quân liền đã tạm thời ngừng thi hành vịnh ạ đèn hộ tống nhiệm vụ đây là 2008 cuối năm trung hoa trung quốc hải quân phó vịnh ạ đèn hộ tống tới nay lần đầu tạm dừng lộ thấu xã một mươi một huyện bảy ngày muộn dẫn ra mồ dọc cổ bến cảng quan viên tin tức xưng một chiếc hoa hạ chiến hạm ngày đỗ mồ dọc cổ bến cảng chuẩn bị rút lui hoa hạ công dân đạo mộng không gian đoàn làm phim ngoại trừ mấy cái diễn viên chính bên ngoài cơ hồ tất cả đều là hoa hạ nhân Tự nhiên, đ nhưng nhân ra bây giờ tại hàn thu thủ hạ công tác tăng thêm nước mỹ quân đội hành động rút lui chậm chạp không có bày ra bọn hắn mới nhân tiện đem năm người này cùng một chỗ mang đi ngược lại nhiều mấy cái này không nhiều thiếu mấy cái này không thiếu kỳ thực chủ yếu vẫn là mấy người kia nổi tiếng quá cao cân nhắc đến dư luận nhân tố rõ ràng cũng là một cái đoàn làm phim nếu như vứt bỏ năm người này cảm giác có chút không thể nào nói nổi mang đi ngược lại còn có thể nhờ vào đó mỹ hóa một đợt hoa hạ chính phủ xem chúng ta hoa hạ là m ộ mươi phần hữu hảo quốc gia không vứt bỏ không vương bỏ cho dù là ngoại quốc bạn bè chúng ta cũng sẽ dôi ra viện trợ chi thủ đương nhiên nếu như không phải hàn thu đoàn làm phim nếu như không có lớn như vậy nổi tiếng cái kêu đoán c h ừ n g lý cũng sẽ không lý cho nên tại leo lên hoa hạ quân hạng phía sau chưa tỉnh hồn tiểu lý tử bọn người cảm khái không thôi cảm tạ cảm tạ hoa hạ quân nhân quá kinh h ở ý hễ mở lần này thật sự nhờ có hoa hạ quân nhân đúng vậy a không biết đẹp quốc chính phủ vì cái gì chậm chạp không bày ra hành động rút lui hoa hạ chính phủ đối với bản quốc công dân bảo hộ làm thật sự là quá tốt đ ỗ n g nhiên rất hâm mộ sinh ra ở quốc gia này nhân trở lại nước mỹ sau đó ta sẽ đem ta chân thành nhất ca ngợi hiến tặng cho hoa h ạ là nàng bảo vệ tính mạng của ta Đám ngày ư như ờ i hãi, lòng lần còn nếu n sợ không h có o bảy tháng r giúp, bọn một chỉ mươi một bao quát hàn thu bọn người ở tại bên trong nhóm người thứ nhất ngồi trung hoa trung quốc hải quân lâm nghi hạm tại nơi đó thời gian bảy ngày muộn đến đi bù ti nước cộng hòa đi bù ti cảng sau đó nhận được trung hoa trung quốc chú đi bù ti đại sứ quán thích đáng an trí trên thực tế lần này hành động rút lui mười phần thuận lợi liền thi hành lần này hành động rút lui hoa hạ quân đội cũng cảm giác thuận lợi đến có chút không thể tưởng tượng nổi quốc tế liên quân nhất định là sẽ không đối phó hoa hạ nhân nhưng mà liền phản quân đều đối h o a hạ rút lui binh sĩ coi như không để ý tới một điểm ngăn cản ý vị nhi cũng không có ngược lại còn lớn hơn mở cửa sau nhường hoa hạ nhân rút lui chiến tranh song phương giống như đã đạt thành ăn ý nào đó không hẹn mà cùng nhường hoa hạ nhân rời đi không biết là sợ hoa hạ thực lực còn là nói khác biệt nguyên nhân Ngày thứ hai, nhóm thứ hai hoa hạ nhân cũng theo quân hạm rút lui đến nước này cần rút khỏi bên trong phương nhân viên đã toàn bộ rút lui mồ dọc cổ chuyện bây giờ biến thành dạng này ký kịch chắc chắn tạm thời không c h ụ p được hàn thu bọn người dứt khoát trực tiếp về tới hoa hạ tiểu lý từ bọn người tại hoa hạ t r ú lưu một cái hai ngày sau đó cũng trở về nước mỹ mà hoa hạ triệt tiểu sự kiện này phát sinh lập tức trong phạm vi toàn cầu đã dẫn phát ảnh hưởng to lớn vô số người đều đối hoa hạ hành động lần này giơ ngón tay cái lên đặc biệt là việt nam bên trong nhân dân càng là ở trên mạng bạo soát lần này viên mãn hành động ha ha chán quá thay ta đại hoa hạ làm tốt lắm mấy ngày nắn ngủi rút lui toàn bộ hoa hạ công dân thử hỏi trên thế giới còn có quốc gia nào có thể làm được đến đây chính là ta đại hoa mùa hè thực lực vì hoa hạ nhân lai đời ta tự hào nhất một sự kiện chính là thân là hoa hạ nhân không thể nói tại loại này trái phải rõ ràng sự tình phía trên hoa hạ làm là thực sự không tệ mà lúc này tiểu lý tử joseph na tháp lỵ mấy người cũng riêng phần mình tại xã giao trên mạng phát biểu l i ê u tự mấy kinh lịch cùng với đối với hoa hạ lần này hành động rút lui cảm kích mấy vị này c ự tinh thanh âm vừa phát ra đầu tiên là tại nước mỹ gây nên manh động tiếp đó truyền bá đến hoa hạ tới phía sau vừa lần này ta muốn vì hoa hạ quân nhân chọn một cái khen cảm tạo hoa hạ cảm tạo hoa hạ quân nhân chúng ta nước mỹ quân đội đâu vì cái gì không tham dự lần này hành động rút lui có người tán thành hoa hạ cũng có người chất vấn đẹp quốc chính phủ lần này đẹp quốc chính phủ thờ ơ thật sự khơi dậy quá thật đẹp quốc công dân bất mãn Số sân sự so sánh, quốc quốc tốt. 10, nước Mỹ thừa nhận, không cách nào trợ giúp tại mổ dọc cổ công dân cảnh. đóng nên nước Mỹ quốc vụ viện phát ngôn viên biểu thị, hy vọng nước Mỹ tại mổ dọc cổ công dân từ trên biển cưới ngoại quốc tuyển ly cảnh.、Cái、này, người không năng nhân không liền không tổn thương. cưới cách dọc cổ dọc cổ cho dọc cổ Cái chịu, cái có lực. thực có có Mỹ mổ mổ Mỹ Mỹ mổ Mỹ Xem làm Mà thừa trợ tại phát thị, tại từ thật thật hy khó hoa hạ hoa hạ bay ra giúp gì gọi là là Bởi、so、lại, biểu ly ly Quả vì vụ thỏa mãn để cho người không thể chê b a i mà lúc này một chút người hữu tâm chú ý tới chuyện không thích hợp tiểu lý tử cùng na tháp lụy đi châu phi quay phim bọn hắn không phải đạo ngộng không gian diễn viên chính sao đạo ngộng không gian không phải hàn bán tiên điện ảnh sao đây chẳng phải là nói bốn hàn bán tiên cũng là lần này bị rút lui hoa hạ nhân một trong cơn m ơ nờ hàn bán tiên cũng gặp gỡ chuyện này rồi lợi hại ta bán tiên chuyện này đều có thể bị ngại đụn g ta đi hóa ra tiểu lý tử bọn hắn vẫn là dính hàn bán tiên quang a không phải vậy lấy đẹp quốc chính phủ niệu tính không chắc bọn hắn hiện tại ở đâu đầu hàn bán tiên trong lòng nhất định là hầ t Ach liền là tới â u Phi chụp Hikita, cái Hikida, làm sao lại sao làm bốn tiểu chiến tranh rồi đ nói, nói này hàn bán tiên chẳng phải là cái thai tinh đi đâu cái nào xảy ra chuyện đáng thương đại tiên nhi thời đại này chụp cái điện ảnh cũng là không dễ dàng a đừng nói lấy hàn bán tiên nhiệm tính làm không tốt thật sự làm ra một bộ phim chiến tranh đi ra sau đó hàn thu dứt khoát tại bên trên đầy bủ phát biểu bình luận thừa nhận chuyện này lần này bởi vì kịch bản cần ta mang theo đoàn làm phim đi mổ dọc cổ quay phim đầu tháng mười một thời điểm ta liền đem pha c h ụ p ảnh xong tiếp đó mua số năm phiếu chuẩn bị rời đi sau đó đâu chính như đại gia thấy chiến tranh bạo phát nay đối tới nói phải không may mắn nhưng vạn hạnh chính là phía sau của ta còn có hoa hạ có tổ quốc đạo này kiên cố hậu thuẫn ở đây cảm tạ hoa hạ vì chúng ta làm ra hết thảy chân thành mà chúc phúc tổ quốc càng ngày càng cường thịnh hàn thu phát ra bình luận sau đó Rất tranh trong dít like, thuận đường cũng an ủi Thu một đợt, từ nhiều dân mạng miếng đường cũng an Hàn nhường hắn mau chóng từ chiến dối lai, ủi liếu đều mau bây ó n g tối tới. đi b giờ ma đều trong biệt thự hàn thu đang cùng chu vũ hân còn có hàn hạ ăn cơm chưa hàn thu trước đây đi m ổ dọc cổ quay phim tin tức chu vũ hân trước tiên liền biết cho nên tại chiến tranh buộc phát phía sau nàng là người đầu tiên gọi điện thoại tới nhân nhưng là bởi vì tín hiệu vấn đề chậm chạp cũng không có đả thông tại chỗ chu vũ hân tâm cũng cảm giác trái tim của mình bị một cái vô hình lớn đại thủ nắm phảng phất muốn vỡ vụn đồng dạng nàng thật sự sợ hàn thu cứ như vậy vừa đi không còn trở về vĩnh viễn lưu tại tha hương nơi đất khách quê người mấy ngày qua nàng cơ hồ cách mỗi phút chốc sẽ phải cho hàn thu gọi điện thoại từ sáng sớm đến tối một k h ắ c cũng không có dừng nghỉ vì thế liên tục trong vòng mấy chục tiếng nàng liền một lát giấc ngủ cũng chưa từng có hàn hạ cũng là biết chuyện này thậm chí nàng biểu hiện càng không chịu nổi tại chỗ liền ôm chu vũ hân khóc lớn lên trong miệng không ngừng mà n n h ỉ non ca ca hai chữ đến nỗi hàn thu cha mẹ của thì bị chu vũ hân giấu dếm nàng không hy vọng hai lão già cũng thời khắc khắc đỏ hờ mắt cùng nàng cùng một chỗ lo lắng h á hùng sau đó hàn thu rút lui mổ dập cổ đến rồi đi bù ti phía sau chu vũ hân cuối cùng đã thông điện thoại nghe trong điện thoại thanh âm quen thuộc nàng treo trái tim k i a cũng cuối cùng để xuống cuối cùng hàn thu trở lại ma đều vừa vào cửa một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh y i u điệu trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn nước mắt cũng tại lúc này vỡ đê bao phủ liếu hàn thu ý chí hàn thu không biết đã đủi bao lâu có lẽ là nửa giờ có lẽ là hai giờ có lẽ là cả đêm đem hai người dỗ dành sau khi ngủ hàn thu mới thở phào nhẹ nhõm tiếp đó đi ra việt tử tự mình đốt lên một điếu thuốc trong màn đêm chỉ có một điểm đỏ tươi ánh sáng hơi hơi lập l ò sáu hàn thu ta cố ý nấu một con gà n g ư ơ i ăn nhiều một chút Ca, ta còn làm n g ư ơ i ân ái ăn thổ đậu còn có gan heo cũng nhiều ăn chút chu vũ hân cùng hàn hạ càng không ngừng hướng về hàn thu trong chén kẹp thẳng đến chất đầy đều không muốn bông u tha hàn thu nhấc cả trứng sau khi cũng cảm thấy đầy cõi lòng vui mừng được được được đ ừ n g kẹp ta ăn không hết không được hai người không hẹn mà cùng lắc đầu hàn thu bất đắc dĩ ta cũng không bị thương gì chu vũ hân cậy mạnh nói không bị thương cũng phải ăn nhiều một chút ngươi xem ngươi cũng gầy thành dặm gì chính là hàn hạ cũng tức giận phụ hòa nói lần này không đem ngươi uy thành một đầu đại heo n ậ p sẽ không thả ngươi đi ra ngoài ta thật sự một chút việc nhi cũng không có n g ư ơ i nhìn ta nhiều khỏe mạnh nói hàn thu còn vặn vẹo h ố neo teo lắc lắc cánh tay xem ta rất khỏe mạnh cũng không gầy ngược lại là các ngươi năm gầy hàn thu sắc mặt d ừ n g một chút trong đôi mắt lộ ra vẻ tình cảm thoại âm rơi xuống hàn thu cầm đũa lên túi đầu một bên cho hai người gắp thức ăn một bên ăn u ổ i tới tới tới thân yêu vũ hơn tiểu thư cùng hàn hạ tiểu thư các ngươi mới hẳn là ăn nhiều một điểm vạn nhất các ngươi gầy tiều tụy thương thế nhưng là tâm ta a kẹp tràn đầy một mắt thái nhưng hai người lại không đậu hàn thu ngầm đầu nhìn lên nước mắt lại xẹt qua hai người g õ má chín chiến tranh điện ảnh ta xem qua một chút tương đối sớm có giải cứu binh nhì giai ẩn mấy năm gần đây có sông mê công lấy sắc bén rừng ân giữa trận chiến sự huyết chiến cơ bằng kim loại lĩnh còn có trước đó không lâu chiếu lên chiến l a n g hai đại gia đối với cái này mấy chương rất bất mãn cho nên ta nhận sai về sau không kéo độc tử kế tiếp quay về chính đề trung tuần tháng m ộ ư ơ i một số m ộ ư ơ i tám khoảng cách mổ dọc cổ chiến tranh bộc phát đã nhanh đi qua nửa tháng tại hoa hạ trước tiên làm ra hành động rút lui phía sau dù xì ạ các cái khác quốc gia cũng tuần tự bảo hộ bồn quốc công dân rút lui chỉ có nước mỹ một mực không b ẩ y ra hành động rút lui mặc dù đẹp quốc chính phủ giải thích qua biểu thị chính mình bất lực trên miệng còn nói hy vọng công dân nước mỹ tự rời đi hoặc đi theo quốc gia khác rút lui loại này có chút không chịu trách nhiệm thái độ làm cho rất đa nhân đô lòng sinh ra coi thường mặc dù không dám công n h i ê n đi mắng nước mỹ nhưng vụ trộm tuyệt đối sẽ lên án mạnh mẽ trêu chọc vài câu ngược lại là hoa hạ tranh đoạt từng g i â y cứu viện giành được trên thế giới vô số người khen ngợi ngoài ra đạo n ộ n g không gian đoàn làm phim từ mộ dọc cộ rút lui một chuyện cũng hấp dẫn không ít ánh mắt không có hắn cái này đoàn làm phim đội hình thật sự là quá cứng hãn có hoa hạ nghe tiếng đã lâu v u a màn ảnh cũng có nước mỹ hảo lai ổ cự tinh lại thêm hàn thu cái này nổi tiếng xấu đạo diễn nghĩ không làm người khác chú ý cũng khó khăn vừa nờ huynh đệ khi biết chuyện này phía sau không có trách cứ hàn thu dừng lại giữa t r ư ờ n g quay t r ụ mà lại an ủi hắn nhường hắn nghỉ ngơi thật tốt tùy ý lại mở cơ kết quả là hàn thu khó được trộm cái lười cái này cũng là hắn lần thứ nhất đang quay hy kịch quá trình bên trong bởi vì chuyện n g o à i ý muốn tạm dừng quay t r ụ nhưng hắn trời sinh chính là một cái không ngồi yên n ờ i ăn không ngồi rồi thời gian chịu đứng lên rất nhàm chán cũng rất khó chịu v v v v v v v v v tưởng nhớ phía trước nghĩ hậu nhất p i ê n hàn thu vẫn là không chịu nổi t ị c h mịch về tới hoa tiên trong công ty diệp thần hòa lâm hoa nhìn thấy hàn thu sau đó khó tránh khỏi hỏi hàn ân cần một phen tại hàn thu sau khi trở về bọn hắn đi biệt thự thăm hỏi qua mấy lần diệp thần lúc đó vừa nhìn thấy hàn thu liền trực tiếp kêu la ông s ỏ m lao hàn à lần sau lại có chuyện kích thích như vậy nhất định muốn mang theo ta hàn thu sáu lâm hoa sáu nhưng mà lời này trực tiếp dẫn tới chu vũ hân một trận k i n h bỉ liên tục mắng còn có lần sau diệp thần ngươi tin hay không ta bây giờ liền đem ngươi đưa đến mồ ra cổ để c hàn o ngươi kích động đủ. Ách. Tử, an tâm chớ vội kích Ếch. chớ đủ. Tầu tử, tâm hạ ư như n không hàn lớn g có lao như vậy khí vợ. Nếu là vậy vợ. khí Nếu đi, nhưng là cũng i về không đ ư ợ cũng rồi. Thừ. Chù v h vinh lên, thừ lệnh nói. Hàn thừ mặt hạ c ũ phất phất nắm tay nhỏ uy hiết đạo diệp thần ca ngươi chính là m u ố n ăn đòn diệp thần cười hắc hắc tiểu hạ nữ hải tử quá bạo lực không tốt tốt xấu ca vẫn là của ngươi đạo diễn a ngươi tin hay không ta đem ngươi phần diễn đều xóa hàn hạ ngạo kiệu mà hạ ra một phát đầu thừ ngươi nếu là dám xóa ta phần diễn ta liền để ca đem người thủ tiêu ách bốn diệp thần im lặng hắn là phát hiện biệt thự này bên trong một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ hắn đều không phải là đối thủ lần này lâm hoa cùng diệp thần hai bộ điện ảnh đều có không thiếu vai phụ hàn thu cho em gái một giọng nói để cho nàng tùy ý chọn một cái đi đến một chút náo nhiệt nghĩ, nghĩ nàng vẫn là quyết định đi diệp thần đoàn làm phim không có hắn lâm hoa không biết có phải hay không là kế thừa liễu hàn thu bi tình phong cách chơi một màn bi kịch trời sinh lạc quan hàn hạ đương nhiên không vui cuối cùng chọn lọc tự nhiên diệp thần hài kịch điện ảnh kỳ thực bây giờ quốc nội không thiếu đạo diễn đều đối hàn hạ phát ra mời hơn nữa có không ít cũng là nhân vật nữ chính đây chính là hàn bán tiên mội mội à, nhân ra mội mội tới chúng ta chỗ này đóng phim cái kia hàn bán tiên ha không phải nhiều hơn chiếu cố một chút hơi chút dịu dắt vẽ xem phim phòng thì không cần t r ư ớ n g mấy cái phần trăm ý nghĩ là tốt đẹp chính là nhưng điều kiện tiên quyết là bọn hắn cầm ra được có thể làm cho hàn hạ thấy vừa mắt k ị c bản hoa tiên ba cái đạo diễn tính cả nước mỹ ôn tử nhân hết thể tứ đại đạo diễn hàn hạ chỗ nào không thể đi mặc dù hàn hạ cũng không thích ôn tử nhân cái này quỷ khí âm trầm g i a hỏa nếu như ôn tử nhân có thể thay cái loại hình đ i ệ ảnh nàng nói không chừng còn có thể suy tính một chút cho nên đỉnh đầu tứ đại đạo diễn bờ google q u a n hoàn hàn hạ thật sự không thiếu pha chụp ảnh nếu như nàng nghĩ từ diệp thần bọn hắn chỗ này cầm một cái nhân vật nữ chính đều không phải là vấn đề đáng tiếc nàng cũng không m u ố n cũng không muốn n h ư ờ n g diệp thần bọn hắn khó xử tùy tiện thật vui vẻ diễn cái vai phụ cũng không thể đi thứ yếu đâu hàn hạ mời tới bên này bất động cái kia hàn thu lão bà chu vũ hân người khác là càng không mời nổi bây giờ chu vũ hân ở vào nửa ẩn lui trạng thái nếu như không phải hàn thu vầm sáng quá mức lập l ò thậm chí nàng cũng không muốn tại ngành giải trí lộ đầu chớ nói chi là quay phim nếu như có thể nói, duy nhất có thể mời được nàng cũng chỉ có hàn thu tám hai người các ngươi chuẩn bị lúc nào chiếu lên a bây giờ hàn thu văn phòng bên trong ba người đang an bài gần đây điện ảnh chiếu lên hẳn là sẽ tại đêm giáng sinh chiếu lên a lâm hoa trả lời gần đây giống như liền cái này một cái hoàng kim đương diệp thân cười nói vậy ta liền rõ năm tết xuân thôi muốn như vậy a muốn cái gì cũng không thể hòa lão dừng đụng phải đầu a đến lúc đó hắn vé xem phim phòng bị ta cướp đi chẳng phải là cả ngày đều phải theo ta l ạ i ngại lâm hoa tức giận nói đi chết rõ ràng là ngươi bị ta cướp phòng bán vé nhà a rõ ràng là hài kịch điện ảnh lại càng dễ cầm phòng bán vé tốt ta đánh giám phim tình cảm mới là vương đạo người cái kia một điểm nội hàm cũng không có ta cũng không phải láo h à n cả như vậy ý đồ xấu làm gì người xem cười một cái không được sao hàn thu nhìn thấy hỏa lực đều dẫn tới trên đầu mình đành phải phất tay năn g lại ngừng sai đều thắc thai còn tranh cái cọc lông a hai người vừa quay đầu lại cùng nhau theo dõi hắn hàn thu vội ho một tiếng giải thích nói phim hài kịch tương đối dễ dàng cầm phòng bán vé phim tình cảm dễ dàng cầm thường cho nên đều có các điểm tốt hai người gật gật đầu giống như đón nhận đáp án này nhưng diệp thần đột nhiên nghĩ tới cái gì thầm nói lão kia hàn người âm hiểm nhất là đại thoại tây du đã phim tình cảm lại là phim hài kịch ngươi đây là phòng bán vé cùng t h ư ở n g một cái cũng không muốn lỗ hởng à. lâm hoa cũng bừng tỉnh đại nộ an xong lão hàn sáo lộ của ngươi mới là xấu nhất nào có cái gì bộ không sáo lộ hàn thu khiêm tốn k h o á t k h o á tay hơn nữa ai nói tình yêu điện ảnh liền không thể cầm tới cao phòng bán vé diệp thần nhún núi h b a i là có thể lão lâm tình yêu v ẽ xem phim phòng cũng rất cao a không phải tầm thứ này cao hàn thu h i mắt thần thần bì bì nói thái sơn hoàng sơn cái gì cao a nhưng có hẳn cỡ núi cao sao Có hạ ệ vợ d tuần cao Lâm đ â h tháng đ h mười một số hai mươi lăm hàn thu khởi động lại đạo mộng không gian bất quá bởi vì lần này chiến tranh sự kiện nhường một đám diễn viên sinh ra bóng ma tâm lý cũng không nguyện cũng không dám trong khoảng thời gian ngắn đi địa phương xa lạ cho nên hàn thu bị bỏ nước pháp cùng nước anh hành trình phía trước hàn thu đi thực địa quay trụt chủ, chủ yếu là vì nhượng quan chúng từ mộng cảnh t ầ n g thứ biến hóa bên trong cảm nhận được không gian biến hóa thường nghĩ vẹn vẹn nằm làm mộng mà thôi lại có thể không bước chân ra khỏi nhà mà du lãm toàn thế giới loại này kỳ lạ không gian chuyển đổi có thể nhượng quan chúng càng thâm nhập mà nhận thức đến đạo mộng không gian m g ị lực bây giờ là không có làm đầu hàn thu giả chỉ có thể ở nước mỹ tìm cùng a di luân đôn tương tự cảnh đường phố tới quay phim lưu đức hoa cùng hồ ca cũng thu đến l i u hàn thu tin tức đi nước mỹ lời nói bọn hắn còn có thể tiếp nhận ít nhất bây giờ còn không có quốc gia nào dám đối với nước mỹ phát động chiến tranh a số 26, m ọ i người tại ma đều thể tụ chuẩn bị đạp lên hướng về nước mỹ lớn máy bay ngoài phi trường chu vũ hân cùng hàn hạ theo sát hàn thu tới vì hàn tiến đưa vốn là chu vũ hân là dự định đi theo hàn thu đi nước mỹ bất quá bị hàn thu cường ngạnh cự tuyệt đạo mộng không gian không giống như xưa v cái kia mấy bộ điện ảnh nó tùy thuộc trảng cảnh quá nhiều cần thường xuyên thay đổi thay thế quay chụp sân bãi cho dù không đi châu âu điện ảnh tại mỹ châu cũng muốn lưu chuyển rất nhiều nơi hàn thu cũng không muốn để cho mình cô vợ trẻ đi theo chính mình tàu xe m ệ t nhọc vẫn là để nàng chờ tại ma đều dưỡng sinh tốt hơn đi chỉ đưa tới đây a hàn thu giang hai cánh tay phân biệt cùng chu vũ hân còn có m ộ i m ộ i ôm phân biệt ngươi phải cẩn thận một chút ta nhiều chú ý một chút cơ thể k về sớm một chút hàn thu gật gật đầu ân ta sẽ nhanh chóng trở về bảo trạo nói xong hàn thu có hành lý đi vào sân bay trong đại sảnh lưu đức hoa nhìn xem vì sự chậm trễ này hàn thu trêu chọc nói hàn đạo ôn nhu hương mộ anh hùng a hàn thu mắng trả lại hoa tử n g ư ơ i dám nói không phải lão bà ngươi đem ngươi đưa đến hương g i a n g phi trường đúng vậy a hoa tử tịch mịch gật gật đầu nàng còn khuyên ta thẳng thắn không đi trực tiếp ra khỏi đoàn làm phim ta dựa vào lão bà ngươi thật hung á c nàng chỉ là quá lo lắng ta hàn thu vô vỗ lưu đức hoa b ả v a i nhưng ngươi vẫn là tới lưu đức hoa cười một tiếng tự rêu nói bởi vì ta trả không nổi cái kia phí bồi thường vi phạm hợp đồng a hàn thu giã là cười ha ha một tiếng hắn đương nhiên biết rõ hoa tử không phải là bởi vì phí bồi thường vi phạm hợp đồng mới tới ngoại trừ tình yêu bên ngoài nam nhân còn có hữu tỉnh còn có tinh thần trách nhiệm t r u n g điện thoại văng lên hàn thu cầm điện thoại lên xem xét đối với lưu đ ứ c hoa một giọng nói xin lỗi tiếp đó đi tới một bên nghe u i ta là cờ d í t nghe vậy hàn thu lộ ra nụ cười vui mừng trên thực tế tại hắn an toàn sau khi về nước hắn cũng cho cờ d í t gọi qua điện thoại dù sao hai người xem như người quen lại tại mộ dọc cổ đã gặp mặt vài lần chiến tranh buộc phát phía sau hàn thu xuất phát từ quan tâm muốn biết một chút cờ d í t t an toàn không có chỉ bất quá điện thoại vẫn không gọi được cho tới hôm nay cái này mã số xa lạ đánh tới ngươi bây giờ còn tại mộ dọc cổ sao không sao chứ ân ta tạm thời rất an toàn ngươi không cần lo lắng vậy là tốt rồi ngươi điện thoại vẫn không gọi được ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện rồi đâu ta nói qua ta tại mộ dọc cộ nhận biết rất nhiều người không có việc gì hàn thu cười ha ha được chưa ngươi không có việc gì liền tốt đúng ta muốn đi nước mỹ quay phim ngươi có muốn hay không tới diễn cái vai phụ nói thật châu phi thật là quá loạn qua bên kia quay phim liền cùng trên chiến trường tựa như bốn không cần cờ d í t ngắt lời nói chờ sau này a nếu như còn có thể có cơ hội ách bốn vậy tùy ngươi đi hàn thu nhún nhún vai đưa tay nhìn đồng hồ nói xin lỗi ta lập tức muốn lên phi cơ cờ rít rất thẳng thắn đạo gặp lại ân có duyên gặp lại lúc này lưu đức hoa đi tới cười nói hàn đạo xem ra lão bà ngươi cũng rất không nỡ bỏ ngươi à. không phải vô hân hàn thu lắc đầu hai mắt ngắm nhìn phương xa t h ư ơ n g c ù n g là ta tại châu phi một người bạn bốn mô gia cô tại hoa hạ vẫn là ban ngày thời điểm ở đây vẫn như cũ đã biến thành đêm tối một gian đèn đuốc chập trần trong phòng nhỏ cờ r c u ố điện thoại rút ra thẻ điện thoại bẻ gãy tiếp đó ném ra ngoài cửa sổ lúc này một người da đen đại hán đi tới nếu như hàn thu ở chỗ này lời nói hắn chắc chắn có thể nhận ra đây chính là cái k i a cái gọi là mỏ dịt sờn tiên sinh chỉ b ấ t quá hắn bây giờ mặc không phải sau lưng mà là c u n trang mai tư phịu phỉ nhĩ đức tiên sinh rút lui ra lệ n h tới lúc nào bây giờ đi thôi trận chiến tranh này cũng là nên kết thúc cờ dít c h ầ m rãi nói ngày hai mươi bảy tháng m ộ ư ơ i một hàn thu bọn người đổi tới nước mỹ tiếp tục trộm mộng không gian quay t r ụ cho tới bây giờ trộm mộng không gian quay t r ụ tiến độ đã qua hơn phân nửa nếu như tốc độ nhanh lời nói an tết phía trước chụp song tuyệt đối không có vấn đề gì hàn thu đến nhận lấy hồn nờ hoan nên nhiệt liệt áo lợi phất cùng điệu còn tự thân tới đón tiếp hắn đồng thời đưa tới thăm hỏi áo lợi phất còn đối với hàn thu giơ ngón tay cái lên tản án dương thu may mắn có hoa hạ trợ rút không phải vậy trộm n ộ n g không gian đập tới một nửa liền chết yểu hàn thu n h ú n mày ra vẻ bất mãn nói lão huynh ngươi là đang quan tâm ta vẫn là quan tâm ta điện ảnh à? áo lợi phất không chút do dự trả lời đương nhiên là quan tâm ngươi à trộm n ộ n g không gian cũng chỉ có một bộ thu có ngươi ở đây mà nói điện ảnh là vô cùng vô tận hàn thu bảy ra hỏa này thật đúng là ngay thẳng con bạn ó nói tới nói lui còn không phải nói đến điện ảnh phía trên đi khiến cho lão tử liền cùng một đài điện ảnh chế tạo cơ một dạng sau đó tiểu lý tử mấy người cũng gọi điện thoại tới đồng thời nói nhất định sẽ đến đúng giờ sở tiệu đi ô để cho hàn thu bất ngờ là Sĩ c gia hỏa này gọi điện thoại hỏi thăm quán rượu địa chỉ tiếp đó liền trực tiếp g i ế t đến trong tiểu điểm tới vừa thấy mặt sĩ liền cho liếu hàn thu một cái to lớn ôm hàn bán tiên tiểu tử ngươi này cũng không chết thực sự là phúc lớn mạng lớn à hàn thu nhắc đầu đáp tuyến không phải là nói n h ả m sao ngươi tên hề này đều không cho bắt mạn giết chết ta làm sao có thể sớm như vậy liền đi gặp thượng đế x í đáp ý nói bắt mạn cũng không phải đối thủ của ta hàn thu hữu lạnh ta cũng không sợ chiến tranh ngay vậy x ị c ngưng thị hàn thu phúc chốc đột nhiên nết miệng nở đủ cười lao hinh chúc mừng ngươi an toàn trở về hàn thu tại hắn lồng ngực đập một q u y ề n gật đầu cười nam buổi tối đoàn làm phim mọi người tại khách sạn tề tụ một đường chúc mừng trộm n ộ n g không gian lần thứ hai khởi động máy trên bàn cơm hàn thu cùng tiểu lý tử lưu đ ứ c hoa hồ ca bọn người uống m ư ờ i phần tận hứng mỗi người có chút uống say cảm giác đây không chỉ là trộm n ộ n g không gian lần thứ hai khởi động máy cũng là đám người sống sót sau hai nạn c ù n h o n gặp nhau đi qua hàn thu an bài một chút chụp sự nghi Đem lúc mở máy lúc ở giữa ổ lại lại, bận bận hình hình nếu như đem đầu này hành lang dựng thẳng lên tới liên cùng phía trước không có trọng lực bay chụp lúc hành lang giống nhau như lúc trên thực tế cái này hai đoạn kịch bản chính là dính liền nhau phía trước hàn thu không có chụp là bởi vì cái đồ chơi này còn không có xây dựng h ảo không thể làm gì khác hơn là trước tiên đem những thứ khác phần diễn chụp sóng trở về quay đầu lại quay chụp đoạn kịch bản này cái này vạn vật vòng không chỉ có thể tích là phổ thông vạn vật vòng lớn n lần nó còn có thể xoay trọn xoay trọn hành lang cũng là bởi vì này được tới chịu đến thượng tầng ngộng cảnh quái nhiễu tầng thứ hai trong ngộng cảnh mấy lần xuất hiện trọng lực thay đổi hiện tượng một lần nhường hành lang xảy ra xoay trọn một lần khác nhưng là để trong này đã biến thành không có trọng lực không gian trên thực tế quay chụp lúc bọn chúng đều là do chân thật vật lý pháp tắc sinh ra toàn bộ hành lang bắt đầu xoay tròn ưu tiên lúc diễn viên chỉ dùng thuận theo tự nhiên mà điều chỉnh cân bằng mà cố định ca mê ra thì nhường đây hết thể nhìn giống như là trọng lực chịu lực phương hướng tại biên hóa mà hàn g thu vì cam đoan diễn viên đang xoay tròn bố cảnh bên trong an toàn rất nhiều đạo cụ bao quát vách tưởng cũng là dùng mềm mại tài liệu chế luyện đương nhiên cái đồ chơi này lấy ra phía sau xui xẻo vẫn là hẹn sắc phu bởi vì hành lang phần diễn tất cả đều là của hắn vì thế hẹn sắc phu lại tại đám người ngoạn vị nhi trong ánh mắt đi vào hành lang bắt đầu khổ cho của hắn bước huấn luy lần này thật là không có những người khác cùng hắn kỳ thực những người khác mặc dù n h ấ t cả chứng loại huấn luyện này nhưng trong lòng vẫn mơ hồ có chút ít hâm mộ đây chính là quay t r ụ p bên trong xây dựng hai cái lớn nhất cũng là cao quý nhất đạo cụ a tất cả đều cho hẹn s ắ t phu tiểu tử này một người cho nhận tàu rồi bọn hắn liền xem như muốn chơi đều không chơi được hàn thu ra đành phải n ú n núi bay đ ừ n g nóng nội đằng sau ta mang các người đi chơi dễ chơi hơn hơn nữa không có hẹn s ắ t phu phân nhi na tháp l ị nhãn t ỉ n h sáng lên mong đợi nói chơi cái gì a hàn thu không có trực tiếp trả lời ngược lại vẫn đạo đi qua ca na đã sao không có na tháp lỵ lắc đầu tiểu lý tử ta đi bên kia v ô qua hy kịch vậy chúc mừng ngươi ta cho ngươi thêm một chương đi canada quay phim vé vào cửa tiểu lý tử bày ra tay không có vấn đề chỉ cần không đi châu phi là được ani An ta cũng không thành vấn đề chỉ cần không đi châu phi tất cả đều dễ nói chuyện lưu đức hoa nghe nói canada là một cái so sánh hòa bình lớn quốc gia hô ca cái này cùng quốc gia cùng không hòa bình không sao chứ mấu chốt là có hàn đạo ở chỗ năm ách hô ca chưa nói xong bởi vì hắn trông thấy liêu hàn thu cực kỳ ánh mắt bất thiện đi cứ định như vậy năm tri hậu nhất chu đám người liền một bên nhàn nhã có lợi kịch một bên thưởng thức hẹn sắt phu độc người kịch sân khấu huấn luyện song thành sau đó hàn thu lại tốn một ngày chụp xong nơi này kịch bản đồng thời tuyên bố kết thúc mà hoa liếu hàn thu giá thật lớn vạn vật vòng trải qua ngắn ngủn sử dụng kỳ liền đã mất đi tác dụng có lẽ về sau có cái k i a đoàn làm phim muốn chụp xoay tròn cái bản có thể mượn dùng một chút tiếp đó h à n thu đám người rời đi lo sang d ơ lết i đi đến nước mỹ những thành thị khác lấy cảnh quay phim cao hơn p h ả n g phất ba di kiến trúc lo sang d ơ lết i thế nhưng là không có cuối tháng m ộ ư ơ i hai h à n thu rốt cục chụp xong nước mỹ hí kịch còn dư lại liền chỉ có ca na d a bên kia tối hậu nhất màn diễn những ngày này đám người cũng là khổ cực dị t h ư ờ n g ngoại trừ lễ giáng sinh thả nghỉ một ngày bên ngoài còn lại mỗi ngày đều ở vào cường độ cao trong công việc bất quá còn tốt tất cả mọi người kiên trì được có lẽ tại đã trải qua mổ dọc cổ lớn chiến tranh sau đó mọi người thần kinh đã trở nên so với thường nhân môn u cứng cỏi loại này không có nguy hiểm tính mạng công tác đã trở nên không có áp lực chút nào đến nước này hẹn sắc phu cùng nhà bảo chế thuốc ệ、e、ỷ phổ p h ầ n diễn toàn bộ hoàn thành những người khác thu thập một chút liền cùng hàn thu đi đến canada sáu xem như thế giới chiếm diện tích lớn thứ hai quốc gia canada thế nhưng là có phong phú tự nhiên tài nguyên vốn là hoa hạ là hạng nhì điều kiện tiên quyết là thanh triều thời điểm thiếu mất đi một chút lãnh thổ liền thành đến nỗi đệ nhất thế giới lớn tự nhiên chính là chiến đấu dân tộc địa bàn dù xị ạ chỉ là làm người không thể tưởng tượng nổi là thế giới này đệ nhất cùng lớn thứ hai hai quốc gia nhân khẩu cộng lại vẫn chưa tới hoa h ạ một năm bọn tây dương quốc gia hết thể có 1.5 ứ c người hai bên miệng canada chỉ có đáng thương không đến bốn nghìn vạn nhân khẩu liền so người thượng hải đừng nói nhiều từng cái chút mặc dù ma đều tích h không biết so canada nhỏ gấp bao nhiêu lần không phải vậy ma đều phòng ở vì sao m ắ t như vậy ngoại trừ kinh tế phát đạt bên ngoài người mẹ nó quá nhiều cũng là một cái nguyên nhân mà hàng thu bọn người địa phương muốn đi vì ản mẹ tạ tỉnh một cái sơn thanh thủy tú ít người đáng thương chỗ ở đây có một trấn gọi là tạp nhĩ gia lý trấn ấ ngày trên địa bàn, còn địa có một tháng một tết nguyên đán cũng chính là hôm nay hàn thu bọn người đi qua một đường buôn ba đi tới tạp nhĩ ra lý trấn thứ nơi này trông về xa xa liền có thể nhìn thấy lộ kỳ sân mạch dàn xếp lại phía sau đám người phân tán ra tại trong trấn đi dạo hàn thu thì mang theo tiểu trương đi mua quay phim muốn dùng một ít đạo cụ không thể không nói c a n a đa hoàn cảnh sát thực rất tốt cũng không biết phải hay không người có ít không có chỗ ngồi ô nhiễm nguyên nhân ngược lại tiểu trương là lấy lấy cái máy ảnh vừa đi một bên chụp ảnh hàn đạo đi theo ngươi quay phim chính là tốt còn có thể thuận tiện tới du lịch thưởng thức một chút phong cảnh tiểu trương nhìn xem ngoài trấn nhỏ liên miên chập trùng sân mạch một mặt ý cười đừng nói nhảm mau nhanh cho ta đem đồ vật mua samsong đúng vậy tiểu trương hét lại một tiếng ai hàn đạo chúng ta là không phải chính là ở nơi đó quay p h i m ba hàn thu theo tiểu trương ngón tay phương hướng nhìn sang phát hiện là lộ kỳ sơn mạnh phía sau gật đầu một cái ân chính là chỗ đó đáng tiếc đến s ớ ma nếu như chờ mấy tháng chờ tuyết hóa phong cảnh hẳn là muốn trông tốt một điểm hàn thu đ i ể môi m nếu là tuyết hóa ta không tới á c h năm còn có a mùa xuân thế nhưng là động vật sinh sôi dục vọng mạnh nhất mùa cái này cùng chúng ta nhân loại có quan hệ gì tiểu trương cười khăn nói khu khu ta là nói nhân loại một năm bốn mùa giao phối dục vọng đều rất mãnh liệt cái này không một dạng hàn thu lắc đầu ân n g ư ơ i biết ngọn núi này là một tòa cấm kỵ chi sân s a o có ý tứ gì không hiểu hàn thu nhìn chằm chằm tiểu trương một mặt nụ cười không có h ả o ý bởi vì này ngọn núi còn có một cái ngoại hiệu ngoại hiệu gì vỡ rồ kẹp bạn gây núi hàn thu ánh mắt sâu xa nói vỡ rồ kẹp bạn gây núi tiểu trương cẩn thận hồi tưởng một chút không có nhớ kỹ núi này còn có cái tên này hắn ngẩm đầu nhìn hàn thu mặt của đột nhiên lòng sinh cảm giác quỷ dị hắn luôn cảm thấy hàn thu tấm kia khuôn mặt tươi cười phía dưới cất dấu không muốn người biết ngọn chạm vào tối hàn thu cùng tiểu trương mua sắm một chút trong đống tuyết cần dùng đến quần áo và đạo cụ sau đó mới song song thắng lợi trở về sau khi trở về tiểu trương lập tức lên mạng cha xét một chút bợ rổ kẹp bạt gây núi phía trước hàn thu thần bí kêu bên trong lại dẫn một kia nụ cười bị ổi nhường hắn ký ức càng mới đặc biệt là không có h ả o ý kêu ánh mắt nhường tiểu trương toàn thân đều nổi ra gà nhưng thất vọng là hắn tìm khắp trong ngoài nước internet cũng không có tìm được tin tức tương quan không có hàn đạo không phải là viện đại một cái tên lừa gạt ta tiểu trương thầm nói không đúng chẳng lẽ hàn đạo trước kia đã tới chỗ này trên mạng có lẽ là dân bản xứ trên đầu môi xưng hô đâu tiếp đó tiểu trương lắc đầu đi ra ngoài hỏi mấy cái địa phương cư dân nhưng đều không ngoại lệ hết thảy đều không biết b ở r ổ cái bát gay núi cái đồ chơi này b ợ r ổ cái bát gay núi chưa nghe nói qua đây không phải là cơ sơn mạch sao không có là cơ sơn mạch không có cái gì ngoại hiệu nó liền một cái tên này ta tại tạp nhĩ gia lý c h ấ n trụ 50 năm mươi năm b ợ r ổ cái bát gay núi vẫn là lần đầu nghe nói cái này tiểu trương thật sự mê mang có vẻ như năm toàn thế giới ngoại trừ hàn đạo đều đặc biệt không biết mở rộ cái bát gay núi a cái này mẹ nó thật là hàn đạo địa đạt mang tràn đầy không h i ể u c h i tình tiểu trương lập tức đuổi trở về tiếp đó tìm được hàn thu vấn đạo hàn đạo ta lên mạng tra xét là cơ sơn mạch không có bờ r ổ kẹp bát gây núi thuyết pháp này a hàn thu sáu nếu có thể tra được đó mới là thật sự có quỷ hàn đạo bờ r ổ kẹp bát gây ý gì a không phải là chính ngươi biên gia a hàn thu nghĩ nghĩ gật gật đầu ân chính là ta biên gia á c sáu cái này đến phiên tiểu trương bó tay rồi con bản đó thật đúng là hàn đạo biên gia a hàn đạo ngươi đừng mang chơi như vậy thiệt thòi ta trở về còn tra xét lâu như vậy ta chơi thế nào hàn thu hỏi ngược lại mặc dù ta l à biên nhưng ta không có lửa ngươi tiểu trương bồn t r ồ n đều viện đại còn không có g ạ ta t cái kêu bở r ồ cái bát gay là ý gì chính là tượng trưng cho một loại thuần khiết tình yêu hàn thu m ặ t không đổi s ắ c nói tiếp đó lại tại trong lòng đ ồ i thêm một câu chỉ bất quá nam nhân hòa giữa nam nhân tiểu trương bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai là tượng trưng tình yêu á hàn đạo trong này có phải hay không còn có một đoạn cố sự a là có một cái cố sự hàn thu tiếu đạo nói ngay một chút t ố t là chính là lúc trước có hai người tại lạc cơ sơn mạch cũng chính là bờ r ổ cái bát gây núi ngẫu nhiên gặp nhau về sau bọn hắn ở trên núi giúp người ta chủ nông trường hỗ trợ chăn dê một tới hai đi phía dưới cũng rất quen thuộc sau đó đâu sau đó a bốn hàn thu nhìn ngoài cửa sổ chỉ vào lạc cơ sơn mạch đạo ngươi xem dãy núi này rộng bao nhiêu rộng à, hơn nữa còn người ở thưa thớt đi lên nửa ngày đều không thấy được cái bóng người cho nên t u ổ i khô lửa bốc phía dưới bọn hắn liền yêu nhau tiểu trương nhữ mày phần này tình yêu con đường phát triển khá là quái dị a tịch mình mới nói thích vậy cái này phần tình yêu cũng không cái gì gợn sóng a rất phổ thông a hàng thu lắc đầu không không không về sau bọn hắn cách g a hai người còn cách xa nhau khoảng cách rất xa mấu chốt nhất là bọn họ và đều phân biệt cùng những người khác kết hôn còn có nhi nữ cợt mờ nở tiểu trương lên tiếng kinh hô như thế cầu huy ta sau đó thì sao bọn hắn còn không có đã quên đối phương t ì n h c ũ phục nhiên ân hàng thu thở dài bọn hắn d â u giếm gia đình của mình vụ trộm chạy đến gặp mặt địa điểm gặp mặt chính là chỗ này bở rộ kẻ bạt gây núi ai tiểu trương có chút không hiểu cảm khái hàn đạo nhìn xem ngươi chụp nhiều như vậy điện ảnh ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không biên ra như thế cầu hết u y kịch bản đâu cầu hết u y sao đúng a cái này còn không cầu hết u y ta yêu nhau hết lần này tới lần khác muốn tách ra riêng phần mình gây dựng gia đình hết lần này tới lần khác còn có tình cũ phục nhiên đây không phải cầu hết u y là cái gì tiểu trương rất ngay thẳng nói quốc nội những cái tia đô thị tình yêu kịch rất nhiều cũng là loại này dây dưa không rõ l u ậ t điệu ngay vậy hàn thu có chút d ở khóc d ở cười hắn cũng không có nói câu chuyện này nhân vật chính là một nam một nữ a tiểu trương cái thẳng này tuyệt đối là đem nhân vật chính xem như bình thường luôn nhân nghĩ, nghĩ. Hàn nhún nhún tiểu h không u n ó ra, trương im lặng ách bốn đây không phải mỹ rượu đây là cầu hết bất kể là mỹ rượu vẫn là cầu hết điều kiện tiên quyết là ngươi được nắm giữ một phần tình yêu không có cái này ngươi nói cọc lông a tiểu trương mặt tối sầm không biết nói gì hàn đạo cũng là ngươi hung ác được rồi được rồi cố sự cũng nghe xong vẫn ví là gì nhanh chóng cho ta thu thập một chút hai ngày nữa liền lên núi đi h ả o n a m tiểu trương ú g hoán trả lời đ ú n g hàn đạo ngươi sẽ không đem nội dung cốt t r u y ệ n này đánh thành một bộ phim a này lại đi ngươi bức cách điện ảnh hàn thu không có lắc đầu cũng không có gật đầu chụp bộ phim này không nhỏ phiến phức vẹn vẹn liền hoa hạ nội địa liền sẽ không để nam nam điện ảnh xuất hiện thứ yếu còn nhiều bao nhiêu thiếu sẽ có một chút dư luận vấn đề dù sao không phải tất cả mọi người đều ủng hộ cùng giới có đôi lời thế nào nói cùng giới mới là chân ái khắc phái chỉ có thể sinh sôi hậu đại đây là nói đùa trêu chọc lưỡng tính quan hệ nhưng mà nếu cẩn thận suy nghĩ một chút thật đúng là mẹ nó có chút đạo lý cùng giới đều có thể cùng tiến tới là chân ái khả năng so khác phái là chân ái khả năng cao không biết bao nhiêu lần nhìn tình hùa hàn thu trả lời bộ phim này tranh luận quá lớn không phải tốt như vậy đọc thủ tiểu trương phụ hòa nói hoàn toàn chính xác tranh luận quá lớn đánh ra tới phía sau đoán chừng người xem đều nhận không ra đây là của người đ i ệ ảnh hàn thu 67. ngày mùng ngày ba tháng một hàn thu bọn người leo lên bờ rộ kẻ bạt gây núi chuẩn bị ở nơi này tuyết trắng mênh mang đại sơn ở giữa chụp sóng tối hậu nhất m à n diễn nếu như nói xoay tròn cùng không có trọng lực hành lang là tầng thứ hai mậu cảnh vậy trong này chính là tầng thứ ba m n g cảnh thế giới hiện thực vượt qua một giờ ở đây liền có thể vượt qua thời gian hơn một năm cái này so với trên trời một ngày trên mặt đất một năm còn muốn khoa trương bây giờ hàn thu cùng một đám diễn viên chính nhóm mặc nhẹ nhàng giữ ấm đất tuyết chiến đấu đồ i à n di đang đứng tại một chỗ ngọn núi nhỏ phía trên tại phía trước cách đó không xa giữa sườn núi một tòa thành lụy đứng sừng sững ở đứng sững ở trơ trụi trên mặt tuyết nơi này chính là tối hậu nhất đoạn kịch bản quay trụi trên mặt tuyết nơi n y chính là hậu nhất đ o n k c h u a y trụi trên mặt tuyết nơi à y trên thực tế sớm tại tháng tám tả hữu bắt đầu làm phim thời điểm vồ nợ lại bắt đầu xây dựng lúc đó vẫn là mùa hè nơi này còn là xanh thẳm một mảnh dưới chân dâm đến cũng là bãi cỏ mà không phải tuyết động mấy tháng đi qua thành lũy là xây dựng xong nhưng tuyết lớn cũng theo sát mà tới đem ở đây biến thành thế giới màu trắng và ở đây thật đẹp na tháp lỵ cảm khải nói ta tại lo s a n g dơ lết nhiều năm như vậy cũng chỉ gặp qua một hồi tuyết hơn nữa còn không có ngón lút sâu không có qua mấy ngày liền xóa đi nào giống ở đây một bước một cái dấu chân một bước một cái dấu chân tiểu lý tử rêu rêu nói na tháp lỵ ngươi nên giảm cân x í c có tin ta hay không giúp ngươi giảm giảm một chút mập để cho ngươi biến thành chân chính tiểu lý tử na tháp lỵ so với cái kéo tay không có hảo ý nhìn xem tiểu lý tử cuối cùng ba chữ vẫn là dùng tiếng trung nói hồ ca ở một bên nín cởi ý lưu đ ứ c hoa cũng là buồn cười kỳ thực tiểu lý tử cái từ này tiếng trung vẫn là bọn hắn dạy cho na tháp lỵ ngay vậy tiểu lý tử không kìm lòng được run một cái chân trên mặt xuất hiện bất đắc di cởi khổ ok ngươi thắng lúc này một chiếc đất tuyết mô tô mở đến sườn núi nhỏ phía dưới tiểu trương từ trên chỗ tài xế ngồi n h ả xuống chỉ vào xe teo lên hàn đạo trượt tuyết đưa tới hảo hàn thu trả lời một tiếng sau đó nhìn mọi người nói các ngươi sẽ trượt tuyết sao không nghĩ tới toàn trường vậy mà không ai gật đầu tất cả mọi người đều mắt lớn chừng mắt nhỏ bầu không khí một trận lúng túng đến cực điểm hàn thu n g ố c trệ n g h i m ặ t không biết nói gì liền không có một người sẽ trượt tuyết sẽ không tiểu lý tử lắc đầu na tháp lụy l t sang dơ lết cơ hồ không giới tuyết nào còn có cơ hội trượt tuyết t a hồ ca m ạ t đều cũng không giới a lưu n ư c hoa hương giang càng sẽ không tuyết rơi hàn thu nhức cả trứng không có tuyết rơi liền không thể tìm một xe tuyết rời c h â u ngồi a đám người n ú n núi bay hai mặt nhìn nhau thuật a hàn thu một lần nữa tỉnh lại đạo bây giờ có hai lựa chọn một là các ngươi trước tiên tiếp nhận một đoạn thời gian t r ư ợ tuyết t huấn luyện tiếp đó tự mình đến, đến diễn hai là cho các ngươi tìm t h ế thân diễn viên hoàn thành t r ư ợ tuyết t ống kính hàn thu so với hai cái ngón tay hai chọn một chính các ngươi chọn đi mấy người lính nhau lưu đức hoa dẫn đầu nói ta dùng thế thân a bây giờ lớn tuổi cơ thể không so được các ngươi người trẻ tuổi hàn thu gật gật đầu nhìn về phía những người khác các ngươi thì sao ta muốn tự mình tới diễn trượt tuyết chơi vui như vậy Tại sao phải sao d ù nghe t ế thân đâu? Na tháp lị nâng tiểu t học đâu? nâng Na đằng cao, cao a lị vậy hàn thu đưa ánh mắt nhìn về phía tiểu lý tử cùng an n h i cười nói an n h i ngươi không có trượt tuyết ống k í n h nếu như ngươi nghĩ đi theo đám bọn hắn đi học ta cũng không ăn an n h i gật gật đầu ân ta đã biết leonardo ngươi đây tiểu lý tử cụ kết phúc chốc trần trờ nói ta thử chức một chút a nếu như học không được mà nói lại dùng thế thân đi hàn thu vô tay cái độ nâng cười lớn đạo từ hôm nay trở đi buổi sáng quay chụp trượt tuyết trở ra hí kịch buổi chiều tiến hành trượt tuyết huấn luyện buổi tối tự do hoạt động bảy phát sinh ở tầng thứ ba ngộng cảnh kịch bản là toàn bộ phiến m ấ u chốt nhất bởi vì đạo ngộng đội nhiệm vụ lần này không phải đạo ngộng mà là thực ngộng loại sát xuất này thấp đáng thương nhiệm vụ cũng chỉ có nhân vật chính dạng này đạo ngộng giả bên trong cao thủ mới dám đi làm bị cắm vào tư tưởng là lưu đức hoa đối thủ một mất một còn công ty người thừa kế dựa theo lưu đức hoa cái này hoa hạ lao bản ý nghĩ là muốn nhường người thừa kế sinh ra một cái đem công ty giải tán ý niệm tiếp đó đạt đến nhẹ nhóm phá hủ đối thủ một mất một còn mất m c ò mà muốn để thực mộng thành công nhất định phải xâm nhập t ầ n g thứ ba mộng cảnh mới được càng tiếp cận tiềm thức biên giới càng tốt bởi vì xuống chút nữa đi đó chính là mê thất vực đó là một cái đủ để làm xáo trộn chân thực cùng hư hảo chỗ cho dù bị vây ở mê thất vực mấy chục năm cũng không đủ là lạ mà thực mộng tối hậu nhất bước ngay tại trong tuyết trong pháo đài t h à n h lũy ngoài có người p h ò n g thủ nhân vật chính đám người nhiệm vụ chính là tại trong đống tuyết đột phá cái phòng t u y ế t này trượt tuyết tự nhiên đã không thể thiếu sau đó tiểu lý từ bọn người liền bắt đầu một ngày lại một ngày huấn luyện công tác huấn luyện bọn họ huấn luyện viên là tạp nhĩ i a lý trấn cư dân một cái ở đây sinh sống bốn mươi năm đại thúc mã tây đối với bờ rồ cái bát gây sơn một ngọn cây còn cỏ mã tây đô vô cùng quen thuộc đến nỗi trượt tuyết loại chuyện này càng là hắn mỗi cái mùa đông đắt không thể thiếu hoạt động giải trí không chỉ là hắn trượt tuyết thậm chí là tạp nhĩ i a lý trấn hàng năm mùa đông lòng trọng nhất hoạt động thì như nói trượt tuyết đại tái hàng năm mùa đông tạp nhĩ ra lý trấn liền sẽ tại bờ rồ cái bát gây trên núi tổ chức một lần trượt tuyết đại tái đại tái quán quân sẽ thu được nơi đó chính phủ ban hành một phần tiền thưởng ngoài ra q u á n q u â n còn có trung h thu ể t màu được ắ n g t hào. tuần là t tháng o ạ i Hy Lạp b riêng quân ũ số một n g t mươi n tám thời dũng khắc này bở rộ kẻ bạt gay trên núi hội tụ rất nhiều người mọi người bọc lấy thật dày quần áo mang theo thủ sáo treo lên núi mũ tại sâu cũng không có chân tuyết lớn bên trong tập tên hành tàu sau lưng là tiểu hố vậy g i ấ u chân nếu như từ không trung quan sát xuống liền phảng phất một t r ư ờ n g trắng như tuyết trên giấy phủ lên bên trên từng khỏa điểm nhỏ màu đen trên sườn núi thành luy khoác lên màu trắng áo khoác đứng lặng yên lấy vốn là cái đồ chơi này là hàn thu xây dựng tới quay hy kịch lần này ngay tại chỗ người đi qua đồng ý của hàn phía sau trở thành cuộc tranh tài tổ chức m à bên trong t h á o đài đ ế t ử tạp nhĩ ra lý đám tuyển thủ cũng tại làm công tác chuẩn bị không lâu sau nữa đại tái liền muốn bắt đầu lần tranh tài này tiểu lý từ đám người trượ tuyết huấn luyện viên mã tây cũng muốn tham gia Kỳ thực. hắn đã ba lần thu được màu trắng c l e t xương hào lần này muốn sung kích cái thứ t ư quán quân cảm giác thế nào hàn thu nhìn xem hoạt động thân thể mã tây vấn đạo mã tây làm mấy cái nâng cao chân cười nhạt một tiếng cũng không tệ lắm na tháp lỵ cũng tại một bên phụ h ò a nói huấn luyện viên ngươi nhất định muốn cầm tới quán quân a hồ ca ta ngược lại vô điều kiện tin tưởng huấn luyện viên thực lực từ bắt đầu học tập đến học được t r ợ t tuyết hồ ca hết thể dùng thời gian một tuần những người khác cũng đi theo nắm giữ không thiếu kỹ xảo mặc dù không coi là cao thủ gì nhưng đã có thể bình v n trượt không đấu vật đây hết t h ả đều cùng mã tây dạy bảo không thể bỏ qua công lao thậm chí hàn thu tại kiến thức đến mã tây cao siêu trượt tuyết kỹ thuật phía sau liền dứt khoát n h ư ờ n g hắn tới đóng vai lưu đ ứ c hoa thế thân không chỉ có như thế đóng vai thành lũy thủ vệ nhân viên diễn viên cũng đều là tạp n h ị gia lý trấn cư dân ngay vậy mã tây gật gật đầu cảm ơn các ngươi biết được chúc phúc ta sẽ nỗ lực ta thế nhưng làm à u trắng đoẹt na tháp lỵ khanh khách một tiếng huấn luyện viên ngươi lại dám túi đúng các ngươi muốn tham gia tranh tài sao nhìn xem mã tây nghiêm túc bộ dáng tất cả mọi người không khỏi cảm thấy im lặng ngươi thế nhưng là chúng ta huấn luyện viên a cùng ngươi tranh tài trượt tuyết không phải muốn chết sao huấn luyện viên ngươi không có nói đ chỉ chúng ta kỹ thuật này cũng liền vô vô vai diễn đi tranh tài hoàn toàn là bị n g ư ợ c tiết tàu à. cái này có gì mã tây không thèm để ý chút nào trọng t ạ i tham dự đi nếu như ngay cả tham dự dũng khí cũng không có như thế nào trở thành dũng sĩ đâu hàn g thu ra gật gật đầu đi thôi có hứng thú liền đi thử một lần ngược lại hôm nay là tối hậu nhất màng mà diễn nếu như bỏ lỡ có lẽ sẽ có điểm tiết n ố i đâu hảo na tháp lỵ thứ nhất giơ tay lên ta muốn tham gia hồ ca tiến lên một bước cũng coi như ta một cái a an ni vậy vẫy tóc vậy ta cũng tới đến một chút náo nhiệt cuối cùng tiểu lý tử nhún vay đừng quên chúng ta nhưng là một cái đoàn đội thiếu đi ta đây cái đạo mộc i ả các ngươi có thể hoàn thành không được nhiệm vụ không tệ lúc này mới có chút dũng sĩ nên có bộ dáng mã tây thỏa mãn nói câu tiếp đó quay đầu nhìn hàn thu hàn đạo ngươi có muốn hay không đi thử một chút á c h năm hàn thu đau chứng mặc dù mình có đôi khi cũng sẽ ở bọn hắn lúc huấn luyện đi đến một chút náo nhiệt nhưng đây hoàn toàn là ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới ngoại trừ chính hắn ai cũng không biết hắn học thành d ạ n gì g trông thấy hàn thu t r ầ chờ bộ dáng tất cả mọi người nhao nhao biểu diễn nhảy nhóc tạc kích động、hắn. hàn đạo ngươi là một cái nam nhân sao ngươi là một cái dũng sĩ sao chính ngươi nói hôm nay tối hậu nhất màn diễn à, về sau cũng sẽ không tới nơi này bỏ lỡ liền thật sự biến thành tiếc nuối rồi hàn g đạo ta một cái nữ hải tử đều tham gia ngươi một cái nam nhân uy uy xúc xúc tính là gì đi lời này là na tháp lỵ nói cũng là uy lực lớn nhất một câu nói hàn g thu vung tay lên cắn răng nói so thì so đến lúc đó ta muốn để các ngươi tâm phục khẩu phục các năm đám người cùng nhau phát ra hư thành mặt coi thường nhưng bọn hắn không có chú ý là hàn thu trong mắt lóe lên một tia nhỏ bè không thể nhận ra ý cười sáu cũng không lâu lắm c h ừ n mười giờ sáng tranh tài chính thức bắt đầu điểm xuất phát ngay tại giữa sườn núi thành lũy cửa ra vào điểm kết thúc thì tại chân núi tham dự tranh tài hết thệ có hơn tám mươi người phân tổ thời điểm chia làm tám cái tổ có tổ m ộ ư ơ i người có tổ m ộ ư ơ i một người thành tích phán định dựa theo thời gian m à tính trước tiên tuyển ra nhanh nhất m ộ ư ơ i người sau đó lại tiến hành một lần trận chung kết quyết ra sau cùng đất tuyết dũng sĩ hàn thu cùng tiểu lý tử bọn người ghé vào một cái tổ cùng cung tổ còn có mấy cái bản địa cư dân vốn là mã tây cũng nghĩ ra nhập vào nhưng trực tiếp bị mấy người c h a n miệm một lời cự tuyệt ai muốn cùng ngơi tên biến thái này đi chơi a đi chơi đi đây là đạo diễn cùng diễn viên quyết đấu na tháp lỵ cười hắc hắc hàn đạo ta sẽ để cho ngươi xem không thấy bóng lưng của ta hàn thu nhốn núi bay vậy ta liền m ỏ i mắt chờ mong nhìn xem hàn thu nhất khuôn mặt dáng vẻ không sao cả na tháp lỵ luôn cảm thấy có điểm gì là lạ hàn đạo bốn khá là quái dị a không có khả năng gia hỏa này đều không huấn luyện qua mấy lần tại sao có thể là đối thủ của ta na tháp lỵ trong lòng âm thầm suy nghĩ một lát sau tranh tài chính thức bắt đầu mã tây chỗ ở tiểu tổ chức tiên ra sân tiếp đó hắn cũng không xảy ra ngoài ý muốn mà bắt lại tên thứ nhất đường đua bên cạnh tổ quay phim nhấc lên mấy đài máy quay phim toàn phương vị không g ó c chết mà đem từng cảnh tượng ấy chụp lại đây là hàn thu an bài sau khi trở về có thể chế tắt thành phim quảng cáo đến phiên hàn thu thời điểm phía trước đã so xong sáu tổ bây giờ đến phiên bọn hắn bảy tổ bao quát hàn thu ở bên trong tiểu lý tử an n h i hồ ca na tháp lụy bọn người sớm đã vận sức chờ phát động đợi cho trọng tài một tiếng lệnh vang dội đám người dưới chân u ố n néo hai tay nắm cẩn trượt tuyết trống xuống đất một cái liền hướng lấy chân núi bổ nhào mà đi na tháp lụy động tác tương đối thông thạo lập tức liền hoàn thành cất bước động tác nàng hướng bên trái xem xét chỉ thấy lấy hồ ca bọn người so với mình c h ậ m một bước h ắ c h ắ c ta thắng chắc na tháp lị vui vẻ n ở nụ cười quay đầu nhìn về phía bên phải chuẩn bị xem hàn thu trách dạng nhưng mà nàng xem gặp chỉ có một tiêu sái vô cùng bóng lưng dường như là cảm nhận được ánh mắt của nàng hàn thu còn quay đầu tới niết miệng n ở nụ cười lộ ra cùng đất tuyết một dạng bạch răng bãi bay bô lúc thượng đế a ta nhìn thấy cái gì na tháp lị trong nháy mắt ngất trệ cái kia gà mở rắm túi đạo diễn vậy mà hoạch phải nhanh như vậy chờ đó cho ta, ta sẽ không chịu thua na tháp lỵ ở trong lòng hô lớn một tiếng nhanh chóng ra tốc để cầu đổi kịp hàn thu nhưng sự thực là tan cốc nàng và hàn thu khoảng cách chẳng những không có rút ngắn còn tại chậm rãi mở rộng vì truy cầu tốc độ na tháp lỵ còn kém chút đấu vật mãi cho đến tranh tài kết thúc nàng cũng không thể đổi kịp lúc đó thổi muốn để hàn thu nhìn nàng bóng lưng ra châu bây giờ hoàn toàn trái ngược a bốn vừa đến điểm kết thúc na tháp lỵ nhìn thấy một mặt cười đều hàn thu khí nhi sẽ không đánh một chỗ tới hàn đạo ngươi g i n lận cái này có gì có thể an gian hàn thu sắc mặt là lạ trêu chóng nói một cái tranh tài mà thôi lại không đánh cược cái gì chú ngươi không phải là thua không nổi à ai nói ta thua không nổi ta chỉ phải không lý giải ngươi rõ ràng đều không như thế nào tham gia huấn luyện vì cái gì kỹ thuật tốt như vậy lúc này hồ ca mấy người cũng trượt đến điểm kết thúc nghe na tháp lị nghi vấn bọn hắn cũng lộ ra vẻ không hiểu đúng à, hàn đạo rõ ràng đều không luyện qua bao nhiêu vì sao trượt tốt như vậy chẳng lẽ thiên phú gì b ầ m hàn thu không biết xấu hổ nói bởi vì ta là trượt tuyết thiên tài thôi đ á n g người tám khu khu tốt t không nói nữa hàn thu giải thích nói cái này nói đến rất đơn giản à bởi vì ta đã từng tại hoa hạ luyện qua ngay vậy đám người nhao nhao lộ ra vẻ chợt hiểu chẳng thể trách đâu cái này không công bằng ngươi một cái lao thủ khi dễ chúng ta tuân thủ na tháp lỵ đầu tiên kêu lên hàn thu nhẹ nhàng trả lời chính các ngươi trước đó không hỏi rõ ràng ngược lại đây là một hồi không công bình quyết đấu na tháp lỵ bướm môi không phục nói hàn đạo ngươi chờ lại để cho ta luyện mấy ngày nữa ta chắc chắn có thể để cho ngươi nhìn ta một chút bóng lưng cho dù là không được ca hàn thu giơ ngón trỏ lên lắc lắc hôm nay chúng ta tự sát thanh ở đâu tới thời gian cho ngươi h u ấ luyện na tháp lỵ sáu hàn thu tiếu đạo có lẽ ngươi có thể lưu lại chúng ta trở về l o s t a n g dơ liếc tổ chức hơi khô thẻ tre tết tối vậy thì quên đi a na tháp lỵ một mặt hợp vực tết tối cùng trượt tuyết nàng vẫn là lựa chọn cái trước sau đó tiếp tục tranh tài hàn thu mặc dù thắng đoàn làm phim mấy cái tay mơ nhưng là không có thể tiến vào trước người ngược lại là mã tây gia hỏa này lại một lần lấy được đất tuyết dũng sĩ xương hảo tranh tài xong phía sau hàn thu sơ tán đám người dựa sắt tranh tài đường đua đem trượt tuyết tối hậu nhất đoạn phần diễn quay chuộc hoạt ấ t đến n ư c này đạo n g ộ n không gian chính thức hơi khô thẻ tre ta tuyên bố đạo n g ộ n không gian hơi khô thẻ tre rồi trên đỉnh núi hàn thu giơ cái loa xé ra cuốn hỏa quát âm thanh tại sơn cốc truyền ra còn kèm thêm một loạt tiếng vang hàn đạo t ố t âu ra cuối cùng chụp xong rồi có thể đi trở về ngủ đủ rồi tại trong núi lớn ngây người hơn nửa tháng đ ỗ n g nhiên rất nhớ lo sang giơ lết nhà cao tầng a tất cả mọi người phát ra tiếng hoan hô duy chỉ có tiểu trương một người nhắm mắt lại mặt hướng s ơ n cốc không nói một lời mà đứng ở một bên hàn thu đi qua vẫn đạo làm gì vậy tiểu trương vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt âm thanh phi ô miệu bất định yếu ớt nói ta đang cầu khẩn cầu nguyện nhân viên nhà trường mở mắt ra nhìn lên bầu trời cảm thắn nói hàn đạo ngươi không phải nói bở r ổ cây b á t gay sơ tượng trưng thu lấy thuần khiết tình yêu sao ta cũng hy vọng có thể nắm giữ một phần tình yêu như vậy hàn thu chín ngày hai mươi hai tháng một hàn thu mang theo đại lượng đạo mộng không gian hàng rời ống kính về tới ma đều bắt đầu hậu kỳ chế tác ngoài ra diệp thần thực thần cũng tại cả nước các nơi bắt đầu tuyên truyền thế công các đại truyền thông cùng xã giao internet cũng tại thường xuyên tạo thế tại đã ra lò treo lơ bên trong ngắn ngủi mấy cái ống kính hoàn toàn như trước đây mà cho khán giả thể hiện ra chu thị vô ly đầu tinh túy quả thực là muốn nhiều chơi ác thì có nhiều chơi ác thì như nói sáu đoán mệnh phụ nữ tiên sinh ngươi ngạch có ý hướng thiên cốt trong mắt có linh hoàng tiên nhân chuyển thế thần tiên hạ phàm ta cuối cùng chờ được ngươi đường đi mặc dù ta tiết lộ thiên cơ hay e sợ khó tránh khỏi nhưng mà trong mệnh ta chú định coi như ta muốn bất chấp vô cùng nguy hiểm ta cũng phải cấp ngươi xem cái toàn bộ giống vận tăng chính là thiếu lâm tự phương trượng pháp hiệu mậu tinh a di đà phật ta theo gió mà đến theo gió mà đi khổng tử c ũ n g rất đều nói qua mỗi tình đầu vô hạn đẹp cho nên ta đặc biệt tuyển cái này đề tài tăng thêm cao quý tài liệu mỗi bản phần món ăn chỉ bán chín mươi chín khối chín mao chín liền một trăm khối cũng chưa tới ký hoa vô ly đầu chơi ác mặc dù khán giả tại diệp thần phía trước mấy bộ điện ảnh chung thấy được những thứ này nhưng vẫn như cũng bị thực thần treo lơ cho lôi đến rồi cơ mờ nờ coi là một mệnh giã có thể thổi đến như thế thanh tân thoát tục lợi hại pháp hiệu mộng tinh cái quỷ gì mộng tinh năm tha thứ ta đ á n g xấu hổ mà nghĩ sai l ệ n h ta chỉ muốn biết khổng tử cùng g i sật lúc nào nói qua mối tình đầu vô hạn đ ẹ p rồi chín mươi chín khối chín vào chín mươi b ố cái này cùng một trăm khối có rất lớn khác nhau sao sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu treo lơ thật có ý tứ tết xuân nhất định phải đi nhìn một chút diệp thần hòa chu h ư n g trì này đối hoàng kim cộng tác đã sớm bị hoa hạ quan chúng quen thuộc rất nhiều người xem đều biết diệp thần chỉ t r ụ p vô ly đầu hài kịch điện ảnh chu h ư n g trì cũng trên cơ bản chỉ diễn vô ly đầu hài kịch điện ảnh có lẽ duy nhất một lần ngoại lệ chính là chu h ư n g trì tham diễn hàn thu sở môn thế giới nhưng nói cho cùng sở môn trên mặt nội cũng là phim hài kịch đ a cho nên diễn viên hài kịch cái này nhãn hiệu xem như lõm vào thật sâu chu h ư n g trì vận mệnh bên trong nếu như chu h ư n g trì về sau truyền hình sợ là hoa hạ người xem đều sẽ cảm thấy không quen chu h ư n g trì mình cũng minh bạch đạo lý này nhưng đối với hắn hiện tại tới nói h ả i kịch điện ảnh là hắn bước về phía thành công gần nhất nhanh nhất một con đường có lẽ về sau hắn công thành danh thoại trở thành hoa hạ h ả i kịch lĩnh vực không thể siêu việt nhân vật phía sau chu hưng chỉ hẳn là sẽ cân nhắc vô vô các loại khác hình điện ảnh hoặc bốn ra khỏi giới điện ảnh bảy bây giờ ma đều một nhà trong dạp chiếu phim h ắ n thu cùng chu vũ h â n cải trang thành phổ thông tình lữ ngọt ngào mà nhìn xem điện ảnh ngoại trừ sắp lên chiếu thực thân bên ngoài hoa hạ bây giờ nóng bỏng nhất điện ảnh đó chính là lâm hoa ta trong đầu cục ấy kể từ tại đêm giáng sinh chiếu lên đến nay đến bây giờ cũng sắp một tháng trong một tháng này cục tẩy phòng bán vé tăng vọt tốc độ có thể xưng kinh khủng cho tới bây giờ đã bắt lại 14 n ư ớ c giờ mở bờ phòng bán vé trực tiếp tại cuối năm đang trong kỳ hạn bên trong g i ế t ra khỏi chúng đây đ o ạ t được đệ nhất không giống với dã man nữ h ư u viên mãn kết cục cũng không giống những năm k i a kết cục nhượng quan chúng nhóm vui mừng cục tẩy triệt để đầu triệt để nao chính là một bộ nhìn như ấm áp kỳ thực bi kịch tình yêu điện ảnh nhưng chính là bộ này bi kịch nhường vô số người xem nước mắt vẩy dạp chiếu phim trong lòng liền cùng chặn lại một khối đá lớn t ự như kiềm chế đến t ự c điểm điện ảnh giảng thuật là một cái nghề nghiệp là thợ mộc mộng tưởng trở thành kiến trúc sư công nhân cùng một cái nhà giàu có thiên kim đại tiểu thư câu chuyện tình yêu người bình thường nhìn thấy nam nữ nhân vật chính thân phận phía sau rất đa nhân đôi sẽ liên tưởng đến hai người yêu nhau nhưng lại bị nhà gái gia tộc ngăn cản cuối cùng nam chính lại lật thân đánh mặt cầu hết tình tiết nhưng trên thực tế bộ phim này chủ đề không phải cái này nữ chính phụ thân mặc dù bắt đầu không đồng ý nhưng về sau bị giữa bọn họ tình yêu cảm động trực tiếp cũng đồng ý điện ảnh chân chính chủ đề kỳ thực tại phim ngựa tên bên trong liền thể hiện ra trong đầu cục tầy bốn nếu như trong đầu có một khối cục tầy vậy sẽ phát sinh gì đây đáp án chính là mất trí nhớ năm trở lại toàn bộ phim nữa tới nam nữ chủ quen biết mến nhau độ d à i không phải đặc biệt d à i chỉ có khoảng một phần ba theo một đoạn thời gian quan hệ qua lại hai người đều thích lên đối phương bởi vì xuất thân bần hàn nam chính không dám tùy tiện mặt đất trắng cùng hứa hẹn nữ chính trực tiếp lựa chọn chủ động thế mà hướng nam chính cầu hôn thực sự yêu thương lực lượng là vĩ đại đặc biệt là nữ chính nguyện ý bồi tiếp nam chính ăn trùng đắng đây càng thêm nhường nam chính cảm động không thôi thế là bọn hắn kết hôn cưới sau nữ chính ký ức bắt đầu dần dần biến mất liền như bị cục tẩy lao đi một dạng nàng vì nam chính chuẩn bị cơm chưa chỉ là hai hộp cơm q u ê n chuẩn bị thái sau khi ra cửa liền mỗi ngày nhất định đi đường về nhà cũng quên mất sạch sẽ tại nam chính trong mắt của đây hết thể cũng là nữ chính khả ái một bộ phận nhưng nữ chính lại bắt đầu sầu lo vì rõ ràng bệnh của mình bởi vì nữ chính đến bệnh viện làm kiểm tra nhưng lại lấy được sấm xét giữa trời quan vậy tin tức nàng phải a dịt hải m ặ c thị trứng đại não tại dần dần tử vong cái bệnh này nói đơn giản một chút chính là lao niên xín ốc nữ chính dạng này tương đối trẻ tuổi được bệnh này thì gọi là sớm lao tính chất xín ốc nữ chính ta về sau sẽ như thế nào đâu bác sĩ người công tác sao nữ chính đúng vậy bác sĩ ngươi nên lập tức ngưng làm việc rất nhanh ngươi liền đánh chữ cùng nghe điện thoại cũng sẽ không sự tình cũng không cách nào an bài linh tính cũng sẽ không có ngươi sẽ quên gia đình của ngươi bằng hữu thậm chí ngay cả chính ngươi đều quên c h í nhớ của ngươi sẽ hoàn toàn toàn bộ tiêu thất giờ khắc này nữ chính đi ở trên đường cái khóc ròng ròng cũng chính là từ một khắc này bắt đầu điện ảnh t ừ ấm áp tình yêu chuyển hướng thành bi kịch đặc biệt là đến rồi điện ảnh nửa đoạn sau cả nước các nơi rất nhiều trong dạp chiều bóng tiếng khóc đều vang dội trở thành một mảnh vốn là bắt đầu chỉ có một người khóc nhưng khóc thân là có thể lây liền cùng tiếng cười có thể truyền nhiễm một dạng bi thiết tiếng khóc tăng thêm bi tình kịch bản khiến cho tiếng khóc giống như vi rút một dạng lan tràn ra cuối cùng nữ chính hoàn toàn mất đi ký ức mỗi ngày tỉnh lại nàng cũng không biết bên cạnh nằm nam n h â này n nhưng mỗi lúc trời tối trước khi ngủ nữ chính đều sẽ phát hiện mình yêu cái này người xa lạ đây chính là thích sao đây chính là sức mạnh của á i tình sao không có ký ức cũng vẫn như cũ còn bảo lưu lấy trong lòng phần kia xúc động cho dù ta buổi sáng đã quên ngươi buổi tối cũng còn có thể n h ớ tới loại này q u ê n co nhưng lại cảm động lòng người tình yêu không thể nghi ngờ là tối thúc g ụ c người rơi lệ nhìn xem cái kia bốn phương tám hướng dán đầy đủ loại nhắc n h đủ loại tờ giấy nhỏ gian phòng khán giả chính là một hồi tâm tắc những thứ này tất cả đều là nam chính đối với nữ chính thích ai nhưng cuối cùng á dịt hải mặc thị trứng cường đại không phải nữ chính có thể chống cự vì không liên lụy nam chính tại một lần khó được thức tỉnh phía sau nàng lưu lại một phong thư rời đi nam chính làm nam chính tại một nhà trại an dưỡng tìm được nữ chính thời điểm nữ chính đang tại vẽ tranh vẽ lên nhân vật đúng là hắn chỉ bất quá những bức họa này một bộ so một bộ trừu tượng từ ban đầu có thể nhận ra là nam chính đến cuối cùng chỉ còn lại một cái đơn giản bộ mặt được danh nữ chính trung pi là đem nam chính quên đi phần cuối lúc nàng a mang theo nữ chính trở lại bọn hắn ban đầu gặp nhau cửa m chính chính theo hắn h nữ bọn gặp trở lại đầu giá giống từng đường Nàng nơi biết, nói, thiên rẻ. Ở nơi đó, nữ chính cảm thấy giống như đã từng quen biết, chảy nước đó, đã đây cảm chảy thấy mắt là thiên đường sao.、Nàng、không biết mình vì cái gì đối với nơi này cảm thấy hoài niệm nàng không biết mình vì cái gì nhìn đến đây liền sẽ rơi lệ nàng cũng không tin tưởng vì cái gì bên cạnh nam nhân này c h ả y nước mắt so với mình còn nhiều nàng đã quên hết thạy thậm chí quên đi nam chính người này nhưng trong lòng phần k i a t h í c h vẫn còn còn sót lại lấy đồng thời trở thành tinh thần của nàng trụ cột tối hậu nhất màn nam chính lái xe chở nữ chính chạy ở dưới ánh tà dương nữ chính kéo nam chính cổ đem mặt mình dựa vào nam chính trên mặt cọ sát tự hồ nàng kéo lại không phải nam chính mà là một phần tình yêu nam chính thì nết miệng nở nụ cười trong mắt nhưng là lệ quang lấp lóe đến lúc này điện ảnh kết thúc chín ai lâm hoa tiểu tử này vốn là càng ngày càng cảm động a hàn thu nhất khuôn mặt thổn thức mà quay đầu nhưng là phát hiện chu vũ hân sớm đã lệ rơi đầy mặt thấp giọng nước nở hàn thu sao có thể quản nhiều như vậy Mau đem chu vũ hân kéo nhẹ giọng ă n ủi không ngờ chu vũ hân ôm lấy hàn thu hông đầu tại hàn thu trong ngực một chôn khóc đến càng thêm lợi hại ồ ba hàn thu tại sao muốn quên vì cái gì vì cái gì ký ức biến mất linh hồn cũng sẽ tiêu thất tại sao muốn tách ra a c h ù vũ h â n cơ thể hơi run dậy giống như một cái bị thương con thỏ nhỏ hàn thu khổ tâm nợ đủ cười lầu chặt hơn sẽ không vũ h â n đây chỉ là điện ảnh ngươi đừng quá thật vạn nhất có một ngày ngươi đem ta quên rồi năm hàn thu nâng lên c h ù vũ h â n mặt của một mặt nghiêm túc nói đây không có khả năng coi như chúng ta già đi không được rồi xì n ố c coi như n g ư ơ i đem ta quên đi coi như năm ta quên rồi toàn thế giới cũng sẽ không đã quên ngươi ngay vậy trù vũ hơn khóc đến càng thương tâm đồng đốc ta làm sao có thể quên ngươi năm hàn thu cười láo linh nói đúng a ta liền là một cái đại ngốc cho dù có c ụ c tẩy cũng sẽ không dùng a p h ú c chu vũ h â n đột nhiên b ậ t cười nhưng trên mặt còn hiện đầy nước mắt nhìn mười phần h à i hước t h í c h thu ta muốn không thu người c ụ c tẩy được a hàn thu tùy ý nói ta đem trái tim đều cho ngươi vẫn quan tâm một khối cao su sao chu vũ h â n lau một cái nước mắt hử t í n h ngươi thức thời hàn thu thì gái đầu cười hắc hắc điện ảnh sau khi kết thúc ngoại trừ chu vũ hơn bên ngoài không ít người đều khóc thành mở ra bù não ỉ lại trên châu ngồi đi không được rồi làm nhân viên công tác đi vào mở đèn thời điểm thấy hình ảnh chính là hứa đa nhân đô cầm khăn tay ở trên mặt xoa không có khăn tay hay dùng mưu bàn tay có bạn trai hay dùng bạn trai quần áo gì cũng không có vậy thì ở trong lòng yên lặng rơi lệ cho nên lâm hoa lần này cũng nhận liếu hàn thu trước đó bị lãnh lộ hứa đa nhân đô tại lâm hoa phía dưới hơi bù thổ lộ hết cùng với chính mình bất mãn lên án lấy lâm hoa quá nhân tâm vì cái gì không thể cho ra một cái viên mãn kết cục khóc thật sự nhìn khóc lần trước xem phim khóc vẫn là nhìn số bảy phòng thời điểm nếu như ta đã mất đi ký ức cũng không biết cái gì là yêu dương đạo không chân chính à cái gì không học đương nhiên liễu khả khả cũng diễn rất tốt ta cảm thấy vượt qua nàng dĩ vãng vai trò bất luận cái gì một bộ phim ngự tâm thật sự ngự tâm d ư ơ n g đạo tuyệt đối là bị hàn bán tiên làm hư hàn bán tiên đưa ta dừng đạo hàn bán tiên đem ta ôn tình dừng đạo trả lại hàn thu im lặng vốn là hắn còn nghĩ chế rễu lâm hoa bị người xem chửi bậy nhưng chỉ trước mắt hỏa lực liền chuyển tới trên đầu mình tới cái này con bàn ó đơn giản có độc ca lại là một năm tết xuân tới giống như ngày thường hàn thu trở lại du đều ăn tết thưởng thụ toàn bộ người nhà mang tới vui mừng bầu không khí đồng dạng lão mụ cũng cùng thường ngày lặng lẽ lôi kéo hàn thu cùng chu vũ hân hỏi bọn hắn lúc nào kết hôn chu vũ hân vừa cùng hàn thu nhất lên xem xong c ụ ộ c t ẩ y tâm tình trong lòng còn có một chút điểm khuấy động vừa nghe đến lão mụ hỏi như vậy nàng dứt khoát kéo tay của mẹ già một bộ con ngoan con dâu bộ dáng ôn nu nói mẹ hàn thu nói qua đoạn thời gian liền kết hôn trả qua đoạn thời gian lão mụ một mặt không tin hắn mỗi lần cũng là nói với ta như vậy cái này vừa qua đều tốt mấy năm á c h bị lão mụ c h ọ c thủng hàn thu vẫn có chút l u n g túng lần này thật sự nhanh lão mụ hừ lạnh nói ngươi trước đó cũng đã nói câu nói này hàn thu d ở khóc d ở cười cái này thật sự không có l ừ a ngươi lão mụ vẫn là bán tín bán nghi nắm chu vũ hân tay nói vũ hân ngươi cùng ta nói nói dự định có một ngày kết hôn chu vũ hân đỏ mặt nói liền năm nay hàn thu điện ảnh lúc chiếu phim lão mụ nhãn tình sáng lên vấn đạo hàn thu ngươi điện ảnh lúc nào chiếu lên đoán chừng tháng sáu cả tháng bảy tả hữu a lão mụ vỗ tay một cái vậy thì t ố t ta sáu bảy tháng lời nói bốn vậy bây giờ liền có thể sớm chuẩn bị hàn thu nhắc đầu hát tuyến không cần a bây giờ không phải là còn sớm sao lão mụ trứng mắt hoán giận nói cái gì sớm không sớm đây chính là trung thân đại sự một đời cũng chỉ có một lần đương nhiên phải thật sớm chuẩn bị xong có phải hay không a vũ hân chu vũ hân khéo léo gật gật đầu mẹ người nói đúng hàn thu người nói xem lão mụ vẫn đạo nhìn thấy lao mụ cùng mình cô vợ trẻ đã đạt thành liên minh hàn thu giá đành phải bất đắc dĩ gật gật đầu tốt ta ta nghe các ngươi nói hàn thu kéo qua tay của mẹ già nói bổ sung bất quá ngươi cũng không cần tự mình đến cầm đao ta sẽ thỉnh chuyên gia tới tổ chức đến lúc đó ta còn sẽ mời quốc nội rất nhiều minh tinh tới tham gia minh tinh a ba hàn thu ngươi có thể mời đến sao lão mụ chỉ biết là hàn thu đóng phim rất lợi hại nhưng mà không biết lợi hại tới trình độ nào nghe được hàn thu nâng lên minh tinh tùy ý ngữ ký nàng còn có chút không tin đâu hàn thu vô ngược nói ngươi yên tâm đi đến lúc đó ta thỉnh một đống minh tinh tới để cho ngươi nhìn đủ lão mụ cười hít mắt nói hảo ngươi có lòng này liền thành được rồi ta sẽ không quái dày các ngươi vợ chồng trẻ lão mụ sau khi đi hàn thu nhìn vẻ mặt thẹn thùng chu vũ hân đem nàng bước đến trong góc tay tại trên vách tường k h ẽ y trống cười đéo nói vũ hân hòa lão mẹ hùn b ố n đứng lên khi dễ ta hả ai bảo ngươi bình thường ưa thích khi dễ ta chu vũ hân thầm nói trước đây chụp sở môn thời điểm nói chính là hai năm hiện tại cũng hơn hai năm nhắc lên cái này hai năm ước hẹn hàn thu g ã không lời nào để nói đích thật là hắn không có thực hiện hứa hẹn lôi của ta để cho bọn ngươi quá lâu hàn thu đem chù vũ hân ôm sắt trong ngực bàn tay nhẹ nhàng tại sống lưng nàng n g ờ trớn đợi đến đạo mộng không gian lúc chiếu phim chúng ta liền kết hôn ân chù vũ hân vùi đầu tại hàn thu trong ngực đầu nhẹ nhàng nhún n ú n hàn thu hứa hẹn đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi trở thành tối l o e sáng trái tim kia làm cho cả ngành giải trí đều là chúng ta chúc phúc chù vũ hân không phản bắt được ôm hàn thu hai tay nhưng là không tự chủ nắm chặt thêm b à i phần đ ỗ n g nhiên hàn hạ bỗng nhiên từ sau cửa n ô đầu ra cười hì hì nói ca vậy ta muốn làm phù dâu a còn có ta còn có ta, ta cũng muốn làm vũ hân tỷ phù dâu trương đồng cái đầu nhỏ cũng đi theo xuất hiện nhìn xem hàn thu cùng chu vũ hân mắt to tràn đầy vẻ hâm mộ hàn thu tiếu đạo được a các ngươi đều tới làm phù dâu bảy qua hết năm cùng lão mụ lao ba thấu thực chất sau đó hàn thu cùng chu vũ hân còn có mội mội liền bay trở về ma đều thiết xuân trong lúc đó thực thần tại đầu năm mùng một chiếu lên chính như treo lơ bên trong t r i ể n lộ một dạng toàn bộ điện ảnh chính là một bộ tràn ngập vô ly đầu lấy mỹ thực làm chủ đề khôi hài điện ảnh hàn thu mấy người cũng đi dạp chiếu phim nhìn qua lúc đó phát ra sành tràn diện cơ hồ cùng phát ra cục tẩy lúc hoàn toàn tương phản một cái là cười to một cái là khóc lớn nhưng cả hai trăm sông đổ về một biển đều triệt triệt để để mà đem người xem cảm xúc điều động đi ra sau đó bởi vì cũng là hoa tiên xuất phẩm quan hệ mọi người đánh giá cái này hai bộ điện ảnh lúc kiểu gì cũng sẽ đem cả hai liên lụy đến cùng tới ha ha thực thần thực sự là chết cười ta vẫn là d i ệ p đạo ngay thẳng à một mực duy trì bản tâm của mình hài kịch chính là hài kịch chưa bao giờ h à m hồ không giống dương đạo bị hàn bán tiên làm hư dương đạo đối với tình yêu tìm tòi nghiên cứu càng ngày càng thành thục điện ảnh tình yêu q u ă n cũng càng ngày càng thành thục cục tẩy cùng thực thần thực sự là hai thái cực cục tẩy nhìn một nửa đằng sau cũng là khóc xem xong thực thần toàn trình b u ô n g l ỏ n g cười xem xong trên lầu cuối vì cái gì hai bộ không đồng thời chiếu lên à dạng này ta xem cũng tẩy liền có thể đi xem thực thần khôi phục tâm tình trên lầu là hai trăm năm mươi sao cái này hai bộ điện ảnh cũng không tệ nếu là tụ cùng một chỗ chẳng phải đụng phải sao mấu chốt là cũng là hoa tiên điện ảnh chỉ có tách ra chiếu lên mới có thể thu hồi càng nhiều phòng bán v ẽ tốt ta cái này hai bộ ta đều nhìn qua cũng khóc qua cũng cười qua nhưng ta bây giờ chỉ quan tâm một việc đó chính là hàn bán tiên điện ảnh lúc nào chiếu lên ta tiểu lý tử ta hoa tử ta hổ ca lúc nào mới có thể xuất hiện đạo mộng không gian a hàn bán tiên phim khoa học viễn tưởng a cũng nhanh thôi năm ngoái liền mở ra cơ nhanh lên chiếu a vẫn là hàn bán tiên điện ảnh tương đối kinh điện một điểm chờ mong sáu sáu bởi vì đạo mộng không gian phần lớn ống k í n h cũng là thực địa quay t r ụ hơn nữa đều là thật vật lý p h á p tắc t ỷ như không có trọng lực trôi nổi t ỷ như xoay tròn khách sạn lại t ỷ như cuối cùng nổ thành lũy hình ảnh cái kia nổ thành lũy ống k í n h đích sắc là thật nổ mà không phải đặc hiệu hợp thành chỉ bất quá nổ không phải bở rộ cái bạt gay trên núi thành lũy mà là một cái hơi co lại mô phỏng chân thật mô hình cho nên rất nhiều ống kính cũng không cần lại đi thêm quá nhiều đặc hiệu đương nhiên cũng có không phải không toàn bộ dùng nghệ phệt ống kính cũng tỉ như nói cuối cùng mê tất h v ư ợ theo t gió phiêu trôi qua kiến trúc tỉ như tiểu lý tử huấn luyện na tháp lý lúc thế giới gấp những thứ này căn bản là không có cách thực địa quay t r ụ n cũng căn bản không thể dùng chân thực vật lý pháp tắc giải thích ống kính chỉ có thể dùng đặc hiệu đi hợp thành nhưng tương đối mà nói bộ phim này đặc hiệu ống kính so với the mà chịt không thể nghi ngờ thiếu đi rất rất nhiều tốc độ chế tạo cũng sắp rất, rất nhiều tại đầu tháng năm thời điểm đi qua mấy tháng chế tác đạo n g ộ không gian liền đã sơ bộ hình thành tiếp đó lại đi qua nửa tháng sửa chữa cuối cùng liên miên chính thức ra lò toàn bộ phiến tính cả phiến bài cùng cuối phim phụ đề hết thể dài đến 150 phút cùng ban đầu đặc dị đỡ có thể liệu một trận hàn thu đã từng thử rút ngắn nhưng cuối cùng bất đắc dĩ phát hiện vô luận giảm bớt cái kia ống k í n h đều sẽ ảnh hưởng điện ảnh chất lượng đạo mộng không gian thiết lập vốn cũng không đơn giản lại đi giảm bớt sợ là một lần nhìn hết đoán chừng rất nhiều người xem cũng là như lọt vào trong sương ngủ, một mảnh hồ đồ dứt khoát hàn thu g ã không sốc giảm ngược lại đây là một bộ toàn trình không có nước tiểu điểm điện ảnh cho dù là một phút người xem cũng sẽ không cảm thấy có chút nào nhàm không có cách nào à nếu là ngươi thần kinh không kéo căng một điểm có đôi khi bỏ lỡ một cái ống kính hoặc bỏ lỡ một đoạn mấu chốt lời kịch bộ phim này thì nhìn không hiểu ách xem không hiểu cũng không quan hệ còn có thể nhìn đặc hiệu còn có thể nhìn đánh nhau tràn diện thực sự không được liền đến nhìn lần thứ hai đi ngược lại hàn thu là ước gì người xem nhiều soát mấy lần chế tạo xong phía sau hàn thu liền đem điện ảnh phát cho quảng điện cùng wonner đồng thời song phương bắt đầu liên hệ những quốc gia khác phát hành công ty có the mạ chịt vui vẻ hợp tác lần này đạo n ộ n g không gian phát hành muốn so the mạ chịt thuận lợi không thiếu ít nhất đảo quốc cùng hàn quốc phát hành công ty đều rất dứt khoát đưa vào cho nên lần này lần đầu thời điểm c h ỉ ít có một ba dẫn vào quốc gia là cùng hoa hạ bảo trì đồng bộ tại hàn thu cùng ngoại quốc phát hành công ty thương nghị trong lúc đó quảng điện cũng rất dứt khoát cho đạo mộng không gian đánh lên long tiêu đạo mộng không gian cũng không có đề cập tới chính trị cũng không đề cập tới cách mạng t ì n h sát huyết tinh vậy càng là c h ú t điểm không chính quảng điện hoàn toàn không có lý do đi chém đứt bộ phim này cho dù điện ảnh chúng có chửi bậy ông tính năm bởi vì ai kêu hoa hạ điện ảnh không phân cấp đâu không phân cấp mà nói bạn nói t ụ điện ảnh cùng hoạt hình điện ảnh cũng là một cái cấp bậc hoan nên tất cả mọi người đi xem nếu là tại nước mỹ chỉ cần điện ảnh chung có cái k i a ép mở đầu từ đơn nhất định trốn không thoát chế tài muốn bị đánh lên tờ g 1 3 nhãn hiệu liên cung lần này đạo mộng không gian một dạng đề nghị 13 t u ổ i trở lên người quan sát quảng điện thông chi một chút tới phía sau hàng thu giã bắt đầu đạo mộng không gian ở trong nước tuyên truyền truyền thông website các đại chuỗi dạp chiếu phim đều không thể thiếu trắng trận tuyên dương một p h e n tự nhiên phim quảng cáo cũng là cần ban đầu ở mộ dọc cổ trụt một chút chiến tranh ngoài lề cùng mở r ổ cái bạt gay sơn trượt tuyết ngoài lề đều bị đặt ở lần này phim quảng cáo bên trong sau cùng chiếu lên thời gian ổn định ở một tháng sau ngày một tháng bảy cường thế đang lục kỳ nghỉ hè đương khán giả biết được tin tức này phía sau trong n g á y mắt liền nổ từ mở năm mà bắt đầu chờ đợi nửa năm cuối cùng chờ đến a rốt cuộc đã đến còn có tối hậu nhất tháng liền có thể trông thấy đạo mộng không gian rồi thảo càng nghĩ càng kích động không biết có thể hay không cho ta mang đến lần thứ nhất nhìn the mạ chị xlúc rung động ta có dự cảm lấy hàn bán tiên liệu tính lần này điện ảnh phải ra khỏi sự tỉnh dị dự cảm a đây là khẳng định hàn bán tiên không gây sự sẽ không gọi hàn bán tiên không thể nào xem xong sở môn hủy một lần tam quan xem xong t h e m mát chít lại hủy một lần ta vừa đem tam quan bù hảo sẽ không lại muốn nát một chỗ a hủy a hủy a tại hàn bán tiên trước mặt ta đã sớm từ bỏ tam quan không có d a n h giới cuối cùng sáu trên lầu thật là thần nhân vậy ngay tại đám dân mạng vì đạo mộng không gian sắp lên chiếu mà gieo h ò lúc vài ngày sau hoa tiên lại là một tin tức bạo đi ra ngày ba mươi tháng sáu hàn thu tiên sinh cùng chu vũ hân tiểu thư hôn lễ sẽ tại ma đều long trọng cử hành tin tức này vừa ra hoa hạ ngành giải trí trong ngáy mắt xôi trào hàn thu hỏa chu vũ hân sắp đại hôn tin tức này vừa ra giống như một cái đạn hạt nhân đồng dạng nổ lật ra toàn bộ ngành giải trí hàn thu là ai hoa hạ trước mắt n h ư bức nhất đạo diễn dưới cờ tác phẩm nhiều lần cầm tới hàng năm phòng bán vé đệ nhất nhiều bộ phim trúng tuyển cánh hoa trước lưới ba mươi tên đánh giá cùng phòng bán vé song song cao thái quá hắn vẫn quốc tế đạo diễn tạo nên thằng hề trở thế nhân đều biết nhân vật ở thế giới phạm vi bên trong hắn đều có được không nhỏ đích nhân khí vô số diễn viên đều chạy theo như v ị mà muốn tham diễn hắn điện ảnh chính là như vậy một vị bao trùn tại hoa hạ ngành giải trí ở thế giới thế giới điện ảnh đều là người quen thuộc đạo diễn sáu muốn kết hôn nước ngoài dân mạng còn tốt phản ứng không phải đặc biệt lớn dù sao hàn thu là hoa hạ nhân đối với nước ngoài danh nhân chú ý người nước ngoài rõ ràng không có mãnh liệt như vậy nhưng tại hoa hạ cái này mẹ nó liền muốn nổ tạo phản rồi a tính toán thời gian hàn bán tiên hòa chu vũ hân tại ngành giải trí cao điệu lại khoa trương tuyên bố tình cảm lưu lên lúc chính là đại thoại tây du chiếu lên phía trước đến bây giờ tính toán đâu ra đấy cũng có một bảy tám năm đi nhiều năm như vậy tình yêu chạy cự ly dài cuối cùng nên đón viên mãn kết cục sao tin mừng đặc biệt tin mừng đặc biệt hàn bán tiên muốn hòa chu vũ hân kết hôn mẹ nó ta tận mắt nhìn thấy hàn bán tiên đối với chu vũ hân thổ lộ không nghĩ tới đợi nhiều năm như vậy cuối cùng đợi đến bọn hắn kết hôn hàn bán tiên tốt không có để chúng ta thất vọng ta bây giờ còn nhớ kỹ cái k ê u bài xa xôi nhất khoảng cách còn có chu vũ hân cái k ê u bài giữa chúng ta khoảng cách cái này hai bài thơ ngược lão t ừ không muốn không muốn lúc đó hàn bán tiên hoàn toàn chính xác ngậm trong mồm tiên ta mẹ nó liền không có tại ngành giải trí gặp qua cao đ i ề u như vậy thổ lộ xem cái khác minh tinh hận không thể toàn thế giới cũng không biết hắn đang nói yêu đương hàn bán tiên đích thật là kỳ hoa mấu chốt chu vũ hân còn kỳ hoa mà đáp lại a, a. a. a. a. a. a. a. a. biểu thị gần nhất mới chú ý hàn bán tiên hỏi một câu chu vũ hân là ai a câm thảo còn có người không biết chu vũ hân không biết rất bình thường chu vũ hân kể từ cùng hàn bán tiên xác định quan hệ phía sau cũng chỉ tại số bảy trong phòng đóng vai một vai sau đó nàng liền sẽ không có cái mới tác phẩm ta đi hàn bán tiên đây là đem mình cô vợ trẻ tuyết tàng a đó là lão bà của người khác nhân ra một người muốn đánh một người muốn bị đánh ngươi có biện pháp nào ai là có rất lâu cũng chưa từng thấy chu vũ hân liền một điểm tin tức đều không nghe được cũng không biết hắn hiện tại biến thành hình dáng ra sao có thể trở thành hàn bán tiên cô vợ trẻ dáng dấp chắc chắn rất x i n h đẹp a lúc hôn lễ xem chẳng phải sẽ biết lại nói nhân ra kết hôn vì sao ta đây sao chờ mong a hoàn toàn chính xác hàn thu kết cái hôn khán giả đều như là ăn phải thuốc lắc chờ mong tại hàn thu phía dưới bể bù vô số dân mạng đều đem mình chúc phúc lưu tại ở đây đối với bọn hắn tới nói hàn bán tiên không chỉ là một minh tinh hắn vẫn m ộ ư ơ i năm này mang cho bọn hắn vô số vui cười cùng cảm động người cái thêm ộ t bộ bộ phim cũng là khán giả tràn đầy hồi ư c cá đại tiên nhi xem ngươi điện ảnh đã một ư ơ i năm từ mới bắt đầu điều âm sư đến bây giờ theo m ặ chít ta một bộ đều không l o ạ n lúc đó ta vẫn một cái học trung học thiếu niên bây giờ đã đi vào xã hội đâu c ả m tạo ngươi điện ảnh dạy dỗ ta đủ loại nhân sinh triết lý để cho ta có thể ở xã hội dòng lũ phía dưới bảo trì bản tâm cảm ơn ngươi hàn bán tiên chúc ngươi hỏa chu vũ hơn trăm năm hảo hợp vĩnh viễn không chia cách Mười năm à, nhìn lại, vậy mà đã qua mười năm, lại, tiên nhi cũng từ giang hồ phiến tử biến thành quốc tế Đại Tiên Nhi. nhìn bán cũng thành à, hồ vậy đã qua quốc từ tử tế chúc ngươi tân hôn hạnh phúc mười năm trước ta đây vẫn là thiếu nữ thanh xuân mười năm sau ta đây là hai hải t ử mẹ ta chỉ muốn nói đại tiên nhi nhanh lên h ỏ a chu vũ hân sinh tiểu bảo bảo a ha ha trên lầu cuối một cái nhường hàn bán tiên h ỏ a chu vũ hân sinh cái non nửa tiên đi ra bảy đám dân mạng tư duy lúc nào cũng rất phát tán lâu này nói lệch ra liền lệch ra không chút nào hàm hồ hàn thu h ỏ a chu vũ hân còn chưa có kết hôn mà bọn này chuyện không quan hệ không lớn dân mạng đã giúp hàn thu đem con ngoại hiệu cho lấy tốt non nửa tiên nhi con b ả đó đây là muốn để cho ta một nhà đều thành tiên a bất quá hàn thu càng nhiều thấy vẫn là đám dân mạng c h ú c phúc cùng m ộ ư ơ i năm này không rời không bỏ k h u y ê n thuật tại rất nhiều người xem trong mắt liên tục m ộ ư ơ i năm đồng thời có thể bảo trì sản xuất tốc độ cùng điện ảnh chất lượng cũng chỉ có hàn bà tiên hàn thu không có nhuộm quan chúng thất vọng khán giả nhất định sẽ hoàn toàn như trước đây ủng hộ hắn cho nên khi nhìn đến nhiều người như vậy c h ú c phúc phía sau hàn thu tâm tư cũng là khoái động không thôi leo lên nhỏ nhoi hắn phát một đầu log thập niên chi phía trước ta không nhận biết người ngươi không thuộc về ta chúng ta vẫn là một dạng thập niên chi phía sau chúng ta là bằng hữu còn có thể ân cần thăm hỏi chỉ là loại kê ônu cảm ơn mọi người trúc phúc cảm ơn mọi người bồi quá độ qua ta đây năm tháng dài đằng đắng bồi ta đem dọc theo đường cảm tưởng sống ra đáp án bồi ta đem tự mình cô đơn đã biến thành dũng cảm cảm ơn các n g ư ờ i không có rời đi làm bạn mới là dài nhất tình lời tỏ tình hy vọng từ hôm nay trở đi thập niên chi phía sau hai thập niên chi phía sau thậm chí năm thập niên chi phía sau chúng ta đều vẫn là bằng hữu hàn thu phần này đối với f a n hâm mộ ôn hòa tỏ tình vừa xuất hiện liền bộ hoạch đại lượng f a n hâm mộ phương tâm có chút cảm tính nữ hải tử còn mở lên nói đùa bình luận nói muốn làm hàn thu tiểu lao bà nói cái gì đời này không phải hàn bán tiên k h n g cả mặc dù là thiện ý nói đùa nhưng hàn thu vẫn là bị sợ đến c h ả y mồ hôi lạnh ròng ròng các mỹ nữ thận trọng một điểm a không biết lao bà của ta đại nhân cư ở bên cạnh nhìn a hàn thu xem ra ngươi rất chịu nữ hải tử h o à n n g ê n h a như thế đa nhân đô muốn làm ngươi tiểu lao bà ngươi nói một chút ta đây làm lớn lao bà có phải hay không phải cho chút mặt mũi đâu không phải nói làm bạn mới là dài nhất tình lời tỏ tình sao trong biệt thự trên ghế salon chu vũ h â n ôm hàn thu cánh tay khi mắt là cười chế nạo mà nhìn chằm chằm vào hắn rất giống một cái yêu mị hồ ly khu khu sao có thể chứ hàn thu giơ hai tay lên đầu hàng thể Ta l i ân chu vũ hân thỏa mãn nợ nụ cười đem đầu tựa ở liễu hàn thu trên bờ vai ngươi nói chúng ta muốn hay không mau chóng sinh cái non nửa tiên nhi đi ra đâu non nửa tiên nhi thảo a có thể hay không đừng làm loạn lấy ngoại hiệu sáu hàn thu im lặng trả lời cái này a năm ngươi vui vẻ là được rồi chu vũ hân yếu ớt nói không chỉ là ta vui vẻ a mẹ bọn hắn đều nói thẩm thật lâu đâu vậy thì sinh hàn thu dội ra má chảo tại chu vũ hân trên cặp mông hung hắn bót tiếp đó tại tiếng kinh hô của nàng bên trong từng t h a n h từng thanh nàng ô m lấy nhanh chóng chui lên lầu đi chúng ta tạo ra con người đi a ma quỷ ngươi điểm nhẹ a mười hàn thu hòa chu vũ hân đám cưới tin tức công bố phía sau hôn lễ cũng tiến nhập sau cùng đến l ư ợ c tháng sáu trong lúc đó hàn thu hòa chu vũ hân đi vô ảnh c h ụ ộ c ô dâu mua nhấc ư ớ i cũng đem tiếp mời từng cái phát ra những thứ này thích mời đại bộ phận cũng là hàn thu tại ngành giải trí bằng h ư u đến nỗi hàn thu hòa chu vũ hân phụ mẫu cái kia đồng lứa thân thích thì từ song phương lão mụ lao ba đi phụ trách nói thật hàn thu hòa những cái được gọi là thân thích không phải quá quen nếu như trước đây lão mụ không đem cứu cứu cha con mang về hàn thu hỏa trương đồng quan hệ cũng sẽ không trở nên thân mật như vậy đến nỗi hàn thu cho bao nhiêu m i n h tinh đưa thiết mời chính hắn cũng không nhớ rõ ngược lại hợp tác với hắn qua là một cái cũng không rơi toàn bộ mời không cùng hắn hợp tác nhưng cùng hoa tiên hợp tác qua cũng thu đến liêu hàn thu thiết mời ngược lại hàn thu không chê sự tình đại minh tinh đi càng nhiều càng tốt dạng này mới có thể hôn lễ trở nên càng thêm rực rỡ ngoài ra hàn thu còn mời đại học lúc đồng học hòa lao sư đặng san mặc dù rất nhiều đồng học cùng hắn sớm đã đã mất đi liên hệ nhưng nên mời hay là muốn mời một chút cuối cùng lại có là hoa tiên giới kinh doanh lên đồng bạn hợp tác thì như hàn thu lão bằng hữu lâm hiểu minh những thứ này cũng là hoa hạ nhân đã có hoa hạ nhân cái kia nhất định không thể thiếu người nước ngoài a cùng hàn thu hợp tác qua ngoại quốc minh tinh còn thiếu sao si tiểu lý tử an nhi na tháp l ụ victor hugo các loại đều cùng hàn thu có không tệ giao tình m ẫ u chốt nhất là điện ảnh lần đầu ngày ngay tại hôn lễ sau đó tiểu lý tử bọn hắn ngoại trừ tham gia lần đầu lệ ra còn có thể tới hàn thu hôn lễ tham gia náo nhiệt đương nhiên phải không cần những thứ này mở cớ hàn thu xem như hắn nửa cái ân nhân cứu mạng đừng nói hôn lễ loại đại sự này coi như mời xịt tới hoa hạ uống cái ít rượu tụ họp một chút hắn cũng sẽ không tự tuyệt cho nên lần này hàn thu hôn lễ khách quý đội hình cái k i a gọi là cường đại hơn bao giờ hết đây chính là hội tụ đông tây phương hà n g hiệu minh tinh a nhưng trước mắt phần danh sách này vẫn còn giữ bí mật trạng thái chỉ có chút ít mấy người biết trên mạng đám dân mạng cũng tại thảo luận trước đây châu tinh chỉ cử hành hôn lễ lúc đều tới không thiếu minh tinh hiện tại hoa tiên cuối cùng một cử hành hôn lễ đây chẳng phải là phải mời càng nhiều thai to mặt lớn như tới cảm giác ba mươi hào x ả ra đại sự tình đúng vậy a không biết hàn bán tiên sẽ mời cái nào khách quý tới. dương đạo cùng diệp đạo là không thiếu được triệu huy liều khả khả chu hương trì vợ chồng còn có hồ ca các loại minh tinh cũng là hoa tiên nhân cũng nhất định sẽ tới còn có phim kinh dị ôn tử nhân vô gian đạo đoàn làm phim các đại diễn viên hoa tử vĩ tử còn có sâm ca ha ha cái kia còn có mặt đen thần đâu các đại gia đừng nói là t a còn có hoàng t ử lang phát ca như thế nào cũng là quốc nội minh tinh à những người này cũng là lớn bài có thể tới hay không còn c h ư a nhất định đâu không biết sĩ、sì、lai kiệt có thể hay không tới nghe nói hắn cùng hàn bán tiên quan hệ m ư ơ i phần không tệ xác suất quá nhỏ ai nhân ra bây giờ thế nhưng là hảo lai、like、ổ nhất t u y ế n minh tinh thảo xem thường hàn bán t i ê n a hảo lai、like、ổ một ít minh tinh thế nào đại tiên nhi vẫn là quốc tế đạo diễn đâu cho ta đại tiên nhi một bộ mặt tất cả chớ ổ nào n số ba mươi vừa đến chẳng phải gì đều biết sao tại đám dân mạng tiếng thảo luận bên trong số ba mươi càng ngày càng gần hàn thu hôn lễ một chuyện cũng càng nóng nảy thậm chí còn đẻ xuống đạo mộng không gian sắp lên chiếu tin tức đoạt lấy nhỏ nhoi bảng hot sệ ở tên thứ nhất thiên thời địa lợi người cùng ba đều đủ số ba mươi cuối cùng đến ngày ba mươi tháng sáu hòa tiên công ty hôm nay hàn thu lại hôn xem như l á o bản hàn thu trực tiếp cho toàn bộ công ty thả nghỉ một ngày tất cả nhân viên đều không cần đi làm tất cả đều tới chúc mừng cái này một lòng trọng hỷ sự này bây giờ chính vào buổi chiều mặt trời trói trang trong công ty hàn thu người mặc màu đen định chế âu phục tất cả quay phim lúc chuyên nghiệp hóa trang sư đều vây quanh một mình hắn chuyển đang suy nghĩ cái gì như thế nào đem hàn thu ăn mặc càng thêm xoài khí hàn đạo khuôn mặt đường con quá cương manh c ứ n g rắn phải lộng một cái kiên cường tiệu tóc mới được hàn đạo khí chất có chút thâm chấm a muốn hay không ăn mặc dương quan một điểm ta cảm thấy hàn đạo diễn trương xẻo mụt lúc trang phục không tệ. muốn hay không ăn mặc như thế h ắ c h ắ c đề nghị này không tệ hàn thu nhắc đầu hát tuyến ta là kết hôn à, không phải đi cấp á p trại phu nhân không cần ăn mặc thủ lĩnh thổ phỉ à. một bên diệp thần phẩy phẩy b ả vai vô vô g ấ c áo t r e o chọc nói còn không phải sao ngươi chính là ngành giải trí thủ lĩnh thổ phỉ thường xuyên làm ăn cướp phòng bán vé sự tình không đem ngươi ăn mặc thổ phỉ cái kia ăn mặc bộ rắn gì g hàn thu giơ ngón tay giữa lên đi đi đi ngươi mới là thổ phỉ đâu hoàn toàn chính xác diệp thần cái thằng này xuyên thành một thân đen còn mang theo một bộ kính mác màu đen thỏa thỏa the mạ c h ị bên trong trang bức ăn mặc trừ hắn bên ngoài lâm hoa Ôn tử Nhân, -Hoka, Chu Hưng chỉ mấy người cũng ăn mặc bộ ráng này, người người cũng là một thân Tử một Hồ Chu chỉ khoác Six, Ca, mặc màu mấy bộ áo là đây e đen màu đen, theo n kính phản muốn bốn dạng. màu mắc màu mạ mà một dày, đ phất trụ trịt bộ là diệp thần chú ý xem như hàn thu phù rể mấy người bọn hắn khẳng định muốn ăn mặc mà phong cách một chút r a kết quả là t h e o mã trịch bên trong cái kia một thân đen ăn mặc vì hắn chọn lựa đầu tiên vốn là diệp thần còn nghĩ nhường xì xăn mặc thằng hề d á n g v ẻ nhưng nghĩ tới thằng hề cái này phá hư vương xuất hiện ở hiện trường hôn lễ không quá phù hợp làm không tốt người khác còn tưởng rằng là tới đoạt dâu đâu cho nên cũng chỉ phải coi như không có gì lâm hoa cười nói đã sớm muốn nếm thử một chút the mạ trịt san mật đâu hôm nay ngược lại là đã được như nguyện hồ ca cũng gật gật đầu chính là sợ đoạt hàn đạo danh tiếng a x t n u mai không có vấn đề nói thù nếu như ngươi muốn cho ta ăn mặc thẳng hề dám vẻ ta cũng không để ý ta ở đây không có cái nào phần tử khủng bố dám tới quấy dối hàn thu trận trắng mắt ngựa mặt lên trời thở dài trời ạ ta là tại kết hôn không phải đóng phim a chu hưng chỉ cuối cùng bổ một đao hàn đạo nhân sinh như k đà đây chính là một hồi không thể lờ dê đ i ệ ảnh ngươi là nhân vật chính chúng ta liền giút ngươi đánh một chút ra tay diễn cái vai phụ liền thành ta dựa vào ngươi lợi hại hàn thu xem như triệt để bất đắc dĩ cuối cùng một đám thợ trang điểm thật đem hàn thu ăn mặc một cái thủ lĩnh thổ phỉ bất quá không có t r ư ơ n g x ẹ o mụn bộ kia g i à u có niên đại cảm tang thương mà là phiên bản hiện đại đại ca có chút tương tự với vô gian đạo hai bên trong nghe vinh hiếu nếu như lại giống bên trên một câu đi ra h ố n sớm muộn v ẫ n phải vậy thì thỏa thỏa là hắc lão đại không chạy được trang phục chuẩn bị cho tốt hàn thu đem kính dâm hướng trên mặt khu vực phong cách tây mà lắc lắc cũng không tồn tại tóc cắt ngang trán hét lớn đi cùng lão đại đi đón tân nương tám biệt thự bờ biển bên trong chu đ khả khả, dài dài. cho dù là tối non nớt trương đồng cũng tản ra tiểu tiên nữ khí tức những thứ này phù dâu mỗi một cái cũng là cốt sắc thiên hương tồn tại húng chi còn có na tháp lị dạng này dị vực phong tình nếu là kéo ra ngoài đứng thành một hàng tuyệt đối có thể lõe mủ toàn bộ ma đều nam nhân hai mắt nhưng có chu vũ hân tồn tại các nàng hôm nay chú định chỉ có thể trở thành bãi phụ bây giờ chu vũ hân mang theo màu trắng s a chế cái bao tay tay đang nắm u ố t quần dài một góc hoàn mỹ không một tỷ vết gương mặt bên trên có một tia ngượng nghịu khẩn trương nhìn xem mình trong gương chu vũ hân sốt r u ộ t nói các ngươi mau giúp ta xem còn có hay không nơi nào không có chuẩn bị cho tốt hàn hạ cười khúc khích nàng thế nhưng là rất ít trông thấy chu vũ hân dáng vẻ khẩn trương vũ hân tỷ người đã rất đẹp lại đánh giả trang lời nói lao ca nhìn thấy ha không phải đi bất động lộ a chu vũ hân khuôn mặt nhỏ đỏ lên chạm chỗ áo cưới phía dưới như, ẩn như hiện chân dài ta sẽ thấy xác nhận một chút đi t r ư ơ n g đồng h ì h ì nợ nụ cười vũ hân tỷ hôm nay ngươi thế nhưng là toàn thế giới nữ nhân đẹp nhất hàn thu ca ca nhất định rất hài lòng l i ê u khả khả ừ thật sự rất hoàn mỹ đâu chu nhân hoa tắc so với ta kết hôn lúc xinh đẹp hơn nghe vậy chu vũ hân mặt càng đỏ hơn chu nhân tỷ ngươi cũng đừng rêu cả ta na tháp lỵ hâm mộ dắt chu vũ hân b á y cười nói ta hướng thượng đế t h ể ngươi tuyệt đối là ta đã thấy xinh đẹp nhất tần lương hàn thu nhất chắc chắn bị ngươi mê chết nghe những thứ này chân thành ca ngợi chu vũ hân đỏ mặt túi đầu trong mắt làn thu thủy lưu truyền bất an bên trong lại d ẫ n không che giấu được chờ mong đông nhiên lầu dưới tiếng chuông cửa vang lên lập tức trong phòng đông đảo mỹ nữ cũng không khỏi một cái giật mình hàn hạ hét lớn nha nhất định là lão ca tới đón vũ hân thị đại gia nhất định muốn giữ vững đại môn không nên tùy tiện thả bọn họ đi vào hào ba các mỹ nữ cùng nhau gieo h ò đạo cách, cách, cách. các mỹ nữ đạp giày cao góp đi xuống lầu đứng tại cửa đằng sau xuyên thấu qua mắt mèo cùng s o n g xa khe hở len lén đánh giá tình huống bên ngoài ngoài cửa hàn thu tại một đám h a c k e vây quanh một ngựa đi đầu mà yên lặng chờ dưới ánh mặt trời chiều sáng t í n h m ắ t màu đen phản xạ tia sáng đơn giản muốn sáng mù các m ộ i từ mắt đặc biệt là cái tia đen đến có chút bầu không khí ngột ngạt càng làm cho các m ộ i t ử tâm giống như hiệu con sông l o ạ n phanh, phanh phanh phanh nhảy không ngừng Và, vẫn vì hàn hạ là là Hàn hàn Hàn là này. theo ta. thu rất trai thể ta thật trọng. tiếp tân nương đi, trước hết qua chúng ta chị hôn Khóc Không phải vậy chúng ta sẽ không phóng chúng hạ chúng Lao xoáy bảo, mạ muốn muốn muốn ca cưỡng ca. ca ca được, ca, cửa A. A. qua liền lớn, đây đón đẹp đi đi, người, bọn người nương bởi các ngụy tử chăm miệng một lời mà trả lời các ngươi đến cùng muốn thế nào một người một bên nguyện mong các ngụy tử lại cùng nhau trả lời nghe lời này diệp thần dọa đến trên mặt kính dâm đều suýt chút nữa rơi mất cợt mờ nở lao hẳn cái này có chút h u n g á g ca mặc kệ nó vì lao bạ của ta không đếm xỉa đến hàn thu khuôn mặt quét ngang lớn tiếng nói không có vấn đề nói đi các ngươi muốn cái gì trương đồng ca ca ta muốn ngươi lại cho ta giảng một cái cố sự còn muốn đánh thành hoạt hình đ i ệ ảnh hàn thu đi không có vấn đề chu nhân ta đi hàn đạo ngươi có thời gian lại cho ta cùng hưng chỉ chụp một bộ phim thôi hàn thu khẽ cắn môi có thể na tháp l ụ ta muốn một cái nhân vật nữ chính hàn thu vung tay lên thỏa mãn ngươi hàn hạ ta trước tiên đem nguyện vọng này t ổ n lấy về sau lại cùng ngươi nói tám hàn thu đau đầu phút chốc vẫn ở đầu đi cuối cùng liễu khả khả nói hàn đạo ta sẽ không mấy ngươi cho chúng ta hát một bài a ca hàn á t h thu đánh giá thấp một tiếng quả quyết trả lời hảo các ngươi muốn nghe cái gì thính ca chắc chắn càng tốt nghe càng t ố ta để chúng ta đều hài lòng mới được muốn tăng thêm điểm độ khó b à i hát tiếng anh a còn muốn chúng ta đều không nghe qua mấy mỹ nữ lao nhau đem điều kiện quyết định hàn thu n h ấ t nghe điều kiện này liền đau t r ứ n g diệp thần đám người cũng là mười phần im lặng tình ca tiếng anh còn muốn đều không nghe qua đây không phải khó xử người đi hàn đạo ta cảm thấy chúng ta vẫn là đem môn đá vắng a chính là lão hàn các nàng rõ ràng tại chỉnh ngươi đều không nghe qua tiếng anh tình ca đây không phải muốn ngươi hiện biên hiện hát đi hàn đạo ngươi biên kịch bản lợi hại biên ca có thể chứ hàn thu t r ứ n mắt lỗ mũi đều lớn rồi hai vòng đi Không phải liền là một bài c hát ư này g nghe qua i hát ế giống Anh đi, ta thỏa m cửa cửa, như thật không có xuất hiện qua a năm đang tại đám người ngây người ở giữa hàn thu đã nhẹ dọn g h á t lên mỗi một cái yên t ĩ n h ba n đêm trong n g ậ u nghệ về gì nhỉ tật in m i t h ẳ n g sợ ta đều có thể trông thấy ngươi chạm đến ngươi y xì dịu y phèo dịu vì vậy mà vững tin ngươi vẫn chờ đợi thắt is hảo y nào dịu go hòn xuyên qua cái kia lâu đời thời không khoảng cách p h à ad dọt thèn t h ẳ n g sợ ngươi nhẹ nhàng trở lại bên cạnh ta ẻn ở b ạ s ẹ t bệ tuyển u f chín theo hàn thu hắt rất chậm rất chậm mỗi một câu ca từ thổ lỗ hết phảng phất đều dùng dốc hết liêu hàn thu tất cả cảm tình t ự như trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều ngây dại bên trong cánh cửa các n ộ i tử cũng là ngừng huyền áo toàn bộ thể xác tinh thần đều đắm chìm tại trong tiếng ca liền chu vũ hân lúc nào tới đến phía sau bọn hắn cũng không biết chu vũ hân đem hai tay nâng ở nơi ngực nhẹ giọng n h ỉ nó nói hàn thu tâm của ngươi vĩnh hằng hàn thu mình cũng đắm chìm tại trong tiếng ca liền hai mắt cũng đã đóng lại khi ngươi lại một lần nữa đẩy ra cánh cửa kia ổ sờ mỏ dư open theo đủ rõ ràng đứng lặng tại tâm ta bên trong ẩn dưu dê h ẹ giờ in mi hẹn t lòng ta đã vinh hằng ẩn mi hẹn ớt hữu go on n on thích từng tại trong chốc lát bị nhen lửa lớp can tật us one m hơn nữa kéo dài cả đời truyền thuyết ẩn lặt for a là hệ tìm thẳng đến chúng ta cẩn thận hòa làm một thể nl vợ l e t go tỉ hữu i vê đúc e dê n thích đã từng là trong lòng ta bọt nước lớp hắt hẩn ý lờ bẹt dịu ta cầm nó dâng lên trong n、like -E、g á y mắt r unt ớt ớt hầm ý lờ bẹt dịu ta cầm khi mọi người còn đắm chìm lấy chậm rãi chữ tình âm thanh bên trong lúc tiết ấu đột nhiên tăng tốc cao trào tới người ở nơi này ta không sợ riêu dê hẹ d i ờ thờ giờ ép nổ thỉnh y phẹ ờ ta biết tâm ta đem tiếp tục ẩn y nào thật mi hẹ ở hiệu go on chúng ta sẽ vĩnh viễn dạng này với lúc nl sờ tờ phò hẹ vợ thị d u ẩ y ngươi ở đây trong lòng ta là an toàn diêu hạ dở xạ phẹ in mi hẹ ở ta tâm vĩnh h ẳ n g ẩn mi hẹ ở hiệu go on ẩn on ta tâm vĩnh h ẳ n g l à tối hậu nhất câu ca từ lúc rơi xuống chú vũ hân đã ức chế không nổi tâm tình của mình nước mắt trong nháy mắt tràn mi mà ra phân p h ậ không để y váy ràng buộc không để ý hình tượng của mình l i ề u mạng phía trước p h ù dâu ngăn cản không để ý trước mắt tấm này đóng chặt môn chu vũ hân không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa nàng lạo đ ả o đẩy ra các p h ù dâu dùng hết khí lực toàn thân đem cửa mở ra ngoài cửa dương quang vừa vặn hàn thu nụ cười rực rỡ chu vũ hân tâm hóa nàng khóc bên trong lộ vẻ cười phản phất một cái màu trắng tinh linh đồng dạng nhào vào liễu hàn thu trong ngực nước mắt trên không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung dưới ánh mặt trời chiều sáng phản phất một đạo cầu vồng ta yêu ngươi hàn thu vũ hân ta cũng yêu ngươi hàn thu nâng lên chu vũ hân mặt của thật sâu hơn số sáu ta tâm vĩnh h à n g bài hát này tất cả mọi người nghe qua a dù sao kinh điển như vậy a nếu như nói điện ảnh là mượn nhờ loài người thị giác cùng t í n h giác tới truyền đạt tình cảm mà nói ca khúc kia chính là thuần túy mà dựa vào t í n h giác tới biểu hiện tình cảm bởi vì thiếu một cái khí quan tự nhiên điện ảnh tình cảm truyền đạt năng lực muốn so tiếng ca mạnh một chút nhưng luôn có một chút đặc biệt ca khúc mang cho người ta cảm thụ so điện ảnh còn m á n h liệt hơn cái này tùy từng người mà khác nhau có lẽ người khác tâm cảnh cùng nào đó bài hát ca từ rất tiếp cận sẽ sản sinh của mình có lẽ năm ca khúc bên trong bi tình cố sự hắn hoặc nàng trải qua kiếp trước có người nói hẹ ạ sần ngươi chỉ dạy sẽ ta mười năm như thế nào hát lại không dạy dỗ ta mười năm đi như thế nào còn có người nói người cả đời này sợ nhất đột nhiên đem một bài hát nghe hiểu đã hiểu năm là đã hiểu ca từ ý tứ nghe vẫn là ra ca khúc bên trong cảm tình hoặc có lẽ là nghe được một cái cố sự đây có phải hay không là một bài kinh đ i ể n ca khúc mang tới xúc động đặt ở trong phim ảnh cũng giống như vậy người cả đời này sợ nhất đột nhiên đem nào đó bộ phim xem hiểu cũng tỉ như nói nhìn đại thoại tây du tại hoa hạ Từ Thu Hàn giả cái n này nghe rất có một cỗ cô độc tịch mịch không người có thể hiệu tịch liêu cảm giác cho nên mặc kệ điện ảnh vẫn là ca khúc đều có riêng phần mình bị lực đặc biệt có thể dễ dàng lây nhiễm nhân loại giống như hàn thu một bài lòng ta vĩnh hằng trực tiếp lây nhiễm trong biệt thự bên ngoài tất cả mọi người có lẽ chỉ có t r ư ơ n g đồng bởi vì tiếng anh không có học bao nhiêu nghe không hiểu ca tử cảm xúc không có những người khác kịch liệt nhưng thông qua giai điệu nàng liền đã có thể cảm nhận được bài hát này tốt xấu kinh điển không chỉ có riêng là ca từ kinh điển hàn thu n h ấ t cái hôn nồng nhiệt tiếp vào chu vũ hơn phía sau trước tiên lái xe hướng về hôn lễ tổ chức mà mà đi mỹ nữ các phủ dâu cũng lần lượt lên các phủ d ề xe theo sát phía sau hôn lễ tổ chức mà tại ma đều triển lãm đại sành hôm nay hàn thu trực tiếp bao xuống toàn trường tới đặt mua tiệc rượu bên ngoài p h ò n g khách một đầu có thể so với o s ca r hồng điệu thảm thật dài trải rộng ra t ước chừng mấy trăm thước chiều dài đủ để đi lên vài phút đây cũng không phải là đơn giản tàu tú mà là tinh quang đại đạo bây giờ hồng điệu thảm hai bên cảnh giới tuyến đằng sau vô số ký giả truyền thông đều cầm trường thương đoạn pháo nhắm ngay khách quý vào sân chỗ nếu là tinh tế quan sát còn có thể tìm được nước ngoài truyền thông thân ả n h cùng với tóc vàng mắt xanh người nước ngoài hàn thu cuộc hôn lễ này liền người nước ngoài đều kinh động a chừng năm giờ chiều khách quý chính thức ra trận từng cái tại mạng lưới truyền hình lạc bên trên nghe nhiều nên quen minh xuống lúc này đều không hẹn mà cùng xuất hiện ở nơi này. đồng thời thông qua các đại trực tiếp truyền thông truyền đạt đến thế giới thôn các nơi lưu đức hoa lương h n g vĩ tàng trí vi lưu thanh mây châu nhuận phát các ưu lưu gia linh bọn người nhao n h a u xuất hiện đây đều là ảnh đế ảnh hậu cấp bậc minh tinh trừ bọn họ bên ngoài còn có cái khác đông đảo minh tinh có lẽ bọn hắn không phải ảnh đế ảnh hậu nhưng bàn về tại hoa hạ người của giới giải trí khí bọn hắn đã không kém gì ảnh đế ảnh hậu trong phòng trực tiếp khán giả nhìn xem cái này hào hoa đội hình mưa đạn không muốn sống nữa tại màn hình p h t hoa lợi hại ta đại tiên nhi nhiều như vậy minh tinh đây là muốn tổ chức l ha ha sông ca cũng tại vô gian đạo chỉnh dung lại xuất hiện ha ha hoàng tứ lang cùng thang sư ra cũng tới c h ậ m c h ậ m chúng ta t r ư ơ n g xẻo mục đâu làm sao còn không đến không đúng trí tôn bảo cùng mây tím tại sao còn không đến cái này không khoa học ca mao l ử a gạt mấy đại l ử a gạt đâu ta bán tiên đâu rồi ta diệp đạo cùng d ừ n g đạo đâu đúng à vô gian đạo đều xuất hiện đại thoại tây du cùng mao l ử a gạt tại sao còn không xuất hiện bất quá không đợi khán giả đoán đằng sau mấy người ra sân làm cho tất cả mọi người đều ngơ ngác hả to miệng một mặt khó có thể tin mẹ nói vậy mà trông thấy tiểu lý tử mong nói cho ta biết con mắt của ta không có hoa ta đi an nhi cũng tới trời ạ đây không phải oscar lễ trao giải à. còn có joseph bọn hắn không phải đạo mộng không gian diễn viên chính sao đều chạy tới tham gia hàn bán tiên hôn lễ đúng a ngày mai sẽ là đạo mộng không gian lần đầu lễ tiểu lý tử bọn hắn có lẽ là tiện đường đến xem a còn hắn thuận không tiện đường ta chỉ muốn nói hàn bán tiên thật sự ngưỡ bức mời được tiểu lý tử tới tham gia hôn lễ cái kia tiểu lý tử đều tới ta thẳng hề đâu ta về đâu x í như thế nào không đến sẽ không có tham diễn đạo mộng không gian có lẽ hẳn là sẽ không tới hoa hạ đó thật là thật là đáng tiếc so với tiểu lý tử hoa hạ quan chúng nhóm đối với s ì xoấn tượng càng thêm khắc sâu ai bảo hàng này liên tục cùng h à n thu hợp tác hai lần mỗi lần cũng l à n h ư vậy kiệt t á c màn ảnh nhân vật đâu trận này tinh quang đại đạo kéo dài tiếp cận hai giờ thẳng đến tiếp cận bài hát sắc trời dần dần t r ở tối lúc mới nên đón sau cùng hồi cối u phù rể đoàn cùng phù dâu đoàn đến rồi mấy chiếc xe sang trọng tại hồng địa t h ẳ n bên ngoài dừng lại cửa xe vừa mở ra một thân huyễn khóc màu, màu trắng đồng bình ăn mặc phù dâu cùng nhau đ ă n tràng chu hương chỉ cùng chu nhân xích cùng na tháp lụy lâm hoa cùng lưu nhưng có thể các loại khán giả thì t h ầ m thật lâu nhiệm vụ cuối cùng tại thời khắc cuối cùng xuất hiện trong n g a y mắt trực tiếp giãn nổ 6.666, t a nói đâu trí tôn bảo cùng t h ằ n g hề đều đi làm p h ù rể à. t h a m ạ trịch dẹ trạ vua mặc đồ này ta cho mát điểm còn có hồ ca dương đạo cùng diệt đạo ha ha bọn hắn cũng đi làm p h ù rể à. ta đi ấm đại khủng bố ma vương cũng tới nữa đây là m u ố n náo quỷ tiết tấu sao ngành giải trí xa hoa nhất phủ rể đoàn ta chỉ muốn nói phủ rể cái gì không trọng yếu phủ dâu mới là trọng điểm tức ta ta mẹ nó muốn c h ả y móng mũi cho tới la l ị từ mây tím thực sự là loại hình gì đều có a mấu chốt còn tất cả đều là đại mỹ nữ hai tay đánh chữ lấy đó trong sạch cái lõ lì đó giống như số bảy phòng tiểu nữ hải a trên lầu ngươi không có nhận sai chính là nàng nữ đại mười tám biến a càng ngày càng đẹp na tháp l ị cũng tới ta đối với nàng ấn tượng quá sâu sắc bây giờ ta còn nhớ kỹ nàng c ạ o chọc dáng vẻ nhìn xem phù rể cùng các p h ù d â u đi qua hồng địa thảm phản phất nhìn thấy quấy thu từng tại ngành giải trí lưu lại cái này đến cái khác dấu chân mao lược g ạ t đại thoại tây du số bảy phòng lễ vật đặc gì đờ vây b ố n những thứ này tràn đầy cũng là hồi ức ga cái kia p h ù d â u cùng phù rể đều đến tân lang cùng tân lương cũng không xa a quả nhiên tối hậu nhất chiếc xe chạy đến hồng địa thảm bên ngoài c h ụ vũ h â n kéo hàn thu tay xuất hiện ở trong tầm nhìn mọi người một cái là tây trang màu đ e n v ư ơ n g t ử m ộ t cái là quần trắng công chúa làm cả hai đứng chung một chỗ thời điểm toàn bộ thế giới tựa hồ cũng tại thời khắc này trở nên đàm đạo tia sáng phản phất ngưng kết tại hai người đỉnh đầu giống như một bộ phim trắng đen điện ảnh người t r u n g quanh cũng làm à u sáng cho hai người bọn họ nhưng là ngũ thải ba lan cực kỳ trói mắt hàn thu nhìn xem phương xa cái kia phiến thông hướng hôn nhân đại môn hít sâu một hơi hắn biết hắn sắp bước vào tòa này vây thành không giống với muốn chạy trốn vây thành người khác hàn thu chỉ muốn cùng chu vũ hân vĩnh viễn lưu tại nơi này đi thôi ân chu vũ hân d í n h sát hàn thu trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc đi qua hồng địa thảm đi qua đèn ma dê đi qua ngắn ngủi này chỉ xích thiên mai bốn thằng đến đi vào hôn nhân đ i ệ đường trong đại sảnh vô số khách quý đưa ánh mắt rơi vào này đối với sự chậm trễ này người mới trên thân trong mắt của bọn hắn có ước mơ có hâm mộ có ca ngợi cũng có không thêm che giấu chúc phúc cuối phòng khách trên sân khấu cha xứ mang theo nụ cười ấm áp sớm đã chờ đợi thời gian dài nhìn xem hai người càng ngày càng gần cờ rít trong lòng ngoại trừ chúc phúc bên ngoài còn có nhàn nhạt càng cái làm nhiều năm như vậy giáo đồ thiên chúa hắn vẫn lần thứ nhất cho người khác chủ trì h ô n lễ mặc dù chuyện này với hắn hoàn toàn không có độ khó mặc dù hai tay của hắn dính đầy tiên huyết mặc dù cái này cũng có thể là hắn tối hậu nhất lần cho người làm chứng h u n người nhưng tình yêu thứ này, tám h không phân chia ì sẽ c i Loại nhân loại này cường đại gì ưỡng. cường tính nhất nhân này c ả tại ì mình n sông Giống như cờ cũng chờ mong có thể có một cái yêu mình, nữ nhân. h phá hết thẻ chờ thể đủ để gõ giít cái một t bó. có có cờ yêu một loạt nhìn như dườm g i à hàn thu cùng chu vũ hân xem ra rất phong phú nghi thức sau đó bọn hắn lẫn nhau làm mắt trước người yêu mang lên trên giới chỉ đây là ước thúc đây là trách nhiệm cái này cũng là hai người yêu nhau chứng minh từ đó về sau trên thế giới nhiều thêm một đôi gọi là hàn thu cùng chu vũ hân vợ chồng cuối cùng hai người ở dưới sự chú ý của một người ôm nhau lại với nhau dưới lại gây dối âm thanh cũng theo đó dựng lên thân nhất cái thân nhất cái thân nhất cái thân nhất cái diệp thần hòa lâm hoa tại hô to hàn hạ cùng trương đồng cũng tại hô to lưu đức hoa lương hưng vĩ tiểu lý tử na tháp lỵ các loại vô số người đều ở đây hô to trong phòng trực tiếp vô số người xem cũng tại trong lòng ho hét trên màn đạn cũng là thanh nhất sắc thân nhất cái nghe càng ngày càng trình tề càng ngày càng có tiết tấu tiếng ho hét hàn thu nhìn thẳng chu vũ hân thẹn thùng không dứt gương mặt cười nói lao bà chúng ta thân nhất cái vừa nói xong không đợi hàn thu tiên cơ chu vũ hân liền chủ động ôm hàn thu cổ nhón lên bằng mũi chân đem môi đỏ bao trùm tại hàn thu ngoài miệm hoa dưới đài gây dối âm thanh càng thêm nhiệt liệt trận này thịnh đại xưa nay chưa từng có hôn lễ cũng đạt tới cao t r i ề u nhất mười bảy đêm đó hàn thu cùng chu vũ hân hôn lễ trực tiếp x o á t bạo hoa hạ toàn bộ ngành giải trí các đại đầu đ ề bị vợ chồng bọn họ hai nhẹ nhõm thêm khoái trá cầm xuống hàn bán tiên cùng chu vũ hân đại hôn ngành giải trí cường đại nhất khách quý đội hình chu vũ hân cưỡng hôn hàn thu hào hoa phủ rể phủ dâu đoàn có thể so với oscar hồng đ i ệ thảm cầu tú rất rất nhiều đầu đề cho dù là một cái hôn lễ đường biển tiệu tân g ử i cũng bị mọi người nói chuyện say sưa hoa hạ toàn ngu nhạc vòng người đều không còn tính khí chỉ có thể trơ mắt nhìn thuộc về hàn thu cùng chu vũ hân cùng hoa nhật nhưng mà không chỉ là ngày ba mươi tháng sáu hôm nay bị cuối thu bá bảng ngày mai hậu tiên thậm chí sau đó mấy ngày hàn thu đều phải chiếm lấy ngành giải trí đầu đề không có hắn đạo m ộ n g không gian sắp lên chiếu ngày một tháng bảy đạo m ộ n g không gian lần đầu ngày bao quát hoa hạ và nước mỹ ở bên trong hết thệ không chỉ có mười cái quốc gia toàn cầu đồng bộ chiếu lên hàn thu đại hôn cho ngành giải trí mang tới phong bạo còn không có ngừng phong bạo mới sắp tới lĩnh khán giả cũng là vô cùng chờ mong đêm qua nhìn hôn lệ trực tiếp lúc l i ê n đã đem diễn viên chính nhóm mặt của quét qua một lần bây giờ những thứ này hài to mặt lớn như điện ảnh tiếp theo phía sau đến không thể nghi ngờ đưa cho đám người càng nhiều mong đợi hơn cảm giác l i ê n rất nhiều không rõ ràng bộ phim này người xem đều bị hàn thu hôn lễ mang theo tiết tấu kẻ trước n g ã xuống kẻ sau tiến lên mà đi mua sắm vé xem phim muốn đi mở mang một chút đạo mộng không gian bộ phim này nay l i ê n đã dẫn phát một hồi càng kinh khủng hơn mua phiếu triều dâng đến mức rất đa nhân đô không mua được vé xem phim buổi tối đồng dạng là tại ma đều lần đầu trong trảng rất nhiều điện ảnh kẻ yêu thích nhà phê bình điện ảnh giải trí truyền thông đều vọt vào dạ Chỉ b ấ trên q sân khấu hàn thu cùng một đám diễn viên chính biểu diễn cùng người xem còn có truyền thông tương tác lấy hàn thu cầm mị độ phổn cười nói hôm qua hôn lễ của ta chiếm đoạt ngành giải trí đầu đề hôm nay ta điện ảnh lại đem đầu để chiếm đoạt ta bây giờ rất muốn đối với rộng lớn ký giả truyền thông nói một tiếng cảm ơn đại gia đi theo ta chạy tới chạy lui nhất định rất mệt m ọ i a các phóng viên cười ha ha một tiếng nhạo báng không mệt không mệt chỉ cần đi theo ngươi có tin tức cầm đi đâu cũng không đáng kể đi theo đại tiên nhi mới là vương đạo a vô luận đi đâu đều có đầu đề ngay vậy hàn thu tiếu lấy lắc đầu nói hảo đã các ngươi tin tưởng ta vậy ta cũng không thể cô phụ các ngươi chờ mong đạo m ộ n g không gian bộ phim này các ngươi trước tiên có thể đem bản nháp đánh hảo ngày mai các ngươi liền có thể lấy nó làm văn chương hảo các phóng viên tinh thần chấn động trong lòng cảm giác mong đợi cảng cường đại lên bảy dưới đài trên khán đài trong một cái góc nô kinh mang theo mũ lơi ư chai cùng kính dâm một thân một mình ngồi hắn hôm nay không có mang lấy người đại diện cũng không có và bạn cùng tới mặc dù hiện trường có rất nhiều cùng hắn quan hệ không tệ người nhưng không ai biết hắn tại lần đầu trong tràng xem như hoa hạ hiện đại ngạnh phái đánh võ phim hành động nhân vật thủ lĩnh nô kinh có danh tiếng không nhỏ mặc dù không cách nào cùng hẳn thu dạng này quái cả so sánh nhưng là xem như một cái nhất tuyến minh tinh gần đây hắn vai chính mấy bộ phim hành động đều có tốt danh tiếng mặc dù phòng bán vé đồng dạng nhưng ở hảo lai ổ cùng hoa tiên điện ảnh tràn ngập hôm nay còn tính là một dòng nước trong bây giờ hoa hạ đã bị công nhận là hoa tiên cùng hảo lai ổ cùng tồn tại thời đại hai địa phương này xuất phẩm điện ảnh không thể nghi ngờ cũng là phòng bán vé sắt khí đặc biệt là hoa tiên hàn thu càng là một cái phòng bán v ẽ máy thu hoạch hắn điện ảnh chiếu lên trong lúc đó các điện ảnh trên cơ bản không có đường sống coi như hảo lai ổ điện ảnh tới cũng muốn đứng sang bên cạnh tại dạng này đại s u thế phía dưới nô kinh điện ảnh đã lẫn vào coi như không tệ hôm nay hắn đến nơi đây chính là vì thưởng thức một chút hàn thu lực tác mới nhất đạo mộng không gian hàn thu trước kia tọa tác phẩm hắn trên cơ bản đều nhìn qua bất quá ngoại trừ the mạ t r ị bên ngoài nô kinh không có phát hiện cái gì đánh liền xem như t h e m a t r i x cũng là một bộ thêm chút hoa hạ công phu phim khoa học v i ễ n tưởng có vẻ như hàn bán tiên không thích phách động làm điện ảnh đây là nô kinh phát hiện cũng là hoa hạ rất nhiều người xem chung nhận thức kết quả là nô kinh liền nghĩ tới tham khảo một chút hàn thu điện ảnh chung đủ loại ưu tú nguyên tố lại dung hợp mình đánh võ động tác nguyên tố tin tưởng chắc chắn có thể đánh ra một bộ tốt điện ảnh tới nhưng mà bốn nô kinh bi ai phát hiện chưa từng đường vắng bắt đầu đến t h e m a t r i x hàn thu điện ảnh biến hóa biên độ quá lớn loại hình quá rộng căn bản là khó mà tổng kết ra xáo lộ muốn bắt trước càng vốn cũng không có thể trên thực tế quốc nội rất nhiều đạo diễn nhà sản xuất sớm đã ở phương diện này xuống công phu bọn hắn cho ra kết luận cùng n ô kinh một dạng đó chính là hàn thu thành công càng m u ố n không pháp phục chế a i hy vọng đạo ngộng không gian có thể cho ta một điểm linh c ả ma thực sự không được bảy n ô kinh thở dài bây giờ n ô kinh đã từ diễn viên hướng về đạo diễn diễn thêm viên truyền hình hắn bên trên một bộ phim chính là từ đạo tự diễn tiếp theo bộ phim hắn cũng dự định tự biên tự diễn hơn nữa hắn đã nghĩ kỹ kịch bản đại cương đó chính là căn cứ vào m ộ n g cổ hoa hạ triệt kiểu sự kiện cải biên đáp nạn ra một cái thuộc về hoa hạ số b ắ hẹ rộ đi ra một người đối kháng một hồi chiến tranh lại thêm vì nước vì dân đầu này d ọ t chính hắn tin tưởng bộ phim này chắc chắn có thể hoặc khắp cả nước chỉ bất quá hắn bây giờ thiếu tiền hết sức thiếu tiền bên trên một bộ phim hồi báo không có đạt đến hắn mong muốn dẫn đến hiện tại hắn chỉ có kịch bản đại cương lại không cách nào tổ kiến đoàn làm phim cho nên lần này hắn tới ma đều mục đích chủ yếu là tới kéo đầu tư xem phim ngược lại là thứ yếu hắn trong lý tưởng phía đầu tư dĩ nhiên chính là hoa tiên nếu như có thể nhận được hoa hạ lớn nhất nhà sản xuất ủng hộ hắn tuyệt đối có lòng tin đem lần này mổ rộp cổ triệt kiểu sự kiện quay chụp thành một bộ phim thực sự không được chỉ có thể hướng hoa t i ê n kéo đầu tư đây là n g â kinh tiếng lỏng hắn kỳ thực còn có một cái càng thêm ý nghĩ điên cuồng đó chính là thỉnh hàn bán tiên tới quay phim mình kịch bản mặc dù hắn đoán chừng hàn bán tiên vừa ý hắn kịch bản khả năng trên cơ bản là không ngự sự tại nhân thành sự tại tiên h thử một chút xem sao hy vọng có thể kéo đến đầu tư năm m tám một lát sau tám h vừa đến điện ảnh đúng giờ chiếu lên vẫn là quen thuộc màu trắng tiên tử vẫn là quen thuộc đ ầ u phim bất quá mở đầu này nhưng l ạ nhường tất cả người xem đều cảm thấy có một chút chưa quen thuộc cố sự ngay từ đầu xuất hiện ở một mảnh trên bờ cát tiểu lý tử toàn thân lướt nhẹp ghé vào hạt cắt bên trên biểu lộ có chút mờ mịt giống như chính hắn cũng thật bất ngờ sẽ xuất hiện ở đây tại bãi cắt bên cạnh trên vách đá một tòa tràn ngập nồng đậm hoa hạ cổ phong kiến trúc sừng sững ở bên trên t r u n g quanh có mấy cái tay cầm súng bảo ăn bọn hắn phát hiện tiểu lý tử cũng đem hắn mang đi bởi vì tiểu lý tử bên hông có một thanh thương bị bọn hắn phán định là nhân vật nguy hiểm điện ảnh không có giảng giải vì sao bên bờ vực sẽ có như thế một tòa quỷ dị kiến trúc cũng không giảng i ả i tiểu lý tử vì sao sẽ ghé vào bờ biển khán sau đó tiểu lý tử sau khi tỉnh lại được đưa tới một cái tóc trắng xóa trên mặt đầy nếp nhăn lao đầu từ trước người khán giả cũng thấy rõ tiểu lý tử m ặ t của tựa hồ tiểu lý tử tóc cũng là hoa dâm năm hơn nữa cái lao nhân này như thế nào càng xem càng giống hoa tử a ta đi ai có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì như thế nào tiểu lý tử cùng hoa tử đều trở nên d i i như vậy a không thể nào ta xem tuyên truyền áp phích thời điểm bọn hắn đều rất trẻ tuổi a không hiểu rõ ba bất quá càng như vậy ta càng có cảm giác mong đợi khán giả có chút mơ hồ kéo đến tận lao niên bản tiểu lý tử cùng hoa tử chẳng lẽ đây là một bộ nghịch thuật điện ảnh n a m người là tới giết ta lao đầu từ n ắ m vuốt một cái tiểu con quay đây là từ nhỏ quả mận trên thân lục xoát ra ta biết đây là vật gì rất nhiều năm trước ta đã thấy nó mơ hồ còn nhớ rõ vật chủ là một cái rất cấp tiến nam nhân ngay vậy tiểu lý t ử một mặt m ở mịt lại dẫn điểm xoắn suýt nâng lên đầu sáu b á hình ảnh t ố i sầm đạo m ộ n g không gian bốn chữ lớn xuất hiện ở trong màn hình điện ảnh chính thức bắt đầu qua nhiều năm như vậy hàng thu chế ra nhiều như vậy điện ảnh đủ loại loại hình đủ loại mở đầu đều có khán giả vốn cho rằng đã t h a m dò rõ ràng phong khí cầu xáo lộ nhưng đạo ngộng không gian xuất hiện lại một lần nữa đem mọi người tư duy đánh vỡ trong màn hình trang diện đột nhiên hoán đổi khi trước lao niên bản hoa tử cùng tiểu lý tử đều đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là trẻ tuổi bản hai người ngồi đối diện nhau chính là như vậy không đầu không đôi cũng không giao phó đồ chơi gì kịch bản bên trên cũng không có bất luận cái gì kết nối tựa hồ vừa mới đó lao niên bản đoạn ngắn là mọi người h à o giác đồng dạng cương đại nhất ký sinh trùng là cái gì vi khuẩn virus vẫn là tràng đạo n h i ễ trùng là một cái ý nghĩ lúc này tại i ể u lý tử hòa lưu dối đạo mộ. đạo đức hoa cự tuyệt tiểu lý tử đề nghị phía sau ống kính bỗng nhiên từ nguy nga lộng lấy phòng bên trong rời đi chuyển qua một cái lối kiến trúc khác biệt quá nhiều chỗ ở đây chính là lấy cảnh từ mồ dầu cổ làm ống kính phóng tới tiểu lý tử hòa hẹn s á t phu trên mặt lúc khán giả mới kinh sợ phát hiện hai người lại là đang nhắm mắt theo lý thuyết vừa mới phát sinh hết thảy cũng chỉ là một giấc mộng ta đi nhìn lâu như vậy ngươi nói cho ta biết mới vừa chỉ là một mộng hoa tắc đạo mộng không gian cái thiết lập này quá ngưu bức xâm lấn ngộng cảnh của người khác trộm lấy ý nghĩ cái này không muốn quá ngưu bức có hay không hảo cái thiết lập này hoàn toàn chính xác ngưu bức thậm chí không thua gì theo mạ c h sma trận hệ thống xuất sắc nhất đạo m ộ n người lợi hại ta tiểu lý tử ta hiểu Bộ phim h này n ấ mà mà trong thực tế các nhân vật chính chính là nhắm mắt lại ngủ một giấc trong ngộng cảnh lại xảy ra nhiều chuyện như vậy một bên là nhắm mắt lại ngủ say nhân vật chính một bên là kinh tâm động phách trộm cướp hành động tăng thêm không gian trên phạm vi lớn chuyển đổi mãnh liệt này so sánh nhường đám người sinh ra giống như ảo ngộng vậy dối loạn cảm giác nhưng mà năm cái này cái gọi là thực tế chính là thật sao liền không khả năng là một giấc m ộ n g sao trên màn hình lớn kịch bản tiếp tục tiểu lý tử hòa hẹn s á t phu đích thật là đang lừa dối lưu đức hoa bọn hắn cũng không phải tới bảo vệ hắn mà là tới đạo ngộng lừa gạt hắn không ngoài là hàng thấp lưu đức hoa đối với mình p h ò n g bị bất quá bởi vì đủ loại n g o à i ý m u ố n nhiệm vụ vẫn bị thất bại tiểu lý tử hòa hẹn s á t phu không thể không trở lại thực tế bên trong tại trên đường trở về bởi vì thực tế bên trong tiểu lý tử rót vào bồn tam lớn dẫn đến trong n g ộ n cảnh xuất hiện đại hồng thủy trắng cảnh lại một lần nữa đổi mới khán giả nhận thức thảo thực tế cùng ngộng cảnh vẫn có liên lạc Cái kia bên trong năm. nhưng i mà không đợi khán giả tiếp tục trượt bậy đảo ngược lần nữa tới hình ảnh nhất truyền xuất hiện ở một chiếc bay nhanh trên đoàn xe tiểu lý tử hòa hẹn sắt phu cũng theo đó xuất hiện ở trong màn ảnh bất quá bọn hắn xuất hiện tư thế cùng phía trước giống nhau như lúc đó chính là ngủ ở tại bọn hắn bên cạnh lưu nước hoa cũng là rơi vào trạng thái ngủ say khán giả một cái giật mình ngủ nếu như đây là đang buồn ngủ lời nói đây chẳng phải là nói vừa mới phát sinh tràng cảnh vẫn như cũ còn tại mộng bên trong quả nhiên mới vừa thế rơi phá diệt tiểu lý từ bọn người lần nữa xuyên qua thiên mới vừa rồi còn là tại mộng bên trong cái này mẹ nó cái này còn muốn liên tục tỉnh hai lần mới được à? mộng trong mộng bốn lợi hại tại mộng bên trong nằm mơ giữa ban ngày thảo ai có thể cho ta giảng thuật một chút cảm giác này ta là thật sự chịu phục hàn bán tiên cái này n a o động à trong mộng còn có thể nằm mơ giữa ban ngày giấc mộng kia bên trong mộng trong mộng đâu chẳng lẽ cũng có thể thực hiện ta chỉ muốn hỏi một câu chiếc này đ o à n tàu ở đây hẳn không phải là mộng cảnh đi đại tiên nhi ngươi đ ừ n g chơi chúng ta muốn nơi này còn là một giấc mộng chúng ta sẽ hỏng mất đám người thật sự không lời nào để nói trong giấc mộng này mộng tiết định xuất hiện trực tiếp tồi khô l ạ p hủ phá hủy khán giả tam quan trong mộng gây án chuyện này bọn hắn có thể dễ dàng tiếp nhận trong mộng còn có thể nằm mơ giữa ban ngày chuyện này bọn hắn cứ thế chậm rất lâu mới hồi phục tinh thần lại có người không khỏi liên nghĩ lúc nào chính mình thử một chút có thể hay không tại mộng bên trong làm tiếp một giấc mộng chín sau đó bởi vì đạo mộng hành động thất bại tiểu lý từ bọn người trực tiếp tại ma đều xuống đoàn tàu hình ảnh nhất c h u y ể n đi tới một quán rượu tiểu lý tử nắm vớt cái con quay vớt vớt nhìn xem xoay tròn con quay trên b à n ngã xuống phía sau hắn mới một mặt c h ư a t ỉ n h hồn mà nhẹ nhàng thở ra một đoạn này trong màn ảnh s e n kẽ không thiếu hồi ức hai cái tóc vàng tiểu hài tử không ngừng xuất hiện ở tiểu lý tử trong tầm mắt bao quát một cái gợi cảm quyến rũ nữ tử cũng là thường xuyên tại hắn trước mắt cơ nữ nhân này khán giả không xa lạ gì không phải liền là an mi đi cũng là bởi vì nàng mới đưa đến lần hành động này thất bại cho nên đại gia đối với nàng cũng không có hảo cảm gì khán giả tự động thay vào nhân vật chính phạm là hảo nhân vật chính đối n ị c h đ ề u mẹ nó không phải là cái gì đồ tốt bảy một lát sau tiểu lý tử hòa hẹn sát phu chuẩn bị đi khách sạn mái nhà cưới máy bay trực thăng rời đi nhưng b ạ n b ạ n không nghĩ tới xây mộng sư phản bội bọn hắn dẫn đến bọn hắn bị lưu đức hoa tóm gọn bất quá lưu đức hoa chỉ là đem xây mộng sư cho đùa chơi chết bung tha tiểu lý tử hòa hẹn sát phu lần này tiểu lý tử trộm giấc mộng của hắn lưu đức hoa thấy được hắn cao siêu đạo mộng thực lực phía sau sinh ra một cái khác ý nghĩ hắn muốn cầu cạnh tiểu lý tử cần nhận được trợ giút của hắn người muốn ta làm gì thực m ộ lưu đức hoa nói, ngươi nếu có thể từ chỗ khác não người bên trong đánh cắp ý nghĩ vì cái gì không thể ngược lại t ắ m vào một cái ý niệm thực ngộng từ ngữ này vừa ra không chỉ có chấn kinh tiểu lý tử hòa hẹn sát phu cũng cho trước màn hình khán giả mang đến to lớn kinh hỷ cơn mờ nở lại mẹ nó một cái mới thiết lập đạo m ộ n g đều mẹ nó còn không có thành công đâu bây giờ lại thay đổi một cái độ cao khó hơn thực ngộng đại tiên nhi tiết tấu có thể hay không chậm một chút kinh hỷ có chút nhiều l ắ m a trong màn hình tiểu lý tử sau một phen mãnh liệt tư tưởng rẫy r ụ phía sau vẫn đáp ứng lưu n ư c hoa đề nghị mặc dù là thực n ộ độ khó rất cao cơ hồ không có án lệ thành công liền hẹn sát phu cũng là không tin thực mộng loại chuyện này có thể làm được nhưng cái này không đại biểu tiểu lý tử chưa từng chơi bởi vì phạm pháp trộm quá nhiều mộng tiểu lý tử bị nước mỹ truy nã ngoài ra còn có khoa b á c công ty trong bóng tối cũng muốn đẩy hắn vào chỗ chết lưu đức hoa cho ra điều kiện chính là giúp hắn giải quyết những phiền thoái này nhường hắn có thể đường hoàng về đến trong nhà tiểu lý tử không sợ khoa b á c nhưng sợ phía chính phủ truy nã cái này cũng là hắn đáp ứng lưu đức hoa hàng đầu nguyên nhân lưu đức hoa yêu cầu chính là ta chủ yếu đối thủ cạnh tranh là một cái bệnh nguy kịch lão nhân con của hắn lập tức phải kế thừa công ty của hắn. Ta m u ống hắn quyết định quyết i i nghiệp ả tán thương hắn Đến nước này, đạo mộng cha quốc. đế đạo kính h chủ nhượng chúng thất không phải thực ô n gian tuyến quan vọng, lần này không phải đạo mộng, mà là thực mộng. Ống g ra, bất quá vẽ là mà k đạo nhất truyện tiểu lý tử hòa hẹn s á t phu bước lên đi đến ba di máy bay ở đây hắn muốn tìm một cái mới xây mộng sư mà người dĩ nhiên chính là tuyên truyền trên quốc sở tơ na tháp lỵ xây mộng sư công tác chính là sáng tạo ra một giấc mơ đem mộng cảnh thế giới một ngọn cây c ộ cọ tất cả đều làm được sau đó lại từ tiểu lý tử bọn hắn đem mục tiêu thay vào trong mộng cảnh đi đánh cắp ý nghĩ của đối phương h o ặ bảy cắm vào một cái ý nghĩ na tháp lỵ trước đó chưa từng có xây mộng kinh nghiệm nhưng nàng tiên phú rất cao mà một đoạn tiểu lý tử đối với na tháp lỵ dạy học ô n g kính không chỉ không có nhuộm quan chúng cảm thấy một t ẻ ngược lại còn cảm thấy mười phần mới lạ nổ tung đầu đường xếp thế giới từ không sinh có mà chế tạo ra vật mình lớn những thứ này ô n g kính trải qua hệ phệ hợp thành hiện ra một cái nắm giữ vô hạn có thể tráng lệ hùng hồn thế giới ngoài ra tiểu lý tử đối với đạo ngộm cấp độ càng sâu giảng dài cũng nhuộm quan chúng nhóm hai mắt tỏa sáng tiểu lý tử nhớ kỹ ngươi làm ộ n chủ ngươi sáng tạo ra thế giới này mà ta là mục tiêu trong n g ộ n cảnh tràn đầy ta tiềm thức ngươi có thể cùng ta tiềm thức cho chuyện cái này cũng là trộm lấy ý tưởng một trong phương thức na tháp lụy trừ cái đó ra đâu tiểu lý tử ngươi có thể thiết kế một cái an toàn nơi trốn tỉ như kho bạc ngân hàng hoặc n g ụ c giam mục tiêu tin tức trọng yếu liền sẽ tự động tồn vào trong đó rõ chưa na tháp lụy cười một tiếng tiếp đó ngươi lại lẹn vào trong ngộng đi những địa phương này trộm ra sao tiểu lý tử nhún núi bay có chút lung túng cái này sao b ố n chín na tháp lụy vì cái gì bọn hắn đều nhìn ta tiểu lý tử bởi vì ta tiềm thức cảm thấy đây là người khát sáng tạo m ộ n cảnh ngươi cải biến càng thái quá chiếu giỏi thì sẽ càng sớm lộ như thủy triều tôn u hướng ngươi liền sẽ giống b ạ c h cầu c h ố n g tự lây nhiễm như vậy công kích đối phương na tháp l ị bọn hắn sẽ công kích chúng ta sao không tiểu lý tử cười t h ầ n bí bọn hắn chỉ công kích ngươi bảy trừ cái này hai cái thiết lập bên ngoài còn có những thứ khác thì như nói thời gian thiết lập mậu cảnh cùng thực tế thời gian tỷ lệ là gấp mười hai lần thực tế năm phút trong mậu chính là một cái giờ lại coi là đồ đằng thiết lập đồ đằng có thể dùng để để cho người ta phân chia đây là thực tế vẫn là mậu cảnh thì như tiểu lý tử đồ đằng chính là một cái con quay Con quay tại m ộ n g bên trong sẽ không dừng lại, tại hiện thực mới có thể dừng lại. t ỷ như hẹn s á t phu đồ đằng là một k h o ả đồ chỉ xuất sắc, chỉ có hắn biết trọng lượng bao nhiêu cùng trọng tâm ở nơi đó. m ộ n g cảnh năm phút, thực tế một giờ. No g tạo, vậy ta muốn mỗi ngày chờ tại m ộ n g bên trong, ta muốn sống một năm năm. nguyên lai đạo m ộ n g nguyên lý là có chuyện như vậy, a t i ê m thức giảng giải rất n h i ề bức. nguyên lai tiểu lý t ử con quay là có chuyện như vậy, chẳng thể trách hắn luôn đi chuyện đó, sợ là có đôi khi hắn cũng không biết mình là trở tại mẫu cảnh vẫn là thực tế a. Ta có dự cảm, điện ảnh phong xong những thứ này đồ đằng tuyệt đối sẽ lựa chạy tới. đến lúc đó ra xung quanh, Ta m u ống đi mua m tính nhất chuyện m lại giải quyết xây mộng sư phía sau tiểu lý tử đi tới châu phi đi tìm người ngụy trang hồ ca nhìn thấy chỗ này khán giả sắc mặt có chút quái dị bọn hắn thế nhưng là biết hàn thu đi châu phi quay phim lúc gặp chiến tranh những thứ này ống tính cũng không nhất định tại trong chiến hòa đánh ra ai thời đại này chụp cái hy kịch cũng không đồng ý à tiếp ư một tí muốn hiểm mạng. tí tính lên nguy bước được、hồ、ca phía sau, hồ ca hồ phía hồ nhà Tìm đem sau, bảo chế thuốc e ị h cũng giới theo i tiểu viên Tiếp ệ u cho nước này, đạo mộng đoàn thể thành hoàn h đạo đoàn tử. tụ tập hoàn tất. t lý Đến này, mộng bộ thực mộng kế hoạch chính thức bắt đầu tại tiểu lý tử đi châu phi thỉnh hồ ca rời núi lúc rộ sẽ p p bên này tiếp nhận tiểu lý tử gậy c h u y ể n tay tiếp tục huấn luyện na tháp l ị ở đây lại là một cái tươi mới thiết lập ném ra ngoài đó chính là tại hiện thực bên trong có bội vật lý nguyên tắc hiện tượng trong n g ộ n có thể dễ dàng thực hiện cũng chỉ như bành la tư bậc thang xuất hiện liền sáng mù tất cả mọi người con mắt một cái vĩnh viễn đi không đến cuối bậc thang c càng càng sau, càng càng sau đó đám người hội tụ đến cùng một chỗ thương nghị thực mộng kế hoạch đi qua thảo luận phía sau cuối cùng kết luận chính là ở trong mơ cắm vào ý nghĩ cáo nhường mục tiêu sinh ra ta không nghĩ đổi nữa tùy phụ thân bước chân ý nghĩ nhường mục phụ cho tiêu t h là â ngộng hy cảnh ra cùng h h o là thực tế thời gian tỷ lệ biến thành hai mươi lần kế hoạch định chế trong lúc đó na tháp lị thừa dịp tiểu lý tử nằm mơ giữa ba ngày lúc lẹn vào ngộng cảnh của hắn phát hiện tiểu lý tử bí mật cũng chính là hắn cùng nàng thê tử an ni những cái tia chuyện cũ khán giả sớm tại phía trước liền biết an ni e đã tử vong bây giờ chỉ là sống ở tiểu lý tử trong ngộng tin tức bây giờ thấy tiểu lý tử p h ụ đầy buổi chuyện cũ không khỏi cảm thấy có chút t h ổ n thức đồng thời bọn hắn cũng biết đến an ni e chính là một cái không định giờ bom chính là một cái mãnh liệt nhân tố không ổn định sự tồn tại của nàng sẽ trên phạm vi lớn quấy nhiễu kế hoạch tiến hành nhưng mà chuyện này ngoại trừ na tháp lỵ những người khác đều không rõ ràng bọn hắn cũng có thể sẽ xuất hiện phá hư bọn hắn kế hoạch t á t ma vì dấu diếm bí mật này tiểu lý tử không thể không đồng ý na tháp lỵ yêu cầu đem nàng cũng mang tới máy bay máy bay chính là đám người gây án địa điểm đám này đạo ngộng tặc đem mục tiêu máy bay tư nhân cho đen tiếp đó ép hắn ngồi trên chiếc này đi tới nước mỹ máy bay vốn là tiểu lý tử chỉ là dự định n h ư ờ n g lưu đức hoa mua được máy bay người của công ty để kế hoạch tiến hành nhưng năm ta mua nhà kia công ty hàng không cái này hẳn sẽ thuận tiện cho ta lưu đức hoa một tay đ ú t túi một bộ bộ dáng bình tĩnh giống như người mua công ty hàng không đi theo tay mua căn kem ly một dạng khán giả cũng là ôm bụng cười không thôi không nhìn ra đi hoa tử còn có thể chơi một chút hài hước lạnh rồi có thể rất cường thế mua được nhân viên công tác ta lưu đại lão bản trực tiếp đem công ty mua hoa tử cái bức này trăm năm vô hình t r ă n g bức trí m ạ n g nhất sáu ống kính nhất chuyển đi tới trên máy bay trong khoang hạng nhất tiểu lý tử không hổ là đạo mộng lao thủ lược thi tiểu kế dễ dàng liền xuống thuốc mê choán g phí bỏ mục tiêu sau đó bao quát lưu đ ứ ớ c hoa ở bên trong đám người hết thẻ sáu người cùng nhau lấy ra thiết bị tiềm nhập phí bỏ trong mộng tầng thứ nhất mộng chủ làm thuốc tề sư ẹ、e、ỷ phổ bất quá ra hỏa này bởi vì trước khi ngủ uống nhiều quá dẫn đến n g cảnh thế giới rơi xuống mưa to không chỉ riêng là tiểu quả mận bọn hắn khán giả cũng là im lặng trong hiện thực rơi vào trong nước sẽ dẫn phát trong mộng phát hồng thủy trong hiện thực uống nhiều rượu trong mộng sau đó mưa to có chút tà ác người xem còn liên tưởng đến vậy cái này mưa thành phần đáng giá khảo cứu a sáu ngắn ngủi cho cười đi qua đám người bắt đầu thực mộng kế hoạch nhưng kế hoạch còn chưa bắt đầu tự i ể ra hiện n g o à i ý muốn đó chính là phí bỏ ra hỏa này trải qua chuyên nghiệp phòng trộm mộng huấn luyện trước đây tiềm ý thức trong thiết lập nếu như mộng cảnh nhường mục tiêu đưa tới hoài nghi mục tiêu tiềm ý thức sẽ giống bạch cầu công kích vi rút đồng dạng công kích đạo ngọc giả rõ ràng tiểu lý từ bọn người liền đứng núi chịu xảo mà trở thành phí bỏ mục tiêu công kích. đặc biệt là đối phương còn đi qua chuyên nghiệp huấn luyện phái ra bạch cầu toàn bộ mẹ nó là lính đánh thuê vậy sát thủ hơn nữa người người đều vẫn còn thương cái này mẹ nó cũng rất lúng túng tiểu lý từ bọn hắn cũng không có làm tốt ứng phó tình huống như vậy chuẩn bị cho nên hốt hoảng chạy trốn phía dưới mặc dù đám người tạm thời thoát khỏi truy binh nhưng lưu đ ứ c hoa phần bụng chúng một thương tính m ệ n h nguy cơ sớm tối mới đầu thời điểm hồ ca đám người cũng không lo lắng không phải liền là chúng một thương đi dù sao cũng là rất mộng chết thì chết thôi q u y n đương sớm tỉnh lại là được rồi khán giả cũng là nghĩ như vậy nhưng mà tiểu lý tử lời kế tiếp làm cho tất cả mọi người bao quát người xem ở bên trong đều lâm vào trong khủng hoảng lần này không được tiểu lý tử không thể làm như vậy hệ ủy phổ cũng nói bổ sung chúng ta dùng thuốc an thần dược hiệu quá mạnh trong m n g chết căn bản vẫn chưa tỉnh lại hồ ca im lặng tuột ta vậy chúng ta chết sẽ như thế nào rơi vào mê thất vực tiểu lý tử g ầ n từng chữ dựa vào nói đùa cái gì dồ xẹp tại chỗ liền bạo phát phản phất mê thất vực cái từ này có cái gì kinh khủng ma lực đồng dạng na tháp lỵ không hiểu mê thất vực là cái gì nguyên thủy nhất mậu cảnh n h s u x e giải thích nói nơi đó chỉ có vô tận nguyên thủy tìm ý thức cái gì khác cũng không có trừ phi cùng ngươi chia sẻ ngộng cảnh người đã từng đi nơi đó đồng thời lưu lại đồ vật chúng ta ở đây chỉ có n g ư ơ i đi qua nói xong joseph gắt gao nhìn chăm chú tiểu lý tử na tháp l ị chúng ta sẽ bị kẹt ở nơi đó bao lâu e ý phổ bất đắc d i nói tại thuốc gan thần dược hiệu biến mất phía trước là trốn không thoát tới có thể mấy chục năm à. mà vừa nói ngoài màn hình người xem cũng trong nháy mắt sủ đông mấy chục năm mặc dù phía trước có người y qua n g ộ n cảnh thời gian so thực tế dài có thể làm rất nhiều chuyện nhưng cái này cũng dù sao cũng phải có một h ạ n độ a ở trong mơ nghỉ ngơi mấy chục năm cái này mẹ nó ai chịu đổi đặc biệt là mấy thập niên chi phía sau già nuôi linh hồn một lần nữa trở lại thân thể trẻ t r u n g lúc này mới phát hiện trong ngộng mấy chục năm thực tế mới trôi qua rất ngắn thời gian rất ngắn loại này cực độ khoa trương tranh l ệ n h có bao nhiêu người có thể tiếp nhận cỡ mờ nở mấy chục năm đùa ta chơi đâu mỗi tiến vào một tầng liên muốn điệp ra một lần thừa ái gian bội số hiệu suất cao thuốc an thần phía dưới b ộ số đạt đến gấp hai mươi lần thế giới hiện thực m ư ơ i tiếng ngộng cảnh tầng thứ ba chính là m ư ơ i năm vậy nếu là lại hướng xuống đi năm đây chẳng phải là hai trăm năm i bốn chơi ạ nay liền muốn nhìn thuốc gan thần dược hiệu dài bao nhiêu máy bay muốn bay mười tiếng chắc chắn không có khả năng nhiệm vụ cũng muốn làm mười tiếng a kinh khủng quá kinh khủng có đôi khi thời gian mới là kinh khủng nhất dày vò hoa tử lập tức phải chết hắn vừa chết liền trực tiếp rơi vào mê thất vực t r ờ i ạ vậy hắn chẳng phải là muốn ở nơi đó sống trên mấy chục năm đáng thương hoa tử cùng hàn bán tiên hợp tác nhiều lần như vậy liền không có một lần nào có một tốt hạ tràng khán giả thật sự có chút khủng hoảng đừng nhìn điện ảnh chung nói rất khinh xảo mấy chục năm ha, ha. tại chỗ xem phim lại có bao nhiêu người sống mấy chục năm đương nhiên một hai chục tuổi không tính là mấy chục năm a năm thời gian thật là một cái đau mổ heo a ba năm kế hoạch không đổi kịp biến hóa không có cách nào đám người không thể làm gì khác hơn là đành phải cưỡng ép dựa theo nguyên kế hoạch tới tốc chiến tốc thắng phí bỏ tiềm ý thức cũng sẽ không lưu cho bọn hắn nhiều thời gian như vậy những thứ này bạch cầu cũng chỉ có một ý niệm đó chính là giết chết những kẻ xâm lấn này sau đó hồ ca đem mình bộ dáng đã biến thành phí bỏ phụ thân tín nhiệm nhất một cái tâm phúc tiếp đó tiếp cận phí bỏ bắt đầu dẫn dụ đối phương cắm vào ý nghĩ khán giả cũng chỉ trông thấy hồ ca tại trước gương ngồi xuống chính mình bộ dáng vẫn không thay đổi trong gương phản xạ đi ra ngoài chiếu tượng lại trở thành một cái lao đầu tiếp đó ông tính đoán một cái hồ ca quay đầu lại đến thời điểm chính hắn cũng biến thành lao đầu nhìn xem một màn này dù là khán giả đã đón nhận bành la tư bậc thang đón nhận gấp thế giới đón nhận đủ loại kỳ hoa thiết lập nhưng đối với loại này trở mặt thiết lập vẫn như cũ cảm thấy rất ngạc nhiên cái này mẹ nó đều không gọi có bội vật lý nguyên tắc cái này mẹ nó gọi l ậ đổ vật lý nguyên tắc nói đơn giản một chút vật lý nguyên tắc đại biểu chủ nghĩa duy vật lời nói vậy cái này chính là chủ nghĩa duy tâm duy tâm duy tâm nhìn tâm tình không nói nguyên tắc hồ ca không hồ là người ngụy t r a n g a bảy sau đó hồ ca liền đi lừa gạt người ta mà na tháp l ị thì tìm được tiểu lý tử hỏi hắn liên quan tới đã từng tiến vào mê thất vượt chuyện này khi nghe xong tiểu lý tử sau khi giải thích na tháp l ị cùng khán giả mới rốt cục phải biết vì cái gì tiểu lý tử vì cái gì không cách nào không chê an nhi vì cái gì an nhi muốn tới quấy dối vì cái gì hắn chấp nhất cùng trở lại nước mỹ thấy mình hải tử hắn cùng an nhi đã từng nóng lòng tìm tòi mộng trong mộng thế giới nhưng một lần trong thăm dò b ọ năm. Năm. khi n bọn hắn trở nhất thất h mê mê vực, lại trong i m thức hiện thực lúc an nghi lại sinh ra một cái ý nghĩ liền cùng tiểu lý tử lựa gạt lưu nước hoa nói như vậy sáu cương đại nhất ký sinh trùng là một cái ý nghĩ Mà n h ư vậy cái ý nghĩ nhường an ni tống táng sinh mệnh nàng cho là thế giới hiện thực cùng mê thất vực ư một dạng cũng là một giấc mộng thế là nàng liền nhảy lầu tự sát đi truy tầm cái gọi là thực tế lúc đó tiểu lý tử là trơ mắt nhìn nàng nhảy xuống cho nên bởi vì hãy nấy an ni trở thành trong lòng của hắn vây không ra trách nhiệm những cái kia đã từng cùng an ni vật có liên quan những cái kia đã từng hai người bọn họ trải qua c h ẳ n g cảnh đều trở thành ác mộng của hắn thỉnh thoảng liền sẽ trong lòng hắn xuất hiện q u y dối dùng huyền huyết một điểm từ ngữ tới nói đây chính là tâm a nó sẽ ngăn cả ngươi tu hành ngăn cả ngươi đột phá liền cùng nó ngăn cản tiểu lý tử kế hoạch một dạng cho nên trận này trong kế hoạch ngoại trừ phí bỏ huấn luyện qua tiềm ý thức biến số này bên ngoài còn có tiểu lý tử tâm ma cái này biến số lớn nhất nằm mơ giữa ban ngày liền phải làm khai điểm nhi thời khắc này trên màn hình lớn hồ ca dơ một phát h ỏ a t i ệ n ống t h â n tinh lạnh lùng nhìn chằm chằm bên ngoài bị tạc đến người ngưỡng mã phiên bạch cầu nhóm hẹn sắt phu một mặt không nói nhìn xem hồ ca sau đó lại nhìn xem súng lục trong tay trong lòng càng nhức cả chứng đứng lên thấy cảnh này khán giả cũng là khơi gợi lên khoe miệng lộ ra cảm giác hứng thú nụ cười đúng a dù sao cũng là nằm mơ giữa ban ngày. vì cái gì không chơi đến lớn một chút đâu kịch bản phát triển đến bây giờ tình huống đã trở nên có chút hỏng bét lưu đ ứ c hoa thân chịu trọng thương nguy cơ sớm tối đám người bị phí bỏ tiềm thức đại quân vây quanh cũng là thai kiếp khó thoát sớm muộn phải bị xử lý cho nên đám người cần phải làm là tại bị xử lý trước đây trong khoảng thời gian này đem giải tán phụ thân công ty ý nghĩ này cắm vào phí bỏ não hải hỏa đã đốt tới lông mày vậy cũng chỉ có thể trận huyết chiến bao quát phí bỏ ở bên trong đám người lên một chiếc xe tử tiếp đó từ e ì phổ làm tài xế cùng một chỗ vất quá bạch cầu nhóm liền cùng kẹo ra châu một dạng một mực dính tại xe sau lưng theo sát không lớn rất có truy đuổi đến chân trời góc biển thẳng đến thiên hoang địa lao khí thế trên xe ngoại trừ hệ ỷ phổ bên ngoài tiểu lý t ử bọn người dựa theo kế hoạch lẻn vào phí bỏ tầng thứ hai tiềm thức bởi vì hệ ỷ phổ phải chịu trách nhiệm đem bọn hắn đánh thức cho nên không tiện đi tầng thứ hai nói như vậy không cần thuốc can thần mà nói trong lộng tử vong hoặc rơi xuống dẫn phát cơ thể mất đi cân bằng cũng có thể làm cho người tỉnh lại dùng thuốc can thần phía sau tử vong sẽ rơi vào mê thất vực rõ ràng cái này không làm được cho nên đám người chỉ có thể thông qua rơi xuống tới thất tỉnh E ị phụ phụ trách tầng thứ nhất mộng cảnh rơi xuống mà tầng thứ hai mộng cảnh rơi xuống thì từ hẹn sát phu phụ trách đồng thời hắn cũng là nơi này mộng chủ ở đây tiểu lý tử chủ động xuất kích trực tiếp tìm được phí bỏ đồng thời nói cho hắn biết thế giới này là một giấc mộng đồng thời nói cho có người muốn tới đối phó hắn mà tiểu lý tử cho mình định vị thân phận nhưng là bạch cầu một thành viên hắn l ừ a phí bỏ nói mình là đến đây bảo hộ hắn đồng thời cùng hồ ca ngụy trang lao đầu tử tới phối hợp nhường phí bỏ nghĩ là muốn đối phó hắn người chính mình phụ thân tín nhiệm nhất tâm phúc chính là nhìn mình lớn lên giáo phụ đây cũng chính là đám người thực mộng trong kế hoạch một bước thực ngộng mục đích cuối cùng nhất là muốn n h ư ờ n g phí bỏ giải tán công ty của phụ t h â n mà hồ ca ngụy trang giáo phụ thì đóng vai một cái nhân vật phản diện hắn không hy vọng nhìn xem công ty bị phí bỏ hủy đi đồng thời hắn lại dẫn dụ phí bỏ tiến vào hắn thiết kế ngôn ngữ vòng tròn phí bỏ ta làm sao có thể tự tay hủy đi mình d ĩ sản hồ ca ta không nhận tâm để cho ngươi gặp lại ngươi phụ thân sau cùng đ a cận chính là phần k i a hậu bộ di trúc đó là hắn đối với ngươi lớn nhất vũ nhục hắn cho rằng ngươi có thể tự mình đi sáng tạo tại phú không xứng kế thừa thành tựu của hắn ngay vậy phí bỏ cười khổ nói thật sự là hắn đối với ta rất thất vọng đến lúc này cái này giống như ký sinh trùng vậy ý nghĩ ngay tại phí bỏ trong lòng trôn xuống h ẳ n giống liền c h ơ trưởng thành đại thụ nở hoa k ế t trái bước kế tiếp tiểu lý tử phải mang theo phí bỏ đến tầng thứ ba mức cảnh nhường hắn tự mình mở ra bọn hắn thiết lập x o n g tủ sắt nhường hắn lấy ra phần kia dự khuyết di trúc nhường chính hắn tận mắt thấy cha mình ý nghĩ mặc dù tất cả những điều này cũng là tiểu lý tử bọn hắn nguy tạo nhưng không quan hệ chỉ cần phí bỏ tin tưởng là được chỉ cần ý nghĩ này cắm dễ ở phí bỏ trong lòng là được một ngày nào đó nó lại biến thành tâm ma thúc đẩy phí bỏ làm ra một ít rất hành động ngu xuẩn liền cung an n h i nhảy lầu đi tìm hiện thực thế giới một dạng tầng thứ hai ống kính rất ngắn tại tiểu lý tử bọn hắn tiến vào tầng thứ ba đồng thời lưu lại phụ trách rơi xuống hẹn s á t phu cũng tại cùng tầng thứ hai bạch cầu nhóm chào hỏi lúc này kịch bản ống kính bị chia làm ba cái bộ phận một là tầng thứ nhất trong ngộng cảnh hẹn sắt phu bảo hậu ngủ say đám người cùng bạch cầu nhóm chu toàn ống kính ba chuyện là tầng thứ ba trong ngộng cảnh tiểu lý tử hòa hồ ca đám người đi tới núi tuyết muốn để phí bỏ lẹn vào thành lũy cầm tới nói bừa dự k u y ế t di trúc ống k ba cái địa phương tốc độ thời gian qua đi khác biệt tầng thứ nhất đi qua mấy giây tầng thứ ba có thể đi qua mấy chục phút nhưng mà ba cái địa phương nhất định phải trong cùng một lúc rơi xuống mới có thể theo thứ tự từ trong m ộ n g cảnh thế giới tỉnh lại cho dù đám người đã nói dùng âm nhạc xem như may mắn nhưng cái này vẫn là rất có khó khăn một sự kiện cho nên làm mẹ、e、ỉ phụ tại tầng thứ nhất bắt đầu rơi xuống cũng chính là lái xe từ trên cầu nhảy xuống thời điểm tầng thứ hai cùng tầng thứ ba tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng lần thứ nhất tỉnh lại cơ hội cứ như vậy bỏ lỡ mà lần thứ hai nhưng là xe rơi vào trong nước một sát na kia cũng có thể tính toán là một lần rơi xuống từ xe rời đi cầu lớn đến rơi vào đáy nước cũng liền mấy giây sự tỉnh lưu cho hẹn sát phu cũng liền vài phút lưu cho tiểu lý tử thời gian đại khái cũng chỉ có khoảng hai mươi phút hơn nữa thời gian vẫn là thứ yếu bởi vì tầng thứ nhất rơi xuống mang tới mất trọng lượng trực tiếp cải biến tầng thứ hai mộng cảnh thế giới vật lý p h á p tắc dẫn đến thế giới xảy ra xoay tròn thậm chí xảy ra trọng lực biến mất hiện tượng tại quán rượu trong hành lang hẹn sát phu liền cho khán giả diễn ra vừa ra xoay tròn hành lang tăng thêm không có trọng lực đánh nhau phân diễn nhìn xem hẹn s á t phu giống con tựa như con khỉ trong hành lang trên nhảy dưới tránh dáng vẻ khán giả đều cảm thấy vạn phần mới lạ hơn nữa hình tượng này nhìn xem cũng quá chân thật ta hoàn toàn cũng không giống đặc hiệu làm ra bộ dáng á ngậm trong mồm đoạn này ống kính nhìn thật sự đã nghiền đây tuyệt đối không phải dùng đặc hiệu hợp thành đơn giản quá chân thực có nghề nghiệp là gờ gờ chế luyện người xem nói đến cùng như thế nào đánh ra chẳng lẽ hàn bán tiên thật sự tìm được một cái không có trọng lực chỗ ai có thể nói cho ta biết sờ tựu đi ở nơi nào ta muốn đi thể nghiệm một chút không có trọng lực cảm giác nếu là hẹn sắc phu có thể nghe được người xem tiếng lỏng tại hẹn n sát phu bay tới bay lui đồng thời tầng thứ ba trong ngộng cảnh tiểu lý tử mấy người cũng đột phá trùng tây thành công tiềm nhậm thành lũy mắt thấy thực mộng kế hoạch tối hậu nhất cánh cửa bên ngoài mắt thấy thực mộng kế hoạch tối hậu nhất bộ liền muốn thành công lúc an nghi bỗng nhiên xuất hiện đưa tay một thương liền đem phí bỏ giết đi mà phí bỏ vừa chết liên đại biểu cho kế hoạch thất bại tiểu từ này bây giờ đoán chừng đã đi mê thất vực báo cáo nhìn xem một màn này khán giả cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng cái này mẹ nó người đều chết nên làm cái gì thời khắc mấu chốt na tháp lỵ đứng dậy nàng đưa ra một cái đề nghị đó chính là nàng và tiểu lý tử lần nữa xâm nhập vào phí bỏ t i ê m thức đi theo hắn tiến vào mê thất vực tiếp đó tại mê thất vực nhường phí bỏ rơi xuống đồng thời nhường hẹn sắt phu sử dụng đỏ sức khí cứu tình hắn tiếp đó tiếp tục chưa hoàn thành kế hoạch ngay vậy tiểu lý tử hòa hẹn sắt phu cũng là nhãn tình sáng lên không do dự tiểu lý tử trực tiếp cùng na tháp lỵ nằm ở một bên mượn nhờ máy móc tiến nhập mộng đẹp xuống một tầng cũng không phải là na tháp l�� mà là nguyên thủy nhất ngộng cảnh thế giới mê thất vực tám ống kính nhất chuyển một cái nhuộm quan t r ú n g nhóm có chút quen thuộc chỗ xuất hiện bãi cát bờ biển vách núi treo leo bốn có người xem nhớ lại đứng lên nơi này và điện ảnh ban đầu xuất hiện chỗ có chút giống a tiểu lý tử hòa na tháp l ị liền xuất hiện ở ở đây thông qua hai người bọn họ tầm mắt và dấu chân khán giả cũng dần dần hiểu được cái này cùng người khác bất đồng thế giới phản phất cho bụi đồng dạng theo gió bay xuống mục nát kiến trúc đi hơn nửa ngày vẫn là không có một bóng người đường cái màu sắc đớt nhất làm lòng người sinh đệ nén đông đúc khu kiến trúc ở đây liền giống bị vi rút sinh hóa cướp sạch qua mà chút chính là tiểu lý tử đã từng cùng an n i bỏ ra thời gian năm mươi năm kiến tạo băng vào hướng về phía ngươi cảm giác quen thuộc tiểu lý tử miễn phí bao lớn công phu đã tìm được an n i hắn thấy phí bỏ tên kia nhất định rơi vào an n i trên tay mà cũng là ở đây tiểu lý tử hòa an n i chân chính cố sự rốt cuộc đến rồi tiết lộ phía trước na tháp l ị đã từng an u ổ i quá nhỏ quả mận nàng nói an n i tự s á t là bởi vì chính nàng không phải lỗi lầm của ngươi nhưng sự thật đâu vì cái kia giống như ký sinh trùng vậy ý nghĩ chính là tiểu lý tử thêm tại an nhi trên người hắn lúc đó vì ly khai nơi này hắn cho an nghi thực mộng cắm vào một cái thế giới này là hư già ý nghĩ kia hàng xe l ử a đem lại ngươi đi xa n g ư ơ i n h i ê n chính mình tâm hướng phương nào nhưng lại không biết đem bị lại tới đâu nhưng cái này cũng không hề trọng yếu bởi vì chúng ta mãi mãi cũng sẽ ở cùng một chỗ đây là một bài thơ tình cũng là tiểu lý tử cắm vào ý nghĩ nhưng hắn không nghĩ tới nho nhỏ này ý nghĩ dập khuôn từng bước mà đi tới hiện thực thế giới đồng thời nhường an nghi đối với hiện thực thế giới sinh ra hoài nghi đến mức cuối cùng nhảy lầu tự sát sở dĩ tiểu lý tử như vậy vững tin thực mộng chuyện này là có thể được cũng là bởi vì hắn từng có kinh nghiệm sở dĩ hắn lúc nào cũng cường điệu ý nghĩ là cường đại nhất ký sinh trùng cũng là bởi vì hắn trải qua loại chuyện này sự t ì n h đến giờ khắc này cuối cùng chân tướng rõ ràng khán giả cũng là im lặng há to miệng ngơ ngác nhìn đây hết thảy chẳng thể trách tiểu lý tử như vậy hay nay đâu nguyên lai là hắn hại chết l i ê u tự mình lao bà thật đáng sợ a cường đại nhất ký sinh trùng là ý nghĩ bốn ai tiểu lý tử cũng là nghĩ để thê tử thoát khỏi mộng cảnh mà thôi hắn bản tâm là ý tốt chín cuối cùng na tháp lỵ mang theo phí bỏ nhảy lầu rơi xuống tăng thêm tầm thứ ba bên trong hồ ca càng không ngừng vì phí bỏ làm trái tim k h i p h ụ bọn hắn thành công từ mê thất vực quay trở về tầng thứ ba đến nỗi tiểu lý tử hắn lưu tại nơi đó một là hắn đối với an ni khúc mắc giải khai hai là lưu đức hoa tử vong tử vong sẽ tiến vào mê thất vực cho nên lưu đức hoa thu nạp tại nhất định ở cái thế giới này một chỗ tiểu lý tử lại muốn tìm được hắn đem hắn mang về hiện thực thế giới mà tầng thứ ba bên trong phí bỏ sau khi tỉnh lại kế hoạch liền có thể tiếp tục cuối cùng giải tán công ty ý nghĩ này bị cắm vào đến phí bỏ não hải cùng lúc đó hẹn sắt phu cùng hồ ca cũng dựa theo ước định diễn phần mình nhường tầng thứ hai cùng tầng thứ ba sinh ra rơi xuống đồng thời cùng tầng thứ nhất rơi xuống bảo trì đồng bộ cuối cùng đám người tất cả đều tỉnh lại ngoại trừ bốn tiểu lý tử hòa lưu đức hoa bảy ống kính nhất chuyển v ề tới điện ảnh nơi khởi đầu bãi cát bờ biển toàn bộ hết thảy phản phất đều về tới nguyên điểm ở đây tiểu lý tử gặp được lưu đức hoa hai người không biết tại mê thất vực bên trong ngây người bao nhiêu năm năm lưu đức hoa đã giả tiểu lý tử cũng là hoa bạch thái dương khắp khuôn mặt là tan thương bởi vì lưu đức hoa chết sớm hắn tại tầng thứ nhất xe rơi vào trong nước phía trước l i ề n chết mà tiểu lý tử lúc đó còn chưa có chết hắn là tại rơi vào trong nước sau đó chết chìm cái này cũng là hắn vì sao xe ướt nhẹp ghé vào mê thất vực bờ biển nguyên nhân cái này cũng là vì cái gì lưu đ ứ c hoa đều cúc dích tiểu lý tử nhìn xem còn không có giả như vậy nguyên nhân bởi vì lưu đ ứ c hoa trước một bước đi tới mê thất vực một bước này tại trong tầng thứ nhất cũng chính là xe từ không trung rơi vào trong nước lúc cái kia mấy giây nhưng ở mê thất vực bên trong nhưng lại không biết qua bao nhiêu năm trong này tranh lệnh chính là hai người tuổi tranh lệnh cái kia tiểu lý từ đâu có thể nói cái này lần thứ hai bởi vì hắn tầng thứ nhất cơ thể còn không có bị chết đuối cho nên hắn tại mê thất vực sống rất lâu có lẽ là một năm có lẽ là năm năm mười năm cái này từ phim ngựa ban đầu tiểu lý tử bộ kia dáng vẻ chật vật cũng có thể thấy được lúc ấy khuôn mặt của hắn mặc dù còn trẻ nhưng mà thái dương đã chậm nhìn tiếp đó chính là lần thứ ba lần thứ ba hắn là bởi vì tầng thứ nhất cơ thể bị chết đối bị động tới mê thất vực cái này cũng là hắn nhìn thấy lao niên bản lưu đức hoa phía sau vì cái gì một mặt mê man g nguyên nhân mê thất vực có thể làm xáo trộn thực tế cùng ngộng cảnh nguyên nhân cũng là bởi vì thông qua tử vong đi tới mê thất vực người sẽ mất trí nhớ cho nên lưu đức hoa tại mê thất vực sống nhiều năm như vậy cũng không biết tự s á t liền có thể giải thoát cũng là bởi vì đã quên có chuyện này cuối cùng lưu đức hoa nhìn thấy tiểu lý tử trên người con quay đồng thời trên bàn quay vòng lên nhưng con quay một mực không ngã lại thêm tiểu lý tử trong lòng tìm kiếm lưu đức hoa chấp nghiệm nhắc nhở hắn nhường ý hắn biết đến thế giới này là giả tại tiểu lý tử nói ra thế giới này là giả sau đó lưu đức hoa cũng hoàn toàn tình ngộ sau đó cầm lên súng ngắn mười bốn ống kính nhất truyện xuất hiện tại hiện thực thế giới trên phi cơ tiểu lý tử mở hai mắt ra mang theo một tia nghĩ lại mà sợ đánh giá chung quanh đồng bạn cùng kinh nghi chưa định lưu đức hoa không có cách nào ai bảo hai người bọn hắn tại mê thất vực ngây người lâu như vậy đâu đặc biệt là lưu đức hoa không biết ngây người bao nhiêu năm cuối cùng tiểu lý tử máy bay hạ cánh bởi vì thực ngộ nhiệm vụ hoàn thành lưu đ ứ c hoa đã giúp hắn giải trừ lệnh truy nã hắn cũng có thể quang minh chính đại tại nước mỹ hành tẩu điện ảnh tối hậu nhất màn tiểu lý tử về đến nhà đầu tiên là trên bàn đem con quay chuyển tiếp đó đi đi ra bên ngoài nên đón con của mình ống kính liền tại hắn cùng hài tử tiếng cười vui cùng không ngừng xoay tròn con quay phía dưới dần dần trở nên nhạt mắt thấy con quay sẽ phải đảo lộn màn hình đ ố n g nhiên tối sầm điện ảnh liền như vậy kết thúc đi qua dài đến hai giờ rơi chiếu phim thời gian đạo n g ộ n không gian cuối cùng tại thời khắc này hạ màn bất quá cùng dĩ vãng khác biệt trước đó khán giả xem phim nhìn thấy cuối cùng điện ảnh kết cục nhất định là biết được vô luận là hài kịch vẫn là bi kịch vô luận là tương tự với sở môn vẻ đẹp kết cục vẫn là tương tự với đại thoại tây du bi t ì n h kết cục ít nhất đều chắc chắn xuống một cái nhạc dạo mà trở về đạo ngộng không gian thì trong trong ngoài ngoài lộ ra một cỗ cảm giác quỷ dị điện ảnh trung ngộng cảnh chân thật như vậy liền cùng thế giới hiện thực một dạng nếu như không phải đứng tại thị giác thượng đế sợ là không có một cái nào người xem có thể nhận được chỗ nào là thực tế chỗ nào là một cảnh cũng tỉ như điện ảnh nhân vật cũng cần thông qua đồ đ ẳ n để phán đoán chính mình đợi chỗ ở đâu nhưng tối hậu nhất màn cái kia không ngừng xoay tròn con quay lại cho khán giả lưu lại quá nhiều mơ màng cả nước các nơi vô số người trông mòn con mắt muốn nhìn con quay ngã xuống lại không nghĩ rằng hàn thu hết lần này tới lần khác ngay ở chỗ này kết thúc lưu lại một cái siêu cấp đại hố một cái rơi vào nửa ngày đều không leo lên được hố to con quay không ngừng đại biểu thế giới là giả vậy cái này kết cục chính là bi kịch vậy nói rõ tiểu lý tử còn sống ở trong động cái gọi là, trở lại nước Mỹ, cái gọi là cùng hài tử đoàn tụ cũng là giả con quay dừng lại đại biểu thế giới thật sự vậy cái này kết cục chính là tốt đẹp chính là tiểu lý tử hoàn thành giấc ngộng của hắn một lần nữa cùng người nhà đoàn tụ nhưng mà sáu ai biết con quay ngừng không ngừng hưng phấn rồi hơn hai giờ cuối cùng lại đổi lấy một cái như vậy quỷ dị kết cục vốn là nên kết thúc điện ảnh quả thực là lưu lại một cái tiểu thời mở phần cuối khán giả đau chứng ta đi như vậy thì xong cuối cùng cái tia con quay đến cùng ngừng không ngừng a hồ a thật l à hố cảm giác cưỡng ép bị hàn bán tiên cho ăn một đống liệu kết cục này sáu thảo hàn bán tiên đây là đang kiếm chuyện a đây cũng là hàn bán tiên cố ý làm ra chính là vì tê liệt chúng ta tiểu thời mở kết cục a bốn không thể không nói kết cục này cũng là đạo m ộ n g không gian một cái điểm sáng điện ảnh vốn là rất đặc sắc siêu cường n a o động vô địch thiết lập không có nước tiểu điểm kịch bản mỗi một cái đều đều i tạp tiên cuối cùng kết cục này lại vừa ra điện ảnh trong nháy mắt liền thăng hoa bốn hàn bán tiên ngươi mau nói cho ta biết cuối cùng cái này con quay đến cùng ngừng không ngừng đến cùng ngừng không ngừng Đây đạo được này là lòng. toàn Mà hàn thế tổng tiếng trước mắt, tựa thu người biết người cộng người diễn hồ chỉ giới mới vô số có có bọn hắn t r â u đầu ghẹ thai m u ố n từ bằng h ư u bên cạnh nhận được đáp án nhưng đổi lại không phải lắc đầu chính là không biết nước mỹ nước anh nước pháp đảo quốc các loại quốc gia vô số người xem đều ở đây dùng bọn họ tiếng mẹ để hỏi vấn đề này hắc lao hinh ngươi xem hiểu không cuối cùng đến cùng chuyện gì xảy ra con quay rốt cuộc là ngừng vẫn là không có ngừng a ta làm sao biết vấn đề này ngươi ngoại trừ hỏi hàn bán tiên bên ngoài chỉ có đến hỏi thượng đế úc ta bắt đầu chán ghét hàn bán tiên người này nếu như hắn có thể nói cho ta biết đáp án có lẽ ta sẽ cân nhắc tha thứ hắn tám bắt cách nhã lộ câu chửi bên nhật tại sao muốn ở đây kết thúc con bay đến cùng có hay không ngừng a đào phân quân ta cảm thấy hẳn là ngừng a nói thế nào cảm giác cái kia con bay nhìn xem lung la lung lay cảm giác hẳn là dừng lại cảm giác cái giam a nếu như làm ộ n g cảnh thế giới bất kể thế nào lay động cũng sẽ không dừng ừ ta đã quyết định ngày mai lại nhìn một lần không tìm ra đáp án ta sẽ không bỏ qua thế nhưng là sáu ta mới vừa lên lưới nhìn một chút ngày mai vẽ đã bắn xong tám chín cảm giác năm hoàn toàn chính xác rất nhiều người xem đều sinh ra cảm giác tương tự bởi vì tối hậu nhất cái ông k í n h con quay nhìn thật là đung đưa rất lợi hại cảm giác chính là muốn ngã bộ dáng nhưng không thể chỉ bằng mượn cảm giác liền đi có kết luận a ma đều lần đầu tràng trước sân khấu hàng thứ nhất trên khán đài hàn thu cùng diễn viên chính nhóm ngồi ở chỗ này vừa mới đó t i ể u cởi mở kết cục không chỉ có là khán giả hô to không hiểu rõ bọn hắn cũng là nhức cả chứng không thôi tiểu lý tử c h u y ể n đ ô n g vụ phần diễn đám người rất rõ ràng tốn u vui này là ở đi mổ rộng cổ phía trước vỗ hơn nữa còn vô rất lâu thẳng đến con quay sau khi dừng lại mới kết thúc quay t r ụ lúc đó không có người sẽ nghĩ tới hàn thu sẽ như vậy biên tập mấu chốt là trên kịch bản cũng không nâng lên điểm này đám người chuyện đương nhiên cho là hàn thu sẽ đem một đoạn này lành lặn chuyển ra nhưng bây giờ làm thành như vậy bốn hàn đạo ngươi mau nói cho ta biết con quay có phải hay không dừng lại na tháp lỵ một mặt lo lắng nhìn xem hàn thu nàng mặc dù là diễn viên tại s ờ tiêu đi ô thời giã nhìn qua không thiếu ống kính nhưng nàng cũng là lần thứ nhất nhìn liên miên bản đầy đủ liên miên n h ữ hợp đoàn làm phim ở thế giới các nơi chụp ống kính không ngừng hoán đổi hình ảnh không chỉ có đột phá cái kêu mười hai lần thời gian cũng đột phá không gian gò bó cái này so với lên nàng trước đây xem phim bản lúc muốn rung động nhiều đến mức na tháp l ị cũng không khỏi tự chủ đắm chìm vào bên trong nội dung cốt truyện không thể tự kiềm chế hàn thu nhìn lại không chỉ là na tháp l ị liền tiểu lý tử cùng hồ ca mấy người cũng là không chớp mắt theo dõi hắn cái này các ngươi không phải rất rõ ràng sao lúc đó quay chụp ống kính này thời điểm các ngươi đều hẳn là tại chỗ a ai biết ngươi có thể như vậy biên tập a hồ ca một mặt bất đắc dĩ cái này mẹ nó không phải nói nhầm đi thế giới của chúng ta cũng không phải điện ảnh con quay chẳng lẽ có thể một mực vòng xuống đi lưu đức hoa cũng thở dài ai quay phim thời điểm cảm giác vẫn được điện ảnh vừa làm đi ra ngay cả chính ta đều thấy có chút mơ hồ nghe thấy lưu đức hoa nói như vậy joseph a n n i e t r ở diễn viên chính cũng là có chút tán đồng gật gật đầu cái này bốn vẫn là chúng ta diễn xuất tới sao hắn thu hội tâm nợ nụ cười hắn lý giải cảm thụ của bọn hắn hắn đóng phim cũng không phải dựa theo kịch bản trình tự tới đặc biệt là đạo mộng không gian loại điện ảnh này nhân ra hoán đổi mộng cảnh thế giới chính là nháy mắt mấy cái sự tình chính mình hoán đổi kịch trường không có khả năng nháy mắt mấy cái liền hoàn thành a hắn thu nháy mắt mấy cái ra vẻ thần bị nói ta cũng không biết cuối cùng ngừng vẫn là không có ngừng hồ ca mở to hai mắt nhìn Ta đi, hàn đạo n g ư ơ i thế nhưng là đạo diễn a phim này chính là n g ư ơ i đánh giá n g ư ơ i làm sao có thể không biết cho nên hàn thu nhún b a i đây là một cái kiểu cởi mở kết cục nói ra liền không có ý tứ đừng hỏi ta có biết hay không coi như trong lòng ta tin tưởng cũng không khả năng đem đáp án nói cho các n g ư ơ i biết còn mang chơi như vậy h ồ cha a h ồ ca càng thêm đau chứng l ư u đức hoa một mặt mê mang ta là không phải còn sống ở mê tất h trong khu vực a joseph ta cũng không biết nơi này có phải là mộng cảnh a nói không chừng chúng ta tất cả đều chết hết cùng một trô rơi vào mê tất trong khu vực nếu không thì ta thử thử xem còn có thể hay không trở mặt na tháp lỵ cười nói joseph trở mặt cũng không thể chứng minh cái gì ngươi nên học một ít an nghi trực tiếp tự sát nói không chừng ngươi liền thoát ly một cảnh trở lại thế giới hiện thực an n h i bất đắc dĩ lắc đầu ta cũng không muốn lại tự sát một lần cuối cùng tiểu lý tử thật sâu nhìn liễu hàn thu một mắt thở dài hàn đạo ta rốt cuộc biết vì cái gì hoa hạ quan chúng n g ư a thích nói ngươi kiếm chuyện ngươi kết cục này chính là đang gây sự t ì n h a chín hàn thu xấu hổ cái gì kiếm chuyện a ta đây là đang thăng hoa điện ảnh không có kết cục này điện ảnh lo lắng thì ít đi nhiều rất nhiều Các người ngẫm lại xem con quay là dừng lại hảo hay không dừng lại hảo ách năm đám người lắc đầu không biết trả lời như thế nào hai cái đều không tốt hàn thu chỉ chỉ màn hình lớn cười nói giống như vậy nhường con quay lung la lung lay n h ư ợ n g quan chúng không biết một giây sau là ngừng vẫn là tiếp tục xoay tròn mới là tốt nhất che che giấu giấu muốn so trực tiếp bại lộ tốt hơn nhiều ngay vậy đám người bừng tỉnh đặc biệt là hồ ca mấy nam nhân càng là vẻ mặt mập mở gật đầu một lát sau hàn thu đi lên sân khấu cầm mịt r ộ phồn bình tĩnh vô cùng nhìn xem toàn trường xôi chào người xem khu khu ta là hàn bán tiên năm chúng ta biết ngươi là hàn bán tiên không đợi hàn thu nói xong khán giả liền tồn nào đại tiên nhi ngươi cũng đừng nhiều lời trực tiếp đem điện ảnh kết cục sau cùng nói cho chúng ta biết ta đúng a cái kia con quay đến cùng ngừng vẫn là không có ngừng a đại tiên nhi ngươi liền lòng từ bi nói cho chúng ta biết ta ngươi kết cục này thật sự là quá nhử hàn thu vẫn như c ũ không có chút rung động nào người xem lời nói từ hắn tiến thay trái hay phải tự ra đợi đến hiện trường âm thanh nhỏ đi rất nhiều phía sau hắn mới g i lên mịt độ phồn chậm rãi nói đại gia trước tiên đừng có gấp chúng ta tới trước làm một cái thí nghiệm a nói hàn thu từ trong túi móc ra một cái tiểu con quay cái đồ chơi này chính là điện ảnh trung nguyên bản đạo c ụ nhìn xem hàn thu móc ra con quay khán giả ẩn ẩn biết hắn muốn làm gì cũng không khỏi nín thở con mắt gắt gao nhìn chằm chằm hàn thu chờ mong biểu diễn của hắn thân thể không xuống hàn thu ngón cái cùng ngón trỏ nắm vớt con quay b ố n é o đem nó ném xuống đất nhanh như trước năm con quay xoay t í t vòng vo hơn mười giây sau bắt đầu trở nên bất ổn cuối cùng trên phạm vi lớn lay động một cái liền ngã trên mặt đất hàn thu nhặt lên con quay vỗ bộ ngực thở dốc một hơi nhi hô còn tốt ta bây giờ không phải là sống ở trong đại tiên nhi ngài có thể đừng như thế đậu bị sao hàn thu không để ý tới đám người ánh mắt khác thường từ t u n nói mọi người đều biết con quay không ngừng vậy đã nói rõ sống ở trong động con quay ngừng mới đại biểu sống tại hiện thực vừa rồi ta làm một cái thí nghiệm để chứng minh thế giới này có phải giả hay không điện ảnh cuối cùng nhân vật chính cũng là một m cái thí nghiệm để chứng minh thế giới của hắn có phải thật vậy hay không bất quá cái này con quay ngừng không ngừng thật sự rất trọng yếu sao trước tiên ta hỏi đại g i a một vấn đề các ngươi có thể nói cho ta biết các ngươi là có khuynh hướng con quay dừng lại đâu hay không ngừng đâu lời này vừa ra lần đầu trong chàng đột nhiên xuất hiện chốc lát tính mịch khán giả đột nhiên một cái giật mình cũng không biết nên trả lời như thế nào đúng à chúng ta chỉ muốn đi khai quật kết quả cuối cùng nhưng lại không biết trong lòng mình đ á p á n rốt cuộc là ngừng hay không ngừng đâu dừng chính là viên mãn kết cục cảm giác rất tốt không ngừng lời nói vậy cái này kết cục lại khó bề phân biệt đứng lên dạng n à y năm có vẻ như cũng rất ngậm trong mồm có thể dẫn phát càng nhiều liên tưởng nhưng nói tới nói lui vẫn là hàn bán tiên kết cục này tối điệu a không ăn được lúc nào cũng tốt nhất không nhìn thấy mới hấp dẫn hơn người a trên này hàn thu nghe khán giả trả lời có người nói ngừng có người nói không ngừng càng gây sự một điểm nhưng càng nhiều người là xoắn suýt không thôi không biết trong lòng đáp án dĩ nhiên là cái gì thấy vậy hàn thu tiếu đạo cho nên các ngươi đừng tới hỏi ta trong lòng mỗi người đều có một cái con quay nếu muốn biết điện ảnh đáp án đầu tiên ngươi phải thấy rõ trong lòng mình cái k i a con quay là ngừng vẫn là không có ngừng đây chính là ta đáp án hy vọng các ngươi có thể hiểu được khán giả đều như có điều suy nghĩ gật gật đầu hàn bán t i ê n nói như vậy có vẻ như còn có chút đạo lý à. hàn thu thở dài một hơi thầm nghĩ người xem có đôi khi vẫn tương đối dễ lắc lư cuối cùng h à n thu cầm trong tay con quay coi là một cái tiểu lễ vật ném cho thính phòng kết quả chính là một cái người xem đứng tại trên chỗ ngồi trực tiếp một chảo đem con quay từ không trung m ò trở về tiếp đó hắn lập tức đem con quay nhét vào trong túi g ắ t gao bịt miệng túi mang theo cảnh cáo ánh mắt đánh giá người chung quanh p h ả n phất hắn cướp không phải một cái con quay mà là một kiện tuyệt thế chân bảo đồng dạng thật tình không biết tại mê điện ảnh trong lòng cái này con quay chính là tốt nhất chân bảo tại sao cái này lần đầu lễ kết thúc mặc dù khán giả không có bắt được câu trả lời mong muốn vẫn là hài lòng đi có thể nhìn đến đạo mộng không gian bộ phim này bọn hắn liền đã chuyến đi này không tệ ngày thứ hai đạo mộng không gian tại hoa hạ ngày đầu phòng bán vé ra lò hai ước giờ m ở b ờ một ngày hai ước loại này khoa trương làm cho người khó có thể tin phòng bán vé trực tiếp giết trong nháy mắt vô số nhà sản xuất con bà nó này làm sao so nhân ra một ngày phòng bán vé liền so với chúng ta điện ảnh một tháng phòng bán vé còn nhiều thậm chí bọn hắn có chút thẳng đến phía d ư ớ i chiếu phòng bán vé đều không có góp đủ hai ước trời rét này hàn bán tiền ngươi đừng mang chơi như vậy a đám dân mạng cũng là khiếp sợ không thôi thấy qua người xem có tốt trong lòng bọn họ có tương đối biết đạo mộng không gian đến cùng có đáng giá hay không số này chưa có xem người xem càng thêm rung động mặc dù bọn hắn đối với hàn bán tiên hấp kim năng lực đã có chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn là bị một ngày này hơn hai ước phòng bán vé hù dọa ta dựa vào một ngày hơn hai ước hàn bán tiên đây là m u ố n mươi tiên biểu thị còn không có nhìn qua bất quá bốn thật sự nhìn rất đẹp sao nói nhảm đây là lao tử nhìn qua đẹp mắt nhất đương đại phim khoa học viết tưởng không có cái thứ hai nói lại lần nữa không có cái thứ hai vô luận quốc nội vẫn là nước ngoài đầy mạnh đạo mộng không gian một ngày hai ước tính là gì liền xem như nhiều hơn nữa ta cũng không cảm thấy ngoài ý muốn đây là một bộ đốt sóng não ảnh đặc biệt là kết cục sau cùng ta hôm nay x o á t lần thứ hai mà lại còn không có thấy rõ ai hàn g bán tiên gây sự năng lực cũng là càng ngày càng mạnh trước đó cũng là chụp một chút phiến tình điện ảnh tới kiếm lời nước mắt của chúng ta làm đến bây giờ hàng này càng ngày càng ưa thích đào hố a ba đầu của ta không đủ dùng có hay không đại thần a ai có thể nói cho ta biết sau cùng con quay là chuyện gì xảy ra như sao không biết ta chuẩn bị ngày mai đi x o á t lần thứ ba lấy hậu nhất tiên một lần biết ta xem hiểu mới thôi trên lầu thổ hào a có suy nghĩ hay không qua trực tiếp đặt bao hết a đến lúc đó ta đi cấp ngươi làm cầu đầu quân sư Tám, đương nhiên thảo luận nhiều nhất vẫn là điện ảnh cuối cùng cái tia bẫy tra phần cuối chủ đề nóng bên trong có lần đầu tràng người xem đem hàn thu nguyên thoại phát đến rồi trên mạng mặc dù trong này đại bộ phận cũng là nói nhảm nhưng đám dân mạng hay là từ bên trong minh bạch thứ gì cũng là hàn bán tin nói đây là một cái phát i ể u cởi mở kết cục kết quả cuối cùng như thế nào vậy phải quyết định bởi tại chúng ta trong lòng mỗi người con quay ai cảm giác hàn bán tiên hảo hộ à hắn tuyệt đối là cố ý đánh ra một kết cục như vậy ha ha nhử thừa nước đục thả câu đây không phải là hàn bán tiên thường dùng thủ đoạn sao bất quá lần này cái nút bán ta phục ó lẽ hàn bán tiên không cho ra kết cục mới là kết cục tốt nhất đầu của ta đã không đủ dùng bây giờ hàn bán tiên điện ảnh càng ngày càng đốt não còn như vậy nhìn xuống ta sẽ t ổ ộ t h ọ ngoài ra tại con quay phong b a trôi qua về sau lại có một cỗ mới phong bà bao phủ toàn cầu đó chính là chân thực cùng giả tạo nghiên cứu thảo luận có người đem hàn thu mấy năm gần đây điện ảnh lấy ra tổng kết từ sở môn sở tiêu di ô bắt đầu đến t h e m ạ chics ma trận lại đến đạo mộng không gian mộng cảnh cùng thực tế mỗi một bộ phim đều dính đến chân thực cùng hư giả sở môn còn tốt một điểm mặc dù sinh hoạt tại một kẻ xào trá sở tiêu di ô nhưng mảnh này chẳng tốt xấu là chân thật không giống t h e m ạ c h i c trực tiếp biến thành một đống số liệu lại càng không giống đạo mộng không gian trực tiếp biến thành mộng nhưng vô luận cái nào bộ đều đố i người xem tam quan tạo thành không thể xóa nhỏ ảnh hưởng ba bộ chung vào một chỗ cái kêu mẹ nó liền cùng một nghìn vạn k h ỏ đạn hạt nhân đồng dạng trực tiếp tồi khô lạp hủ đem mọi người tam quan giày x đến bây giờ trong phạm vi toàn thế giới có không ít người đối với mình sinh hoạt thế giới sinh ra hoài nghi thế giới này đến tột cùng là một cái m ả n g lớn chẳng đâu vẫn một mảnh số liệu đâu hoặc có lẽ là chỉ là một mộng ngày bảy ngày 7 tháng 7, có một cái nít nêm vì mập m ạ p cưới mập ngư dân mạng tại bên trên ấ y b ù phát biểu một đầu nói một chút tiếp đó tại ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ liền bị đám dân mạng đưa tới nhỏ nhoi bảng hotse ấp nguyên văn hôm qua là ngày mùng ngày 6 tháng 7, một cái đáng giá kỷ niệm thời gian bởi vì ta cuối cùng mua đến đạo mộng không gian vẽ xem phim hàn bán tiên điện ảnh ta cơ hồ mỗi bộ đều có nhìn qua có chút là ở dạp chiếu phim nhìn có chút đang ở trên mạng nhìn trước đó không lâu ta tại cửa hàn bên trên đem sở môn cùng thema c h i c quét qua một lần đây là ngoại trừ đạo mộng không gian bên ngoài ta chưa có xem hàn bán tiên cuối cùng hai bộ điện ảnh hay không hẳn là bốn bộ bởi vì thema c h i c là tam bộ khúc xem xong sở môn phía sau ta ấn tượng sâu nhất không phải sở môn đối với cuộc sống lạc quan hăng hái thái độ mà là sau lưng hắn cực lớn âm như cùng những cái kia vô khổng bất nhập camera có đôi khi ta liền suy nghĩ có phải là của ta hay không sinh hoạt cũng là một cái to lớn sở tựu đi âu đâu có phải hay không trong phòng khắp nơi đều có camera đâu Có phải h a y k h u đó ta soát h o n g thêm cũng matrix n viên đ bộ phim này thiết lập so sở môn mạnh hơn cũng càng cao cấp thế giới của chúng ta không phải sở tiệu do lại là một mảnh số liệu hơn nữa trên thế giới cái gì vàng ai a lang nhân a linh dị hiện tượng a có lẽ chúng ta hoa hạ tu tiết liên giả cũng đều là những cái kia chương trình dị thường sản phẩm a nay l i ề n để cho ta rất khó phán đoán cái thế giới này tính chân thực bởi vì ta không có một cái nào mỏ phè ớt cũng không có viên kia có thể tỉnh lại màu đỏ rực hoàn vậy nên làm sao đây ta tìm không thấy người thứ hai thế giới đi làm so sánh không có cách nào phán định thế giới này có phải giả hay không mặc dù sáu trong lòng ta cảm giác có điểm gì là lạ nhưng nghĩ nghĩ vẫn là thôi đi coi như thế giới này là ma trận thiết kế cũng được bởi vì thiết kế mà hoàn mỹ như vậy so điện ảnh trùng b ụ khắp nơi thế giới tốt hơn nhiều sinh hoạt tại thế giới như thế này cảm giác cũng không tệ đi nhưng mà biết ta hôm qua nhìn đạo mộng không gian phía sau loại này đối với thế giới có phải là thật hay không thật hoài nghi lại sinh ra ta chợt phát hiện ta có chút giống điện ảnh trung nhân vật chính chết đi la bà nàng bị người cắm vào thế giới này là giả ý nghĩ ta cũng bị người cắm vào ý nghĩ này chỉ bất quá cho nàng cắm vào nhân là tiểu quả mận cho ta cắm vào nhân là hàn bán tiên từ sở môn bắt đầu hàn bán tiên mà bắt đầu cho chúng ta cắm vào thế giới là giả ý nghĩ sau đó để đầu này cường đại ký sinh trùng chờ tại bên trong thân thể của chúng ta chậm rãi trưởng thành sở môn t h e m ặ chịt đạo mộng không gian cái này ba bộ điện ảnh một dạng ba bước làm xong mới có thể đại biểu thực ngộ thành công ta nhớ được tiểu lý tử cho hắn lao bà niệm qua một bài thơ tại niệm song thơ phía sau hắn cùng lao bà hắn liền hỏa quỹ tự sát sau đó lao bà hắn ý nghĩ triệt để hình thành đồng thời để cho nàng tại sao khi tỉnh lại vẫn như cũ sinh ra trước mắt thế giới là giả ý nghĩ liền cùng bây giờ ta m ở dạng tiểu lý tử thực ngộ thành công rất vinh hạnh h ắ n bán tiên đối ta thực ngộ cũng thành công ta bây giờ cảm thấy trước mắt thế giới này là giả vô luận nó là một cái khoảng trưng địa cầu lớn như vậy sở tựu đi ấ cũng tốt vẫn một mảnh số liệu cũng tốt hoặc có lẽ là nó là một giấm ngộng ngược lại thế giới này là giả không phải chân thực ta muốn trở về thế giới chân thật bên trong đi cho nên tại ta sau khi đi đại gia không muốn mong nhớ ta nói không chừng ta đi đến thế giới chân thật liền sẽ đem các ngươi cũng gọi t ỉ n h đâu tên này gọi là mập mạp cưới mập ngưu tác giả là một vị internet v i ế t lách mặc dù rất bị vùi dập giữa chợ nhưng bên trên g ậ i bù vẫn có mấy chục cái f a n hâm mộ cũng chính là cái này mấy chục cái f a n hâm mộ đem đầu này nhỏ nhoi phát sau khi rời khỏi đây tại nhấc lên sóng to gió lớn hắn phải trở về thế giới chân thật cái này mẹ nó như thế nào trở về người ăn không được màu đỏ rừng hoàn c h ẳ người lẽ n g này muốn h ta biết một cái tác giả internet bất quá là một cái bị vùi dập giữa chợ người này năng lực phân tích rất mạnh à con bản đó đem ba bộ điện ảnh kết hợp lại còn đưa ra hàn bán tiên cho chúng ta thực mậu khái niệm chật chật suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực a muốn đúng như hắn nói tới hàn bán t i ê n hàng này mẹ nó thật sự đang gây sự tình a thảo hàn bán tiên ngươi một cái cầm thú vậy mà đối với chúng ta thực ngộ ha ha lão tử là sẽ không để cho n g ư ơ i thành công ta mới sẽ không giống mập nhu đi tự sát trên lầu não tàn a mập nhu bây giờ sinh tử không biết ngươi còn có tâm tình chế rêu hắn cầu nguyện a bốn hy vọng cầu nguyện của ta cuối cùng sẽ không biến thành mặc niệm trong lúc nhất thời nhỏ nhoi nổ vô số dân mạng đều tràn vào mập trâu nhỏ nhoi chú ý hắn thời gian thực tình huống xem hắn đến cùng có chết hay không nhưng nhường đám người tâm h ẳ là mập nhu kể từ phát đầu kia nhỏ nhoi phía sau liền sẽ không có xuất hiện qua phản phất năm thật sự biến mất ở trên thế giới này tình thế thêm một bước mở rộng hoa hạ cảnh sát mạng bắt đầu điều tra chuyện này quan hệ song song hệ nhỏ nhoi quan phương để cầu cầm tới mập châu thực danh chứng nhận tư liệu cầm tới thực danh tư liệu phía sau nơi đó cục công an nhanh chóng tiến đến điều tra bất quá cuối cùng vẫn là nhường đám người thất vọng người đi nhà chồng bốn mập nhu thật sự bốc hơi khỏi nhân gian mà khi hàn thu hiểu được chuyện này lúc cả người cũng không tốt ta mẹ n ó bốn có người nhìn lao từ điện ảnh tự sát khu khu tác giả cung tự sát không muốn mong n h a ta nói không chừng ta đi đến thế giới chân thật còn có thể đem các ngươi đánh thức nếu như ta không chết ta sẽ lần nữa tiến vào ma trận hoặc nằm mơ giữa ban ngày trở về viết trở lên mập mạp cưới mập nhu tuyệt bút khu khu ta lại từ thế giới chân thật đã trở về ta bên kia mới trôi qua không đến một giờ bên này liền đi qua gần nửa ngày à đại gia chớ hoảng sợ mập nhu thì sẽ không thái giám đây là ta hứa hẹn Một tám, tháng ngày 10 chưa có xem h à n thu chân thực cùng hư giả tam bộ khúc nhân không phải đặc biệt có thể hiểu được mập niu làm như vậy nguyên nhân bọn hắn cũng không biết mập niu cái này một đi có thể liền thật sự không về được nhìn qua tam bộ khúc người xem tự nhiên biết được mập niu trong câu chữ ý tứ đặc biệt là gần nhất đạo mộng không gian đang tại nóng chiếu ở trong càng thêm đem cái này một khi thất tung an bài tô đậm mà khó bể phân biệt có người nói mập niu đi ra sở môn thế giới hắn đi tới biên giới thế giới từ một cánh cửa bên trong đi ra ngoài có người nói mập niu bị một cái tương tự với mỏ phẹ ợt nhân triệu kiến tiếp đó ăn màu đỏ rừng hoàn từ kho dinh dưỡng bên trong thất tỉnh loại thuyết pháp này lưu truyền còn nhường châu nhận u phát bị đám dân mạng điều khản một đợt tất cả mọi người nao nhao hỏi hắn phát ca ngươi có phải hay không cho mập mưu cho ăn màu đỏ dừa hòn a còn có người nói mập mưu tự sát giống như điện ảnh trung an ni m ộ dạng vì đi truy tầm thế giới chân thật tự sát đây là ba loại chủ lưu ý kiến những thứ khác nói cái gì mập mưu phi thăng nói cái gì xuống địa ngục nói cái gì đại bảo kiện c h ú n g t ầ u treo đủ loại ý kiến cái gì cần có đều có trong lúc nhất thời mập châu mất tích chi mê trực tiếp chui lên nhỏ nhoi bảng họ sẽ ở tên thứ nhất đem hẳn thu đạo n g ộ n không gian đều chen xuống đám dân mạng đều nói nhân ra đây là thật người bản đạo mộng không gian khẳng định so với hàn bán tiên cái kia điện ảnh bản m uốn kích thích nhiều mập châu nhỏ nhoi chú ý đến một xem từ mấy chục đã biến thành mấy chục vạn hơn nữa còn có lên cao xu thế ngược lại cách màn hình cùng internet dân mạng cùng anh hùng bản phím phải không sợ đem sự tình làm lớn chuyện mập yêu sống hay chết ngươi cho một cái tin a cờ mờ nờ ngươi mẹ nó có thể hay không đem ngươi đăng nhiều kỳ quyển sách kia viết xong lại chết một ngày kia đau nơi tay giết sạch thiên hạ đoạn trương yêu hàng này sẽ không thật sự tìm được thế giới chân thật đi trên lầu như thế nào cũng nao tản một bộ phim ngươi cũng tin ngươi thật vẫn cho là hàn bán tiên đang cho ta nhóm thực mộng a ngoài ra mập châu thực mộng lý luận cũng bị vô số dân mạng dùng để nói sự tình hàn thu mà là bởi vì cái này bị đẩy lên nơi đầu sóng n g ọ n gió mặc dù người sáng suốt đều biết thực mộng loại lý luận này là điện ảnh trung t h u y ế t pháp trong hiện thực gần như không có khả năng thực hiện nhưng mập ngưu đem thực mộng tầng ba mộng cảnh cùng ba bước chia tách đối ứng hàn thu chân thực cùng giả lập tam bộ khúc vẫn là để đám dân mạng còn cảm giác rất hình tượng nói không chừng hàn bán tiên choáng nha thật sự lại cho toàn thế giới người xem thực mộng đâu mấu chốt nhất là mập lưu hàng n à y mất tích cái này hắc qua giống như chỉ có thể vứt cho hàn thu đi đại tiên nhi gọi ngươi không nên làm chuyện không nên làm chuyện cái này làm ra nhân mạng a n g u y ê n lai、like、hàn bán tiên là một cái tâm cơ bòi nói không chừng gia hỏa này đã sớm đang cho ta nhóm từ h ự ngộ may m à ta tâm trí kiên định cận kê cái chết không theo mới không có nhường hàn bán tiên thành công không phải vậy ta bây giờ liền đi thế giới chân thật bồi mập lưu rồi ai đại tiên nhi ngươi nói chuyện này làm thế nào chứ nhân ra bây giờ còn sinh tử chưa biết đâu ta nói a đại tiên nhi ngươi về sau cũng không cần lại kiếm chuyện nếu như mập ngưu thật đã chết rồi đại tiên nhi có phải hay không còn muốn vì thế gánh chịu liên quan trách nhiệm trách nhiệm đám dân mạng lấy lại tinh thần giống như mập c h â u tuyệt bút bên trong hoàn toàn chính xác rõ ràng chỉ ra liệu tự mình là bị hàn bán tiên t h ự c đ ộ n g nếu như vậy vừa tới nói không chừng hàn bán tiên cái này nằm trúng đạn thật đúng là phải gánh chịu bộ phận trách nhiệm bảy bây giờ mà đều bị tự hàn thu nhìn xem cái này không hiểu đấu từ trên trời giáng xuống án mất tích trong lòng là muốn nhiều n h ấ t cả trứng thì có nhiều n h ấ c cả trứng con bản ó nhân ra tự sát có thể trở lại thế giới chân thật không có nghĩa là ngươi tự sát có thể trở về a dựa vào đừng tưởng rằng ngươi là một cái internet vít lách、like, liền có thể tìm ra như thế thanh t â n thoát tục quỵt canh lý do đau đầu a ba hàn thu tựa ở trên ghế salon một mặt sinh không thể yêu biểu lộ chu vũ hân ở bên cạnh đấm bóp cho hắn lấy bà vai hai đầu lông mày cũng có nhàn nhạt sầu lo hàn thu chuyện này với ngươi không quan hệ lời này của ngươi nói nhớ kỹ trong phim ảnh na tháp l ị cũng là dạng này an ổ i tiểu lý t ử a an ni tử vong mặc dù không là tiểu quả mận có ý định mà làm nhưng đích thật là hắn c ắ m vào ý nghĩ gián tiếp giết chết nhân ra bây giờ ta phát hiện ta và tiểu lý tử đồng bệnh tương liên ba hàn thu che lấy cái chán khóc tố đạo vậy làm sao bây giờ nếu như ta là nói nếu như nhân ra thật sự tự sát vậy là ngươi không phải năm chu vũ hân chưa nói xong nhưng hàn thu biết nàng ý tứ hắn thở dài nói ta cũng không tin tưởng loại chuyện này nói lớn cũng không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ nếu như người nhà của hắn thật sự ỉ lại vào ta ta không chết cũng phải l ộ a ra chu vũ hân gật gật đầu h a i bay vạ gió a nay l i ề n trước mặt không lâu lần kia xe đạp công cộng chuyện không sai biệt lắm đi một đứa bé vạnh xe đạp hóa tiếp đó lái lên đường phố đem mình đụng chết n hàn â n người n ra h tiểu lấy đây là đây m ư ợ cớ công đem xe đạp xe sau lưng thu y cáo lên tòa án, lên bọn tòa để ắ n thường mấy trăm bạn. Nói, Hàn bồi trăm t h mấy trên mặt t ra nụ khinh n lộ cười ư gật Những người này h t là n gật h i n muốn đầu i bất đắc dĩ nói được rồi được rồi nếu như nhân g ra thật sự tìm tới cửa cho ít tiền đuổi đi tính toán dù sao cũng là nhìn ta điện ảnh vừa muốn muốn đi tự sát hàng thu ngược lại là không quan trọng có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề cũng không tính là cái gì vậy chỉ là tâm tình của mình bị khiến cho có chút rơi xuống đây mới là buồn bột nhất n a m sau đó lại là ba ngày đi qua trận này mập ngưu sinh tử chi mê vẫn không có tiết lộ tất cả mọi người đều không biết hàng này là chết vẫn là không có chết đám cảnh sát cũng là thương thấu tâm loại này án mất tích kiện xử lý so t ử vong vụ án còn phiền phức đặc biệt là trên internet còn có nhiều con mắt như vậy chú ý bọn họ là muốn lên đài đều không được đám cảnh sát mấy ngày nay ngoại trừ tài liệu điều tra bên ngoài còn thức đêm đem hàn thu tam bộ khúc nhìn lượn từ sở môn đến đạo ngộ không gian mỗi một bộ đều tưởng tận mà phân tích một lần để cầu có thể từ điện ảnh chung tìm được mập châu manh mối bọn hắn cũng đành chịu à bây giờ ngoại trừ mập châu tuyệt bút bên ngoài gì manh mối cũng không có chỉ có thể từ hàn thu điện ảnh chung tìm chỗ để đột phá kỳ thực những ngày này bọn hắn cũng đi tìm qua hàn thu bản thân đương nhiên hàn thu d ã là hỏi gì cũng không biết cảnh sát là triệt để tuyệt vọng mập như là người có nhi căn bản cũng không có người nhà mặc dù có bằng hữu bọn hắn đối với mập như mất tích một chuyện nhi ngoại trừ lắc đầu vẫn lắc đầu ngay tại cảnh sát muốn đem vụ án này quy kết thành cái gì hoa hạ bí ẩn chưa có lời đ á p lúc mập c h â u nhỏ nhoi bông nhiên có động tính ách năm ta không ở mấy ngày nay đến cùng xảy ra chuyện gì mập ngưu tại nhỏ nhoi viết ta chỉ là cố ý không mang điện thoại trở lại trung nam sơn chờ đợi một tuần mà thôi làm sao lại biến thành như vậy sáu hiểu lầm à thật là hiểu lầm ta chỉ là chỉ đùa một chút văn c h u n g ta cũng không nói ta muốn đi tự sát a năm hy vọng đám dân mạng không muốn mang tiết ấu ta chỉ là muốn tìm một kéo canh lý do mà thôi không cần náo lớn như vậy à sáu lặp lại lần nữa Ta cho tới bây giờ chưa nói ta ta cho giờ bây nhỏ ó i Xin ngươi qua muốn ta tự sát. t các ấ xuất y nguyên truy đến cùng chuyện này. rõ ràng nào văn. Nơi hiện nên, người đánh không muốn đến cùng n giết ta tự hai cao liêu dơ cái mời mọi Cho chữ. khẽ, h nhoi bên trong mập lưu đức quáng đem mình mấy ngày này hành tung cùng phía trước ngày đó b l o c tiền căn hậu quả đều giải thích một lần hơn nữa còn cố ý cường điệu liêu tự mình không có tự sát cũng chưa từng có tự sát ý nghĩ đó chỉ là một nói đùa một cái bị thủy quân mang sai lệnh tiết tấu nói đùa đám dân mạng cũng bừng tỉnh đại ngộ hóa g a vị này ca đang đùa ta nhóm chơi đâu、Phúc. ta chỉ là muốn tìm một kéo canh lý do mà thôi rất tốt rất cường đại ta mẹ nó xem như ăn xong cái này mẹ nó bốn làm nửa ngày là một cái quá đen tựa như là à người ta s á c thực chưa nói qua tự sát nhân ra cũng không muốn lên bảng h ọ t s e a ấp đây hết thể cũng là chúng ta tự cho là đúng kèm theo đi đáng giận a rốt cuộc là ai mang tiết tấu hại lao tử thật vẫn cho là mập ngư tự sát đâu trời giết cái tác giả này viết bản tiểu thuyết gì lao tử nhất định phải đi quan sát một chút thời đại này kéo cái cảng còn phải tìm như thế kỷ hoa lý do ta cũng là say đám dân mạng lần nữa bạo phát một đợt t r ừ n bậy một hồi tự sát phong ba triệt triệt để, để đã biến thành một hồi nào kịch sau đó cảnh sát phương diện cũng đem cuộc nháo kịch này thả xuống nói cho cùng lần này không thể trách cảnh sát cũng không thể trách mập mưu cũng không thể trách hàn thu muốn trách cũng chỉ có thể quái những cái kia từ không sinh có v ố n lo vô cơ anh hùng bàn phím thế đạo này chính là như vậy có đôi khi chân tướng thường thường sẽ bị người nhóm xem như nói đùa có đôi khi nói đùa ngược lại bị mọi người nâng ở trên tay trở thành sự thật thị phi bất phân a năm hàn thu ra tại nhỏ nhoi trả lời mập mưu không có chuyện gì ta rất vui mừng về sau hy vọng đại gia không muốn bảo sao hay vậy không muốn mù con theo không nên bị những cái tia anh hùng bàn phím cùng bình x ị mang theo tiết ấu người đang làm trời đang nhìn mọi người tốt tự lo thân chín tôn vui này kịch tính náo h kịch đi qua đạo m ộ n g không gian tại hoa hạ phòng bán vé vậy mà quỷ dị bán ngược tăng lên một đợt này ngược lại là ngoài rất nhiều người đ o á n trước đến rồi số hai mươi thời điểm đi qua hai mươi ngày chiếu lên thời gian đạo m ộ n g không gian tại hoa hạ địa khu phòng bán vé đã đạt đến m ộ ư ơ i sáu ước giờ mở bờ phòng bán vé nước mỹ khu vực phòng bán vé thì đạt đến năm ước cú sd tả hữu tính cả trên thế giới quốc gia khác tổng phòng chiếu đã đạt đến m ộ ư ơ i ước cú sd bây giờ mới lên chiếu nửa cái tháng sau thời gian sau cùng phòng bán vé còn sẽ có biên độ nhỏ tăng trưởng ngoài ra tiểu lý tử cùng một đám đạo mộng đoàn đội cũng tại các nơi trên thế giới tăng một đợt f a n hâm mộ tiểu lý tử còn tốt một điểm vốn chính là hàng hiệu v u a m à n ảnh f a n hâm mộ vô số nhưng giống hồ ca hỏa ước s ắ t phu kiểu người như vậy tại trên quốc tế cũng không có nhiều như vậy f a n hâm mộ a đặc biệt là hồ ca không gần như chỉ ở nước ngoài lộ một cái khuôn mặt càng là ở trong nước vang dội danh tiếng dù sao hắn là hoa hạ nhân dù sao hoa hạ là của hắn tổ quốc dù sao đám dân mạng đối với hắn và lưu đức hoa tán thành tuyệt đối phải nhiều hơn tiểu lý tử mọi người cho nên hồ ca phát hỏa n g trong, trong lúc à sắp trở t nhất n h thời hồ ca trực tiếp đưa thân quốc nội nhất tuyến minh tinh hạng ngũ trên thực tế hồ ca diễn người ngụy trang thời điểm hàn thu cho chính là nhất tuyến minh tinh giá trị bản thân hắn vỗ nhiều năm như vậy điện ảnh còn phân không ra một cái diễn viên tiềm lực và thật xấu ngoài ra là chủ diễn bên trong còn sót lại một cái khác hoa hạ nhân lưu đức hoa cũng là lần nữa làm lớn ra danh khí so với đã bị đám người bọn họ quen thuộc hoa hạ hắn càng mong đợi tại quốc tế phát triển đạo mộng không gian không thể nghi ngờ cho hắn đặt xuống một cái tốt cơ sở mà được lợi lớn nhất tự nhiên là hàn thu vô luận là phòng bán b é vẫn là danh khí đạo mộng không gian đều cho hắn kiếm l ợ i đủ bộ này đủ để đặt vào khoa huyễn ảnh lịch sử điện ảnh trở thành hắn điện ảnh trên đường một tòa tấm địa to tại hoa hạ khán giả càng là phụng làm khoa huyễn tân tác ở nước ngoài cũng giống như vậy điện ảnh cho điện tại khoa huyễn p â n loại bên trong đạt đến tên thứ nhất. tại sở môn cùng thema chipstoi thuốc giới hàn thu bằng vào đạo ngộng không gian leo lên phim khoa học viễn tưởng vương t ạ n danh tiếng nhất thời có một không hai đạo ngộng mặc dù là mảng kinh doanh bất quá hắn hoàn toàn chính xác có kinh điển như vậy trung hoa trung quốc và nước mỹ hai bên xếp hạng nó đều là khoa huyễn đệ nhất cùng hắn cùng nổi danh chỉ có tinh cầu đại chiến đương nhiên ta không đem đặc gì đỡ tính toán đi vào thằng hề hàng n à y tại nước mỹ đánh giá so đạo ngộng cùng tinh cầu đều cao đạo ngộng không gian đ ư n g đại khoa học viễn tưởng đạo không gian, đương đại khoa n u y ễ n thần thoại phim khoa học viễn tưởng sự kiện quan trọng một tòa khó mà vượt qua đại sơn hàn bán tiên mở khóa thành tựu mới hoa hạ khoa h u y ễ n tri vương truyền thông toàn thế giới đều ở đây thổi phồng đạo mộng không gian hoa hạ truyền thông thậm chí trực tiếp đem hoa hạ khoa h u y ễ n tri vương danh hào cho liễu hàn thu không có hắn bộ phim này dung hợp ưu tú điện ảnh tất cả thành công nguyên tố thương nghiệp tính chất huyền nghi tính chất văn nghệ tính đâu có thương nghiệp tính chất cùng huyền nghi tính chất hai cái điểm không cần nhiều lời văn nghệ tính chất thì chính là ở mộng cảnh cùng chân thật nghiên cứu thảo luận cái đồ chơi này là đạo mộng không gian sáng ý nơi phát ra cũng là nó chủ đề ngược lại ngoại trừ cái kia nghĩ kéo canh mập n g bên ngoài trên thế giới không ít người đều trầ đ i ệ bảy ma đều đề. hòa tiên công ty bây giờ đã ngày hai mươi ba tháng bảy đạo mộng không gian nhiệt độ so với lần đầu chu hơi thấp xuống một điểm nhưng vẫn là ngồi ở thế giới các đại dạp chiếu phim số một ghế xếp bên trên viên này cây dụng tiền mới giao động đến một nửa đâu không đem nó ép c ô những thứ này chuỗi dạp chiếu phim h á có thể sớm vung tha hàn thu bây giờ cũng chầm c h ầ m nhàn rỗi mấy ngày nữa đợi đến đầu tháng tám thời điểm hắn liền quyết định mang theo chu vũ hân đi hưởng tuần trăng mật mặc dù người khác tuần trăng mật cùng hôn lễ cũng là ngay sau đó tiến hành nhưng người nào nhường hàn thu đem hôn lễ tuyển tại đạo mộng không gian chiếu lên một ngày trước đâu bộ phim này càng giận ảnh hưởng càng lớn hàn thu lại càng đ ộ i vàng bây giờ trong văn phòng hàn thu đang ở chiếc máy vi tính soát lấy tin tức nhìn xem đám dân mạng đối với đạo mộng không gian độ cao đánh giá hàn thu trong lòng cũng là cao hơn nhanh bất quá nhìn thấy các truyền thông lại cho hắn tăng thêm một cái ngoại hiệu phía sau sắc mặt của hắn mới trở nên im lặng đứng lên khoa h u y ễ n tri vương tính cả hàn thu trước kia ngoại hiệu đó chính là tốt nhất bi tình khoa h u y ễ n đạo diễn hàn bản tiên hàn thu nhắc khuôn mặt im lặng như thế một chuỗi dài người nước ngoài nghe xong còn tưởng rằng ta là chiến đấu dân tộc người đâu còn tốt những thứ này truyền thông không có thổi đến quá phận nếu là cho ta che lại một cái thế giới khoa h u y ễ n tri vương vậy thì quá mức cây cỏ â y c mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ a bỗng nhiên thư ký gõ cửa mà tiến nói hàn đạo ngài và ngô kinh tiên sinh hẹn trước đã đến, đến giờ hàn thu gật, gật đầu ân đã biết ngươi dẫn hắn tới phòng làm việc của ta trước mấy ngày tại mập ngưu cái kia phá sự sau khi kết thúc nô kinh liền đã đến hoa tiên cùng hàn thu đã hẹn trước gặp mặt thời gian đối với nô kinh động tác này minh tinh hàn thu có ấn tượng nhưng không thể nói là quá sâu hàn thu sở di nhớ kỹ nô kinh chủ yếu vẫn là hoa hạ bây giờ không có mấy cái có chân tài thực học động tác diễn viên bây giờ những động tác này điện ảnh cảnh đấu võ có một chút thật sự không chịu nổi nhìn thẳng đánh cùng một cái gì di bờ đồ chơi đi ngược lại là nô kinh loại này có chân thực lực người nhường hàn thu tương đối tán đồng hàn thu đối với điện ảnh yêu cầu rất nghiêm ngặt không phải vậy trước đây c h u c ke mạ chịt lúc hắn cũng sẽ không để xịt bọn hắn huấn luyện khoảng trừng đã hơn hai tháng một lát sau nô kinh tại bí thư dẫn đầu dưới đi tới hàn thu văn phòng hàn đạo chào ngươi chào ngươi nô kinh tiên sinh hai người nắm tay nói cười hàn thu so nô kinh nhỏ mấy tuổi hơn nữa nhân gia cũng coi như một cái dưới lộ ra nhà đạo diễn cho nên hàn thu rất k h á c h khí không có tự cao tự đại hắn cũng không phải loại kìa khoe công nhân hàn đạo chúc mừng ngươi đạo mộng không gian bán chạy a lúc đó lần đầu ta cũng đi nhìn thật sự quá kinh điện hoàn toàn xứng đáng khoa huyện tri vương sau khi ngồi xuống nô kinh khó tránh khỏi trước tiên nâng một đợt hàn thu hàn thu cười nhạt một tiếng ta đương nhiên tin tưởng đạo mộng không gian rất như bất ca hắn không có tiếp tục dây dưa cái đề tài này ngược lại vẫn đạo ta nghe nói ngươi muốn cùng ta hợp tác không biết là như thế nào hợp tác pháp lúc đó hẹn trước lúc nô kinh nói một chút ý đồ đến chỉ là hàn thu không biết cụ thể chuyện gì xảy ra thôi là như vậy ta gần nhất viết xong một cái kịch bản hy vọng có thể cùng hàn đạo hợp tác đem bộ phim này đánh ra tới nô kinh thanh âm có chút h à n hẳn nhưng mà trung k h mười phần cho người ta rất kiên cường cảm giác không biết có phải hay không là bởi vì là người luyện vó nguyên nhân Các bạn, hàn thu không khỏi xứ sở hắn còn tưởng rằng nô kinh muốn gia nhập vào hoa tiên hoặc từ hắn ở đây cầm tới một vai đâu ân là ta căn cứ vào mổ d ọ c cổ triệt tiểu sự kiện soạn lại nô kinh nhắc lên kiệt tác của mình lập tức liền lên nhiệt tình hàn đạo ta dự định đắp nặn một cái hoa hạ thức can đảm anh hùng đi ra giống như nước mỹ sụp hẹ r ồ một dạng chủ nghĩa anh hùng cá nhân hàn thu nhữ mày đối với chính là ý này giống như v như thế nô ra năng lực cá nhân giống v như thế hàn thu sắc mặt có chút cổ quái nô kinh tiên sinh nói thật ta cũng không muốn lại bị quảng điện phong sắt một lần lô kinh ngạc nhiên vội vàng khoát tay nói lần này không phải phản chính phủ điện ảnh là lấy hoa hạ cứu trợ m ồ dọc c ầ u người hoa làm chủ đề giọng chính điện ảnh cùng với chủ đề không giống nhau đến lúc đó quảng điện sẽ không chơi ngắn chân a hàn thu tùy ý lên tiếng nói thật cá nhân hắn đối với giọng chính điện ảnh không phải đặc biệt tàn bạo đây không phải nói hàn thu không ái quốc chỉ là không có một cái tốt kịch bản nhường hắn phát huy trên thực tế dính đến quốc gia giọng chính điện ảnh hàn thu không có mấy bộ đem ra được ở kiếp trước của hắn trong trí nhớ cái này đề tài điện ảnh kịch bản thật sự chẳng ra sao cả hơn nữa tại giới phim ảnh rất khó、hốn. không phải vậy vì cái gì tràn ngập dạp chiếu phim cũng là phim cảnh sát bắt c ó đâu hơn nữa rất nhiều vẫn là lấy nhân vật phản diện làm nhân vật chính đâu hết lần này tới lần khác những thứ này lấy nhân vật phản diện làm nhân vật chính điện ảnh còn có